Chương 197, chấn động hoa hạ. Cái thanh âm này đương nhiên là một chân phát ra. Một chân chính là một mực đều chú ý tới Tiểu Thanh cùng Bát Kỳ đại xà chiến đấu, nhìn thấy Tiểu Thanh có nguy hiểm liền lập tức xuất thủ đem Bát Kỳ đại xà chém mất. Bát Kỳ đại xà vốn chính là một chân hồi phục, hiện tại muốn giết nó còn không đơn giản. Căn bạn không có lãng phí sức lực Bát Kỳ đại xà liền đã ngội. Tiểu Thanh, không có sao chứ? Đem Bát Kỳ đại xà giết đi sau đó, một Trần liền vội vàng hỏi. "Ô, ba ba, sao ngươi lại tới đây?" "Ta không sao." Nhìn thấy là một Trần đến, Tiểu Thanh cao hứng nói: Lúc này Tiểu Thanh mới phát hiện bác kỳ đại xà đã bị Mộc Trần giết đi, gục tại nơi vừa nãy. Ba ba. Ngươi làm sao cướp người của ta đầu a Tiểu Thanh hóa về hình người, miệng môi nói ra. Đây không phải là thấy ngươi có nguy hiểm sao? Đi thôi, chúng ta trở về. Mộc Trần sờ một cái Tiểu Thanh đầu nói ra. Ờ. Tiểu Thanh cũng không hề để ý Mộc Trần đem bắt kỳ đại xà giết đi, cười nói. Mộc Trần đem bắt kỳ đại xà cho miệu sát cảnh tượng tại Tiểu Thanh nhìn qua là chuyện đương nhiên. Bất quá chẳng cảnh này ở những người khác trong mắt coi như vô cùng nhục bức, đây bắt kỳ đại xà chính là có thể một đòn liền đem toàn bộ phụ tăng quốc đều san thành bình địa, mà bây giờ lại bị Mộc Trần một đòn giết đi. Đối với bắt kỳ đại xà hướng đi toàn bộ địa cầu đều chú ý tới, nhìn thấy một Trần một đòn liền đem bắt kỳ đại xà giết đi, bọn hắn đều chấn sợ không nói ra lời. Hoa Hạ kinh thành phòng hợp, đang cùng số 1527 thủ trưởng nói bắt kỳ đại xà đã rất gần hoa hạ thời điểm, bọn hắn liền tiếp tục mật thiết chú ý bắt kỳ đại xa, căn bản là không dám buông lỏng vẫn luôn ở đây chăm chú nhìn chăm chăm đang nhìn đến tiểu thanh xuất hiện ở Bát Kỳ Đại Sà vị trí thời điểm, bọn hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tại Bát Kỳ Đại Sà hướng về Hoa Hạ bay lúc tới, mỗi người bọn họ nội tâm đều vô cùng thận trọng, sợ hãi Hoa Hạ cũng sẽ nhớ phủ tăng quốc một dạng bị bắt kỳ đại sà cho hủy diện, cho dù số một thủ trưởng nói tiểu thanh đáp ứng xuất thủ đối phó Bát Kỳ Đại Sà thời điểm, bọn hắn cũng không có một chút buông lỏng, muốn là tiểu thanh không có kịp thời chạy tới Bát Kỳ Đại Sà chỗ đó, để cho Bát Kỳ Đại xa tiến vào Hoa Hạ biên giới, kia sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Quá tốt, Thần Long xuất thủ ngăn trở Bát Kỳ Đại xa rồi mặc dù bây giờ tiểu thanh chỉ là vừa mới đến đánh bắt kỳ đại xa địa phương, bọn hắn còn chưa nhìn thấy tiểu thanh cùng bắt kỳ đại xa đánh, nhưng mà bọn hắn cũng yên tâm rất nhiều. ở trong lòng bọn họ muốn là tiểu thanh cũng không thể ngăn cản bắt kỳ đại xa, như vậy bọn hắn cũng không có bất kỳ có thể chạy thoát cơ hội. thủ trưởng, thần long đã tại đi tới bắt kỳ đại xa phụ cận, sắp phải ngăn cản bắt kỳ đại xa rồi. bọn hắn lập tức đem chuyện này báo cáo cho số 1, hiện tại số 1 còn chưa có trở lại kinh thành. tại tiểu thanh rời khỏi long hồ sơn thời điểm, bọn hắn cũng cùng rời đi phải trở về trong kinh thành. Khi thực số 1 thủ trưởng trên máy bay cũng có thể nhìn thấy bất Kỳ đại xà nơi đó theo dõi, căn bản cũng không cần bọn hắn báo cáo số 1 cũng đã biết, bất quá bọn hắn thật sự là quá kích động, quên mất số 1 thủ trưởng trên máy bay cũng có thể biết rõ Bát Kỳ đại xà tình huống bên kia. Ờ, ta cũng nhìn thấy. Lúc này bọn hắn có nhìn thấy Tiểu Thanh cùng bất Kỳ đại xà bắt đầu đánh nhau, bọn hắn đều không nói gì thêm, đều đang khẩn trương nhìn thấy Tiểu Thanh cùng Bát Kỳ đại xà chiến đấu. Chiến đấu lần này chính là quan hệ đến toàn bộ Hoa Hạ văn mạng, Tiểu Thanh thắng thua chính là quan hệ đến toàn bộ người Hoa Hạ dân văn mạng, bọn hắn không có một người có thể buông lỏng muốn là tiểu thanh đánh không thắng bất kỳ đại xà, như vậy bọn hắn liền phải lập tức an bài người hoa hạ dân rút lui ra ngoài. muốn là tiểu thanh đánh thắng bất kỳ đại xà, như vậy cũng không cần làm nhiều chuyện như vậy rồi. Ừ. đem bắt kỳ đại xà hủy diệt phụ tăng quốc video công bố ra ngoài. sau đó lại thả ra thần long cùng bất kỳ đại xà giao thủ theo dõi. người hoa hạ dân có quyền biết rõ chuyện này. số một thủ trưởng suy nghĩ một chút, quyết định đem bắt kỳ đại xà hủy diệt phụ tăng quốc cùng tiểu thanh ngăn cản bất kỳ đại Sa xâm phạm hoa hạ hai chuyện này công bố ra ngoài. hiện tại tiểu thanh cùng bất kỳ đại xà đang chiến đấu còn không biết chiến đấu kết quả là như thế nhưng là chuyện này tất yếu để cho người Hoa Hạ dân biết rõ đây thật phải làm như vậy kinh thành trong phòng hợp người có chút bận tâm không biết nên không nên làm như thế hiện tại bát kỳ đại xà đem phủ Tang quốc cho hủy diệt chuyện này chỉ có chính phủ biết rõ Hoa Hạ nhân dân còn không có một người biết rõ quả thực là chuyện này phát sinh quá nhanh bất kỳ đại xà khôi phục lại tới đem phủ Tang quốc hủy diệt mới qua một buổi tối liền chính phủ cũng đều là tại bất kỳ đại xà khôi phục sau sẽ nửa cái phủ Tang quốc chiếm lĩnh rồi mới biết cho nên nói hiện tại người Hoa Hạ dân cũng không biết bất kỳ đại xà khôi phục còn muốn xâm lấn Hoa Hạ chuyện này Hiện tại số 1 thủ trưởng quyết định đem chuyện này cho công bố ra ngoài, dù sao muốn là Tiểu Thanh không có ngăn cản rồi bắt kỳ đại xà, bọn hắn liền muốn đem toàn bộ hoa hạ người đều muốn rút lui. Công bố đi." Số 1 thủ trưởng kiên định nói ra. "Được." Lập tức toàn bộ hoa hạ người đều thấy được bất Kỳ đại xà hủy diệt phụ tang quốc video, còn có bất Kỳ đại xà hướng về hoa hạ bay tới video. Tiếp tục bọn hắn có nhìn thấy bây giờ Tiểu Thanh chính đang rồi bắt Kỳ đại xà tại chiến đấu video, trong lúc nhất thời toàn bộ người hoa hạ dân đều chú ý tới chuyện này. "Ngươi thấy được sao?" Nhanh chóng lên mạng nhìn. "Chính phủ công bố ra video." Phù Tăng quốc bị Bát Kỳ đại xà cho hủy diệt, hiện tại còn muốn hướng về chúng ta Hoa Hạ xâm phạm, Thần Long đang đang ngăn trở Bát Kỳ đại xà. Cũng không lâu lắm toàn bộ Hoa Hạ người đều biết, đều chú ý tới Tiểu Thanh cùng Bát Kỳ đại xà chiến đấu. Bát Kỳ đại xà đem Phù Tăng quốc hủy diệt cái kia video thật sự là để cho người quá mức rung động, một đòn mới Phù Tăng quốc đều lau sạch, nếu như Bát Kỳ đại xà thật thành công xâm phạm Hoa Hạ, như vậy Hoa Hạ kết cục liền sẽ cùng Phù Tăng quốc không sai bị lắm, cho nên bọn hắn tất cả đều đang khẩn trương nhìn thấy Tiểu Thanh cùng Bát Kỳ đại xà chiến đấu. Lúc này bọn hắn thấy là Tiểu Thanh rồi Bát Kỳ đại Sa người này cũng không thể làm gì được người kia tình cảnh. Bọn hắn đây mới yên tâm lại, dù sao thần long cho dù không thể đem bắt kỳ đại xà để giết chết, nhưng mà cũng có thể ngăn trở bắt kỳ đại xà, ít nhất Hoa Hạ sẽ không muốn phù tang quốc một dạng bị bắt kỳ đại xà cho hủy diệt đi. Quá tốt, thần long có thể ngăn trở bắt kỳ đại xà. Hoa Hạ được cứu rồi. Đang nhìn đến bắt kỳ đại xà hủy diệt phù tang quốc thời điểm bọn hắn căn bản không có thời gian thảo luận, đều đang khẩn trương chú ý Tiểu Thanh cùng bắt kỳ đại xà chiến đấu, bây giờ thấy Tiểu Thanh cùng bắt kỳ đại xà đại thành ngang tay, bọn hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Không, các ngươi nhìn, lúc này có người nhìn thấy bắt kỳ đại xà cố ý lộ ra một sơ hở cho Tiểu Thanh. Tại Tiểu Thanh đánh tới thì phải đem Tiểu Thanh không giết chết tròn diện, Bác kỳ đại xà quá hèn hạ. Nhìn thấy tràng cảnh này, người đều mắng thành tiếng rồi. Thần Long, chịu đựng a. Một số người đang cầu khẩn Tiểu Thanh có thể tránh thoát bác kỳ đại xà lần này tập kích. Ồ, các ngươi nhìn. Lúc này thét một tiếng kinh hãi, đem lực chú ý của bọn họ lại lần nữa tập trung trở về. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 198, trở lại Hưng hoang. Làm sao? Làm sao? Vừa mới một số người không đành lòng nhìn thấy Tiểu Thanh bị bắt kỳ đại xà đánh lén một màn, căn bản không có nhìn lúc này nghe có người kinh hô thành tiếng, liền vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Bát kỳ đại xa. bát kỳ đại xa. chết, bát kỳ đại sa chết. nghe được câu này bọn hắn không có một người dám tin tưởng, trong nháy mắt có lại lần nữa nhìn về phía tiểu thanh cùng bát kỳ đại sa hình ảnh chiến đấu. sau đó bọn hắn đã nhìn thấy bát kỳ đại sa thẳng tắp rót ở tiểu thanh sau lưng, tăng cái to lớn đầu rắn đều đánh rơi trên mặt biển. bát kỳ đại sa đích xác chết không thể chết lại. thật đã chết rồi, thật đã chết rồi. nhìn thấy trạng cảnh này người đều không thể tin được. Vừa mới bắt kỳ đại xà mới muốn tập kích thần long, nhìn bắt kỳ đại xà chiến trận hẳn đúng là muốn một đòn đem thần long không giết chết, chính là trong nháy mắt bắt kỳ đại xà liền chết, bọn hắn còn chưa phản ứng kịp bắt kỳ đại xà đã chết, bọn hắn đều không dám tin vào hai mắt của mình, liên tục xác nhận sau đó mới dám tin tưởng bắt kỳ đại xà thật đã chết rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Bắt kỳ đại xà làm sao liền bộ dạng như vậy liền chết? Mộc Trần tại đem bắt kỳ đại xà chém giết rơi thời điểm, còn chưa có xuất hiện tại tiểu thanh cùng bắt kỳ đại xà chiến đấu cảnh tượng bên trong, bọn hắn đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra rồi, bọn hắn còn cũng không có một cái nhìn thấy Mộc Trần thân ảnh. Lúc này bọn hắn nhìn thấy 527 Tiểu Thanh lại lần nữa hóa thành hình người, trong miệng không biết nói những gì, chỉ thấy Tiểu Thanh sau lưng xuất hiện một người thân ảnh, bọn hắn mới phản ứng được bắt kỳ đại xà chính là cho cái người này giết chết. Từ từ một trần thân ảnh toàn bộ hiện ra, chú ý Tiểu Thanh cùng bắt kỳ đại xà chiến đấu người đều thấy được một trần, cũng đều biết bắt kỳ đại xà đến tột cùng là chết như thế nào rồi. Hoa Kỳ Hoa Kỳ Tổng thống một mực đều chú ý tới bắt kỳ đại xà hướng đi, cho nên hắn cũng tương tự rõ ràng thấy được một trần Đang nhìn đến một trần trong nháy mắt Hoa Kỳ Tổng thống trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ đến Hoa Hạ bên trong cái kia trên địa cầu linh khí khôi phục lúc trước cũng đã là người tu luyện người kia vậy mà lợi hại như vậy, một đòn đem phủ tăng quốc cho hủy diệt đi bắt kỳ đại xà cũng bị hắn giết chết. Không sai, đang nhìn đến một trần ngay lập tức, bọn hắn đều nhớ lại một trần rồi. Trên địa cầu linh khí khôi phục lúc trước, một trần chính là trên cả trái đất duy nhất một người tu luyện đến, nhưng mà hướng theo những năm gần đây một trần chưa từng xuất hiện, bọn hắn dần dần đều đem một trần quên mất, không nghĩ tới bây giờ một trần sẽ ra đem bắt kỳ đại xà cho mượa sát, không có một người nghĩ đến một trần vậy mà cường đại như vậy. Bọn hắn cho rằng một trần lúc trước lợi hại như vậy chỉ là bởi vì hắn là trên địa cầu duy nhất bên trên một người tu luyện. Bây giờ ở địa cầu linh khí khôi phục vừa có công pháp, bọn hắn đạt đến lúc trước một trần cái cảnh giới kia cũng không cần thời gian bao lâu, chính là không ai từng nghĩ tới mấy năm nay chưa từng nhìn thấy một trần, vừa ra tới liền đem bắt kỳ đại xa giết đi, mang đến to lớn chấn động. Hoa Hạ lại có người có thể mang bắt kỳ đại xa để giết chết. Nhìn thấy một trần đem bắt kỳ đại xa để giết chết, Hoa Kỳ tổng thống cả người đều ngẩn người tại đó rồi, vừa mới bắt đầu hắn cho rằng Hoa Hạ kết quả sẽ càng phủ tăng quốc mở dạng. Chính là Hoa Hạ bên trong không chỉ xuất hiện một đầu cùng bắt kỳ đại xà đánh ngang tay Thần Long, hiện tại còn xuất hiện một cái có thể mang bắt kỳ đại xà cho dây giết người, hiện tại sức cái tình huống cùng Hoa Kỳ tổng thống trong tưởng tượng cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Hoa Hạ bên trong có đến người như vậy, kia còn ai dám cùng Hoa Hạ đối người ta? Hoa Kỳ tổng thống cả người cũng không tốt, dựa theo hiện tại cái tình huống này đến xem, Hoa Hạ đã là trên địa cầu cường đại nhất quốc gia, hiện tại chẳng cảnh này không bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ địa cầu, đến lúc đó trên cả trái đất người đều sẽ biết Hoa Hạ bên trong có đến một cái có thể mang bắt kỳ đại xà để giết chết người đến lúc đó căn bản không có một cái quốc gia có thể cùng Hoa Hạ đối kháng, Hoa Hạ liền sẽ trở thành trên cả trái đất một người cường đại nhất quốc gia. Không thể nào, không thể nào. Hết thể các thứ này đều là giả, giả. Hoa Kỳ tổng thống căn bản là không thể tin được, một mực tại chỗ đó lẩm bẩm. Nhưng mà Hoa Hạ tình huống cùng Hoa Kỳ tổng thống nơi đó liền vừa vặn ngược lại, toàn bộ Hoa Hạ nhân dân tất cả đều kích động rồi, nhìn thấy một trận trực tiếp đem bắt Kỳ đại xà cho miêu sát, bọn hắn đều kích động nói không đi nói. Bọn hắn xem qua Bất Kỳ đại xà đem phủ tăng quốc cho hủy diệt video, biết rõ Bất Kỳ đại xà cường đại đến mức nào. Chính là vấn đề cho mục Trần cho miểu sát, mặc dù không phải chính bọn hắn miểu sát, chính là mục Trần là người hoa hạ à, có một cái mạnh mẽ như vậy người ở đây, bọn hắn không cần tiếp tục phải nhớ hôm nay lo lắng như vậy có nhớ bắt kỳ đại xà dạng này lịch sử cường giả hồi phục, Quá tốt. Bắt kỳ đại xà cho miểu sát. Quá tốt. Lúc này kinh thành trong phòng hợp đồng dạng là mỗi người đều kích động không nói ra lời. Tại bất kỳ đại xà hướng về hoa hạ bay lúc tới trong lòng bọn họ đều lo lắng đến hoa hạ sẽ giống như phủ tang quốc một dạng, chính là tiếp tục tiểu thanh xuất thủ cùng bất kỳ đại xà đánh bất phân cao thấp, bọn hắn cuối cùng không có lo lắng như vậy có thể đưa thở vào một cái, nhưng là mới vừa có nhìn thấy bất kỳ đại xà muốn tập kích đem tiểu thanh để giết chết, bọn hắn ta cũng tâm lại lần nữa treo lên, không nghĩ đến trong nháy mắt bất kỳ đại xà liền không có một trận giết đi tâm tình của bọn hắn liền muốn ngồi xe cấp treo một dạng, khởi khởi phục phục hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh lại đi, bất quá một Trần hiện tại có thể không có công phu để ý tới tâm tình của bọn hắn, tại đem bất kỳ đại xà chém giết sau đó. Hắn liền cùng Tiểu Thanh cùng nhau trở lại Long Hồ Sơn bên trên, tiếp tục hắn cùng hắn hai cái nữ nhi nói mình lại muốn rời khỏi địa cầu, hiện tại thật vất vả đem chính mình hai cái nữ nhi cho thuyết phục, đang chuẩn bị trở về Hồng Hoang đi đâu, làm sao có thời giờ đi để ý tới tâm tình của bọn hắn. Không sai, hiện tại Mục Trần tính toán trở lại Hồng Hoang thế giới đi, đem địa cầu chuyện bên này giải quyết sau đó, bây giờ đang ở địa cầu đã không có chuyện gì phải làm rồi, cộng thêm bản thân đã rời khỏi Hồng Hoang có một đoạn thật thời gian dài rồi, cũng là thời điểm trở về đi tới. Ngược lại hiện tại Mục Trần mục đích đã đạt đến. Trải qua lần này bắt Kỳ đại xà đem phụ Tang quốc cho hủy diệt sự kiện, tin tưởng mỗi người khi lấy được tu luyện công pháp sau đó đều sẽ cố gắng tu luyện, bằng không lại xuất hiện giống như bắt Kỳ đại xà như vậy lịch sử cường giả, chính bọn hắn sinh mệnh cũng không có cách nào nắm ở trên tay mình. Cho nên bây giờ Mục Trần đem chính mình hai cái nữ nhi dỗ hảo sau đó, liền chuẩn bị lập tức trở lại Hồng Hoang bên trong đi. Hệ thống, xuyên việt đến Hồng Hoang. Mục Trần rời khỏi Long Hổ Sơn sau đó, hướng về hệ thống nói ra. Tích tích tích, đang chuẩn bị xuyên việt. Thần tốc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống kia thanh âm cứng ngắc tại Mục Trần vang lên bên hai. Từ tử, mục trần bên người hoàn cảnh vẫn là mơ hồ. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 199, trở về Cô luôn. Hồng Hoang, cách trên Đông Hải bờ biển trong một cái sơn quốc không xa, một đạo hư ảnh từ từ nổi lên. Hư ảnh này chính là trên địa cầu bên trong xuyên việt về Hồng Hoang một Trần. Lúc đó một Trần tại Bồng Lai Tiên Đạo đi ra sau đó liền ở ngay đây bế quan tu luyện cửu chuyển thần công, sau khi xuất quan hắn đi ngay Tây Du thế giới, hiện tại một Trần từ trên địa cầu trở lại Hồng Hoang, đồng dạng trở lại nơi này. Thoải mái a. Hồng Hoang, ta lại đã trở về cảm thụ đây hồng hoang bên trong linh khí nồng nặc mục trần thật dài hít một hơi nói ra trên địa cầu mục trần liền tu luyện đều vô cùng phiền toái dù sao trên địa cầu linh khí mới vừa khôi phục đối với trên địa cầu người đến nói muốn tu luyện đã đủ nhưng mà lấy mục trần tu vi bây giờ muốn tu luyện như vậy cần linh khí chính là không thể tính lượng bây giờ ở trên địa cầu linh khí căn bản không đủ để để cho mục trần tu luyện nếu như mục trần muốn tu luyện cũng phải tự sử dụng linh thạch đến phụ trợ bằng không trên địa cầu linh khí đều không đủ lấy để cho mục trần tu luyện so với rời khỏi hồng hoang thời điểm mục trần tu vi cũng không thể để cao quá nhiều không một hiện tại hắn cũng chỉ là thiên tiên trung kỳ cảnh giới mà thôi. Bất quá Mục Trần tu luyện Hửu Truyền Thần Công đem nhục thân tu vi cũng đồng dạng tăng lên tới Thiên Tiên trung kỳ cảnh giới, hiện tại cho dù đối mặt cao hơn chính mình ra một hai cái đại cảnh giới nhân, Mục Trần cũng có lòng tin có thể đánh bại hắn, cộng thêm Mục Trần trên thân còn có thông tin cho bảo vật, hiện tại chỉ cần không phải là thánh nhân tự mình xuất thủ, liền không có mấy người có thể mang Mục Trần đánh chết. Cũng không biết sư phụ ra sao, là thời điểm trở về đi xem một chút. Mục Trần trong lòng hơi động, lập tức thi triển pháp quyết hướng về côn lôn bay đi. Ngự khí thuật, tại một Trần Thiên Tiên trung kỳ cảnh giới khởi động dưới, cả người đều hóa thành một vệt ánh sáng, tốc độ vô cùng nhanh. Cộng thêm một trận tu luyện cựu truyền thần công, hắn bây giờ nục thân cũng phi thường bền bỉ, có thể toàn lực thi triển tự thân tu vi đến đi đường, căn bản không cần lo lắng nục thân sẽ vượt qua tự thân phụ tải. Hiện tại lấy một trận tốc độ chính là nói là cùng trên cảnh giới nhanh nhất rồi, toàn bộ hồng hoang bên trong cũng không tìm thấy cái thứ nhỉ cùng trong cảnh giới tốc độ của con người có một trận nhanh như vậy, thậm chí so sánh một trận cao hơn một cái đại cảnh giới người cũng không thể đuổi kịp một trận. Côn Lôn Sơn, Tam Thanh Đạo Tràng, toàn bộ hồng hoang bên trong không có một người dám ở chỗ này làm cản. Hồng hoang bên trong cơ hồ một nửa thánh nhân đều ở đây trên Côn Lôn Sơn, cường đại dường nào chiến trận. Nếu ai dám tại đây làm cản, đó chính là mình ở tìm chết. Toàn bộ Hồng Hoang đều biết rõ Côn Lôn là Tam Thanh đạo tràng, tại đây Côn Lôn súng quanh cũng không có một cái dám dừng lại, sợ mình không cẩn thận liền đắc tội Tam Thanh bên trong một cái nào đó, cho nên bây giờ toàn bộ Côn Lôn sơn mạch đều có thể nói là thuộc về Tam Thanh. Côn Lôn bên trên linh khí so với bên ngoài còn muốn nồng đậm, Mục Trần tại lần đầu tiên lúc đến nơi này liền đã biết. Lần nữa trở lại Côn Lôn sân dưới, Mục Trần cảm thấy mình thân thể đều bông lòng không ít, trên địa cầu Mục Trần căn bản không có tu luyện, cộng thêm địa cầu linh khí 10 phần mạnh để cho Mục Trần cảm thấy có một loại nhàn nhạt, nhạt cảm giác hoang mang, bây giờ trở lại Côn Lôn sơn ở dưới, cả người đều bông lòng xuống, hô hấp đều phải so với dưới trên địa cầu chót lọt rất nhiều. Hiện tại đều đã đến Côn Lôn sơn hạ, Mục Trần cũng không có gấp đi nữa đến chạy trở về, hắn để cho tốc độ của mình hạ xuống, từ từ hướng về Côn Lôn sơn hút bay đi. Rời khỏi Côn Lôn, không, phải nói rời khỏi Hồng Hoang nhiều năm như vậy, hiện tại Côn Lôn vẫn là không có gì thay đổi, cùng Mục Trần lần đầu tiên tới Côn Lôn thấy cảnh tượng không sai biệt lắm, đối với tại Hồng Hoang lại nói, thời gian cũng không có quá lớn ý nghĩa, bây giờ Côn Luân qua nhiều năm như vậy cũng không có một chút thay đổi hiện tại Mục Trần cũng không biết mình rốt cuộc rời khỏi Hồng Hoang đã bao nhiêu năm, từ khi đem hệ thống phong bao giải trừ sau đó, thời gian đối với ở tại Mục Trần lại nói đã là một cái khái niệm mơ hồ mà thôi. Mục Trần một đường hướng về đây thông thiên động phủ bay đi, dọc theo đường đi nhìn thấy côn lôn bên trên phong cảnh, từ từ liền đã đi tới đinh trên côn lôn sơn, đến tam thanh trong đạo trưởng. Lúc này Mục Trần xa xa đã nhìn thấy sư vinh của hắn đa bảo đạo nhân, đa bảo đạo nhân là thông thiên thủ đồ, hiện tại đã là đại la kim tiên cảnh giới, có thể nói hiện tại đa bảo đạo nhân đã có thể ra nghề, tại Hồng Hoang bên trong cũng xem như có thể khai sơn lập phái rồi. Bất quá hiện tại Đa Bảo đạo nhân vẫn ở chỗ Cũ Thông Thiên môn dưới tu luyện. Đa Bảo sư huynh, Mục Trần liền vội vàng hô. Đa Bảo đạo nhân không biết đang suy nghĩ gì đồ vật nghĩ ra được thần, ngay cả Mục Trần trở lại côn luôn cũng không có ngay lập tức phát hiện, thẳng đến Mục Trần hắn hô một tiếng mình, Đa Bảo đạo nhân mới phản ứng được, nhìn thấy Mục Trần lịch luyện đã trở về. Sư đệ, người đã trở về. Đa Bảo đạo nhân thu thập giám trong lòng mình ý nghĩ, vui vẻ nói ra. Lúc này Mục Trần đã tới Đa Bảo đạo nhân bên cạnh. Đồng thời Mục Trần cũng phát hiện Đa Bảo đang suy nghĩ nỗi lòng, lấy Đa Bảo đạo nhân đại la kim tiên tu vi, tại Mục Trần còn chưa nhìn thấy mình thời điểm, liền có thể biết rõ mình đã trở lại côn luôn, luôn rồi, chính là vừa mới đa bảo đạo nhân muốn tại mình hô hắn sau đó, đa bảo đạo nhân mới biết rõ mình đã trở lại côn luôn, luôn rồi. đa bảo sư minh đang suy nghĩ gì đâu? liền sư đệ trở về cũng không có ngay lập tức phát hiện. mục trần mở miệng cười hỏi, nga, không gì, sư đệ ngươi nếu đã trở về, nhanh đi gặp một chút sư phụ, những năm gần đây sư phụ có thể giống như ngươi. chờ ngươi nhìn sư phụ chúng ta trò chuyện tiếp. đa bảo đạo nhân khoát tay một cái, cũng không có nói có chuyện gì, gọi mục trần trước tiên đi gặp thông tiên trước tiên. hửm, hảo, ta trước tiên đi gặp sư phụ trước tiên. Mộc Trần cũng không có nói gì, cùng Đa Bảo nói chia tay sau đó liền hướng Thông Thiên động phủ bay đi. Tại Mộc Trần xuất hiện ở Côn Lôn khu vực thời điểm, Thông Thiên liền đã phát hiện, lấy Thông Thiên kia thánh nhân tu vi, đối với có liên quan chuyện của mình đều sẽ có cảm ứng, cộng thêm Mộc Trần cũng không có đặc biệt để cho hệ thống ẩn tàng hành tung của mình, cho nên tại Mộc Trần xuất hiện vì Côn Lôn khu vực thời điểm, Thông Thiên đã cảm ứng được, sau đó đem chính mình thần niệm tản mát ra 527 cũng biết là Mộc Trần đã trở về. Cho nên Thông Thiên vẫn luôn ở trong động phủ của chính mình chờ đợi Mộc Trần, hắn biết mình đệ tử xuống núi lịch lãm xong, nhất định là ngại đến bài thấy mình. Sư phụ, Đỗ Nhi trải qua luyện hoàn thành rồi. Lúc này Thông Thiên ngoài động phủ truyền đến Mục Trần thanh âm. Vào đi. Rất nhanh Mục Trần liền đi đến Thông Thiên trước mặt. Ờ. Không sai, Tu Vi đã đạt đến Thiên Tiên trung kỳ. Xem ra những năm gần đây tu luyện của ngươi không có rơi xuống. Nhìn thấy Mục Trần hiện tại đã là Thiên Tiên trung kỳ Tu Vi, Thông Thiên bình tĩnh nói. Lấy Thông Thiên cảnh giới của Thánh Nhân, nhìn thấy Mục Trần thời điểm liền đã biết Mục Trần Tu Vi bây giờ rồi. Hơn nữa Mục Trần Tu Vi vô cùng vững chắc, cơ hồ là bất cứ lúc nào đều có thể bước vào Thiên Tiên hậu kỳ. Cẩn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 200, truyền bá triệt giáo giáo lý, đồng thời Thông Thiên cũng phát hiện một Trần bây giờ nhục thân cảnh giới cũng đồng dạng là Thiên Tiên trung kỳ, đối với lần Thông Thiên cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hồng hoang bên trong có đến không ít có thể tu luyện nhục thân công pháp, nhưng mà đại đa số đều là một ít phổ thông công pháp, những công pháp này Thông Thiên chính hắn cũng theo dõi có một chút, nhưng những công pháp này uy lực quá mức nhỏ yếu, Thông Thiên theo dõi đều chỉ là vì có thể mình sáng tạo ra một phần có thể để cho đồ đệ của hắn công pháp tu luyện. Bất quá thân thể này công pháp không phải dễ dàng như vậy liền có thể chế tạo ra, hiện tại Thông Thiên còn không có gì đầu mối. Hắn muốn nắm hồng hoang bên trong những kia đứng đầu đục thân tu luyện công pháp đến tham khảo dưới, nhưng mà những công pháp này đều nắm ở những kia chủng tộc cường đại trên tay, không phải dễ dàng như vậy cầm tới tay. Cho nên cho tới nay thông thiên cũng không có truyền thụ đệ tử của hắn đục thân công pháp tu luyện, chỉ là truyền thụ chính bọn hắn thượng thanh đạo kinh. Cho nên bây giờ nhìn thấy một trần liền đục thân đều đã tu luyện đến thiên tiên trung kỳ cảnh giới, thông thiên cũng có một chút kinh ngạc. Nhưng mà tu luyện tới thông thiên tu vi này rồi, thân thể này công pháp đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ dùng, cho nên hắn cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút mà thôi. Bất quá nếu như Thông Thiên kiến thức qua cựu truyền thần công, cho dù là Mục Trần hiện đang tu luyện tán quyết bản, Thông Thiên cũng sẽ không như vậy còn suy nghĩ, đây cựu truyền thần công chính là hệ thống xuất phẩm, bản đầy đủ cựu truyền thần công có thể để người ta tu luyện tới cảnh giới của thánh nhân. Cho dù hiện tại Thông Thiên đã là cảnh giới của thánh nhân rồi, nhưng mà đây cựu truyền thần công đối với hắn mà nói vẫn là có trợ giúp rất lớn. Bất quá Thông Thiên cũng không biết, còn tưởng rằng Mục Trần tu luyện thân thể này công pháp cao nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới kim tiên cảnh giới, cho nên Thông Thiên cũng không có để ý tới. Đến lúc đó chính hắn đem nhục thân công pháp sáng tạo ra về sau, Mình cũng có thể lại chuyển thụ cho một trận, để cho Mộc Trần tu luyện công pháp của mình. Ờ, ta nhìn ngươi nhục thân cảnh giới cũng đạt tới Thiên Tiên trung kỳ tu vi, xem ra những năm gần đây có không ít cơ duyên. Bất quá trải qua lần này lịch luyện, ngươi bây giờ hẳn biết tại đây Hồng Hoang thế giới bên trong, Thiên Tiên cảnh giới người không biết có bao nhiêu rồi, ngươi tu vi bây giờ tại đây Hồng Hoang bên trong còn không thể xem như mười phần xuất chúng, ngươi có thể không nên lười biếng rồi. Nhìn thấy bây giờ Mộc Trần tu vi đã đạt đến Thiên Tiên trung kỳ, liền nhập thân cảnh giới cũng đồng dạng đạt tới Thiên Tiên trung kỳ, thông thiên sợ Mộc Trần sẽ lười biếng tu luyện của mình, nhàn nhạt, nhạt nhắc nhở. Lấy Mộc Trần hiện đang tu luyện rồi mình thượng Thanh đạo kinh, còn đem nhục thân cảnh giới tăng lên tới Thiên Tiên trung kỳ, hiện tại Mộc Trần chiến đấu đã có thể cùng Đại La Kim Tiên sơ kỳ đại bằng. Bất quá Mộc Trần cho tới bây giờ liền không có cảm thấy mình bây giờ tu vi thật lợi hại, hắn biết rõ nỗ lực để thằng cảnh giới của mình mới là vương đạo, đối với Thông Thiên, cho dù Mộc Trần không nói Mộc Trần mình cũng đồng dạng sẽ chú ý. Đúng vậy sư phụ, ta biết rồi. Nhìn thấy Mộc Trần thái độ này, Thông Thiên cũng mãn ý cười cười. Đúng rồi sư phụ, những năm gần đây, ngài cho ta bảo vật ta đều tiêu hao không biết. người xem. Lúc này Mộc Trần cũng cười đối với Thông Thiên nói ra. Thời điểm đang xuống núi, một Trần đã cắt lấy một lần thông thiên bảo vật. Hiện tại đã nhiều năm như vậy, sư phụ mình chắc tích lũy không ít bảo vật. Mình làm làm đồ đệ nhất định phải giúp sư phụ chia sẻ chia sẻ. Cho nên Mục Trần trực tiếp liền mở miệng nói. Nghe thấy Mục Trần, Thông Thiên khỏe miệng hơi quất một cái. Trong nháy mắt hồi tưởng lại lúc ấy Mục Trần xuống núi, lúc đó thu quát rồi mình không ít bảo vật. Bây giờ trở về đến lại nhớ mình muốn bảo vật rồi. Tạm tạm những năm gần đây Thông Thiên đức quang luyện chế không ít thứ, còn có một ít những thu hoạch khác, ban thưởng một ít bảo vật cho Mục Trần vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Cầm đi đi. Thông Thiên tay vung lên, các loại các dạng bảo vật liền xuất hiện ở Mục Trần trước mặt. Đây cảm ơn sư phụ. Mục Trần cũng không có cùng Thông Thiên khách khí, trực tiếp liền đem tất cả bảo vật đều cho Thu hướng về phía tụng trời chắp tay nói ra. Chút bảo vật này Thông Thiên vẫn phải có, bất quá Thông Thiên nghĩ đến đồ đệ mình mỗi một lần tới gặp mình đều cơ hồ ở trên tay mình cầm không ít bảo vật, Thông Thiên đã cảm thấy có chút đau đầu rồi. Chút bảo vật này Thông Thiên còn không dùng nhức nối, nhưng mà phải cho một ít thích hợp bảo vật liền hơi rắc rối rồi. Lấy Thông Thiên thân phận, có thể làm cho hắn cất giữ bảo vật cũng không thể là phản phẩm, nhưng mà đã cho ở tại lợi hại bảo vật Thông Thiên có sợ hãi Mục Trần gặp qua ở tại ủy lại mình ban thưởng bảo vật, cho nên mỗi một lần ban bảo vật cho Mục Trần thời điểm. Mình đều phải cẩn thận cân nhắc một loại. Ngươi bây giờ trở về với vặn, ta vừa để cho Đa Bảo xuống núi, đi tới nhân tộc truyền bá chúng ta triệt giáo giáo lý, ngươi cùng sư vinh ngươi cũng đã có rất nhiều năm không có gặp mặt, đi tìm một cái sư vinh ngươi đi." Thấy Mộc Trần đem những bảo vật kia thu, Thông Thiên Thản nhiên nói. "Nga, Đa Bảo sư vinh phải xuống núi?" Mộc Trần nghi ngờ hỏi, xem ra vừa mới tự nhìn đến Đa Bảo đang suy nghĩ chuyện gì, chính là tại suy nghĩ chuyện này rồi. "Sư phụ, ta cũng muốn cùng Đa Bảo sư vinh cùng nhau đi xuống núi truyền bá chúng ta triệt giáo giáo lý. Hiện tại Mộc Trần ở tại Côn Lôn cũng không có chuyện gì phải làm." Còn không bằng cùng Đa Bảo đi nhân tộc một chuyến, cho nên Mục Trần nghe được Đa Bảo phải xuống núi thời điểm, liền vội vàng cùng Thông Thiên nói ra. "Cũng tốt, các ngươi sư huynh đệ ở trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vậy ngươi liền cùng Đa Bảo cùng đi chứ?" Thông Thiên suy nghĩ một chút, Đa Bảo làm người tính tình bộ trực hơi quá ở tại Cố Chấp, để cho Mục Trần đi cùng có thể giúp bên trên không ít bận rộn, cộng thêm Đa Bảo đã là đại La Kim Tiên cảnh giới, Mục Trần lại là Thiên Tiên trung kỳ, liền lục thân cũng đồng dạng là thiên Tiên trung kỳ, dọc theo đường đi không có gì có thể ngăn trở bọn hắn, cho nên Thông Thiên cũng đáp ứng Mục Trần cầu. "Tốt." "Sư phụ" Ta đi cùng đa bảo sư huynh nói. Nói xong Mộc Trần liền trực tiếp rời khỏi Thông Thiên Đạo phủ, hướng về đa bảo vừa mới ở địa phương bay đi. Rất nhanh Mộc Trần liền thấy đa bảo rồi. Đa bảo sư huynh." Mộc Trần cười hướng về đa bảo chào hỏi. "Sư đệ." "Đa bảo sư huynh, ta cùng sư phụ nói cùng ngươi cùng nhau đi xuống núi truyền bá chúng ta triệt giáo giáo lý." Mộc Trần trực tiếp cùng đa bảo nói ra. "Thật sao? Vậy liền quá tốt." Nghe thấy Mộc Trần, đa bảo vui vẻ nói ra. Lúc trước đa bảo một mực tại lo lắng bản thân một người nhiệm vụ không hoàn thành được, dù sao hắn rất ít cùng nhân giao lưu, vẫn luôn ở đây cô sơn tu luyện đối với những này nhân tình hiểu đời cũng không thuần thụ bây giờ nghe mình sư đệ muốn đến giúp đỡ mình đa bảo trong tâm trong nháy mắt liền an định lại hắn biết rõ mình người sư đệ này thật không đơn giản những chuyện này cũng sẽ không khó khăn hắn có sư đệ giúp đỡ lần này sư phụ giao phó nhiệm vụ khẳng định có thể thuận lợi hoàn thành vậy sư đệ chúng ta lúc nào xuất phát ngươi mới vừa trở về có cần hay không nghỉ ngơi trước mấy ngày chúng ta lại xuống núi tuần vốn là đa bảo nhớ hôm nay xuống núi nhưng là bây giờ một trần cũng phải cùng mình cùng đi cân nhắc đến mục trần mới vừa trở về liền muốn qua mấy ngày lại xuống núi cẩn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ. Chương 201, cứu nhân tộc. Không cần, sư Minh, chúng ta bây giờ liền xuất phát được rồi. Mục Trần vừa mới lịch luyện trở về, theo lý thuyết là phải thật tốt tại côn lôn bên trên nghỉ ngơi một chút, chính là Mục Trần là từ trên địa cầu xuyên việt về tới, căn bản cũng không cần nghỉ ngơi cái gì, cho nên trực tiếp liền cùng Đa Bảo hiện đang xuống núi. Thật không cần nghỉ ngơi. Đa Bảo nghi ngờ hỏi. Tiến tâm đi. Đa Bảo sư Minh. Thật không cần. Mục Trần cười nói. Lập tức Mục Trần liền cùng Đa Bảo cùng nhau đi xuống núi. Bọn hắn cũng không biết hiện tại nhân tộc ở chỗ nào, chỉ có thể một đường chậm rãi đi tới. Mộc Trần mặc dù nói rời đi Côn Lôn Sơn, nhưng mà Hồng Hoang thật sự là quá lớn, lúc trước Mộc Trần căn bản không có phát hiện qua nhân tộc tụ cư địa, cộng thêm Đa Bảo cơ hồ vẫn luôn ở ở trên núi Côn Lôn, cho dù Đa Bảo là địa địa đạo đạo Hồng Hoang thế giới người, hắn cũng không biết nhân tộc rõ ràng tụ cư địa, chỉ biết là một cái đại khái vị trí. Cho nên bây giờ bọn hắn đang hướng về chỗ đó bay đi, tạm tạm bọn hắn dọc theo đường đi có một bầu bạn, cũng không đến mức quá mức nhàm chán. Dọc theo con đường này, Đa Bảo hỏi Mộc Trần xuống núi lịch lãm tình huống, lúc ấy chính là Đa Bảo chỉ điểm Mộc Trần đi tới Bồng Lai Tiên Đảo, đây Bồng La Tiên Đảo Đa Bảo đạo nhân cũng chưa từng đi, chỉ là nghe nói qua lúc ấy nghe thấy Mộc Trần nói muốn xuống núi lỵ lãm, hắn liền trực tiếp cùng Mộc Trần đề cử đây Bồng Lai Tiên đảo. Đối với Bồng Lai Tiên trên đảo Tình Huống, Đa Bảo cũng có nồng nạc hứng thú, hắn chính là nghe nói qua Bồng Lai Tiên đảo địa phương thần kỳ, nhưng là mình lại lại chưa từng kiến thức qua, cho nên hướng về Mộc Trần hỏi thăm một chút Bồng Lai Tiên trên đảo Tình Huống. Mộc Trần đối với lúc ấy Đa Bảo chỉ điểm mình đi tới Bồng Lai Tiên đảo cũng đồng dạng là thật cảm kích, nếu không phải Đa Bảo chỉ điểm mình đi Bồng Lai Tiên đảo, mình cũng không biết muốn lúc nào mới có thể thu được hệ thống Cựu Truyền Thần Công. Lúc đó Mục Trần tại dưới Cơ duyên xảo hợp tại Bồng Lai Tiên đảo bên trên hấp thu Canh Kim Chi khí cùng Nhâm Thủy Chi khí từ đó kích phát tàn khuyết bản cựu truyền thần công hiện tại mục trần tu luyện đây cựu truyền thần công thực lực tăng lên rất nhiều cho nên nói mục trần vẫn là đủ cảm kích đa bảo bất quá hệ thống có thể là của mình các bản, mục trần đương nhiên sẽ không đem hệ thống sự tình nói ra chỉ là nói cho đa bảo ngoại trừ hệ thống bên ngoài một ít chuyện mà thôi đoạn đường này đi qua những này sơn xuyên đại trạch nhưng là vẫn chưa bao giờ gặp một nhân tộc bất quá mục trần bọn hắn cũng không có nóng lòng dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ thời gian vẫn là trải qua thật phong phú một tháng sau mục trần cùng đa bảo đã đến tiếp cận bất chu sơn địa phương sư đệ bất chu sơn sắp đã tới rồi Bọn hắn một lần này mục đích chính là Bất Chu Sơn, tại Đa bảo hiểu rõ tình huống bên trong nhân tộc tụ cư địa chính là tại Bất Chu Sơn bên trên. Nga. Vậy thì tốt. Mục Trần cũng không biết tại đây đã tiếp cận Bất Chu Sơn rồi, hắn đối với tại Hồng Hoàng Hoang bên trên địa phương vẫn là không quá quen thuộc, nghe thấy Đa bảo nói mới biết bọn hắn đã tiếp cận mục đích. Đang lúc này, ôm. Một tiếng sói gào đưa tới chú ý của bọn họ. Bọn hắn chú ý tới trong không khí truyền đến một hồi nhàn nhạt mùi máu tanh, cái này máu tanh vị Mục Trần cùng Đa bảo đều mơ hồ cảm thấy có một chút hiểu rõ. Đây sẽ không là nhân tộc đi. Mục Trần nghi hoặc nói. Đi xem một chút. Đa Bảo Thản như nói, Mộc Trần cùng Đa Bảo hai nhân mã bên trên thi triển pháp quyết hóa thành một đạo đột quang, suy nghĩ kia phát ra sói gào địa phương bay đi. Hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì. Mộc Trần trên địa cầu giải trừ nhân tộc so sánh khá nhiều một chút, tại hướng về sói gào địa phương bay đi thời điểm, Mộc Trần đã xác định vừa mới những kia mùi máu thanh sát thực là nhân tộc. Lúc này Mộc Trần trong lòng cũng khẩn trương lên, toàn bộ hồng hoang đối với Mộc Trần lại nói đều là mười phần xa lạ, hiện tại phát hiện cùng mình người đồng tộc, đây là cỡ nào để cho người chuyện vui a? Mục Trần cũng không hy vọng mình lần đầu tiên nhìn thấy nhân tộc chính là một cái bi kịch. Lấy Mục Trần cùng Đa Bảo tu vi rất nhanh sẽ đã tới phát ra sói gào ngạo ngẩn. Bất quá cảnh tượng trước mắt lại khiến cho một trần cả người đều dị thường phẫn nộ rồi. Chỉ là một trần cùng đa bảo trước mặt đều là cụt tay cụt chân, đây đất đều là nội tạng, nhìn qua liền là một bộ như địa ngục cảnh tượng. Đây trước mắt địa phương nhìn qua luôn chỉ có một mình tộc tụ cư địa, nhưng là bây giờ đã không tồn tại nữa, đều đã bị những này hồng hoang bầy lang cho phá hư hết. Mấy cái to lớn lang yêu đang ở chỗ nào gặp ăn thi thể trên đất, còn có một ít đang cho đuổi theo một ít nhân tộc sống, nhìn thấy một trần đến của bọn họ, bọn chúng liền bắt đầu từ từ ngừng lại, hướng về một trần bọn hắn áp sát tới. Những này Lang Yêu cũng không biết một Trần cùng Đa Bảo tu vi, chỉ là bọn chúng bản năng cảm thấy một Trần bọn hắn có uy hiếp, nhớ trước tiên phải đem bọn hắn giải quyết trước tiên. Đáng ghét, còn không có đợi đến một Trần xuất thủ, Đa Bảo đã xuống tới, Đa Bảo nhìn thấy trước mắt cái tình huống này, cũng giống nhau vô cùng tức giận, hắn một mực ngây ngô ở trên núi cô Lôn căn bản không có kiến thức qua hiện ở loại tình huống này, bây giờ thấy cái tình huống này, căn bản không có chờ một Trần xuất thủ, Đa Bảo liền đã giành trước lên rồi. Nhìn thấy Đa Bảo đã xuất thủ, Mục Trần biết rõ đã không cần mình xuất thủ nữa, những con sói kia yêu tối đa cũng chỉ là thiên tiên cảnh giới tu vi mà thôi, mà đa bảo là đại la kim tiên tu vi, những con sói kia yêu căn bản là không chống đỡ nổi đa bảo công kích, cho nên mục Trần nhìn thấy đa bảo đã xuất thủ, hắn cũng sẽ không tính toán xuất thủ nữa. Mặc dù nói hồng hoang bên trong nhân tộc không nhất định liền là trên địa cầu nhân tộc mở dạng, nhưng mà nói cho cùng cũng là loài người, mục Trần nhìn thấy bọn hắn bị những này lang yêu liền tàn sát lục căn bản là không thể nhẫn nhịn à. Bất quá hiện tại đa bảo đã xuất thủ, những này lang yêu liền nhất định phải lạnh. Ngao, những này lang yêu nhìn thấy đa bảo tự mình hướng về bay tới liền tranh thủ trong miệng nhân tộc để xuống, hướng về đa bảo nhào tới. Hừ, chỉ thấy đa bảo lạnh lùng hừ một tiếng, những con sói kia yêu toàn bộ đều ngã quắc xuống đất bên trên, không lúc ních, đây là đại la kim tiên uy áp, những này tu vi thấp lang yêu liền đa bảo uy áp đều ngăn cản không nổi. Các ngươi những này lang yêu, lại dám lấy nhân loại làm thức ăn. Hừ, tiếp tục đa bảo đại thủ đè một cái, những con sói kia yêu tất cả đều trong nháy mắt tử vong, đều bị đa bảo cho lẻ chết, không có một cái có thể còn sống. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Những kia người còn sống tộc, nhìn thấy Lang yêu đều bị Đa Bảo giết đi, lập tức tới ngay hướng về Đa Bảo nói cảm ơn tuần. Nếu không phải một trần cùng Đa Bảo bọn hắn xuất hiện, bọn hắn hiện tại cũng sẽ cùng trên mặt đất những nhân tộc kia một dạng, bị đây nhiều chút Lang yêu giết đi. Một cái nhấc tay mà thôi, những này Lang yêu dám khi dễ nhân tộc, đó là tự dứt giật vong. Đây đối với Đa Bảo đến nói thật chính là một cái nhấc tay mà thôi, căn bản không có tiêu sức khỏe lớn đến đâu. Cộng thêm Đa Bảo vốn là đến truyền khắp triệt giáo giáo lý, cứu những này nhân tộc cũng là công đức một kiện. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 202 Đến tội nhân tộc bộ lạc. Đà tạ sư vinh. Nhìn thấy Đa Bảo đem những này nhân tộc cho cứu lại, mục Trần cũng hướng về Đa Bảo nói ra. Tuy rằng hồng hoang bên trong nhân tộc chưa chắc cùng mình là giống nhau, bất quá mục Trần cùng bọn họ cùng là nhân tộc, Đa Bảo lại trước tiên xuất thủ cứu bọn hắn, cho nên mục Trần mới có thể hướng về Đa Bảo nói tiếng cảm ơn. Ôi! Người sư vinh đệ ta một đợt, những lời này liền không cần nói nhiều. Nhưng mà Đa Bảo cũng không biết mục Trần cũng không phải hồng hoang bên trong nhân tộc, còn tưởng rằng mục Trần là đang vì mình đem tộc nhân của hắn liền xuống mới nói cảm ơn Đúng là cũng là Liên Thông Trời cũng cho rằng Mộc Trần là hồng hoang bên trong nhân tộc, tại ki ngộ dưới sự trùng hợp lĩnh ngộ đạo của mình, cho nên Thông Thiên mới đưa Mộc Trần thu làm đồ đệ, lần này Mộc Trần đề xuất muốn cùng Đa Bảo cùng nhau xuống núi truyền bá triệt giáo giáo lý, Thông Thiên cũng cho rằng Mộc Trần là muốn tìm tộc nhân của mình, cho nên Thông Thiên mới đáp ứng Mộc Trần, để cho hắn cùng Thông Thiên cùng nhau xuống núi. Dù sao Mộc Trần vừa mới xuống núi lịch lãm trở về, hiện tại lại phải xuống núi, không khỏi có chút quá thường xuyên. Ờ. Nghe thấy Đa Bảo, Mộc Trần cũng cười cười, không có nói những thứ khác, hắn tự mình biết Đa Bảo trong tâm đang suy nghĩ gì, bất quá hắn cũng không muốn giải thích rồi. Cái này là bí mật của mình, để cho đa bảo hiểu lầm cũng không có quan hệ gì. Tại đây có nhân tộc tụ cư địa, xem ra chúng ta đến đúng chỗ. Nhìn đến trước mắt nhân tộc, đa bảo trên mặt cũng có nợ nụ cười. Bây giờ cách các nàng xuống núi tìm tìm nhân tộc đã qua đến thời gian mấy tháng rồi, trên đường đi cũng không có phát hiện có nhân tộc bóng dáng, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy nhân tộc rồi, cách mục đích của bọn họ đã vô cùng tiếp cận, đa bảo trong lòng cũng đưa ra khỏi cửa khí, trên mặt dĩ nhiên là lộ ra nụ cười. Hừ, đích xác là, tại đây hẳn đúng là một cái tiểu nhân tộc tụ cư địa, những này nhân tộc hẳn biết bọn hắn lớn nhất nơi này tụ cư địa ở chỗ nào. Chúng ta hỏi một câu sẽ biết." Mục Trần cũng thản nhiên nói. Hai người bọn họ trò chuyện đều đang dùng thần niệm truyền âm, phía dưới những nhân tộc kia cũng không biết Mục Trần bọn hắn mới vừa nói chuyện, bọn hắn bây giờ còn đang hướng về đa bảo cùng Mục Trần nói cảm ơn đấy. Đối với bọn hắn lại nói đa bảo bọn hắn tương đương với cho bọn hắn lần thứ hai sinh mệnh, nếu không phải đa bảo cùng Mục Trần kịp thời chạy tới, kết quả của bọn hắn cũng sẽ cùng trên đất những thi thể này mở dạng, trở thành lang yêu thức ăn. Hiện tại Hồng Hoang bên trong nhân tộc đều là 10 phần chất phác, cũng không có địa cầu bên trên những nhân tộc kia nhiều như vậy tâm nhãn, cộng thêm đa bảo cùng Mục Trần cứu bọn hắn đối với đa bảo cùng mục trần vấn đề bọn hắn nhất định sẽ trả lời thành thật. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi lớn nhất nơi này nhân tộc bộ lạc ở chỗ nào? Có thể dẫn chúng ta đi một chuyến sao? đa bảo đè ép để tay, để bọn hắn đều an tĩnh lại, tiếp tục hướng về bọn hắn hỏi. chúng ta lệ thuộc thoại nhân tộc, lớn nhất nơi này nhân tộc tụ cư địa chính là chúng ta thoại nhân tộc bộ lạc, ngay tại bất chu sơn sâu bên trong, người thường rất khó có thể tìm được. nếu như hai vị ân công muốn đi chúng ta thoại nhân tộc bộ lạc, ta có thể vì các ngài chỉ đường. người nói chuyện là cái bộ lạc này bên trong một lão giả, đối với những chuyện này hắn quen thuộc nhất. Bọn hắn bây giờ đây cái tiểu bộ lạc đã bị Lang Yêu hủy diệt, những kia thanh trung niên đại đa số đều chết ở Lang Yêu trong miệng, bọn hắn cũng muốn đi tới toại nhân tộc bên trong tìm kiếm bảo hộ. Bất quá chuyện này với bọn họ lại nói là hết sức khó khăn, bọn hắn bây giờ chỉ còn lại có lão nhân trẻ con, muốn an toàn đến Bất Chu Sơn sâu bên trong, cơ hội là không có khả năng. Chúng ta những này lão nhân và hài tử cũng muốn đi tới toại nhân tộc. Hồng Hoang bên trong nhân tộc mặc dù là chất phác, nhưng mà cũng không phải ngốc, lão nhân này nói như vậy cũng chỉ là muốn để cho một trần bọn hắn đem bọn hắn cho mang theo cứ như vậy bọn hắn liền có thể an toàn đạt đến mục đích nhưng mà lão nhân này cũng không có trực tiếp cùng mục trần bọn hắn nói chỉ nói là bọn hắn cũng phải đi tội nhân tộc bộ lạc có thể vì bọn hắn chỉ đường nghe thấy lão nhân này mục trần cười một tiếng nhìn trước mắt lão nhân này cũng không có nói gì hắn biết rõ lão nhân này đang suy nghĩ gì cũng không có việc trần cũng không có gì có thể tức giận nhỏ yếu người tìm kiếm cường giả bảo hộ chính là phi thường tình huống bình thường đa bảo cũng không có nghĩ quá nhiều đa bảo vẫn luôn ngây ngô ở trên núi Cô lôn đối với những lão nhân này cùng trẻ con liếc là có chút đồng tình vốn là muốn che chở bọn hắn đến tọa nhân tộc, cho nên đa bảo cũng không có phản đối. hửm, tốt. đối với một chân bọn hắn lại nói bảo hộ mấy người này tộc đi đến tọa nhân tộc chuyện này hẳn là quá đơn giản, căn bản cũng không cần phí khí là gì. tiếp tục đa bảo tay vung lên đem ngoại trừ lão nhân kia chi bên ngoài nhân tộc thu vào. nếu như đi theo đám bọn hắn bên cạnh đi tới tọa nhân tộc mà nói, không muốn biết tốn bao nhiêu thời gian, cho nên đa bảo trực tiếp dẫn bọn hắn bay đi liền như vậy. bọn hắn, tộc nhân của ta. lão nhân kia nghi ngờ hỏi, hắn chỉ nhìn thấy vừa mới cứu bọn hắn người kia. Chỉ là phất phất tay phía sau mình tộc nhân liền biến mất không thấy, nhìn thấy cái tình huống này, lão nhân kia hết sức kinh ngạc. "Yên tâm đi, bọn hắn không gì, tốc độ của các ngươi quá chậm, đến ngoại nhân tộc bộ lạc sau đó, ta liền sẽ đem bọn hắn thả ra." Đa Bảo nhỏ hơn nói ra. Lão nhân kia suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như trước mắt hai cái này ân nhân cứu mạng muốn hại bọn hắn, vừa mới cũng sẽ không là bọn hắn rồi, cộng thêm bọn hắn cũng không cần thiết lựa gạt mình. Cho nên cho dù lão nhân này tại làm sao khiếp sợ, cũng để cho mình trấn tĩnh lại. "Đa tại hai vị ân nhân, đi thôi." Đa Bảo bình tĩnh nói. Lập tức Đa Bảo đem lão nhân mang theo vùng trời để cho hắn cho chỉ dẫn phương hướng. Tuy rằng lão nhân này cảm thấy mười phần kiếp sợ, nhưng mà hắn cũng sống đã nhiều năm như vậy, lập tức cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Vì mục trần bọn hắn đi thoại nhân tộc bộ lạc phương hướng. Rất nhanh bọn hắn liền đi đến thoại nhân tộc bộ lạc rồi. Nếu như đi theo đám bọn hắn đi từ từ, không muốn biết tốn trên bao nhiêu thời gian lúa mạch. Dọc theo con đường này lão nhân kia cũng biết mục trần cùng đa bảo đều là triệt giáo đệ tử, là đến nhân tộc truyền khắp triệt giáo giáo lý dưới cơ duyên hợp liền bọn hắn. Khi biết mục trần cùng đa bảo là thánh nhân đệ tử thời điểm, lão nhân kia nhìn về phía bọn hắn thời điểm đều là vẻ mặt sùng bái. Tam Thanh danh tiếng tại toàn bộ hồng hoang bên trong đều vô cùng nổi danh, cho dù là tại phía xa Bất Chu Sơn nhân tộc cũng đồng dạng nghe qua Tam Thanh danh tiếng. Phía trước chính là Toại Nhân Tộc Bộ lạc rồi. Lão nhân kia chỉ đến trước mặt một cái to lớn bộ lạc nói ra, trên mặt gương mặt tự hào. Trước mắt cái kia bộ lạc là bọn hắn Toại Nhân Tộc Bộ lạc, hướng về phía lão nhân mà nói là thuộc về thánh địa bản tồn tại. Kỳ thực tại lão nhân nói chuyện lúc trước, đa bảo cùng một trần liền đã phát hiện đằng trước to lớn kia bộ lạc rồi, nơi đó có đến chấp nhận nhiều nhân tộc trong đó hoạt động, trong tâm đã có thể xác định đó chính là Toại Nhân Tộc Bộ lạc. Nếu không phải Toại Nhân Tộc ở đâu ra nhiều người như vậy toa? Biết rồi. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 203, đa bảo truyền đạo. thoại nhân tộc. Hồng Hoang bên trong lớn nhất nhân tộc, nhưng mà so với Hồng Hoang bên trong man thú lại nói, đoại nhân tộc số người là 10 phần thưa thớt. Bọn hắn cư ngụ ở Bất Chu Sơn sâu bên trong, tại đây trải qua đoại nhân tộc khai phát, hiện tại đã có thể làm được tự cung tự cấp rồi, hơn nữa tại Bất Chu Sơn sâu bên trong có thể rời xa những kia hồng hoang man thú tập kích. Đối với bọn hắn lại nói Bất Chu Sơn chính là nhà của bọn hắn, bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ này sinh hoạt thân là hồng hoang bên trong lớn nhất nhân tộc trong bọn họ cũng tồn tại tu luyện giả, bất quá bởi vì tu luyện công pháp quá mức rơi ở phía sau, không có bao nhiêu người có thể tu luyện tới cảnh giới cao, đại đa số đều là tại địa tiên tu vi, tộc trưởng của bọn họ mới tu luyện đến đại la kim tiên cảnh giới, đã là toại nhân tộc bên trong tu vi cao nhất người. ta đi trước cùng thủ vệ nói một chút, một trận bọn hắn đi tới toại nhân tộc bộ lạc trước, kia dẫn đường lão nhân trước tiên đa bảo cùng một Trần nói ra, lúc này đa bảo cũng sắp những nhân tộc kia tung ra ngoài rồi, hiện tại đã đến toại nhân tộc bộ lạc rồi, mình cũng không cần lại thu bọn hắn, còn có thể để cho dẫn đường lão nhân an tâm nhìn thấy tộc nhân của mình xuất hiện ở trước mặt mình, trái tim của ông lão cũng để xuống rồi. tuy rằng dọc theo con đường này lão nhân kia không có nói qua cái gì, không một nhưng mà trong lòng của hắn vẫn có chút lo lắng tộc nhân của mình. bây giờ thấy bọn hắn đều không có chuyện tình, hắn cũng an lòng rồi. lúc này lão nhân kia cũng cùng đại nhân tộc thủ vệ nói rõ ý đồ, cũng nói với hắn rồi một trần cùng đa bảo thân phận. nghe thấy mình những tộc nhân này bị hồng hoang lang yêu làm hỏng rồi ra viên, bị đa bảo cùng một trần cho cứu lại, hiện tại chỉ là còn lại những lão nhân này cùng trẻ con, đến thoại nhân tộc tới tìm cầu bảo hộ, thủ vệ kia liền lập tức đem tình huống của bọn họ cho báo cáo đi lên. Toại nhân tộc tộc trưởng lập tức liền quyết định muốn gặp bọn hắn. Đối với ngoại nhân tộc lại nói, những tộc nhân này đều là mười phần trọng yếu, tại Bất Chu Sơn bên trong bọn hắn ngoại nhân tộc hẳn là thật nhiều, đặt ở toàn bộ Hồng Hoang bên trong người bọn họ tộc liền mười phần thiếu, hiện tại có bị Hồng Hoang man thú liền tàn sát lục rồi không biết, tạm tạm bị đa bảo cùng Mộc Trần cho giúp đỡ không biết. Đối với đa bảo cùng một trận bọn hắn ngoại nhân tộc tộc trưởng là vô cùng cảm kích, nếu không phải bọn hắn kịp thời xuất hiện giúp đỡ tộc nhân của mình, như vậy bọn hắn tựu không khả năng đi tới ngoại nhân tộc bộ là rồi. Chuyện của các ngươi ta cũng đã biết, đối với các ngươi gặp phải, ta cũng phi thường đồng tình. Bất quá người chết không thể sống lại, các ngươi liền mất đau buồn đi đi. Hiện tại chúng ta toại nhân tộc chính là của các ngươi nhà, an tâm ở lại nơi này đi." Toại nhân tộc tộc trưởng đối với những kia đi tới mình tộc nhân trong bộ lạc nói ra. Ờ, "Chúng ta biết." Những nhân tộc kia vô cùng cảm kích toại nhân tộc tộc trưởng. Tiếp tục kia vì một Trần bọn hắn chỉ lộ lão nhân, đem một Trần là triệt giáo đệ tử tin tức nói cho toại nhân tộc tộc trưởng, những thứ này đều là ở trên đường thời điểm. "Lão nhân kia nghe được, tuy rằng lão nhân kia không biết một Trần mục đích của bọn họ là cái gì." nhưng mà có thể xác định mục trần bọn hắn cũng không có tâm tư gì xấu, hắn đem những tình huống này đều nói cho tội nhân tộc tộc trưởng. khi biết mục trần bọn họ là triệt giáo đệ tử thời điểm, hắn cũng hết sức kinh ngạc, tại biết có bị hồng hoang man thú phá hư gia viên nhân tộc đi tới mình bộ lạc thời điểm, hắn lập tức đi ngay thấy bọn họ, cũng không nhìn thấy mục trần bọn hắn. rất nhanh thoại nhân tộc tộc trưởng liền đem tộc nhân của mình cho sắp xếp xong xuôi, tiếp tục hắn tiêu đi tới mục trần bọn hắn nghỉ ngơi địa phương. đối với triệt giáo đệ tử, nhân tộc tộc trưởng có thể không dám thở rồi, hắn cũng biết toàn bộ hồng hoang bên trong một cơ hồ nửa thánh nhân đều ở đây côn lôn bên trên. Vừa vận triệt giáo chính là ở trên núi côn lôn hơn nữa triệt giáo là Tam Thanh một trong sáng lập giáo phái, cho nên đối với một Trần bọn hắn tọa nhân tộc tộc trưởng chính là không có chút nào dám chậm trễ a. Tuy rằng hắn là Đại La Kim Tiên Tu Vi, nhưng mà phía sau của hắn có toàn bộ tọa nhân tộc, hắn cũng không dám đem toàn bộ tọa nhân tộc đều giúp đỡ đi. Cho nên hắn tại an bài xong tộc nhân của mình sau đó, liền tới ngay đến một Trần bọn hắn hơi thở địa phương đến. Cảm ơn hai vị, giúp ta cứu tộc nhân của ta. Nhìn thấy một Trần bọn hắn sau đó, tọa nhân tộc tộc trưởng liền nội và nói, không gì, không gì, đây đều là một cái nhấc tay, bọn hắn cũng đã cùng chúng ta nói cảm ơn. Mộc Trần phất phất tay nói, lúc này tọa nhân tộc cũng phát hiện Mộc Trần đồng dạng là nhân tộc, vừa mới hắn cũng không có chú ý Mộc Trần cùng đa bảo chủng tộc, đến Mộc Trần lên tiếng thời điểm, tọa nhân tộc rốt cuộc phát hiện Mộc Trần là nhân tộc thân phận. Lúc này cả người hắn đều thanh tĩnh lại rồi, đối với đều là nhân tộc Mộc Trần, tọa nhân tộc tộc trưởng cảm thấy rất cảm thấy thân thiết, giống như Mộc Trần tại Hồng Hoang bên trong gặp phải nhân tộc tâm tình mở dạng. Nếu đây triệt giáo trong hàng đệ tử có một người là người tộc, như vậy bọn hắn đến tọa nhân tộc bộ lạc liền sẽ không có chuyện gì xấu. Vậy thì tốt, thật đa tạ. Không nghĩ đến ân nhân cũng là loài người a. Tọa nhân tộc tộc trưởng cười nói, "Hừm." chúng ta là thông thiên môn hạ đệ tử lần này xuống núi chủ yếu là tìm tìm nhân tộc chuyến bá chúng ta triệt giáo giáo lý vị này là sư huynh của ta đa bảo đạo nhân mục trần thừa nhận người mình tộc thân phận đồng thời cũng nói cho thoại nhân tộc tộc trưởng bọn hắn đi tới bộ lạc hắn nguyên nhân để cho hắn có thể yên tâm lại lần này đến thoại nhân tộc bộ lạc đa bảo tính toán tại đây giảng đạo đây là lại xuất phát trước đa bảo đã quyết định truyền khắp giáo lý thoại nhân tộc tộc trưởng nghi hoặc nói nói cách khác sư huynh ta tính toán tại các ngươi nhân tộc trong bộ lạc giảng đạo mục trần cười nói cái gì giảng đạo vậy thì thật là quá tốt Tọa nhân tộc tộc trưởng Cao Hưng nói: "Bọn hắn tọa nhân tộc cũng có tu luyện công pháp, nhưng mà đều là một ít phổ thông công pháp, cộng thêm hắn tu luyện tới đại La Kim tiên cảnh giới cũng là ngậm ngậm đổng đổng, có rất nhiều địa phương cũng là không biết, liền tính hắn cũng muốn giúp đỡ tộc nhân của mình, cũng không có cách nào. Bây giờ nghe đa bảo đạo nhân muốn vì bọn hắn tọa nhân tộc rằng đạo, trong lòng của hắn không biết biết bao cao hứng." "Ta xuống ngay ăn bài." Vừa nói tọa nhân tộc tộc trưởng liền đi ra ngoài cửa, bất quá vẫn chưa đi đến một nửa, hắn lại lần nữa xoay người lại. "Cái này, tộc nhân chúng ta còn có một ít 530 ở bên ngoài, hiện tại vẫn không thể lập tức chạy về." có thể chậm chút lại tiến hành giảng đạo sao? Tọa nhân tộc tộc trưởng hỏi. hắn muốn để cho càng nhiều hơn tộc nhân có thể nghe thấy lần này giảng đạo. đối với bọn hắn lại nói đây là một cái cơ hội ngàn năm một thưở. hắn không muốn tộc nhân của mình bỏ qua cơ hội này. Ừ, được, không thành vấn đề. đa bảo chậm ngâm lắc nữa, nói ra. đối với đa bảo lại nói người nhiều hơn nghe thấy mình giảng đạo. đối với truyền bá triệt giáo giáo lý thì càng thêm thật là tốt rồi. cho nên hắn chỉ là chậm ngâm một hồi đáp ứng tọa nhân tộc tộc trưởng thỉnh cầu. vậy thì thật là quá tốt. cảm ơn các người. Nói xong, toại nhân tộc tộc trưởng hướng về đa bảo cùng một trần cung kính con người, không chờ bọn hắn nói cái gì, liền xoay người đi ra ngoài cửa. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 204, nhân tộc khiếp sợ. Khi toại nhân tộc tộc trưởng đem đa bảo muốn tại bọn hắn bộ lạc giảng đạo sự tình nói ra sau đó, toàn bộ toại nhân tộc bộ lạc đều trở nên hương phấn rồi. Tại Hồng Hoang bên trong sinh hoạt bọn hắn, vô cùng rõ ràng mình phải có đến thực lực cường đại mới có thể sinh tồn được, bằng không chỉ có thể để cho những chủng tộc khác xẻ thịt, giống như một trần bọn hắn cứu kia cái tiểu bộ lạc mờ dạng, nếu như trong bọn họ có mấy cái thiên tiên cảnh giới tộc nhân bọn hắn cũng sẽ không cho lang yêu liền tàn sát lục rồi. Bọn hắn rõ ràng thực lực tầm quan trọng, đều mong mỏi đến mình có thể có cường đại thực lực, bất quá bọn hắn công pháp thật sự là quá mức bình thường, cộng thêm bọn hắn không có sư phụ dẫn dắt, tối đa liền là dựa vào tộc trưởng của bọn họ giúp bọn hắn giải quyết một ít trong vấn đề tu luyện, bất quá cho dù là tộc trưởng của bọn họ cũng đồng dạng là ngậm ngậm đồng, đồng. Đối với tu luyện công pháp chỉ là hiểu biết lơ mơ, cũng không thể đủ hoàn toàn giải quyết vấn đề của bọn họ. Cho nên khi nghe thấy đa bảo muốn tại thoại nhân tộc bộ lạc giảng đạo thời điểm, tất cả mọi người hưng phấn, rốt cuộc có người có thể vì bọn hắn giải quyết trong vấn đề tu luyện rồi. Lúc này Mộc Trần cùng đa bảo nghỉ ngơi địa phương. Sư đệ, xem ra chúng ta muốn tại thoại nhân tộc bộ lạc ở lại một thời gian rồi. Không gì. Mộc Trần khoát tay một cái nói ra. Khi nhìn thấy Hồng Hoang Nhân tộc Tu vi của bọn họ đều tương đối thấp xuống thời điểm, Mục Trần liền muốn vị bọn hắn để thăng một hồi Tu vi, để bọn hắn có thể tại Hồng Hoang bên trong sống càng tự tại nhiều chút. Hiện tại loại Nhân tộc tộc trưởng nói phải nhường càng nhiều hơn tộc nhân có thể nghe đa bảo giảng đạo, để bọn hắn trước tiên ở lại trong này một đoạn thời gian. Mục Trần hoàn toàn liền không có bất kỳ ý kiến, hắn còn tình nguyện nhìn thấy dạng này. Nhắc tới ta cũng muốn thật cảm tạ sư huynh, làm người tộc giảng đạo, giúp đỡ bọn hắn tu luyện. Sư đệ không cần dạng này, hình dáng này của ta làm đều chỉ là vì truyền khắp triệt giáo giáo lý mà thôi. Đa bảo cười nói. Kỳ thực đa bảo nguyện ý tại thoại nhân tộc bộ lạc lưu lại bao nhiêu cùng mục trần có quan hệ, dù sao hắn vẫn cho là mục trần là hồng hoang bên trong nhân tộc. Bây giờ thấy đây hồng hoang bên trong nhân tộc tu vi thấp, hắn liền muốn giúp đỡ một hồi bọn hắn. Bằng không, đa bảo đại khái có thể không cần đáp ứng thoại nhân tộc tộc trưởng yêu cầu, hiện tại liền bắt đầu giảng đạo, hắn vẫn có thể hoàn thành truyền bá triệt giáo giáo lý nhiệm vụ này. Mục trần bao nhiêu có thể đoán được đa bảo tâm tư, mình người sư huynh này đối với mình đích xác là rất tốt. Lúc ấy mục trần bị thông thiên thu làm đệ tử thời điểm, đa bảo tiểu đối với hắn vô cùng chiếu cố hiện tại đa bảo nguyện ý đợi tại thoại nhân tộc khẳng định cùng người mình tộc thân phận có liên quan, bất quá mục trần cũng chỉ là cười một tiếng, không có nói gì những chuyện này mình ghi lại trong tâm là được rồi, không dùng tại trên miệng nói. mấy tháng sau đó, tại thoại nhân tộc tộc trưởng dưới sự an bài, có triệt giáo đệ tử muốn tại thoại nhân tộc bộ lạc giảng đạo tin tức này liền truyền khắp toàn bộ bất chu sơn nhân tộc bộ lạc. khi bọn hắn chiếm được tin tức này thời điểm, phản ứng của bọn họ cũng cùng thoại nhân tộc trong bộ lạc người một dạng, đều cơ hồ hưng phấn ngủ không yên rất được. các ngươi biết không? có triệt giáo đệ tử muốn tại thoại nhân tộc trong bộ lạc giảng đạo. thật, đương nhiên là thật. Đây chính là Toại Nhân Tộc tộc trưởng tự mình nói. Quá tốt, nếu như thực lực của chúng ta có thể nói cao một chút, liền có thể ngăn cản hồng hoang man thu tập kích. Đối với những người này tộc lại nói, đề cao tu vi liền có nghĩa là có thể nắm giữ lớn hơn không gian sinh tồn, có thể cho rằng tộc nhân của mình ngăn cản hồng hoang man thu tập kích. Cho nên bọn hắn đều ở đây hướng về Toại Nhân Tộc bộ lạc đến gần, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Liên dạng này tại đa bảo muốn tại Toại Nhân Tộc trong bộ lạc giảng đạo tin tức truyền ra ngoài sau đó, liền lục tục có những cái khác nhân tộc đi tới Nhân Tộc trong bộ lạc, cơ hội là mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy có người mới tộc đi tới Nhân Tộc trong bộ lạc nhìn thấy người càng ngày càng nhiều tộc đi tới bộ lạc của mình bên trong, tuệ nhân tộc tộc trưởng cũng cười vui vẻ. đây liền có nghĩa là có càng ngày càng nhiều tộc nhân có thể nghe thấy đa bảo lần này giảng đạo, người bọn họ tộc thực lực cũng có thể để cao không ít. một năm sau, mục trần cùng đa bảo đã tại tuệ nhân tộc trong bộ lạc đợi một năm rồi. trong năm đó, bọn hắn tận mắt nhìn thấy có người càng ngày càng nhiều tộc đi tới nơi này, lúc mới bắt đầu tương đối nhiều, thời gian càng đi người đến sau thì càng ít, cho tới bây giờ có thể nói bất chu sơn bên trong tất cả nhân tộc đều đã tập trung đến tuệ nhân tộc trong bộ lạc rồi. sau đó chính là đa bảo muốn bắt đầu giảng đạo rồi. Lúc này toại nhân tộc tộc trưởng đi tới Mục Trần cùng Đa Bảo nghỉ ngơi địa phương. Trong năm đó, toại nhân tộc tộc trưởng cũng đã tới không ít, mỗi một lần đến đều là hướng về Mục Trần cùng Đa Bảo bọn họ nói ấy nấy, dù sao cũng là mình để cho Mục Trần bọn hắn đợi tại toại nhân tộc trong bộ lạc chờ đợi những nhân tộc khác, cho dù Đa Bảo nói không có quan hệ, chính là chính hắn cũng sẽ không như thế tùy ý, nên có tư thế vẫn là phải có. Cho nên một năm này xuống Mục Trần cùng toại nhân tộc tộc trưởng cũng coi là tương đối quen thuộc rồi, dù sao tại toại nhân tộc tộc trưởng đến xem, Mục Trần cũng giống như mình là nhân tộc, trời sinh liền cũng có một loại cảm giác thân thiết hiện tại thoại nhân tộc tộc trưởng đến chính là muốn nói cho một trận cung đa bảo bất chu sơn bên trên toàn bộ nhân tộc đều đã đến đa bảo bất cứ lúc nào đều có thể bắt đầu giảng đạo rồi đạo trưởng bất chu người trên núi tộc đều đã đến đông đủ ngài bất cứ lúc nào đều có thể bắt đầu giảng đạo rồi thoại nhân tộc tộc trưởng vẻ mặt hy vọng nhìn thấy đa bảo trong năm đó hắn cũng tới hỏi qua đa bảo một ít trong vấn đề tu luyện mỗi một lần đều có thể để cho mình thu hoạch rất nhiều cho nên hắn biết rõ lần này đa bảo giảng đạo sẽ làm người bọn họ tộc mang theo cái gì biến hóa cho nên khi mình xác nhận bất chu người trên núi tộc đầy đủ đều đã đi tới thời điểm liền tới ngay cùng đa bảo nói ừ "Ngươi đi trước chuẩn bị một chút, để bọn hắn nghỉ ngơi tốt, ba ngày sau ta liền bắt đầu giảng đạo." Đa Bảo cười nói nói ra. Những ngày qua Đa Bảo nhìn thấy đã không có một người tộc đến tới nơi này thời điểm, là hắn biết không sai biệt lắm có thể bắt đầu giảng đạo rồi, quả nhiên hiện tại toàn nhân tộc tộc trưởng đến cùng tự mình nói Bất Chu Sơn nhân tộc toàn bộ đã đi tới, mình có thể bắt đầu giảng đạo rồi. Bất quá đây là Đa Bảo lần đầu tiên giảng đạo, hắn cũng phải trước tiên chuẩn bị một chút, cho nên quyết định 3 ngày về sau mới bắt đầu giảng đạo. "Được, ta hiện tại đi an bài." Nói xong, nhân tộc tộc trưởng liền đi an bài chuyện này. Trong nháy mắt 3 ngày liền đi qua tại thoại nhân tộc bộ lạc trung ương làm ra to lớn bình đài, đây là để cho đa bảo ở phía trên giảng đạo mà làm ra. hiện ở phía dưới người ngồi lấy tộc đều đang đợi đa bảo đến vì bọn hắn giảng đạo. đột nhiên, đa bảo rồi một trần đều xuất hiện ở cái kia trên này. đa bảo tiến lên một bước, tại bình đài trung ương ngồi xuống, mà mục trần vào chỗ tại đa bảo sau lưng. phía dưới nhân tộc đều tĩnh thiểu thiểu, đều lặng lẽ cùng đợi đa bảo giảng đạo. đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên đạo, lúa mạch lúc này đa bảo đã bắt đầu đang giảng đạo rồi, hắn hiện tại nói là ban đầu thông thiên chỉ dẫn mình lúc tu luyện cho mình nói nói cũng là hiện tại thích hợp nhất những này nhân tộc nói. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 205, mục trần đột phá. Hướng theo đa bảo thanh âm chuyên gia, phía dưới tất cả mọi người từ từ tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái, đều đắm chìm tại đa bảo giảng đạo bên trong. Bọn họ đều là lần đầu tiên tiếp xúc được giảng đạo, cộng thêm tu luyện của bọn hắn công pháp cũng đều là 10 phần phổ thông, hắn chúng ta đối với đạo lý giải đều là 10 phần nông cạn, cho nên đa bảo tại vừa mới bắt đầu nói đạo đều là nhất nông cạn, chính là vì bọn hắn có thể thích hứng mình giảng đạo. Tại bọn hắn đầy đủ đều đắm chìm lại mình nói đạo thời điểm, đối với đạo hữu nhất định phải lý giải sau đó hắn mới có thể nói tiếp một ít càng thêm sầm nhập nói cách cũ không muốn để xem kỳ diệu thường có mớn, để xem nó đa bảo thanh âm không lớn nhưng lại tại mỗi một người vang lên bên hay từ từ mỗi một người đều lâm vào tầng sâu trong nhập định rồi bất quá nhiều bảo thanh âm pháng phất tại trong đầu của bọn hắn văng rồi hướng theo đa bảo giảng đạo phía dưới nhân tộc trong tâm tu luyện nghi hoặc đều từ từ đã nhận được đáp án những kia một mực quấy nhiều vấn đề của bọn họ đều được giải quyết mỗi người đều tựa như hiểu ra mở dạng cho dù là toại nhân tộc tộc trưởng đại la kim thiên cảnh giới tu vi cũng đồng dạng thu được không ít chỗ tốt. Đây chỉ là đa bảo mới vừa bắt đầu giảng đạo, bọn hắn liền đã chiếm được nhiều như vậy chỗ tốt, 530 nếu như đa bảo giảng đạo sau khi kết thúc, những này nhân tộc không biết có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Bất quá bọn hắn có thể được nhiều như vậy chỗ tốt đây là khẳng định, đa bảo hiện tại nói đạo chính là lúc trước Thông Thiên Thánh Nhân đối với hắn nói qua, mặc dù nhiều bảo hiện tại cũng không phải dựa theo Thông Thiên nói với hắn trích dẫn, hắn gia nhập rất nhiều hơn mình lý giải, không có Thông Thiên nói tốt như vậy, nhưng mà khởi điểm bảy ở nơi đó, dù sao cũng là Thông Thiên lúc trước đã nói với hắn nói. Thuận theo đa bảo giảng đạo càng lúc càng thâm nhập, tại đa bảo xung quanh xuất hiện khắp nơi Kim Liên đều vờn quanh ra đa bảo bên cạnh. Nếu như phía dưới nhân tộc còn thanh tỉnh, bọn hắn sẽ phát hiện kim liên vòng quanh đa bảo. Cả người đều tản ra một loại khí tức tương hòa. Đây là bởi vì lần này giảng đạo cũng là đa bảo mình đối với mình tu luyện một lần kiểm nghiệm. Lúc này liền một trần đều từ từ chìm đắm trong đa bảo giảng đạo bên trong. Một trần thân là thông thiên đệ tử, bản thân liền là tu luyện thông thiên công pháp. Cộng thêm đa bảo hiện tại nói đạo đây vốn là có thánh nhân giảng đạo cái bóng, cho nên một trần đối với đa bảo giảng đạo có sâu hơn lý giải. Từ từ cả người đều chìm đắm trong đa bảo giảng đạo bên trong. Hơn nữa đa bảo là đại la kim tiên tu vi so với một trần cao hơn chừng hai cái đại cảnh giới Đa Bảo đối với thông tiên công pháp tu luyện lý giải so sánh Mục Trần phải sâu khắt hơn nhiều. Tuy rằng Mục Trần chiến lược có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, nhưng mà đối với đạo lý giải vẫn là dừng lại đập thiên tiên cảnh giới. bằng không Mục Trần chỉ cần hấp thu đủ đầy đủ linh khí sau đó, hắn liền có thể trực tiếp đề thăng cảnh giới của mình rồi. Không biết qua bao lâu, hướng theo Đa Bảo giảng đạo không ngừng càng sâu, người phía dưới tộc bắt đầu từ từ không hiểu Đa Bảo nói đạo. Lúc này bọn hắn liền bắt đầu từ từ đột phá nguyên lai cảnh giới, đã nhận được không ít đề thăng. Lúc này Mục Trần đối với tu luyện của mình công pháp lý giải cũng đang không ngừng càng sâu, cuối cùng Mục Trần liền trực tiếp tiến vào nội hiệu trạng thái. Ông ngông, ông ngông, ông ngông. Một trần thân thể bắt đầu hấp thu linh khí trong trời đất, trong vòng ngàn dặm linh khí bị một trần thân thể hấp dẫn qua đây, rồi rít tràn vào một trần trong thân thể. Kỳ thực lúc này đa bảo giảng đạo đã tiếp cận phải kết thúc rồi, đa bảo đã thối lui ra giảng đạo trạng thái. Tại mục trần ngộ hiểu ngay lập tức đa bảo liền đã phát hiện. Nhìn thấy tình cảnh này, đa bảo cũng không kịp kinh hãi, liền vội vàng kết thúc giảng đạo. Trong nháy mắt ngay tại mục trần xung quanh bày ra các loại các dạng trận pháp, để phòng mục trần đốn ngộ bị người khác quấy rầy. Đồng thời người phía dưới tộc cũng từ từ tỉnh táo lại, tại mở mắt ra trong nháy mắt liền phát hiện mục trần trạng thái. Cả người đều bị linh khí gọi đến, hơn nữa bốn phía nhìn linh khí cũng nồng nặng không thể tưởng tượng nổi, cơ hội đều trở thành dịch thái linh khí, hơn nữa đa bảo cũng kết thúc giảng đạo, tại mục Trần bên cạnh không ngừng bố trí trận pháp. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, bọn hắn đều chấn sợ không nói ra lời. Vốn là tại ngoại nhân tộc trong bộ lạc linh khí đã là mười phần nồng nặng, bây giờ linh khí mức độ đậm đặc không biết so với trước muốn nồng nặng nhiều hơn bao nhiêu lần. Lúc này đa bảo cũng phát hiện xứng sở nhân tộc đã tỉnh táo lại, chính là hắn bố trí trận pháp vẫn không có dừng lại. Người sáng suốt, mau chóng rời khỏi nơi này. Đa Bảo không phải sợ bọn họ sẽ quấy nhiễu đến một trận đốn lộ Đối với hắn mình vừa mới bày ra trận pháp vẫn có rất lớn lòng tin. Những này nhân tộc còn chưa đủ để lấy phá hư hắn bố trí trận pháp. Hắn chỉ là sợ hai đến lúc đó một trận đột phá thời điểm sẽ hướng bọn hắn tạo thành tổ thương, cho nên mới để bọn hắn cách xa nơi này. Vâng, tọa nhân tộc tộc trưởng cũng tỉnh táo lại, lập tức để cho người cách xa một trần địa phương sở tại. Nhìn thấy một trần cho làm ra chiến trận, tọa nhân tộc tộc trưởng cũng ngược lại hít một hơi. Hiện tại chàng cảnh này đều cơ hồ có thể cùng mình ở đột phá đại la kim tiên lúc cảnh tượng so sánh với, phải biết một trận hiện tại chính là thiên tiên trung kỳ cảnh giới a. Tội nhân tộc tộc trưởng làm sao cũng thật không ngờ một trần tại đa bảo được giảng đạo đỡ sau nộ, vậy mà sẽ tạo thành làm sao lớn chiến trận. Lúc này một trần khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh, đồng thời đa bảo cũng đã đem cẩn trận pháp tất cả đều cho bố trí xong, tiếp theo chính là chờ đợi một trần đột phá. Đa bảo mình cũng thật không ngờ một lần này giảng đạo đối với một trận cũng có ảnh hưởng lớn như vậy, nhìn trước mắt trong vòng ngàn dặm linh khí đang không ngừng tràn vào mình sư đệ thân thể cảnh tượng, đa bảo cũng chấn sợ nói không ra lời. Tại mình vì sư đệ bố trí trận pháp thời điểm, mình người sư đệ này đều đã không biết hấp thu bao nhiêu linh khí, bây giờ còn đang không ngừng hấp thu đây hơn nữa hấp thu lượng linh khí cũng đang không ngừng gia tăng lúc này đa bảo rốt cuộc biết sư phụ vì sao lại coi trọng như vậy mình người tiểu sư đệ này rồi thiên phú này toàn bộ hồng hoang đều cũng tìm không được nữa cái thứ nhị a lúc này một chân khí tức trên người đang không ngừng cộng thêm bên trong thiên tiên trung kỳ phá thiên tiên đỉnh phong phá kim tiên sơ kỳ phá cho dù một trần hiện tại khí tức trên người đã là kim tiên trung kỳ nhưng mà vẫn không có dừng lại còn đang không ngừng tăng cường bên trong cho dù tốc độ từ từ đang giảm xuống chính là vẫn ở chỗ cũ tăng cường Hơn nữa linh khí bốn phía cũng càng ngày càng nồng đậm, cho dù những này nhân tộc xa xa rời đi một trận, bọn hắn một dạng có thể cảm giác đến. Lúc này, Mộc Trần khí tức trên người lần nữa tăng cường. Kim Tiên trung kỳ, phá. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 206, nhân tộc khí vận. Nhìn thấy Mộc Trần trực tiếp đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, Đa Bảo cũng cảm thấy 10 phần khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Mộc Trần không nói nổi một lời nào. Phải biết từ Thiên Tiên cảnh giới bắt đầu, mỗi một lần đột phá đều phải vô cùng lâu thời gian cái này đã không còn là chỉ cần mình tích lũy đủ linh khí liền có thể đột phá, còn cần đối với đạo có một chút lý giải, dạng này mới có thể đột phá. mục trần tu vi chỉ là thiên tiên trung kỳ, mặc dù nói cách thiên tiên hậu kỳ đã rất gần rồi, có thể hiện tại hắn không chỉ là thiên tiên hậu kỳ tu vi, đây chính là kim tiên hậu kỳ A. năm đó đa bảo mình ở đột phá đến kim tiên cảnh giới thời điểm cũng tốn không ít thời gian, phải biết đa bảo giống nhau là thông thiên đệ tử, tự thân tư chất có thể tưởng tượng được, nhưng mà đồng dạng hao phí không ít thời gian, mặc dù nhiều bảo biết mình người sư đệ này tư chất còn cao hơn mình, chính là lần này đa bảo mới biết mục trần tư chất yêu nhiệt đến mức nào. Khó trách năm đó sư phụ mình tại cảm ứng được mình người sư đệ này thời điểm, căn bản là ngồi không yên. Bất quá nhiều bảo tâm lý cũng không có đấu kỵ gì ý nghĩ, đối với hắn mà nói sư phụ môn hạ có thể nhận được một cái như vậy đệ tử, đối với bọn hắn triệt giáo lại nói chính là có lợi ích cực kỳ lớn. So sánh đa bảo càng thêm khiếp sợ là thoại nhân tộc tộc trưởng, nhìn thấy mục trần tu vi không ngừng gia tăng, mai cho đến kim tiên hậu kỳ mới chậm rãi ngừng lại. Một màn này mang đến cho hắn lớn vô cùng chấn động. Mình không biết tu luyện bao nhiêu tuế nguyệt mới tới hiện tại cảnh giới này, nhưng là bây giờ mục trần đi một lần đốn ngộ liền trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới dạng này đột phá mình căn bản cũng không dám nghĩ như đốn ngộ không phải là dễ dàng như vậy liền có thể gặp thoại nhân tộc tộc trưởng mình bên trong cho tới bây giờ không có gặp gỡ qua đây đây nhớ năm đó mình ở thiên tiên hậu kỳ đột phá đến kim tiên cảnh giới không biết tốn nhiều đại công phu mới đột phá nhưng là bây giờ nhìn thấy một trận đột phá từ thiên tiên trung kỳ đột phá đến kim tiên hậu kỳ chẳng qua chỉ là một cái trước mắt suy nghĩ một chút kinh nghiệm của mình thoại nhân tộc tộc trưởng tâm lý mơ hồ đau đương nhiên đây thoại nhân tộc tộc trưởng cũng bất quá làm ra cái gì quấy giày một Trần hay vi đa bảo bọn hắn đến thoại nhân tộc trong bộ lạc giảng đạo Tộc nhân tộc, tộc trưởng cảm kích cũng không kịp, hiện tại như thế nào lại đắc tội bọn hắn, cộng thêm đa bảo chính là vẫn luôn thủ hộ tại Mục Trần bên người, một khi có gió thổi cỏ lay gì, đa bảo cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lúc này Mục Trần cũng đã hoàn thành đột phá, bị Mục Trần đột phá hấp dẫn qua đây xoay quanh tại Mục Trần bên người linh khí cũng đang chậm rãi hướng bốn phía tản đi, bất quá bởi vì Mục Trần hấp dẫn linh khí thật sự là quá nhiều, chốc lát cũng không có cách nào hoàn toàn tản đi. Cảm nhận được bốn phía liền linh khí bắt đầu tản đi, Đa Bảo biết mình sư đệ hẳn muốn tỉnh táo lại. Nơi này linh khí đang từ từ tản đi, để cho tộc nhân của ngươi thừa dịp linh khí còn chưa tản đi. Hảo May ở chỗ này tu luyện một loại, chuyện này với bọn họ có trợ giúp rất lớn. Nhìn thấy chính đang tản đi linh khí, đa bảo nhàn nhạt đối với đây tội nhân tộc tộc trưởng nói ra. Tội nhân tộc tộc trưởng bản thân là đại la kim tiên cảnh giới, nơi này linh khí với hắn mà nói không có bao nhiêu tác dụng, nhưng mà đối với tộc nhân của hắn lại nói, kia nhưng là khác rồi, tộc nhân của hắn phần lớn là địa tiên tu vi, tại linh khí đậm đà như vậy dưới tu luyện, đối với bọn hắn lại nói chính là làm ít công to a. Vừa mới mình một mực bị một trần đột phá cảnh giới trấn trụ, căn bản không có nghĩ đến chuyện như thế, bây giờ nghe đa bảo nhắc nhở, nhân tộc tộc trưởng lập tức liền kịp phản ứng đúng là hiện tại bởi vì một trần đột phá, nơi này linh khí so với trước không muốn biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Tộc nhân của hắn tại đây tu luyện công pháp so với bình thường hiệu quả cao hơn nhiều. Nhanh chóng thừa dịp hiện tại linh khí còn rất nồng đậm, tại đây hảo hảo tu luyện một loại. Tọa nhân tộc tộc trưởng hướng về phía tộc nhân của hắn nói ra. Vừa mới nghe đa bảo giảng đạo người cũng có thể phát hiện tới đây linh khí mười phần nồng nặc, chỉ là đối với một trận đột phá qua ở tại khiếp sợ, bọn hắn mới không có lập tức bắt đầu tu luyện mà thôi. Bây giờ nghe mình tộc trưởng mà nói, tất cả đều lập tức tại đây tu luyện rồi. Mà lúc này, một trận cũng tỉnh táo lại. Hắn cũng thật không ngờ mình lần này đốn ngộ vậy mà có thể trực tiếp đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, mình cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Tại ngộ hiểu thời điểm, Mộc Trần cảm giác đến trong chỗ tối tâm có một loại đặc biệt lực lượng gia trì tại trên người mình, tại mình ngộ hiểu trong quá trình hấp thu linh khí tốc độ đã nhận được tăng lên rất nhiều, hơn nữa mình đối với công pháp tu luyện lĩnh ngộ cũng đề cao thật lớn. Tuy rằng Mộc Trần mới có thể trực tiếp từ Thiên Tiên trung kỳ đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, đây đặc biệt lực lượng đối với mình đốn ngộ có trợ giúp rất lớn, bằng không lần này Mộc Trần cũng không khả năng đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Cho dù tại hồng hoang trung kim tiên cảnh giới tu vi không tính là thật lợi hại, phải biết một trần tu luyện là thời gian cũng không phải là rất dài, hiện tại đã có thể tu luyện tới kim tiên cảnh giới, tại hồng hoang bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Lúc đó mình còn đang ngộ hiểu trong quá trình, hơn nữa biến hóa như vậy còn đối với mình có lợi, hệ thống cũng không có bất kỳ cảnh cáo, một trần liền không để ý đến, một mực tại chuyên tâm đột phá, cho tới bây giờ đột phá đến kim tiên hậu kỳ mới có cơ hội đi tìm hiểu đến tột cùng tại sao sẽ như vậy con. Mục Trần tỉnh táo lại, nhìn thấy bên cạnh mình còn cuốn màu vàng nhạt sợi tơ, từng kia từng sợi tràn vào trong thân thể của mình, Mục Trần có thể xác định chính là cái vật này để cho mình có thể đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa nhìn đa bảo bọn hắn những này người phía dưới, căn bản không có phát hiện đây màu vàng nhạt sợi tơ, giống như chỉ có mình có thể nhìn thấy một dạng, bằng không tại mình vừa mới lúc thanh tỉnh, đa bảo đã sẽ nhắc nhở mình, nhưng là bây giờ đa bảo cũng không có nói gì, nhìn thấy mình tỉnh táo lại cũng chỉ đem bố trí tại bên cạnh mình trận pháp cho thu lại, không, có có phản ứng chút nào. Sư lệ, ngươi đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ xem ra sư đệ tư chất còn muốn tại trên ta a nhìn thấy mục trần đã tỉnh táo lại đa bảo cười đối với mục trần nói ra đây đều là ký thác sư huynh phúc của ngươi vàng không ta cũng không thể đốn ngộ giới mục trần cũng cười trả lời hiện tại mục trần còn suy nghĩ đến đây màu vàng nhạt sợi tơ đến tột cùng là cái gì căn bản không có tâm tư để ý đa bảo đơn giản trả lời một câu sau đó liền suy nghĩ chuyện của mình rồi đa bảo nhìn thấy mục trần cái bộ dáng này cũng không có nói gì tiếp tục dọn dẹp mình bố trí trận pháp bây giờ mục trần vô cùng nhĩ hoặc mình căn bản là không nhận ra đây tuột cùng là vật gì hiện đang không ngừng đang dâng lên tiến vào thân thể của mình Mặc dù nói bây giờ đối với mình không có bất kỳ chỗ xấu, hệ thống cũng không có đưa ra cảnh cáo, nhưng mà đối với không nhận biết đồ vật tràn vào thân thể của mình, Mộc Trần vẫn có một ít lo lắng. "Hệ thống, đây tột cùng là vật gì?" "Đây là nhân tộc khí vận chi lực." Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 207: Loại nhân tộc thực lực tổng thể để thăng. Hệ thống thanh âm cứng ngắc tại Mộc Trần trong đầu vang lên. Mộc Trần cùng hệ thống giao lưu đều là trong lòng tiến hành, cho dù là thông thiên cũng không thể phát hiện hệ thống cùng Mộc Trần giao lưu, mặc dù bây giờ Mộc Trần cùng hệ thống đối thoại đa bảo căn bản không có phát hiện. Nhân tộc khí vận chi lực. Mộc Trần lần đầu tiên nghe được cái từ này, cái vốn không hiểu đây là vật gì, trực tiếp liền hỏi lên, hơn nữa hệ thống giống như đối với đây màu vàng nhạt sợi tơ hết sức hiểu rõ, Mộc Trần liền trực tiếp hỏi lên. Những này hệ thống nói nhân tộc khí vận chi lực bây giờ còn đang không ngừng tràn vào trong thân thể của mình, đối với lần này Mộc Trần vẫn là hết sức coi trọng, nếu như đối với sau này mình có ảnh hưởng gì, cho dù lần này giúp đỡ mình đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, Mộc Trần cũng như nhau sẽ đem nó cho vứt bỏ sạch, dù sao đây chính là quan hệ đến mình tu luyện về sau con đường. Ngươi không cần lo lắng. Cái nhân tộc này khí vận chi lực đối với ngươi không có bất kỳ chỗ xấu. Hệ thống phản phất biết rõ mục Trần trong lòng đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói, cái nhân tộc này khí vận chi lực chính là toàn bộ Hồng Hoang nhân tộc khí vận biểu tượng, hiện tại đa bảo tại tội nhân tộc giáng đạo, dẫn đến nhân tộc thực lực có đề cao, nhân tộc khí vận cũng nhận được đề cao. Vốn là cái nhân tộc này khí vận chi lực không nên xuất hiện ở trên người của ngươi, ngươi bây giờ đối với Hồng Hoang Thiên Đạo lại nói liền 540 là Hồng Hoang bên trong nhân tộc, ngươi tư chất cũng là toàn bộ Hồng Hoang nhân tộc bên trong ưu tú nhất mở, cho nên cái nhân tộc này khí vận chi lực mới sẽ chọn rồi ngươi, từ mà tiến vào trong thân thể của ngươi. Nghe xong hệ thống, Mục Trần cũng rốt cuộc biết đây không ngừng tràn vào thân thể mình đồ vật đến tột cùng là cái gì, vốn là nói đây là tầm cũng để xuống, hệ thống nói đúng mình không có bất kỳ chỗ xấu, khẳng định như vậy cũng sẽ không có vấn đề, hiện tại hệ thống cùng mình chính là khóa với nhau, nếu như mình xuất hiện vấn đề gì, hệ thống ngay lập tức liền đi ra cảnh cáo mình. Nhiều như vậy nhân tộc khí vận chi lực có tác dụng gì? Đối với ta có cái gì chỗ tốt? Nhìn thấy hệ thống đối người tộc khí vận chi lực vẫn là đủ để ý, Mục Trần cũng có thể cảm giác đến cái nhân tộc này khí vận chi lực đối với mình có nhiều chút rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà cụ thể là chỗ tốt gì, vẫn là phải hỏi rõ ràng hệ thống vừa mới ngươi không cứu cảm nhận được sao? cái nhân tộc này khí vận chi lực có thể tăng nhanh ngươi hấp thu linh khí tốc độ, để ngươi đối với đạo lý giải càng thêm sâu sắc, tại ngươi đột phá thời điểm, còn có thể để cao ngươi đột nhiên phá cảnh giới tỷ lệ. nghe xong hệ thống, mục trần rốt cuộc biết cái nhân tộc này khí vận chi lực có cái gì tác dụng? cái nhân tộc này khí vận chi lực thì tương đương với một người tu luyện ra tốc khí, có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của mình, để cho mình có thể mao hơn để cao cảnh giới của mình. cái nhân tộc này khí vận chi lực lại có tác dụng lớn như vậy mặc dù nói hệ thống nói cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện sai lầm nhưng mà cái nhân tộc này khí vận chi lực hiệu quả thật sự là quá mức kinh người mục trần không khỏi hỏi lên tiếng cái này dĩ nhiên cái nhân tộc này khí vận chi lực chính là tượng trưng cho cả nhân tộc hưng vượng chỉ cần hồng hoang bên trong nhân tộc vẫn còn, như vậy cái nhân tộc này khí vận chi lực cũng sẽ không biến mất nhưng mà hồng hoang nhân tộc thực lực nếu như suy yếu rồi cái nhân tộc này khí vận chi lực cũng sẽ suy yếu hệ thống thanh âm tại mục trần trong đầu vang lên chỉ cần nhân tộc thực lực không ngừng gia tăng ngươi lấy được nhân tộc khí vận chi lực cũng có thể được để thăng nói cách khác hiện tại hồng hoang bên trong nhân tộc thực lực không ngừng để cao Ta lấy được chỗ tốt cũng sẽ đạt được càng lớn hơn. Mục Trần nghi ngờ hỏi. Không sai. Nghe thấy hệ thống trả lời, Mục Trần trong lòng mười phần khiếp sợ, nếu là như vậy. Nhiều như vậy hồng hoang bên trong nhân tộc mình thật vẫn muốn chiếu cố một chút, dù sao đây chính là quan hệ đến mình tu vi đề cao. Hiện tại đa bảo tại thoại nhân tộc bên trong giảng đạo, mình đã có thể được lớn như vậy tăng lên, nếu như toàn bộ hồng hoang bên trong nhân tộc thực lực đều có thể được đề cao, như vậy mình có thể lấy được chỗ tốt kia sẽ không thể đo lường. Nghĩ tới đây, Mộc Trần trong mắt thoáng qua một tia kia tia sáng, cho dù mình bây giờ tốc độ tu luyện đã là 10 phần nhanh, nhưng mà có thể lại đề cao một ít, đây không phải là tốt hơn sao? Huống chi đây để thăng không phải là một chút xíu, lần này mình có thể trực tiếp đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, đồng dạng làm phiền cái nhân tộc này khí vận chi lực, nếu không mình thật đúng là không nhất định có thể đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Hiện tại Mộc Trần đối với tên nhân tộc này khí vận chi lực chính là 10 phần cảm thấy hứng thú. Sư huynh, xem ra đây lần đầu tiên giảng đạo đối với loại nhân tộc bộ lạc có trợ giúp rất lớn a. Thấy đa Bảo đã đem trên đất trận pháp đều đã thu thập xong rồi, Mộc Trần cười nói hiện tại thoại nhân tộc người của bộ lạc đều ở chỗ này tu luyện, có không ít người đều trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới. Tất cả mọi người đã nhận được không ít đề thăng. Nhìn thấy tình huống như thế, mục chân trong lòng cũng mười phần vui vẻ. Dù sao hiện tại nhân tộc thực lực chính là quan hệ đến tốc độ tu luyện của mình. Hừm, đúng là, một lần này giảng đạo vô cùng có hiệu quả, chỉ cần bọn hắn đang tiêu hóa một đoạn thời gian, mỗi người bọn họ thực lực đều có thể được nhất định phải đề thăng. Đa bảo đối với một lần này giảng đạo cũng mười phần hài lòng, đây chỉ là mình lần đầu tiên giảng đạo, sư lệ của mình vậy mà liền ngộ hiểu, còn đột phá đến kim tiên hậu kỳ cảnh giới, đây cho đa bảo một cái to lớn kích lệ lần này xuống núi truyền khắp triệt giáo giáo lý không phải là chuyện một ngày hai ngày mình một lần này giảng đạo cũng là mới mới vừa bắt đầu mà thôi tiếp theo chỉ cần tuệ nhân tộc người đều tiêu hóa mình lần này giảng đạo mình còn muốn tiếp tục hướng về các nàng giảng đạo một lần này giảng đạo chỉ là bắt đầu được rồi chúng ta trở về đi thôi bọn hắn tu luyện không có nhanh như vậy kết thúc nơi này có chính là tuệ nhân tộc trong bộ lạc sẽ không xảy ra chuyện gì đa bảo hướng bốn phía nhìn một chút đối với một trần nói ra được chúng ta trở về tiếp tục một trần cùng đa bảo cùng toại nhân tộc tộc trưởng nói một tiếng trở về đến bọn hắn nghỉ ngơi địa phương đi tới bọn hắn có thể giảng này Toạ nhân tộc tộc trưởng không thể được rồi, hắn còn phải ở chỗ này bảo vệ tộc nhân của mình, nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ tình huống mình cũng có thể giải quyết. Cho nên nghe thấy một Trần cùng Đa Bảo muốn tới nghỉ ngơi địa phương hắn cũng không có phản đối, dù sao Đa Bảo hiện tại đã giảng đạo xong rồi, đi về nghỉ cũng là bình thường, nơi này có mình thủ hộ cũng đã đủ rồi. Trở lại nghỉ ngơi địa phương về sau, một Trần còn đang hướng về hệ thống hỏi thăm có liên quan nhân tộc khí vận chi lực vấn đề, vừa mới chỉ là đại khái biết cái nhân tộc này khí vận chi lực, hiện tại mới có thời gian cặn kẽ hỏi rõ tình huống. Côn ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ Chương 208, truyền đạo 10 năm. Tiếp tục mục trần tại hệ thống trô đó chọn vẹn lý giải xong nhân tộc khí vận chi lực đối với mình như thế rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng sau đó, mục trần hận không được nhân tộc thực lực có thể lập tức đề cao mấy mươi lần, nhưng mà chính hắn cũng biết đây là không có khả năng, làm cho nhân tộc thực lực đề cao, khí vận chi lực trở nên nồng nặc lên không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại mình như thế nào đi nữa gấp gáp đều không có bất kỳ tác dụng, đây không phải là mình nhớ làm cho nhân tộc khí vận trở nên nồng nặc liền có thể, hiện tại đa bảo vừa vận tại nhân tộc bên trong truyền đạo, có thể để cho nhân tộc khí vận trở nên nồng nặc đã không tệ, những thứ khác còn chậm hơn chậm đến. Sư đệ, lúc này Mộc Trần ngoài cửa truyền đến đa bảo thanh âm. "Ách, Sư Minh, vào đi." Tuy rằng Mộc Trần không biết đa bảo hiện tại tới nơi mình phải làm những gì, nhưng mà đây tuyệt đối không phải là chuyện gì xấu. Rất nhanh đa bảo đã tiến vào Mộc Trần trong động phủ, Mộc Trần cùng đa bảo tại thoại nhân tộc bên trong đều có động phủ của mình, dù sao bọn hắn không phải là chỉ ở toại nhân tộc bên trong giảng một lần đạo là được rồi, bọn hắn còn muốn tại thoại nhân tộc bên trong nghỉ ngơi không ít thời gian, cho nên toại nhân tộc tộc trưởng trực tiếp để bọn hắn tại đây mở ra một cái thuộc ở tại động phủ của mình. "Sư đệ, ngươi vừa mới đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới." chỗ này của ta có một chút thích hợp ngươi bây giờ cảnh giới này sử dụng đang đan dược ngươi cầm đi dùng đi tiếp tục chỉ nhìn thấy đa bảo tay vung lên một đống lớn đan dược xuất hiện ở một trần động phụ trên bàn nhìn thấy những đan dược này khí tức đều có thể cảm giác được những này đan thuốc bất phàm nga còn ngươi nữa vừa mới đột phá đến kim tiên hậu kỳ cảnh giới mặc dù nói là đốn ngộ đột phá cảnh giới đã ổn định lại nhưng mà ngươi bây giờ đối với kim tiên cảnh giới lực lượng còn chưa đủ hiểu rõ trong khoảng thời gian này ngươi hào hào hiểu rõ mình một chút lực lượng đi đa bảo vừa lấy ra đan dược vừa hướng một trận nói ra được thật cảm tạ sư huynh đối với đa bảo cử động Mộc Trần vẫn vô cùng cảm kích, cũng không có bởi vì mình đột nhiên đốn ngộ đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, liền tâm sinh bất mãn cái gì, đối với mình vẫn mười phần quan tâm. Mình vừa mới đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, biết rõ mình trên thân hẳn không có tương ứng tu luyện đan dược, liền lập tức sao đến cho mình, dù sao lần này đốn ngộ ngoài đa bảo trong dự liệu, đồng thời Mộc Trần mình cũng thật không ngờ mình có thể làm sao nhanh thì đến được Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, trên người mình xác thực không có đối với ứng cái cảnh giới này đang dược, đa bảo đem những đan dược này lấy ra cho mình xác thực đối với mình có tác dụng lớn vô cùng. Vậy thì tốt, sư minh ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nói xong, đã bảo liền tối lui ra một trần trong động phủ. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Mộc Trần một mực ở trong động phủ của chính mình hiểu rõ đến Kim Tiên hậu kỳ lực lượng, thẳng đến xác nhận bản thân đã hoàn toàn có thể mang Kim Tiên hậu kỳ lực lượng thu phóng tự nhiên sau đó, Mộc Trần mới đi ra khỏi trong động phủ của mình. Lúc này, tọa nhân tộc trong bộ lạc bị Mộc Trần đột phá hấp dẫn tới linh khí cũng tất cả đều tiêu tán, tọa nhân tộc bên trong nồng độ linh khí cũng lại lần nữa trở lại trước bộ dáng, không còn là Mộc Trần hấp dẫn linh khí như vậy, những kia ở chỗ nào người tu luyện cũng đều tản ra, dù sao bây giờ ở nơi nào tu luyện hiệu quả đều là kém mất quá, cho nên bọn hắn đều trở lại chỗ của mình đi tu luyện rồi. Mộc Trần đột phá thời điểm hấp dẫn số lớn linh khí qua đây, tại hắn trung quanh của mình không biết tạo thành bao nhiêu linh khí kết tinh, những linh khí này kết tinh Mộc Trần cùng Đa Bảo cũng không dùng tới, toàn bộ đều nhường cho toại nhân tộc người của bộ lạc để bọn hắn lấy về tu luyện, đến Đa Bảo cùng Mộc Trần tu vi, những linh khí này kết tinh hướng bọn hắn đã không có hồng tác dụng gì, còn không bằng để cho toại nhân tộc đề cao một hồi tốc độ tu luyện. Cách đa bảo giảng đạo đã qua đến đã mấy ngày, hiện tại toàn bộ toại nhân tộc thực lực đều tăng lên không ít, dù sao đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe người khác giảng đạo, lấy được chỗ tốt cũng là lớn hết sức. Trải qua mấy ngày nay, Vạn nhân tộc bộ lạc cũng ra không nhiều đem đa bảo giảng đạo cho tiêu hóa xong, bọn hắn hiện tại đều ở đang mong đợi đa bảo giảng đạo rồi. Lúc trước bọn hắn tộc trưởng đã cùng bọn họ nói qua đa bảo cũng không phải con tại đây giảng một lần nói, còn lại ở chỗ này truyền bá triệt giáo giáo lý, cho nên tiếp theo bọn hắn còn có thể nghe thấy đa bảo giảng đạo, nhưng mà thời gian cách nhau bao lâu vấn đề mà thôi. Tại một Trần hiểu rõ Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới lực lượng thời điểm, đa bảo cũng đã tới mấy lần dạy dỗ mục Trần như thế có thể nhanh chóng hiểu rõ Kim Tiên cảnh giới lực lượng. Đa bảo chính là thứ thiệt đại la Kim thiên cảnh giới, cộng thêm là thông thiên tự mình dạy cho đồ đệ, có mình sư huynh giúp đỡ. Mục Trần mới có thể liền nhanh như vậy có thể nắm giữ sức của chính mình. Sau đó Mục Trần cùng Đa Bảo liền tiếp tục thoại nhân tộc bên trong truyền bá đây triệt giáo giáo lý. Mục Trần cũng sắp một ít công pháp truyền thụ cho toại nhân tộc bộ lạc, để bọn hắn có thể có rất nhiều lựa chọn, không cần chỉ riêng tu luyện bọn hắn bộ lạc công pháp. Liên dạng này Mục Trần cùng Đa Bảo tại toại nhân tộc trong bộ lạc vượt qua dòng dã 10 năm, tại trong 10 năm đó mỗi lần Đa Bảo cùng toại nhân tộc người của bộ lạc giảng đạo, Mục Trần cũng sẽ ở Đa Bảo bên người lặng lặng lắng nghe Đa Bảo giảng đạo. Không cầu kim đầu, phải biết hiện tại nhân tộc khí vận chi lực chính là lựa chọn Mục Trần. năm này bên trong hướng theo Đa Bảo truyền đạo. Vậy nhân tộc bộ lạc thực lực đã đề cao một bậc lớn, so sánh trước ngoại nhân tộc cao hơn không biết bao nhiêu lần. Mục Trần cũng đồng dạng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn, mỗi một lần ngoại nhân tộc bộ lạc thực lực đạt được đề cao, chính hắn hấp thu linh khí tốc độ cũng đồng dạng bị tăng nhanh, đối với bản thân đạo lý giải cũng càng thêm sâu sắc, có thể nói Mục Trần 10 năm này lấy được chỗ tốt là toàn bộ ngoại nhân tộc cộng lại cũng so ra kém. Bất quá Mục Trần vẫn có một ít tiến lối, vậy liền là của mình cựu truyền thần công cũng không có được quá nhiều đề thăng, vẫn như cũ trước cảnh giới. Cái nhân tộc này khí vận chi lực vừa vặn có thể giúp hắn để thăng pháp thuật bên trên tu vi, cũng không thể tăng nhanh hắn Cựu Truyền Thần Công tốc độ tu luyện, nếu như một Trần Cựu Truyền Thần Công cũng có thể tu luyện tới Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, như vậy toàn bộ Hồng Hoang bên trong không có mấy người có thể mang một Trần lưu lại. Nếu như cái nhân tộc này khí vận chi lực cũng có thể tăng nhanh Cựu Truyền Thần Công tu luyện vậy cũng tốt. Mục Trần tâm lý âm thầm nghĩ tới. Bất quá Mục Trần cũng biết rõ mình có chút lòng tham, như bây giờ đã là rất không tệ rồi, Cựu Truyền Thần Công bây giờ còn là tàn phế bản, mình còn chưa đem Cựu Truyền Thần Công cho bù đắp, tại mình trước tiên đem Cựu Truyền Thần Công cho bổ toàn rồi hay nói. Tại toại nhân tộc bên trong giảng đạo 10 năm, hiện tại toàn bộ toại nhân tộc đều trở thành triệt giáo giáo đồ, đây đều là đa bảo cùng một trần cố gắng kết quả. Hiện tại đa bảo đã hoàn thành nhiệm vụ, tính toán trở lại trên côn lôn sơn đi. Sư đệ, hiện tại sư phụ giao cho ta nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta cũng nên trở về. Đa bảo đối với Mộc trần nói ra. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 209, Thường Hy, tại thoại nhân tộc bộ lạc trong 10 năm đó. Mục Trần nhìn thấy Đa Bảo một lòng truyền bá triệt giáo giáo lý, hiện tại toàn bộ ngoại nhân tộc đều đã trở thành triệt giáo giáo đồ, Đa Bảo nhiệm vụ cũng đã có thể nói là hoàn thành. Hiện tại Đa Bảo đối với hắn nói phải trở về trên Côn Lôn Sơn Mục Trần không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Bất quá lúc này Mục Trần còn không định hiện tại liền cùng Đa Bảo trở về Côn Lôn bên trên, hắn muốn tiếp tục đợi tại ngoại nhân tộc trong bộ lạc. Hiện tại trên người của hắn nhân tộc khí vận chi lực đã 10 phần nồng đậm, đây đều là làm phiền Đa Bảo đến 10 năm qua truyền đạo, bằng không hiện tại hắn cũng không có thể đạt được nhiều người như vậy tộc khí vận chi lực. Bất quá hiện tại Mộc Trần còn không định trở về Côn Lôn Sơn nhanh như vậy, hiện tại hắn hấp thu nhiều người như vậy tộc khí vận chi lực, mặc dù nhiều bảo tại đây truyền đạo 10 năm, đem thực lực của bọn họ đều đã đề cao một mạng lớn, chính là đây đều là đa bảo công lao, cùng Mộc Trần cũng không có quá lớn quan hệ. Mộc Trần muốn lưu lại đây một đoạn thời gian, nhìn mình có thể vì thoại nhân tộc làm chút gì, dù sao cái nhân tộc này khí vận chi lực đối với tự có hết sức lớn tác dụng, cơ hội có thể cùng trên địa cầu mình cắn nuốt tiên đạo so sánh với, nếu như mình dạng này yên tâm thoải mái thủ hạ, trong lòng mình cũng sẽ ai nãy, cho nên hắn muốn ở lại chỗ này một đoạn thời gian. Sư Minh, ngươi đi về trước côn luôn đi, ta ở đây lại đợi một thời gian ngắn. Mục Trần cười đối với Đa Bảo nói ra, vậy cũng tốt. Đa Bảo cũng không có hỏi vì sao, hiện tại mình sư đệ đã là Kim Tiên hậu kỳ tu vi, chân thật chiến lược liền thoại nhân tộc tộc trưởng cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn, ở lại chỗ này cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, cho nên Đa Bảo cũng yên lòng để cho Mục Trần ở lại thoại nhân tộc trong bộ lạc. Cậu thêm Đa Bảo cho rằng Mục Trần cũng là hồng hoang bên trong nhân tộc, tuy rằng tại đây đã có 10 năm rồi, nhưng mà cho tới nay đều là đang giúp mình ở tại đây truyền đạo, hiện tại mình truyền đạo đã hoàn thành, mình sư đệ khả năng lưu lại có chuyện gì phải làm cho nên đa bảo đối với một trận quyết định cũng không có cái gì nghi hoặc. lập tức đa bảo cùng thoại nhân tộc tộc trưởng nói một tiếng, hắn rời đi thoại nhân tộc, hướng về côn lôn sơn phương hướng bay đi. thái âm tinh. lúc trước toàn bộ hồng hoang đều là một mảnh hỗn độn, lúc đó toàn bộ hồng hoang giống như một cái to lớn trứng gà, chính giữa tại dựng dục cổ thần bàn cổ. tại hắn lúc tỉnh lại, trước mắt một vùng tầm tối cái gì đều không cách nào nhìn thấy. bàn cổ không cách nào nhịn được dạng địa phương này, hắn nổi trận lôi đình giận mặt, đem cái này trứng gà bổ ra, tạo thành bây giờ hồng hoang thế giới, nhưng mà hướng theo hắn đem hồng hoang còn mở ra đến, chính hắn cũng dùng hết sức của chính mình. Dù sao hồng hoang không phải dễ dàng như vậy liền có thể mở ra tới khi cổ thần bản cổ lực lượng dùng hết sau đó hắn tính mạng của mình cũng đi đến cuối con đường rồi trên người của hắn hết thể đều hóa thành hồng hoang bên trên sự vật thái âm tinh chính là bản cổ ánh mắt biến thành nhưng ngược lại ứng chính là thái dương tinh cũng là bản cổ ánh mắt biến thành tại hai cái này trên tinh cầu thai ngén ra tiên thiên thần linh thái dương tinh bên trên tạo ra chính là đế tuấn cùng thái nhất mà thái âm tinh bên trên tạo ra chính là hi hòa cùng thương hy bọn họ đều là tại thái dương tinh cùng thái âm tinh bên trên mình tạo ra tới tiên thiên thần linh bàn cổ ánh mắt biến thành thái dương tinh cùng thái âm tinh, ẩn chứa trong đó có cổ thần bản cổ một ít thần tính, bởi vậy bọn hắn mới có thể bị tạo ra đến. vốn là hy hòa cùng thường hy hai người đều sinh hoạt tại thái âm tinh bên trên, toàn bộ thái âm tinh bên trên liền hai người các nàng, vốn là thường hy cùng hy hòa tại thái âm tinh trải qua đến không buồn không lo khe sống. hai người bọn họ liền so như tỷ muội một dạng, nếu như không có có gì ngoài ý muốn, coi bọn nàng tiên thiên thần linh tuột thọ, cho dù qua bao nhiêu năm đều sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. chính là sau đó thái dương tinh bên trên đế tuấn bởi vì một ít tình huống đặc thù đi tới thái âm tinh bên trên đang nhìn đến hi hòa trong nấy mắt, đế tuấn đã thật sâu yêu thích hi hòa. khi đế tuấn đem chuyện của mình sau khi hoàn thành, liền bắt đầu thường xuyên chạy tới thái âm tinh bên trên. dù sao hi hòa cùng thường hy, còn có đế tuấn cùng thái nhất đều là do bản cổ ánh mắt biến thành tinh cầu tạo ra tới, bọn hắn trời sinh liền sẽ hấp dẫn lẫn nhau đối phương. cứ như vậy hi hòa cũng yêu thích đế tuấn. chuyện kế tiếp đơn giản, hi hòa cùng đế tuấn lập gia đình, sau đó hi hòa đi ngay thái dương tinh bên trên cùng đế tuấn sinh hoạt chung một chỗ. như vậy thái âm tinh bên trên chỉ còn sót thường hy, bởi vậy thường hy liền 10 phần phiền não. Vốn là nàng cùng Hi Hòa sinh sống thời gian lâu như vậy, sớm đã thành thói quen hai người sinh hoạt thời gian, nhưng là bây giờ Thái Âm Tinh bên trên chỉ còn lại mình, thường hi nhớ muốn tìm người trò chuyện cũng không có cách nào. Tuy rằng Đế Tuấn không cùng Hi Hòa lập gia đình thời điểm, ba người bọn hắn cùng nhau cũng thập phần vui vẻ, tại Hi Hòa cùng Đế Tuấn lập gia đình sau đó, bọn hắn cũng thường xuyên trở lại, chính là bọn hắn những ngày qua sinh thần linh tuổi thọ thật sự là quá quá dài lâu, từ từ bọn hắn qua lại trở nên mất đi. Cũng không phải nói Hi Hòa cùng Đế Tuấn lập gia đình sau đó, thường hi lại không thể đi tìm Hi Hòa nói chuyện phiếm vừa mới bắt đầu thường hy đích sắc là thường xuyên đi tìm hy hòa nhưng mà hướng theo thời gian trôi qua mỗi lần đều đi hy hòa cũng không phải lâu dài phương pháp từ từ thường hy liền giảm bớt đi tìm hy hòa số lần cho tới bây giờ thường hy cũng không có đi tìm qua hy hòa rồi không thật nham chắn a có cần hay không đi thái dương tinh bên trên tìm hy hòa đâu thái âm tinh bên trên truyền ra rồi thường hy tiếng thở dài gần nhất mấy ngàn năm nay thường hy đã không có đi thái dương tinh bên trên tìm hy hòa rồi hiện tại nàng lại cảm thấy phi thường nhàm chán suy nghĩ muốn đi thái dương tinh bên trên tìm một chút hi hòa dù sao các nàng hiện tại đã có mấy ngàn năm chưa từng thấy qua a A. A. phiền quả ạ. Hy Hòa còn muốn đang cùng Đế Tuấn sinh hoạt chung một chỗ. Mỗi lần đều đi quấy rầy bọn hắn cũng không được a. Ta muốn khống chế được bản thân ta. Suy nghĩ một chút Thường Hy quyết định hay là không đi quấy rầy Hy Hòa cùng Đế Tuấn rồi, tại bọn hắn vừa mới lập gia đình thời điểm, mình cả ngày đi tìm Hy Hòa, tuy rằng Hy Hòa cùng Đế Tuấn đều không có nói gì, nhưng mà một lúc sau Thường Hy mình cũng cảm thấy ngại ngùng, bằng không hiện tại nàng cũng không cần tại Thái Âm Tinh bên trên phiền não như vậy rồi. Tiếp tục Thường Hy có lâm vào trong cuốn quyết rồi. Lâu như vậy đến nay nó thường xuyên sẽ như vậy, phiền náo đây có cần hay không đi Thái Dương Tinh đi lên tìm Hy Hỏa, cuối cùng cũng không có đi, tiếp tục có bản thân một người tại Thái Âm Tinh bên trên phiền áo. Hiện tại Thường Hy nhàm chán đến mình cũng không có cách nào nhịn, nhưng mà tiên thiên thần linh tuổi thọ vốn là 10 phần lâu dài, cho dù mình tìm ra một ít mới mẽ sự tình chuyện di sự chú ý của mình, đáng tiếc thời gian một khi lâu dài, Thường Hy lại sẽ lại lần nữa lâm vào phiền não của mình bên trong. Thật nhàm chán a. Hy Hỏa, làm sao một? Bảy không trở lại thăm một chút ta ạ. Thường Hy mình ở Thái Âm Tinh bên trên phiền náo đến không muốn biết tìm cái gì đến phân tán sự chú ý của mình. Lúc này Thường Hy thần niệm quét qua Hồng Hoang mặt đất nhân tộc bên trên. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Thứ 210 yêu đình động. Khi Thường Hy phát hiện Hồng Hoang cả vùng đất nhân tộc sau đó, nàng quyết định muốn hạ phàm chuyển sinh. Nàng muốn chuyển kiếp chủng tộc chính là nhân tộc. Thường Hy nàng là tiên tiên thần linh, vốn là chính nàng hình thái liền cùng nhân tộc tương tự, cộng thêm nhân tộc chính là tiên tiên đạo thể, không giống những chủng tộc khác loại này cần minh hóa hình, biến thành nhân tộc bộ dáng tu luyện, hơn nữa nhân tộc hình thái vừa vẫn thích hợp Thường Hy thẩm mỹ. So với những chủng tộc khác lại nói, Nhân tộc cùng Thường Hy hình thái nhất tương tự, Thường Hy vốn là đã thích hứng bây giờ cái này hình thái, cho dù nàng muốn hạ phàm chuyển sinh cũng muốn chuyển sinh trở lại mình quen thuộc hình thái bên trong. Thường, quyết định, hạ phàm chuyển sinh. Thường Hy cảm giác mình cái quyết định này mười phần thú vị, lập tức liền lên đường hạ phàm chuyển sinh. Tọa nhân tộc trong bộ lạc, một cái cực kỳ xinh đẹp bé gái ra đời, cha mẹ nàng cho nàng lấy một cái tên rất dễ nghe, Nga. Lúc này một chân phát hiện nhân tộc khí vận chi lực đột nhiên bạo tăng, cơ hồ có thể cùng đa bảo lần đầu tiên giảng đạo lúc đó mình hấp thu nhân tộc khí vận chi lực một dạng nhiều lắm. Một trần trên mặt xuất hiện biểu tình khiếp sợ, cái nhân tộc này khí vận chi lực là trong lúc bất chợt tăng vọt, căn bản không có một chút báo trước, chính mình cũng không có phản ứng qua đây. Nhân tộc khí vận chi lực đã trong lúc bất chợt tăng vọt rồi, cái nhân tộc này khí vận chi lực không phải là dễ dàng như vậy liền có thể gia tăng. Lúc trước đó là bởi vì đa bảo một mực tại thoại nhân tộc trong bộ lạc giảng đạo, thoại nhân tộc bộ lạc thực lực được tăng cao cực nhiều, cho nên nhân tộc khí vận chi lực mới có thể để thăng. Hiện tại đột nhiên này tăng vọt nhân tộc khí vận chi lực, một trận căn bản sẽ không tìm được ngọn nguồn. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Mặc dù mình không rõ ràng cái này, số mệnh chi lực vì sao lại đột nhiên tăng vọt, bất quá mình chính là có kim thủ chỉ, quả thực không nghĩ ra vậy liền hỏi một câu hệ thống được rồi. Tích tích tích. Tra hỏi bên trong. Xin sau khi. Hệ thống cũng không có trả lời ngay một trần vấn đề, ngược lại cần mình chờ đợi một ít thời gian, đây liền dẫn tới một trần đem chú ý. Hệ thống chính là có thể xuyên qua và giới, bây giờ lại muốn tra hỏi mới biết, xem ra lần này nhân tộc khí vận chi lực tăng vọt nguyên nhân khẳng định không có đơn giản như vậy. Đây là bởi vì thái âm tinh bên trên thường hi chuyển sinh đến tại nhân tộc bên trong đưa đến. Thỉnh túc chủ yên tâm. Hệ thống thanh âm giống như máy móc tại một trần trong đầu vang dội. Thường Hy, một Trần đối với danh tự này không có chút nào hiểu rõ, mình ở Hồng Hoang bên trong nhiều năm như vậy, đều chưa có nghe nói qua Thường Hy cái tên này, bây giờ nhân tộc khí vận chi lực tăng vọt, dĩ nhiên là bởi vì cái này Thường Hy chuyển sinh tại thoại nhân tộc bên trong đưa tới. Thường Hy là tiên thiên thần linh, từ cổ thần bản cổ ánh mắt hóa thành thái âm tinh tạo ra tới, trong cơ thể nàng hàm chứa cổ thần bản cổ một tia lực lượng, hơn nữa nàng còn mang đi cổ thần bản cổ một tia khí vận, bởi vậy Thường Hy chuyển sinh tại thoại nhân tộc bên trong mới có thể dẫn đến nhân tộc khí vận chi lực tăng vọt. Nghe xong hệ thống, Mục Trần rốt cuộc biết cái này thường hi vì sao chuyển sinh tại kẻ tuổi trong tộc có thể khiến nhân tộc khí vận chi lực tăng vọt? Đây chính là cùng cổ thần bản cổ có liên quan nhân vật. Hiện tại chuyển sinh tại thoại nhân tộc bên trong đích xác có thể làm cho nhân tộc khí vận chi lực tăng vọt. Đối với lần này Mục Trần không hề cảm thấy kỳ quái. Biết là thường hi chuyển sinh dẫn đến nhân tộc khí vận chi lực tăng vọt sau đó, Mục Trần cũng liền không còn quan tâm chuyện này. Con không phải đối với tự có uy hiếp gì là được rồi. Yêu tộc Thiên Đình, toàn bộ Hồng hoàng cơ hồ đều là thực lực vi tôn, mà tại yêu tộc bên trên vậy càng là như vậy. Yêu tộc bên trong đều là cá lớn nuốt cá bé. Tại yêu tộc bên trong ngươi nếu là không có thực lực, như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cường đại yêu tộc nuốt chửng lấy, cho nên toàn bộ yêu tộc người đều là mười phần hung tàn, không có thực lực yêu tộc cái vốn thì sẽ không thể tại yêu tộc trong đặt chân. Lúc này yêu tộc Thiên đình đang tiến hành chiều này biết, có thể đứng tại đây yêu tộc Thiên đình bên trên yêu tộc không có một cái là tu vi thấp, ít nhất cũng có kim tiên hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa còn phải có thể cùng lớn bình thường là kim tiên đánh ngang tay, bằng không đều không thể đứng tại yêu tộc Thiên đình bên trên. Yêu hoàng căn cứ vào thủ hạ báo cáo, hiện tại vu tộc người tại số lớn tàn sát chúng ta yêu tộc còn chưa khai hóa đệ tử. Để mà luyện chế chém yêu kiếm Một cái đại la kim tiên cảnh giới đại yêu đứng dậy, đối với phía trên này yêu hoàng nói ra. Đây yêu hoàng chính là Thái Dương tinh bên trên tạo ra tới Đế Tuấn, bọn hắn cũng là tiên tiên thần linh, bất quá bọn hắn chân thân là yêu tộc mà thôi, cộng thêm hai người bọn họ có sức chiến đấu cực cao, cho nên Đế Tuấn trở thành yêu tộc yêu hoàng, mà Thái nhất xác thực một lòng tu luyện, không có hứng thú cùng Đế Tuấn cướp đoạt đây yêu hoàng danh tiếng, hắn chỉ là đợi tại yêu tộc thiên đình bên trong tu luyện mà thôi. Đại la kim tiên cảnh giới đại yêu ra mà nói chuyện, không có một cái không dám coi trọng, cho dù ở đại la kim tiên đến không hết hồng hoang bên trong đây yêu đình bên trên đại la kim tiên cũng là có thể nói bên trên nói không có một cái dám khinh thị hắn khi cái này đại yêu sau khi nói xong tiếp tục liền lại có những thứ khác đại yêu đứng dậy rất rõ ràng đối với ở hôm nay chuyện này bọn hắn sớm đã có đến chuẩn bị vu tộc một mực cùng chúng ta yêu tộc đối nghịch, hiện tại lại đang trắng trợn tàn sát chúng ta những kia không khai hóa yêu tộc đệ tử nếu như chúng ta còn không chen ép ở vu tộc kiêu căng vu tộc còn cho là chúng ta yêu tộc sợ hắn sao yêu đình bên trên những đại yêu kia rồi rít hướng về yêu hoàng thỉnh cầu muốn làm chút chuyện để chen ép vu tộc Kêu căng lúc này mười thánh một trong bạch trạch cũng đứng dậy rồi không trắng bóng tuổi tác không biết đã bao lớn. Bất quá hiện tại nhìn qua vẫn là thanh niên khuôn mặt, khí chất trôi dạt, giống như Lê tiên. Yêu hoàng cũng đã không thể bình tĩnh ngồi ở mình trên hoàng tọa rồi, những đại yêu kia thỉnh cầu còn chỗ tốt để ý, bất quá nếu như 10 thánh một trong Bạch Trạch lên tiếng, mình coi như phải ứng phó cẩn thận rồi. Bạch Trạch, yêu tộc chuẩn thánh, là yêu tộc 10 thánh một trong, toàn bộ yêu tộc bên trong không có thánh nhân, bất quá bọn hắn có 10 cái chuẩn thánh. Chỉ cần không phải là thánh nhân xuất thủ, yêu tộc có thể nói là toàn bộ hùng hoàng bên trong số một số hai thế lực, đối mặt yêu tộc như vậy ai cũng không dám xem thường. Yêu hoàng, ta cho rằng chư vị tướng quân nói rất có đạo lý. Vu tộc luyện chế chém yêu kiếm rõ ràng chính là tại nhằm vào chúng ta yêu tộc, nếu như chúng ta yêu tộc còn không có một chút phản ứng, những kẻ vu tộc còn tưởng rằng ngã Phật yêu tộc sợ bọn hắn. Bạch Trạch cho thấy thái độ của mình, hắn cũng đồng ý đối với vu tộc xuất thủ. Yêu đình bên trong đầy đủ đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều đang nhìn yêu hoàng, chờ đợi yêu hoàng quyết định. Tại yêu tộc thiên đình bên trong, tuy rằng Bạch Trạch có rất lớn nói quyền, nhưng mà cuối cùng vẫn phải xem yêu hoàng quyết định, chỉ cần yêu hoàng nói không thể cùng vu tộc khai chiến, đó cũng không có một cái yêu tộc người dám vi phạm yêu hoàng mệnh lệnh. Yêu hoàng ngẩng đầu lên, quét yêu đình bên trong đại yêu một cái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 bị ánh mắt của hắn quét qua đại yêu không có một người dám cùng yêu hoàng mắt đối mắt, cho dù thân là mười thánh một trong bạch trạch cũng hơi bên một hồi đầu, tránh thoát yêu hoàng ánh mắt. Chương 211, nhân tộc họa. Thái Nhất, ngươi thấy thế nào? Đế Tuấn cũng không có lập tức sẽ đánh bọn họ, mà là tự mình hướng về bên cạnh Thái Nhất hỏi. Vốn đang tại tinh tọa Đông Hoàng Thái Nhất mở mắt, nhướng mày một cái, mình sớm đã nói lên không tham dự những ngày thảo luận, hiện tại mình đại huynh vẫn như cũ hỏi mình, bất quá Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có nghĩ quá nhiều, nhàn nhạt trả lời, "Đại huynh, những chuyện này ngươi tự làm chủ là được rồi, ta chỉ đang tu luyện thành thánh, những này chuyện thế tục không có quan hệ gì với ta." Đông Hoàng Thái Nhất trả lời quả nhiên không ra những đại yêu kia dự liệu, bọn hắn cũng biết rõ mình yêu Hoàng Đại Vinh, một lòng chỉ muốn tu luyện thành thánh, đối với những chuyện khác không có chút nào quan tâm. Bất quá Đông Hoàng Thái Nhất tại yêu tộc bên trong địa vị chính là cái đế tuấn một dạng cao, bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất tu vi đã vô hạn tiếp cận cảnh giới của thánh nhân rồi, mặc dù nói cho dù là tiếp cận thánh nhân cảnh giới, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải thánh nhân đối thủ, nếu là thật chính là thánh nhân xuất thủ, Đông Hoàng Thái Nhất căn bản không có biện pháp có thể tại thánh tay của người dưới sống tiếp. Bất quá cho dù dạng này Đông Hoàng Thái Nhất tại yêu tộc bên trong cũng có cực lớn danh vọng. Đông Hoàng Thái Nhất tại yêu tộc bên trong tác dụng chính là uy hiếp, có Đông Hoàng Trung trên tay, Đông Hoàng Thái Nhất thực lực càng không một càng mạnh mẽ. Cho dù là Vu tộc cũng cần mấy cái Vu tộc liên thủ mới có thể đem Đông Hoàng Thái Nhất kiềm chế. Bất quá ra ngoài những đại yêu kia dự liệu là Đế Tuấn cũng không có liền dạng này tiếp nhận Đông Hoàng Thái Nhất trả lời, tiếp tục đối với Đông Hoàng Thái Nhất nói ra, lần này quyền quyết định ta giao tại trên tay của ngươi, ngươi nói chiến, yêu tộc liên chiến, ngươi nói nhẫn, yêu tộc liền nhẫn. Bạch Trạch nghe thấy Đế Tuấn muốn nói gì, bất quá nhìn vẻ mặt bình tĩnh Đế Tuấn. Bạch Trạch cũng chỉ trầm mặt lại, yêu hoàng dụng ý mình suy nghĩ không ra được, liền an tĩnh nhìn thấy sự tiến triển của tình hình được rồi. Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày một cái, trầm mặc một lúc lâu về sau, Đông Hoàng Thái Nhất mới nặng nề nói ra, yêu tộc bất khả nụ. Những lời này vừa ra, đã quyết định yêu tộc quyết định, yêu tộc bất khả nụ. Kia không liền muốn cho điểm màu sắc vui tộc xem. Được. Nghe thấy Đông Hoàng Thái Nhất, những đại yêu kia tất cả đều kích động, vu tộc tàn sát những kia không có khai hóa yêu tộc đã triệt để đem bọn hắn bị chọc giận, nếu không phải cần yêu hoàng quyết định, bọn hắn sớm liền không nhịn được đi tìm vu tộc phiền toái, lúc đó chờ tới bây giờ. Được. Đông Hoàng nói không sai, chúng ta yêu tộc bất khả nụ. Nếu dạng này chúng ta liền muốn để cho Vu tộc nhìn chúng ta một chút yêu tộc lợi hại. Bạch Trạch, có. Ngươi nói chúng ta yêu tộc nên làm như thế nào? Đế Tuấn nhàn nhạt hướng về Bạch Trạch hỏi. Bạch Trạch không đơn thuần là yêu tộc mười thánh một trong, đồng thời cũng là yêu tộc quân sư. Cố vấn, Đế Tuấn có cái gì không thể lựa chọn sự tình đều muốn hỏi qua Bạch Trạch. Hiện tại muốn xuất binh Vu tộc, chính là quan hệ đến toàn bộ yêu tộc đại sự. Chuyện này Đế Tuấn nhất định phải hỏi bọn họ một chút yêu tộc cố vấn. Yêu Hoàng, năm đó Hồng Quân Đạo tổ quyết định quy định vẫn còn, chúng ta yêu tộc hiện tại còn chưa thích hợp trực tiếp xuất binh vu tộc. Nếu như chúng ta thật trực tiếp xuất binh vu tộc, đến lúc đó sợ rằng sẽ bị vu tộc liên hợp Hồng Hoang bên trên những chủng tộc khác đối với chúng ta hợp nhau tấn công. Bất quá chúng ta cũng phải giảm vu tộc tiêu căng đè xuống, khẳng định không thể nào ngồi nhìn bất kể. Ngay giới Bất Chu Sơn thoại nhân tộc cùng vu tộc giao hảo cứu chúng ta cầm lấy thoại nhân tộc tới khai đao. Yêu Hoàng, cho rằng như thế nào? Bạch Trạch phân tích xong, hướng về Đế Tuấn hỏi, cho dù mình cho rằng đây là thích hợp nhất phương pháp, nếu như Đế Tuấn không đồng ý, liền tính toàn bộ người đồng ý bọn hắn cũng không có cách nào. Được, Đế Tuấn phê bản, đồng ý trắng bóng phương pháp. Truyền lệnh xuống, chúng ta yêu tộc muốn chế tạo đồ vũ kiếm. chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. 20 năm sau đem toàn bộ tội nhân tộc tiêu diệt hết. Vâng. Cuối cùng Đế Tuấn thẳng tiếp ra lệnh, phải đem tội nhân tộc cho hủy diệt mất. Bất quá cũng không phải hiện tại, yêu tộc cũng không có sớm chuẩn bị hảo muốn cùng tội nhân tộc khai chiến, hiện tại còn muốn trước tiên luyện binh, còn không thể lập tức liền cùng bọn họ khai chiến. Không. Yêu tộc trước phải luyện binh đây không phải là sợ hãi mình đánh không thắng nhân tộc, mà là đang làm tướng tội nhân tộc tiêu diệt sau đó sắp sửa cùng vu tộc đại chiến làm chuẩn bị. Một khi yêu tộc đem thoại nhân tộc cho tiêu diệt về sau, vậy đã nói rõ yêu tộc cùng vu tộc đã vạch mặt rồi, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh vu yêu đại chiến, Đế Tuấn không phải là loại kia đánh không có chuẩn bị ỷ vào người, đây là hắn trải qua một loại cân nhắc sau đó mới quyết định rồi. Toại nhân tộc với tư cách vu tộc lệ thuộc, lần này đem phải bị yêu tộc lửa giận, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngoại nhân tộc tình cảnh liền trở nên 10 phần nguy hiểm rồi. Yêu tộc đại quân không phải là bây giờ ngoại nhân tộc có thể chống cự, khi yêu tộc đại quân tấn công ngoại nhân tộc thời điểm, Vậy khẳng định là một bên ngược lại chu diệt. Nếu như Vu tộc xuất binh giúp đỡ Tọa nhân tộc, như vậy Tọa nhân tộc có lẽ còn có một chút hy vọng sống, vang không? Toàn bộ Tọa nhân tộc chỉ có thể tiêu diệt. Cho dù hiện tại Thông Thiên Phái đa bảo tại Tọa nhân tộc bên trong truyền đạo, đáng tiếc Tọa nhân tộc tích lũy vẫn là quá mức yếu kém, căn bản là vô pháp cùng yêu tộc so sánh. Cậu thêm Hồng Quân đạo tổ sớm đã nói lên, Thánh nhân không thể tùy tiện ra tay. Đây mới là yêu tộc ý trượng lớn nhất. Cậu thêm Đế Tuấn cùng quá một hai người tính gộp lại, cho dù là Thánh nhân cũng có thể nhất chiến. Phải nói nhân tộc là nữ oa chế tạo ra. Đó cũng chỉ là nữ hoa căn cứ chính xác đạo thánh nhân căn cứ chính xác đạo chi vật mà thôi, cộng thêm ngoại nhân tộc cũng chỉ là nhân tộc bên trong một nhánh, cho dù ngoại nhân tộc bị yêu tộc tiêu diệt, Hồng Hoang bên trong vẫn còn tồn tại đây những cái khác nhân tộc, dù sao nữ hoa chính là yêu tộc, hiện tại yêu tộc sẽ đối thoại nhân tộc xuất thủ, nữ hoa đương nhiên sẽ không phản đối, cũng không lại trợ giúp ngoại nhân tộc rồi. 20 năm sau, ngoại nhân tộc đem lên đón lớn nhất hậu kiếp, có toàn bộ ngoại nhân tộc bị tiêu diệt nguy cơ. Bất quá lúc này ngoại nhân tộc đối với lần này vẫn là không biết gì cả, bọn hắn bây giờ còn đang tiêu hóa đây đa bảo truyền đạo đâu, căn bản không có ý thức được nguy hiểm đã tới. Cộng thêm Vu tộc tàn sát yêu tộc những kia chưa khai hóa yêu tộc 550 đều là trong bóng tối tiến hành, ngoại nhân tộc bên trong không có một người phát hiện chuyện này, bằng không bọn hắn cũng sẽ thoáng cảnh giác một hồi yêu tộc, bất quá Vu tộc luyện chế chém yêu kiếm căn bản không có thổ lộ qua tin tức cho ngoại nhân tộc, cho nên bây giờ nhân tộc là vô tội nhất. Lúc này mục Trần cũng đồng dạng không biết ngoại nhân tộc có nguy hiểm, hắn bây giờ còn đang ngoại nhân tộc bên trong rèn dỗ bọn hắn tu luyện công pháp đâu, đối với yêu tộc hướng đi, mục Trần không có chút nào hiểu rõ, Cậu thêm yêu tộc đối tượng cũng không phải Mộc Trần, hệ thống cũng không có sớm cảnh cáo, dù sao hiện tại còn cùng Mộc Trần không liên quan. Nếu như Mục Trần có nguy hiểm tính mạng thời điểm, hệ thống tự nhiên sẽ hướng về Mục Trần đưa ra cảnh cáo. Liên dạng này, Mục Trần tại Toại Nhân tộc bên trong dạy dỗ bọn hắn tu luyện, đồng thời cũng đang hấp thu cái nhân tộc này khí vận chi lực. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 212, trở lại địa cầu, đề thăng địa cầu linh khí. Liên dạng này, Mục Trần tại Toại Nhân tộc trong bộ lạc đợi đã hơn một năm, vì Toại Nhân tộc trong bộ lạc người giải quyết một ít trong vấn đề tu luyện, đồng thời cũng là vì có thể đề cao nhân tộc khí vận chi lực. Trong năm đó Mục Trần hấp thu nhân tộc khí vận chi lực cũng không có quá nhiều. Dù sao tại đa bảo truyền đạo 10 năm bên trong mục trần đã hấp thu lượng lớn nhân tộc khí vận chi lực rồi, hiện tại mục trần cũng chỉ là tại đây chỉ điểm một chút tu luyện của bọn hắn mà thôi, cũng không thể lập tức đề cao toại nhân tộc thực lực, cho nên nhân tộc khí vận chi lực cũng không thể đề cao bao nhiêu. Mục trần cũng biết hiện tại cũng không kém là cực hạn rồi, muốn lại đề cao nhân tộc khí vận chi lực chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi đi tăng lên, cho dù mình ở toại nhân tộc nghỉ ngơi bao lâu cũng đều là giống nhau, cho nên bây giờ mục trần tính toán rời khỏi toại nhân tộc bộ lạc rồi, ta cũng phải rời đi, về sau toại nhân tộc liền muốn bản thân ngươi từ từ đi phát triển, hiện tại toại nhân tộc cần chính là thời gian lúc này mục trần vừa vặn tại thoại nhân tộc tộc trưởng chỗ đó liền trực tiếp nói với hắn rồi mình muốn rời đi tin tức a người cũng phải rời đi thoại nhân tộc tộc trưởng mười phần ngoài ý muốn hắn còn tưởng rằng mục trần sẽ ở thoại nhân tộc trong bộ lạc nghỉ ngơi một đoạn thời gian không ngắn không nghĩ tới bây giờ đã không một phải đi thoại nhân tộc tộc trưởng cũng biết mục trần không thể nào sẽ một mực đợi ở chỗ này một ngày nào đó sẽ rời đi nhưng không nghĩ đến là hiện tại hừm không sai ta có một ít chuyện riêng muốn xử lý cũng là thời điểm phải rời đi mục trần thản nhiên nói vậy cũng tốt nếu là có cần chúng ta nhân tộc liền trực tiếp nói với chúng ta Nếu như chúng ta có thể giúp một tay nhất định sẽ vì ngươi xông pha khói lửa." Toại nhân tộc tộc trưởng đối với Mộc Trần nói ra. "Được." Nghe xong toại nhân tộc tộc trưởng mà nói, Mộc Trần cười một tiếng nói. Lập tức Mộc Trần rời khỏi toại nhân tộc trong bộ lạc. "Hệ thống, bây giờ có thể phản trở lại địa cầu sao?" Không biết hiện tại tại phải đi nơi đó, Mộc Trần hướng về hệ thống hỏi, tuy rằng hắn từng có muốn đi đồng lai tiên đạo ý nghĩ, bất quá cuối cùng Mộc Trần vẫn là quyết định trước tiên về một chuyến địa cầu trước tiên, lần trước trên địa cầu tạo ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại cũng là thời điểm muốn tiến hành bước kế tiếp kế hoạch rồi. "Có thể Hệ thống thanh âm cứng ngắc tại Mộc Trần trong đầu vang dội. Được, xuyên việt về địa cầu đi. Tích tích tích, Thần tốc chủ chuẩn bị sẵn sàng, lập tức bắt đầu xuyên việt đến địa cầu bên trong. Tiếp đó, Mộc Trần thân ảnh từ từ biến mất không thấy. Địa cầu, Thái Sơn chi đỉnh. Mộc Trần thân ảnh từ từ xuất hiện ở Thái Sơn chi đỉnh bên trên. Cảm thụ được trên địa cầu nồng độ linh khí, Mộc Trần hơi cao lại lông mày, bây giờ ở trên địa cầu nồng độ linh khí vẫn là quá mức mỏng manh, căn bản là không cách nào để cho địa cầu thực lực nhanh chóng tăng trưởng, như vậy mình tu vi tốc độ tăng lên không có thể có được nhanh chóng đề thăng. Hiện tại Mộc Trần hấp thu hồng hoàng bên trong nhân tộc khí vận chi lực. Hấp thu của hắn linh khí tốc độ đã 10 phần nhanh chóng, cộng thêm nhân tộc mở khí vận chi lực còn có thể giúp mình độ đạo, hiện tại chỉ cần trên địa cầu thực lực tại đề cao, như vậy mục trần tốc độ tu luyện sẽ nhanh chóng đề cao. Mục Trần hiện tại đã là kim tiên hậu kỳ cảnh giới, chỉ cần đem địa cầu thực lực lại đề cao một thành, như vậy hắn đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới sẽ rút ngắn không ít thời gian. Nếu dạng này, liền để cho trên địa cầu linh khí lại nồng nặc gấp đôi đi. Nhìn trước mắt địa cầu, Mục Trần thản nhiên nói: "Từ Mục Trần thôn thiên đạo về sau, bây giờ ở trên địa cầu nồng độ linh khí đều là mình khống chế." Lúc trước Mục Trần cũng không có lập tức đem địa cầu nồng độ linh khí tăng lên tới 10 phần cao trình độ, một là bởi vì địa cầu vừa mới bắt đầu linh khí khôi phục, dù sao cũng phải phải có một quá trình, nếu như lập tức liền đem trên địa cầu linh khí tăng lên tới trình độ cực cao, cũng chưa có một cái tiến dần quá trình, hai là bởi vì đó là sau khi Mục Trần tu vi cũng không phải là quá cao. Mục Trần cũng không có năng lực đem địa cầu linh khí tăng lên quá mức cao trình độ, cho nên mới trương như bây giờ lại lại muốn lần đề thăng địa cầu nồng độ linh khí. Linh khí khởi. Mục Trần khẽ quát một tiếng, đem địa cầu linh khí tăng lên một cái trình độ cảm tụ được mình sau khi tăng lên địa cầu nồng độ linh khí sau đó, rốt cuộc hài lòng cười cười, bây giờ ở trên địa cầu nồng độ linh khí tuy rằng còn còn kém rất rất xa hồng hoang bên trong nồng độ linh khí, nhưng mà đối với trước địa cầu lại nói đã là tăng lên gấp đôi hơn nhiều, đủ bây giờ ở trên địa cầu người tu luyện. Hướng theo mục trần đem trên địa cầu nồng độ linh khí đề cao, trên địa cầu từ từ xuất hiện các loại các dạng dị tượng. Hoa hạ. Vốn là hoa hạ cũng đã là trên địa cầu linh khí nồng nặc nhất địa phương, hiện tại mục trần lại đem trên địa cầu nồng độ linh khí đề cao một cấp độ, hoa hạ nồng độ linh khí thì càng thêm nồng nặc, cộng thêm mục trần đặc biệt để cho hoa hạ nồng độ linh khí trước tiên đề cao, Cho nên người Hoa Hạ dẫn ngay lập tức liền phát hiện nồng độ linh khí đề cao chuyện này. Các ngươi có cảm giác hay không hiện tại linh khí càng nồng nặng? A, ngươi cũng có cảm giác như thế a? Ta còn tưởng rằng là hào giác của ta đây. Đúng vậy. Vừa mới hấp thu linh khí tốc độ đột nhiên nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa hấp thu linh khí cũng so sánh bình thường nhiều gấp đôi. Thu hướng theo linh khí đề cao người càng ngày càng nhiều cảm giác đến địa cầu linh khí mức độ đậm đặc đề cao, mỗi người cũng đang thảo luận nồng độ linh khí đề cao chuyện này. Đối với trên địa cầu nồng độ linh khí biến hóa Cỏ cây rồi dã thú so với nhân loại càng thêm nhẹ bén. Bọn chúng mặc dù không có giống nhân loại loại này có thể khi sinh ra thời điểm đã mở ra linh trí. Bất quá trời cao đúng là công bình. Nó chúng ta đối với một ít tình huống đặc thù có càng thêm bén nhạy cảm giác. Hiện tại hoa hạ cỏ cây đều đang điên cuồng sinh trưởng, đều đang điên cuồng hấp thu linh khí. Cỏ cây phong trường trong nháy mắt liền đưa tới hoa hạ chính phủ chú ý. Từ khi bắt kỳ đại xà tại phụ Tam quốc khôi phục sau đó, hoa hạ chính phủ liền vẫn luôn ở đây mật thiết chú ý hoa hạ cảnh nội các trường hợp. Hiện tại đột nhiên xuất hiện cỏ cây phong trường tình huống lập tức liền đưa tới quan hệ của bọn họ. Kinh thành phong hợp. Hoa hạ trong chính phủ cấp bậc cao nhất những quan viên kia đều ngồi ở nơi này, tại phát hiện loại này 553 tình huống dị thường sau đó, số một lập tức liền thông chi tất cả quan viên đi tới nơi này hợp. Ta nghĩ các ngươi đều chú ý đến đi, hiện tại hoa hạ cảnh nội linh khí tất cả đều trở nên 10 phần nồng nặc, toàn bộ hoa hạ cỏ cây đều đang điên cuồng sinh trưởng. Đích xác, bây giờ tốc độ tu luyện đều thêm nhanh hơn gấp đôi, có thể hấp thu linh khí so với chân trước đủ để cao gấp đôi. Hoa hạ nồng độ linh khí đề cao, tất cả mọi người cảm giác được hết sức rõ ràng, dù sao loại biến hóa này quá mức rõ ràng, chỉ cần hơi để ý một hồi liền có thể phát hiện. Hiện tại Hoa Hạ nồng độ linh khí đề cao đã là có thể xác nhận, hiện tại lo lắng chính là đây nồng độ linh khí đề cao không chỉ là chúng ta Hoa Hạ chuyện, có thể là toàn bộ địa cầu đều là cái tình huống này." Số một thủ trưởng ngưng trọng nói ra. Côn ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 213: Ai Cập dị tượng? Số một thủ trưởng lo lắng hiện tại cái tình huống này là toàn cầu tính, muốn là trên địa cầu nồng độ linh khí đều biến thành một dạng, như vậy Hoa Hạ linh khí nồng nặc nhất ưu thế liền biến mất. Từ khi linh khí khôi phục Hoa Hạ có được tu luyện công pháp về sau, Bọn hắn sẽ biết nồng độ linh khí trình độ đối với tu luyện giả lại nói là trọng yếu cờ nào. Nếu như toàn bộ địa cầu nồng độ linh khí biến thành một dạng, như vậy nếu như bọn hắn cũng nắm giữ tu luyện công pháp sau đó, liền rất có thể đuổi theo hoa hạ bước chân của. Không thể nào đâu. Hiện tại liền hoa hạ biến hóa đột xuất nhất, tuy rằng nó quốc gia của hắn cũng tồn tại cái tình huống này, bất quá cũng không có hoa hạ rõ ràng như vậy. Số 2 suy nghĩ một chút, hướng bọn hắn nói ra ý nghĩa của mình. Hoa hạ hiện tại không chỉ có riêng chú ý quốc gia mình tình huống, những quốc gia khác hoa hạ cũng đang chú ý, bất kỳ đại hủy diệt phù tăng quốc chuyện này để bọn hắn giữ lại một tưởng tượng. Nếu như những quốc gia khác xuất hiện một ít lịch sử cường giả, có khả năng sẽ đối với Hoa Hạ có uy hiếp, bọn hắn cũng không dám xem thường. Hừ, không sai, lần này nồng độ linh khí đề cao hẳn đúng là toàn cầu tính, bất quá Hoa Hạ linh khí hẳn thay đổi là nồng nặng nhất, giống như trên địa cầu linh khí vừa mới khôi phục lúc đó một dạng, những địa phương khác cũng phải từ từ mới có thể đề cao linh khí nồng độ. Số 1 cũng đồng ý số 2 ý nghĩ, cũng cảm thấy lần này trên địa cầu nồng độ linh khí đề cao sẽ không tạo thành trên địa cầu tất cả linh khí đều giống nhau nồng đậm nghĩ tới đây số một thủ trưởng cũng không có vừa mới bắt đầu lo lắng như vậy rồi ít nhất hiện tại nồng độ linh khí để cao đối với hoa hạ lại nói có tác dụng trọng yếu nồng độ linh khí để cao hoa hạ tốc độ tu luyện cũng đồng dạng có thể được đề cao hiện tại liền hoa hạ có tu luyện công pháp đây là bọn hắn ưu thế lớn nhất bất quá chúng ta đều không thể xem thường muốn thường xuyên chú ý trên địa cầu tình huống dị thường tan hợp đi vâng long hồ sơn bên trên lúc này một trần đã trở lại long hồ sơn bên trên từ khi hắn đem trên địa cầu nồng độ linh khí đề cao về sau Hắn liền không để ý tới nữa mà là trở lại Long Hồ Sơn bên trên, bất quá hắn cũng không có lập tức xuất hiện ở nữ Nhi mình trước mặt. "Trần tỷ tỷ, ngươi không đi tu luyện sao?" Đây là Tiểu Ngư tại hỏi Trần Ngọc. Mục Trần tại lần trước sẽ tới địa cầu thời điểm, hắn cũng đã đem một phần tu luyện công pháp giao cho Trần Ngọc để cho nàng hào hào tu luyện. Dù sao tại mình rời khỏi địa cầu thời điểm, vẫn luôn là Trần Ngọc đang chiếu cố đây mình hai cái nữ nhi, mặc dù bây giờ Tiểu Ngư cùng Tiểu Thanh đã không cần Trần Ngọc chiếu cố, bất quá Mục Trần đối với Trần Ngọc vẫn là cảm kích, cho nên lần trước trở lại địa cầu thời điểm, Mộc Trần liền đem một phần công pháp giao cho Trần Ngọc Hơn nữa Mộc Trần còn đem Trần Ngọc tu vi tăng lên tới nguyên anh cảnh giới, hiện tại trên địa cầu ngoại trừ Tiểu Ngư cùng Tiểu Thanh ra, Trần Ngọc chính là tu vi cao nhất cái kia, bất quá Trần Ngọc cũng không có ở những người khác trước mặt triển lộ qua, cho nên ngoại trừ Tiểu Ngư cùng Tiểu Thanh ra không có ai biết Trần Ngọc đã là nguyên anh tu vi. Không cần, ta hiện tại chính là nguyên anh cảnh giới, cậu thêm tại đây không phải còn ngươi nữa cùng Tiểu Thanh sao? Ta cũng không cần tu vi cao như vậy rồi." Trần Ngọc cười đối với Tiểu Ngư nói ra. "Hử? Đến lúc đó nếu như có chuyện gì đâu, ta liền mặc kệ ngươi." Tiểu Ngư trang tức giận nói. Trần Ngọc đương nhiên biết Tiểu Ngư là nói đùa nữa. Cộng thêm nơi này chính là một trần địa phương, vô luận như thế nào đều sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, cho nên trần ngọc để ý, tiểu ngư dạng này chỉ là muốn mình hảo hảo tu luyện mà thôi. hảo, hảo, hảo, ta biết rồi. trần ngọc sờ một cái tiểu ngư đầu, cười nói. tiếp đó trần ngọc chớp mắt một cái, đối với tiểu ngư nói, chúng ta gọi tiểu thanh trở về đi, chúng ta cùng đi hàng châu chơi đi. các ngươi đều rất lâu không có đi ra ngoài chơi qua. ập. tuất, ta đi gọi tiểu thanh trở về. kỳ thực trần ngọc cũng không phải muốn đi hàng châu chơi, nàng chỉ là mơ hồ cảm thấy một trần lại đã trở về. Bây giờ ở trên địa cầu nồng độ linh khí để cao gấp đôi sự tình đã chuyên khắp. Trần Ngọc cũng đương nhiên biết chuyện này, nàng cho rằng một Trần hắn trở về lại địa cầu, mỗi một lần một Trần xuất hiện còn địa cầu thời điểm, địa cầu đều sẽ xuất hiện một ít tình huống đặc thù. Lần này địa cầu biến hóa mặc dù không có lúc trước kịch liệt như vậy, nhưng mà Trần Ngọc cũng cảm thấy là một Trần lo lắng. Trần Ngọc trên địa cầu linh khí khôi phục lúc trước đã mười phần thông minh, lúc trước dị tượng bên trong nàng liền đoán được một ít chuyện, bất quá nàng không có nói ra, hết thề các thứ này đều là suy đoán của mình. Hơn nữa nàng cũng biết những kia có thể nói những kia không thể nói. tiểu nương. Lúc này một Trần chậm rãi xuất hiện ở trước mặt các nàng. Hắn chỉ là muốn xem mình không tại địa cầu tiểu ngư là như thế sinh hoạt mà thôi. Trở lại địa cầu Mộc Trần dĩ nhiên muốn ngay lập tức nhìn nhìn con gái của mình, cho nên hắn chỉ là đợi trong bóng tối lát nữa mà thôi, liền ra hiện ở trước mặt bọn họ rồi. Ba ba. Nghe thấy âm thanh này, Tiểu Ngư lập tức liền kích động rồi, cái thanh âm này nàng quá mức quen thuộc rồi, đây là ba mình thanh âm. Tiểu Ngư xoay đầu lại, nhìn thấy Mộc Trần lập tức liền chạy như bay nhào tới Mộc Trần trong ngực. Mộc Trần ôm lấy Tiểu Ngư, tương chịu sờ Tiểu Ngư tóc, Trần Ngọc nhìn thấy cảnh này cười một tiếng từ từ lui ra ngoài, đồng thời nàng cũng thông báo Tiểu Thanh, nói cho Tiểu Thanh Mộc Trần đã trở về ngay tại một trần cùng tiểu thanh hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình thời điểm Ai cập một cái tràn đầy sắc thái thần bí quốc gia những kia khổng lồ kim tự tháp bây giờ còn đang bị mọi người nói chuyện hàng say. Ai cập tuy rằng cũng là một cái văn minh của quốc bất quá cùng Hoa Hạ so sánh vậy liền trên lệch đến khoảng cách rất lớn hơn rồi cơ hồ không có mấy cái quốc gia đem Ai cập coi ra gì cho dù bây giờ ở địa cầu linh khí hồi phục Ai cập quốc gia địa vị vẫn mười phần thấp kém Ai cập lịch sử đồng dạng vô cùng đã lâu thậm chí so sánh Hoa Hạ lịch sử còn dài hơn lâu chỉ là Ai cập lịch sử đã từng hoàn toàn đoạn tuyệt qua chính giữa rất nhiều ghi chép không có lưu truyền tới nay bởi vậy mọi người xưng trong lịch sử Ai cập vì của Ai Cập. Lúc này, Cổ Ai Cập kiến tạo kim tự tháp bắt đầu xuất hiện mãnh liệt chấn động. Ầm, ầm, ầm. Liền kim tự tháp phủ cận mặt đất đều run rẩy đến, phảng phất xuất hiện địa chấn một dạng. Xảy ra chuyện gì? Phải biết Ai Cập nơi này căn bản cũng sẽ không xuất hiện, trừ lúc trước Mục Trần thôn vẽ thiên đạo thời điểm Ai Cập xuất hiện qua địa chấn ra, liền chưa từng xuất hiện rồi, mà bây giờ lại có xuất hiện sững sờ tình huống như thế. Động đất. Địa chấn. Các ngươi cảm giác đến chưa? Ta cũng cảm giác thấy đến, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thật động đất. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, căn bản cũng không biết xuất hiện tình huống gì công. Hết thệ các thứ này đương nhiên là Mộc Trần làm ra rồi, lần này Mộc Trần không phải là chỉ riêng để thăng trên địa cầu nồng độ linh khí đơn giản như vậy, hắn còn có nó no kế hoạch của hắn. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 214, dị tượng kinh người. Dầm dầm dầm. Tiếng vang ầm ầm vẫn đang không ngừng truyền ra, thân ở kim tự tháp người lần cận, tất cả đều chạy ra bên ngoài rồi ra ngoài đều đang thoát đi kim tự tháp được phạm vi. Bọn hắn đều cảm giác được kim tự tháp phụ cận chấn động càng thêm kinh người. Mặc dù không biết đây là tại sao sẽ như vậy, bất quá cái này cũng không gây trở ngại bọn hắn thoát đi nguy hiểm bản năng. Chấn động càng thêm chỗ kinh người thì càng thêm nguy hiểm, ai cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu một phút. đương nhiên cũng không là tất cả kim tự tháp đều phát sinh chấn động, phát sinh chấn động kim tự tháp chỉ là ai cập bên trong đông đảo kim tự tháp bên trong một cái. Những thứ khác kim tự tháp chấn động đều là do ở tại một cái này kim tự tháp đưa tới. Nếu như ai cập bên trong kim tự tháp tất cả đều phát sinh chấn động như vậy, sợ rằng toàn bộ ai cập đều đem không tồn tại nữa. A, a. Chạy mau a, chạy mau a. Động đất. Một số người tại hướng về kim tự tháp ra chạy thời điểm, trong miệng còn đang không ngừng thét lên, tất cả mọi người đều cho đây chấn động kịch liệt cho dọa sợ không nhẹ, rồi rít hướng về kim tự tháp bên ngoài địa phương chống chạy chạy đi. Lúc này một Trần cũng hơi chú ý một hồi ai Cập tình huống, nhìn thấy ai Cập nhân dân rối rít thoát đi kim tự tháp phụ cận, trong tâm cũng có một chút cảm xúc. Tại mình không có được trên người mình hệ thống trước, mình cũng cùng những kia chạy trốn người mở dạng, mặt đối với những này thiên tai mình chỉ có thể chạy trốn, cái 557 sao cũng không có cách nào làm được, chỉ có thể giống như bọn họ có bao xa trốn bao xa. Bất quá hiện tại bản thân đã có được kim tiên hậu kỳ tu vi, tại địa cầu này bên trong hết thể đều tại trong lòng bàn tay của chính mình, mình không bao giờ nữa là kiên là cái gì đều không làm được người bình thường rồi, thậm chí hiện tại mình còn có thể khống chế những người bình thường kia sự sống còn, nghĩ tới đây một trần càng thêm kiên định mình tu luyện quyết tâm. Vô luận là ở đâu bên trong cá lớn nuốt cá bé đều là tồn tại, người nhỏ yếu chính là sai lầm lớn nhất, chỉ có khi mình thật cường đại lên mới có thể nắm giữ quyết định cuộc đời mình năng lực, mới có thể thu được chân chính tự do, không cần kiên kỵ cái gì. Mộc Trần cũng không có mặc kệ phía dưới những người bình thường kia sự sống còn, tuy rằng đối với hắn mà nói phía dưới những người bình thường này đối với mình càng vốn cũng không có bất kỳ tác dụng, chỉ cần mình một cái ý niệm, liền có thể nắm giữ sinh tử của bọn họ, bất quá Mộc Trần Minh không có bộ dáng như vậy làm, mà là khiến cái này Kim Tự Tháp chấn động cũng là để bọn hắn có thể thoát đi nơi này. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kim Tự Tháp còn đang không ngừng chấn động, lúc này Kim Tự Tháp bên trong đã không có mấy người rồi, còn lại những kia đều là mình muốn chết. Nhìn thấy kim tự tháp đều đã chấn động thời gian dài như vậy rồi, còn chưa có xuất hiện bất luận cái gì sụp đổ hiện tượng, bọn hắn liền cho rằng tại kim tự tháp bên trong người phần an toàn, liền ở lại chỗ này không có hướng theo những người khác cách xa kim tự tháp. Một chân cũng không để ý tới bọn hắn, bản thân đã để cho kim tự tháp chấn động nhắc nhở bọn họ, nhưng thời giờ kia đủ bọn hắn cách xa kim tự tháp là chính bọn hắn không rời khỏi ở lại chỗ này, như vậy cũng đừng trách mình không có thực hiện nhắc nhở. Lúc này chấn động kịch liệt nhất một cái kim tự tháp vùng trời xuất hiện một phiến mây đen to lớn, tiếp theo những kia đang chấn động kim tự tháp đều bắt đầu sụp đổ lên rồi, những kia không hề rời đi người, Vĩnh Viễn cũng không có cách nào rời khỏi. Ầm. Một đạo to lớn lôi xả trực tiếp bổ vào cái kia chấn động kịch liệt nhất cái kia kim tự tháp trên đỉnh, đạo này to lớn lôi xả phản phất xuyên qua cái kia kim tự tháp, toàn bộ kim tự tháp đều trong nháy mắt biến thành phế tích. Toàn bộ rời khỏi kim tự tháp người đều ngơ ngác đứng tại trên đất trống nhìn đến cảnh tượng trước mắt, đây trước mắt kim tự tháp đột nhiên liền bị một đạo to lớn lôi xả cho sét đánh hỏng sụp đổ. Nếu không phải bọn hắn rời khỏi đây kim tự tháp, chỉ sợ bọn họ đều sẽ vùi thân ở chỗ này. Đây là có chuyện gì? Kim tự tháp bị sét đánh sụp đổ. Nhìn trước mắt bị sét đánh sụp đổ kim tự tháp, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Không phải là phạ gia ổng? Phả gia ổng khôi phục đi. Có người cảm thấy hiện tại tràng cảnh này cùng lúc trước hoa hạ bên trong lịch sử cường giả khôi phục lúc cảnh tượng không sai biệt lắm. Cho nên ngay lập tức đã có người hoài nghi là có trong lịch sử cường giả khôi phục, cộng thêm cảnh tượng kỳ dị như vậy vẫn là xuất hiện ở kim tự tháp bên trong, cho nên bọn hắn liền hoài nghi là đại la hồi phục. Tiếng một đạo tiếng vang lớn truyền khắp toàn bộ hai Cập, hơn nữa nó quốc gia của hắn cũng lập tức đem sự chú ý đặt ở hai cọc bên trên. Từ khi xuất hiện phù tăng quốc bị bắt kỳ đại xà cho tiêu diệt chuyện này về sau, không có một cái quốc gia không thời khắc chú ý trên địa cầu độc tĩnh. Bây giờ ở trên địa cầu linh khí khôi phục, xuất hiện dạng này dị tượng vậy liền đại biểu kỳ ngộ cùng nguy hiểm, hoặc là giống như hoa hạ bản của thời, hoặc là tiếp theo giống như phù tăng quốc loại này bị hủy diệt, cho nên hai Cập bên trong xuất hiện cái hiện tượng này sau đó lập tức liền hấp dẫn toàn cầu ánh mắt. Hai cọc chính phủ. Toàn bộ Ai cựp cũng đang thảo luận kim tự tháp đột nhiên chấn động, sau đó lại bị một đạo lôi xà cho sét đánh hỏng sụp đổ chuyện này. Vừa mới bắt đầu những cái hai Cập nhân dân không có mấy người là tin tưởng chuyện này là thật, kim tự tháp chấn động có lẽ còn có thể, nhưng mà ngươi nói kim tự tháp vậy mà cho lôi cho chém ngã. Nếu như tại chuyện này phát sinh lúc trước, đừng nói tin, liên tưởng đều không người nào dám tưởng tượng qua. Ngươi có nghe nói không? Vừa mới kêu một tiếng vang thật lớn là bởi vì kim tự tháp bị lôi cho chém ngã. Ngươi ngu rồi đi, người đây đều tin tưởng, lôi có thể lấy bổ ngã cây cối kia ngược lại là có thể đem kim tự tháp cho chém ngã. Khôi a. Cho dù là bọn họ không có mấy người tin tưởng chuyện này, bất quá một tiếng kia tiếng vang ầm ầm vẫn đưa tới bọn hắn kịch liệt thảo luận, đem sự chú ý đều đặt ở một tiếng kia tiếng vang ầm ầm bên trong. Lúc này Ai Cập chính phủ cũng trước tiên dại đây kim tự tháp sụp đổ tiền căn hậu quả, phu tăng quốc bị hủy diệt cùng hóa hạ bên trong hồi phục lịch sử cường giả hai chuyện này hướng bọn hắn có ảnh hưởng phi thường lớn. Chính phủ không có giống những kia phổ thông Ai Cập nhân dân một dạng cho rằng đây là một cái đùa giỡn, tại kim tự tháp phát sinh chấn động thời điểm bọn hắn liền tiếp tục chú ý, bọn hắn chính là rõ ràng nhìn thấy kim tự tháp bị trên bầu trời bay tới trong mây đen lôi điện cho chém ngã, bọn hắn rõ ràng hết thảy các thứ này cũng không phải đùa dớn. Hơn nữa sát sắc thật thật chuyện xảy ra, Kim tự tháp sụp đổ mọi người cũng đã biết đi. Ai cập tổng thống ngưng trọng nói ra, hiện ở loại tình huống này lần đầu tiên xuất hiện ở Ai cập, Ai cập tổng thống còn không biết là phúc vẫn là nổi, Nếu như giống như Hoa Hạ loại này có lịch sử cường giả khôi phục lưu lại tu luyện công pháp đó đích xác là chuyện tốt. Nếu như giống như Phụ Tăng quốc loại này hồi phục một cái đối với quốc gia mình có hận ý lịch sử cường giả vậy coi như là Ai cập tai nạn. Đây, cái này hẳn thật sự là lịch sử cường giả hồi phục, chính là không biết đây hồi phục lịch sử cường giả đối với chúng ta Ai cập có như thế nào thái độ. Những thứ khác ai Cập quan viên đều biết rõ hiện tại loại hiện tượng này chính là lịch sử cường giả hồi phục tình hình, bất quá bọn hắn hiện tại cũng không biết muốn như thế nào đi đối mặt. Lúc này Mộc Trần có thể không có thời gian đi để ý tới ai Cập quan viên chính phủ đang suy nghĩ gì, hắn đánh thẳng tính tiến hành bước kế tiếp kế hoạch đi. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 215, phả gia ủng Khôi phục. Ầm. Lúc này ai Cập bên trong cái kia bị lôi cho sét đánh hỏng ngã kim tự tháp bên trong lần nữa truyền ra một tiếng tiếng vang ầm ầm, một lần này thanh âm đồng dạng truyền khắp toàn bộ ai cập tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Các ngươi nhìn đó là cái gì? một cái cách xa kim tự tháp ai cập người nhìn thấy trước mặt kim tự tháp phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc chỉ thấy sụp đổ kia kim tự tháp bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn của sáng cho dù bây giờ còn là tại ban ngày kia một cột sáng vẫn hết sức rõ ràng có thể dễ dàng bị người nhìn thấy đối với đến đột nhiên xuất hiện quan trụ ai cũng không nói chắc được đây là có chuyện gì đương nhiên ngoại trừ ở sau lưng đạo diễn đây hết thảy một trận kết quả này chuyện gì đây kim tự tháp quả nhiên không đơn giản lẽ nào chúng ta ai cập cũng muốn hoa hạ loại này có lịch sử cường giả khôi phục lịch sử cường giả khôi phục nếu như giống như hoa hạ loại này lưu lại tu luyện công pháp cho chúng ta kia ngược lại không tệ, nếu như giống như phủ tang quốc loại này, chúng ta liền nghe được câu này, tất cả mọi người đều trong nháy mắt tiên tiến lại, bất kỳ đại xà một đòn đem phủ tang quốc cho hủy diệt chuyện này đã truyền khắp địa cầu rồi, tất cả mọi người đều biết bất kỳ đại xà vừa khôi phục liền hướng phủ tang quốc tấn công, cuối cùng còn đem phủ tang quốc cho hủy diệt đi rồi, nếu như hiện tại ai cập bên trong thật sự là lịch sử cường giả khôi phục, hiện tại còn không biết là phúc hay là hoa đây. Qua không thời gian bao lâu toàn bộ ai cập người đều thấy được cái này quan trụ, trong ngay mắt toàn bộ ai cập đều vỡ tổ rồi, cũng đang thảo luận đây quan trụ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. trên thực tế không chỉ là ai cập nhân dân đang chú ý, liên chính phủ đều ở đây thời khắc chú ý đây to lớn của sáng. lúc này một trần đang đang lặng lặng mà nhìn ai cập tình huống của bên này, chờ đợi đến kim tự tháp tiến một bước biến hóa. trên thực tế, ai cập chính phủ suy đoán là chính xác, đây kim tự tháp bên trong đúng là có một cái lịch sử cường giả muốn vôi phục, hết thể các thứ này đều là mục trần ăn bài. Tại mục trần vừa vừa lúc trở lại đã suy nghĩ muốn khôi phục một ít trong lịch sử nhân vật. Hiện tại ai cập bên trong sắp có nhân vật lịch sử khôi phục chỉ là cái thứ nhất, kế tiếp còn có những thứ khác nhân vật lịch sử khôi phục. Từ từ đạo cổ sáng kia cũng xuất hiện biến hóa. Những kia tại người lân cận một mực đều chú ý tới kia một cổ sáng. Tại quang trụ xuất hiện biến hóa thời điểm bọn hắn trong nháy mắt liền phát hiện. Kia kim tự tháp trong cột ánh sáng, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở nơi đó. Ha ha ha, quả nhiên là linh khí khôi phục. Ta, dâu phu, đã trở về. Đây một giọng nói lập tức liền truyền khắp nga toàn bộ địa cầu, không chỉ là ai cập có thể nghe thấy. Toàn bộ địa cầu đều có thể nghe thấy a. Hoa Hạ. Nhìn thấy trong cột ánh sáng thân ảnh, số một thủ trưởng khuôn mặt nghiêm trọng, Ai cập bây giờ lại cũng xuất hiện lịch sử cường giả. Tại Ai cập kim tự tháp bên trong phát sinh chấn động thời điểm, Hoa Hạ chính phủ liền tiếp tục chú ý. Lúc đó số một thủ trưởng liền đang suy đoán Ai cập hẳn đúng là có lịch sử cường giả hồi phục, không nghĩ đến mình suy đoán vậy mà thành sự thật. Chỉ là không biết hiện tại tại cái này hồi phục lịch sử cường giả có thể hay không giống như bất kỳ đại xã tương mình như vậy quốc gia cho hủy gì đi. Số một thủ trưởng lo lắng nhất chính là những kia hồi phục lịch sử cường giả sẽ hợp ý Hoa Hạ nồng độ linh khí từ mà tiến công Hoa Hạ. Cho dù Hoa Hạ có Thần Long Tiểu Thanh Thủ Hộ, có thể cùng bất kỳ đại xà đánh ngang tay, có thể cũng không ai biết hiện đang thức tỉnh lịch sử cường giả đến tuột cùng, cũng có cường đại dường nào thực lực. Nếu như so sánh bất kỳ đại xà còn lợi hại hơn, như vậy Hoa Hạ liền mười phần nguy hiểm. Hoa Hạ linh khí nồng nặc nhất, đối với bọn hắn tu luyện công pháp có mười phần lợi ích cực kỳ lớn, chính là cũng có nguy hiểm to lớn. Cho dù Hoa Hạ sớm đã nhất nắm giữ tu luyện công pháp, nhưng là bây giờ cũng chỉ có một Thần Long Tiểu Thanh có thể cùng lịch sử cường giả tương xứng, những thứ khác không có một cái có thể cùng những tiên lịch sử cường giả lẫn nhau đi nổi. Đối với lịch sử cường giả lại nói, Hoa Hạ bây giờ còn là quá mức nhỏ yếu a số một thủ trưởng lại lần nữa cảm thấy một loại áp lực vô hình. hiện tại những quốc gia khác bên trong linh khí cũng tăng lên không ít. đến lúc đó những quốc gia khác linh khí sớm muộn có một ngày sẽ bắt kịp hoa hạ nồng độ linh khí. đến lúc đó hoa hạ có ưu thế cũng chưa có. cộng thêm hiện tại liền có lịch sử cường giả khôi phục. nếu như hoa hạ không có khác lịch sử cường giả khôi phục, như vậy hoa hạ liền thật sự là mười phần nguy hiểm rồi. muốn tại linh khí này hồi phục địa cầu bên trong sống tiếp, vậy thì nhất định phải có đủ thực lực, không thì thật vô pháp tại bây giờ địa cầu bên trong sinh tồn được. nếu là không có thực lực, như vậy hết thảy đều là giả dối vọng. hoa kỳ. Hoa Kỳ tổng thống trên mặt sắc mặt thì càng thêm nghiêm trọng, ít nhất hiện tại Hoa Hạ còn có tu luyện công pháp, cho dù đoạn thời gian này bên trong cũng không có lịch sử cường giả khôi phục, nhưng mà nắm giữ tu luyện công pháp vậy liền đại biểu còn có hy vọng. Mà Hoa Kỳ sát thực không có thứ gì, linh khí không phải nồng nặc nhất, vừa không có lịch sử cường giả khôi phục, hiện tại Hoa Kỳ linh khí tuy rằng tăng lên không ít, nhưng này cũng không nhất định là chuyện tốt ta. Tại bất Kỳ đại sư tấn công Hoa Hạ sau đó, từ từ Hoa Kỳ tổng thống cũng nghĩ rõ, lúc đó bất Kỳ đại sư hẳn đúng là coi trọng Hoa Hạ bên trong linh khí nồng nặc mới suy nghĩ muốn xâm lấn Hoa Hạ bằng không nó cũng không cần tại hủy diện xong phụ tăng quốc sau đó liền lập tức xâm phạm hoa hạ không cầu kim đậu cho nên nói hiện tại hoa kỳ không có lịch sử cường giả cho dù hiện tại hoa kỳ linh khí có hoa hạ đậm đà như vậy cũng không có bất kỳ tác dụng căn bản không có biện pháp bảo vệ lấy linh khí này nếu là có giống như bất kỳ đại sản như vậy lịch sử cường giả nhớ muốn xâm lấn hoa kỳ đẹp như thế lợi kiên kết quả chỉ có thể cùng phụ tăng quốc kết quả giống nhau Ẩm đáng ghét hoa kỳ tổng thống hung hán mà một quyền truy trên bàn hung hán nói hoa kỳ cũng chỉ 200 năm lịch sử tất cả đều ghi chép trong lịch sử lúc đó địa cầu cũng đã tiến vào thời đại mặt pháp căn bản không có tu lệ giả, cho nên nói Hoa Kỳ căn bản cũng sẽ không có lịch sử cường giả khôi phục. Nếu là thật có lịch sử cường giả khôi phục, đó cũng là bị Hoa Kỳ bị tiêu diệt Mỹ Châu nguyên thủy cư dân lịch sử cường giả. Vậy đối với Hoa Kỳ một chút chỗ tốt cũng không có a. Nói không chừng còn có thể nhớ phụ tang quốc loại này trực tiếp bị hồi phục lịch sử cường giả cho hủy diệt. Cho nên nói hiện tại Hoa Kỳ tổng thống 10 phần thế não, vừa hy vọng Hoa Kỳ tổng thống có lịch sử cường giả khôi phục, đồng thời lại đang lo lắng Hoa Kỳ bên trong sẽ khôi phục một cái đối với Hoa Kỳ bất mãn lịch sử cường giả. Đến lúc đó Hoa Kỳ thì có thể giống như phụ tang quốc loại này không tồn tại nữa. Hoa Kỳ tổng thống 10 phần đâu đi rồi? Tiếp đó hắn từ từ tỉnh táo lại, đống nhiên nhớ đến bây giờ mình không phải là đang tu luyện đến Hoa Hạ công pháp sao? Tuy rằng công pháp này chỉ có trước mặt một hai tầng, nhưng mà cũng có thể để thăng không ít thực lực ra. Nhìn tới vẫn là muốn cùng Hoa Hạ giữ gìn mối quan hệ mới được. Hoa Kỳ tổng thống tâm lý âm thầm suy nghĩ. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 216, chinh chiến thiên hạ. Lúc này, ai Cập phạ giả ổng khôi phục sau đó cũng không có giống như lúc trước Hoa Hạ bên trong hồi phục trương tam phong cùng đạt ma loại này, lưu lại tu luyện công pháp cho bọn hắn vừa hồi phục ai cập phạ giả ổng còn đang cảm thụ đến địa cầu nồng độ linh khí rất nhanh hắn liền phát hiện bây giờ ở trên địa cầu linh khí nồng nặc nhất địa phương hoa hạ bất quá hắn hiện tại cũng không biết hoa hạ danh tự hơn nữa hắn cũng không có muốn biết hoa hạ tên ý nghĩ đối với hồi phục lịch sử cường giả lại nói bây giờ địa cầu căn bản không có một người có thể ngăn trở bọn hắn chính là hắn cũng không biết lúc ấy bắt kỳ đại xà cùng ý nghĩ của hắn là giống nhau cuối cùng lại ngã xuống hoa hạ biên giới bên trong hiện tại đây ai cập phàm còn không có thời gian đi để ý tới những này hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu muốn đi làm chỉ thấy đây ai cập Phạ dạ ẩn tay vung lên hướng về phía sụp đổ kim tự tháp quát lên trở về đi ta chi chiến sĩ theo ta chinh chiến thiên hạ toàn bộ kim tự tháp lần nữa chấn động kịch liệt lên phản phất đây kim tự tháp phía dưới có vật gì muốn dưới đất chui lên một dạng vèo vèo vèo toàn bộ kim tự tháp bên trong trong nháy mắt xuất hiện từng đạo nhân ảnh hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng hơn nữa những bóng người này nhìn qua đều hết sức gầy yếu so với người bình thường còn nhỏ hơn tới một vòng nhìn qua giống như cây trúc một dạng không qua hiện trường bên trong nhìn lấy những bóng người này người xuất hiện không có một người dám chê cười những bóng người này đều đang khẩn trương nhìn thấy Có một chút người nhát gan tại phạ gia ông hồi phục thời điểm đã hướng về phương xa chạy trốn, căn bản là không dám ở nơi này lợi, bọn họ đều là sợ hãi phạ gia ổng sẽ hướng bọn hắn đại khai sát giới, cho nên đều thừa dịp phạ gia ông vừa mới khôi phục liền mau chóng rời khỏi tại đây, lưu người ở chỗ này đều là nắm giữ một cái đại tim, bất quá, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không dám tùy tiện mà cười. Phải biết những này nhìn qua mười phần gây yếu nhân ảnh đây chính là phạ gia ông gọi tới, kia sợ tim của bọn họ dù lớn đến mức nào cũng không dám cười nhạo những bóng người này. Trong nháy mắt đây kim tự tháp bên trong liền toát ra mấy ngàn người như vậy ảnh, bọn hắn đều lặng lặng đứng tại phạ gia ông sau lưng lúc này quang chủ còn đang cho nên bọn hắn bây giờ còn chưa có thấy rất rõ những bóng người này rốt cuộc là dáng dấp ra sao. tham kiến phàm giả ổng vương khi kim tự tháp bên trong đã không còn người lúc đi ra những kia đứng tại phàm giả ổng vương người phía sau ảnh tất cả đều quỳ xuống đối với lên trước mắt phàm giả ổng cung kính nói lúc này kia một đạo to lớn của sáng rốt cuộc đang chậm rãi biến mất bọn hắn cũng rốt cuộc có thể thấy rất rõ vừa mới ai cập phàm giả ổng gọi tới đến tột cùng là thứ gì trước mắt kia mấy ngàn đạo nhân ảnh vậy mà tất cả đều đều là sắc ướt. Bọn hắn tất cả đều thật chặt bị màu trắng trong bao chứa lấy, chỉ là những kia bố trí nhìn qua có chút ấu vàng, đây chẳng qua là bởi vì thời gian quá dài nguyên nhân mà thôi. Đây, đây, xác cướp. Nhìn thấy trước mắt xác cướp không có một cái có thể trấn tĩnh lại, đều bị trước mắt đây dập dạp chẳng trị xác cướp do sợ, đều chấn sợ nói không ra lời, không nghĩ đến ai cập phạ dạ ông gọi tới dĩ nhiên là xác cướp. Tuy rằng bọn hắn đều có thể muốn chiếm lấy, phạ dạ ông triệu hoán nhân ảnh đều là tại kim tự tháp bên trong đi ra ngoài, ngoại trừ xác cướp cũng không có thứ khác có thể để cho phạ dạ ông gọi về nhưng mà bọn hắn không có nhìn thấy thời điểm, ai cũng không muốn tin tưởng, biết bọn hắn tất cả đều tận mắt nhìn thấy sát gớp ra bọn hắn bây giờ trước mặt, bọn hắn mới nguyện ý tin tưởng phạ giả ẩn triệu hoàn chính là sát ướp. rất tốt, đứng lên đi. Ai cập phạ giả ông xoay người lại, nhìn thấy mình gọi tới sát gớp thản nhiên nói, đám chiến sĩ, khôi phục chân thân, bồi ta chinh chiến thiên hạ. hướng theo ai cập phạ giả ẩn thanh em rơi xuống, những kia còn quỳ dưới đất sát gớp trên thân màu trắng vải trong nháy mắt tất cả đều sụp đổ. những này xác ướp nhìn qua phần ta cũng gầy gò trên thân không có một chút cơ thể nhìn qua giống như một cái không biết đói bao lâu người bình thường. bất quá tiếp đó bọn hắn đã nhìn thấy những này sát cướp sụp đổ bao vây mình vải sau đó thân thể của bọn họ lập tức liền bắt đầu trở nên đầy đặn lên rồi. thân thể của bọn họ không còn là lúc trước cái kia dáng vẻ gầy yếu rồi. mỗi người đều tựa như giống như man như giống như vậy. ba em mở chiều cao. vạm vỡ không nhìn thấy vừa mới sụp đổ vải khi đó dáng vẻ gầy yếu. nếu không phải bọn hắn vẫn luôn ở đây nhìn thấy những này sát cướp biến hóa, bọn hắn cũng không thể tin được. liền trong nháy mắt nguyên bản mười phần gầy gò người sẽ lập tức biến thành cái bộ dáng này. chiến, chiến, chiến. Những kia xác ướp khôi phục xong thân thể sau đó lớn tiếng gào thét, tiếng reo hò của bọn họ trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Ai Cập. Nhìn trước mắt đang reo hò sát ướt, không phải là phạ dã ẩn vương chiến sĩ, tất cả đều bị kinh hãi, bọn hắn đung nhiên nhớ đến bây giờ chỉ là một cái kim tự tháp bên trong phạ dã ẩn vương khôi phục, Ai Cập bên trong có nhiều như vậy kim tự tháp, nếu như những này kim tự tháp bên trong phạ dã ẩn tất cả đều khôi phục, đây chẳng phải là toàn bộ địa cầu đều sẽ bị những này phạ dã ẩn trò thống trị? Bọn hắn chính là chính thai nghe thấy phà dã vương nói muốn chinh chiến thiên hạ. Không có một người sẽ cho rằng Phạ Già Ổng Vương là nói đùa, cũng sẽ không chinh chiến thiên hạ, bọn hắn còn chưa như vậy ngây thơ không? Nếu hiện tại Phạ Già Ổng đã đem những này xác cướp cho gọi tới, như vậy chinh chiến thiên hạ chắc chắn sẽ không là giả, đến lúc đó ai có thể ngăn trở Phạ Già Ổng Vương bước chân của? Có lẽ Hoa Hạ bên trong có nhiều chút thần long tiểu thanh còn có một chút hy vọng sống, chính là những thứ khác không có một cái quốc gia có thể ngăn trở Phạ Già Ổng Vương bước chân của. Lúc này Ai Cập chính phủ đều đã tuyệt vọng, Phạ Già Ổng Vương muốn chinh chiến thiên hạ hiện tại hắn ngay tại Ai Cập, cái kia đầu tiên tiếp nhận Phạ Già Ổng Vương công kích nhất định sẽ là Ai Cập, đến lúc đó là phục tùng vẫn là phản kháng? Nếu như phản kháng, như vậy phủ Tang quốc kết cục thì sẽ là bọn hắn ai cập kết cục. Một khắc này, ai cập chính phủ cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, hiện ở loại tình huống này căn bản cũng không phải là mình có thể nắm giữ, hết thảy đều phải cái nhìn lão vương đem sẽ đối đại như thế nào với bọn hắn. Trang cảnh này không chỉ là ai cập chính phủ tuyệt vọng, Hoa Hạ cũng đồng dạng 10 phần tuyệt vọng. Tuy rằng Hoa Hạ có thần long tiểu thanh thủ hộ, nhưng là bây giờ cũng không phải phạ dạ ổng vương một người, phạ dạ ổng vương hiện đang kêu gọi ra mấy ngàn sắc ước, kia sợ tu vi của bọn họ không có phạ dạ vương cao như vậy chính là làm sao nhiều hồi phục lịch sử cường giả công kích Thần Long Tiểu Thanh, ai cũng không nói chắc được Tiểu Thanh đến tuột cùng có thể hay không ngăn cản. Hoa Hạ tinh thành trong phòng hợp, tất cả mọi người đều cho một màn này cho khiếp sợ, cho dù chấn tĩnh nhất số một đồng dạng bị một màn này cho rung động thật sâu ở. Hoa Hạ linh khí nồng nặc nhất, hơn nữa còn là Hoa Hạ đầu tiên có lịch sử cường giả khôi phục, chính là không nghĩ tới bây giờ ai cập vậy mà có được một nhánh trong lịch sử cường giả quân đội. Hôm nay trên địa cầu linh khí khôi phục, đều thời điểm nhất định sẽ có càng nhiều quân đội như vậy hồi phục. Một Bày đối với địa cầu linh khí hồi phục thời điểm cũng đã là chú định, chỉ có bản thân cường đại lên mới có thể ở trên thế giới này an toàn sống tiếp. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 217, ra các khôi phục. Hiện tại ngược lại Hoa Kỳ tổng thống không có như vậy xoắn suất, Hoa Kỳ vốn là cũng chỉ là hơn 200 năm lịch sử, bọn hắn hiện tại còn chưa có xuất hiện qua bất luận cái gì lịch sử cường giả hồi phục dấu hiệu, cho nên bây giờ Hoa Kỳ tổng thống đã tuyệt vọng. Ai Cập phạ giả Vương muốn chinh chiến thiên hạ đối với hắn mà nói thật không có cỡ nào Hoa Hạ có tu luyện công pháp còn có thần lòng Tiêu Thanh. Nếu như phả giả Ổng Vương xâm phạm Hoa Hạ, như vậy Hoa Hạ chính phủ cái vốn tiểu không khả năng sẽ tối đầu, đến lúc đó Hoa Hạ cùng phạ giả Ổng Vương nhất định sẽ có một trận chiến. Nếu như ai Cập phạ giả Ổng Vương xâm phạm Hoa Kỳ, Hoa Kỳ tổng thống căn bản không có nghĩ tới muốn chống cự, đến lúc đó nhất định là ngay lập tức từ bỏ chống cự, ngược lại bọn hắn lại không có tu luyện công pháp, hơn nữa linh khí cũng không phải là rất nồng nặc, có lẽ thần phục phả giả Ổng Vương chi sau đó còn không có thể được tu luyện công pháp đâu, cho nên nói hiện tại Hoa Kỳ tổng thống không có chút nào lo lắng phả gia Vương xâm phạm Hoa Kỳ. Muốn thuyết pháp Lao vương sẽ sẽ không tiếp nhận Hoa Kỳ thần phục, đây cũng không phải là mình có thể khống chế, ít nhất phạ giả ổng vương cương vừa khôi phục, đối với trên địa cầu lý giải cũng không phải hết sức rõ ràng, đến lúc đó khẳng định cần một ít hiểu rõ địa cầu bởi vì mình làm chuyện, Hoa Kỳ tổng thống có lòng tin có thể để cho phạ giả ổng vương tiếp nhận mình. Khi nhìn thấy phạ giả ổng vương triệu hồi ra mấy ngàn xác gấp sau đó, mỗi cái quốc gia đều có mình suy nghĩ. Linh khí hồi phục không một tô đối với mỗi cái quốc gia lại nói, tức là kỳ ngộ đồng thời cũng có khiêu chiến thật lớn, hoặc là trương hóa hạ loại này nắm giữ tu luyện của mình công pháp, hoặc là giống như phủ tang quốc loại này trực tiếp bị hủy diệt sạch. Liên chính phủ đều bị kim tự tháp cho đó chuyện xảy ra cho khiếp sợ, càng không cần phải nói những kia phổ thông bình dân, hiện tại toàn thế giới cũng đã biết hai cặp chuyện phát sinh rồi, nghe thấy ai Cập phạ giả ổng vương nói muốn chinh chiến thiên hạ, tất cả mọi người đều không biết nên như thế có làm. Hiện tại chỉ là một cái kim tự tháp bên trong nhân vật lịch sử khôi phục, phải biết hai cặp kim tự tháp có thể cũng không phải chỉ có một cái này mà thôi, muốn là tất cả kim tự tháp bên trong nhân vật lịch sử đều hồi phục, như vậy ai Cập phạ giả ổng nói chinh chiến thiên hạ liền căn bản không cần thời gian bao lâu liền có thể hoàn thành. Vào giờ phút này, người của toàn thế giới đều ở đây mật thiết chú ý ai cấp phạ dạ ổng vương hướng đi. Tại Kim tự Tháp phụ cận tất cả mọi người tại đem chuyện nơi đây thông qua các loại các dạng con đường truyền bá ra ngoài. Long Hổ Sơn bên trên, Mục Trần đang lẳng lặng chú ý Ai Cập Phàm Dạ ở hướng đi. Hết thề các thứ này đều là Mục Trần ở sau lưng đạo diễn. Hơn nữa hiện tại Ai Cập Phàm Dạ ở Vương Khôi phục cùng hắn triệu hoán mấy ngàn sát cướp cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp theo Mục Trần còn có kế hoạch của mình. Hôm nay trên địa cầu linh khí khôi phục, mình lại thôn vẽ trên địa cầu thiên đạo, địa cầu thực lực đối với tự có ảnh hưởng to lớn. Mục Trần cũng sẽ không liền lãng phí như vậy dạng này tài nguyên. Cho dù bây giờ ở địa cầu đã trải qua bất kỳ đại sa hủy diệt phù tăng quốc sự kiện, đều biết tu luyện tầm quan trọng, nhưng là bây giờ bọn hắn từ từ lại bắt đầu lười biếng, cho nên mục trần hiện tại lại lần nữa sáng tạo ra một ít áp lực cho bọn hắn, để bọn hắn không nên quên tu luyện. Ai cấp phả gia ủng khôi phục cùng hắn gọi tới xác cướp chính là mục trần bước đầu tiên kế hoạch, kế tiếp còn sẽ có những thứ khác lịch sử cường giả khôi phục, không thì không có ai có thể hạn chế ai cập phạ gia ủng vương hành động, như vậy địa cầu thật sẽ bị hắn chiếm lĩnh rồi, mục trần đương nhiên sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy, nếu như mục trần muốn người đất chiếm được cầu, chính hắn liền có thể làm được, vậy có tại sao phải đem ai cập phạ gia ủng cho khôi phục đâu? Đương nhiên tiếp theo mục trần muốn hồi phục lịch sử cường giả nhất định là hoa hạ lịch sử cường giả, phải biết mục trần chính là hoa hạ người, kế tiếp nhất định là muốn củng cố ở hoa hạ địa vị. Hừ, gia cắt võ hầu cũng là thời điểm hồi phục. Không sai. Mục trần sau đó phải hồi phục lịch sử cường giả chính là danh lưu thiên cổ gia cắt lượng. Toàn bộ đối với tam quốc quãng lịch sử này có hiểu biết người, hoặc nhiều hoặc ít đối với ra cắt lượng có một loại sùng bái cảm giác. Hiện tại mục trần chính là đem ra cắt lượng khôi phục. Mục trần khẽ mỉm cười, đem chính mình chế tạo ra gia cắt lượng ký ức truyền vào vào gia cắt lượng trong thi thể. Mục trần thôn phệ trên địa cầu thiên đạo, nắm trong tay địa cầu thiên đạo lực lượng, muốn đem ra cắt lượng khôi phục cũng chỉ một cái ý niệm sự tình. Tại mục trần nắm giữ thiên đạo chi lực dưới, ra cắt lượng nhục thân từ từ khôi phục, tràn đầy sinh cơ, nhìn qua cùng người bình thường không có có bất kỳ khác biệt gì ngay tại toàn cầu đều chú ý tới ai cập phà dạo thời điểm ra cắt võ hầu mộ bên trong tản mát ra bảy đạo to lớn của sáng mỗi một đạo đều cùng ai cập phà dạo khôi phục lúc đó tản ra quang trụ lớn như vậy hơn nữa lần này vẫn là dòng giá bảy đạo đây bảy đạo của sáng hiện ra thất tinh bắt đầu xếp hàng từ ra cắt võ hầu mộ bên trong tỏa ra xông thẳng tới chân trời không chỉ là hoa hạ có thể thấy rất rõ ràng cách hoa hạ tương cận quốc gia cũng đồng dạng có thể thấy rất rõ ràng hoa hạ trong kinh thành toàn bộ quan viên đều chú ý tới ai cập tình huống còn đang không ngừng thương nghị muốn làm như thế nào thời điểm thủ trưởng có tình huống bảo vệ vội vã chạy vào trong phòng hợp người đều biết rõ nếu không có đến chuyện vô cùng trọng yếu bảo vệ sẽ không đang bọn hắn lúc hợp xung vào tình huống gì số một thủ trưởng cũng mười phần khẩn trương hiện tại ai cập phạ dạ ổng vừa mới khôi phục hơn nữa còn nói muốn tranh chiến thiên hạ hiện tại số một thủ trưởng sợ mình quốc gia cũng xuất hiện dị thường gì tình huống thời cổ nam trưởng vốn là địa phương tàn mắt ra bảy đạo to lớn có sáng sông thẳng tới chân trời liền muốn ai cập phạ dạ ổng khôi phục khi đó cảnh tượng giống nhau như lúc ngay tại số một thủ trưởng vừa nhớ phải hỏi rõ ràng tình huống thời điểm thiên văn cục người cũng xông vào thủ trưởng thất tinh bắt đầu có dị tượng nói mau Số một thủ trưởng lập tức hô lên, đây năm trưởng vốn là vừa mới tản mát ra bảy đạo cơ sáng, Thất Tinh bắt đầu liên xuất hiện dị tượng rồi, trong lúc này khẳng định tồn tại thứ quan hệ nào đó, cho nên số một thủ trưởng nhớ phải lập tức tìm hiểu tình huống. Thất Tinh bắt đầu trong nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt quang mang, cho dù hiện tại cũng 557 có thể nhìn hết sức rõ ràng, hơn nữa còn cùng địa cầu mặt ngoài có liên hệ. Kia xông vào người nhanh chóng nói ra, liên tiếp sự tình để cho trong phòng hợp tất cả mọi người đều ứng phó không kịp, đây ai cập phạ dạ vừa mới khôi phục, hiện tại hoa hạ lại xuất hiện loại tình huống này. Thất Tinh bắt đầu, năm trưởng vốn là Số 1 thủ trưởng nghe thấy hai cái danh tự này, trong đầu thật giống như nghĩ tới điều gì, có thể phải thì phải không nói được. Ngay vào lúc này, ta biết rồi. Số 2 đột nhiên kinh hô. Gia cắt lượng. Đây là Gia cắt lượng khôi phục. Số 2 mười phần yêu thích ba trong nước Gia cắt lượng, cho nên khi nghe thấy thất tinh bắt đầu cùng năm triệu vốn là hai cái này từ thời điểm, lập tức liền nghĩ đến là Gia cắt lượng khôi phục. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 218, Khẩu Minh. Gia cắt lượng. Cắt lượng. Nghe thấy số 2 nói, kinh thành trong phòng hợp tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. đích xác có thể cùng Thất Tinh bắt đầu cùng năm trượng vốn là kéo lên quan hệ, chỉ có là gia cát lượng rồi, trên lịch sử ghi chép đây gia cát lượng sáu gia kỳ sơn, cuối cùng bệnh chết tại năm trượng vốn là bên trong, bất quá tại gia cát lượng bệnh chết trước đã từng muốn dùng Thất Tinh đèn đến kéo dài tánh mạng, bất quá bị Ngụy Duyên không cẩn thận làm hỏng rồi, cuối cùng mới bệnh chết tại đây năm trượng vốn là bên trong. Vốn là tất cả mọi người cho rằng đây chỉ là Tam Quốc diễn nghĩa bên trong người khác biên giả. Nhưng là bây giờ xem ra năm đó ra cắt lượng thật tại 5 trượng vốn là điểm giữa cháy thất tinh đèn kéo dài tánh mạng, hơn nữa còn thành công, bệnh chết tại 5 trượng vốn là cũng chỉ là ra cắt lượng mình vì che giấu mình mà tán phát hình ra ngoài. Tam Quốc diễn nghĩa chính là thiên triều tên, ngồi ở đây trong phòng hợp người đại đa số đều xem qua, cho dù không có xem qua bọn hắn đều nghe nói qua câu chuyện này, cho nên tại số 2 nói ra ra cắt lượng cái tên này thời điểm, bọn hắn cũng đều trong nháy mắt kịp phản ứng. Không sai, bây giờ nhìn lại Tam Quốc diễn nghĩa bên trong ghi lại thất tinh kéo dài tá năm đó ra cắt lượng đúng là đã kéo dài tính mạng thành công, hơn nữa còn có khả năng năm đó ra cắt lượng kéo dài tính mạng sau khi thành công liền trực tiếp ngủ say. Hiện tại đây năm trưởng vốn là bên trong bảy đạo cổ sáng cùng thất tinh bắt đầu dị tượng, cũng đủ để chứng minh ra cắt lượng thật kéo dài tính mạng thành công. Số 2 kích động nói, số 2 chính là ra cắt lượng người hái mộ trung thành, bây giờ thấy có ra cắt lượng hồi phục dấu hiệu, kích động không thể tự mình. Linh khí không có khôi phục lúc trước hết thể các thứ này đều không có bất kỳ biện pháp nào giải thích, chúng ta liền vẫn cho là đây hết thể đều là giả rối cấu. Hiện tại bất kỳ đại sa đều đã hồi phục liền Ai cập Phạ Già ống đều từ kim tự tháp bên trong sợ ra, hiện tại tin tưởng ra cắt lượng thật tại năm trượng vốn là điểm giữa cháy thất tinh đèn kéo dài cánh mạng, cũng không phải cái gì nực cười sự tình. Lúc này số 2 đã từ từ tính táo lại, bắt đầu phân tích ra cắt lượng hồi phục suy đoán này có phải hay không chính xác rồi. Tất cả mọi người đều an tĩnh nghe số 2 phân tích, nếu là thật chính là ra cắt lượng hồi phục mà nói, như vậy ai cập phạ già ống khôi phục đều có thể để ở một bên, dù sao hiện tại ai cập phạ già ống còn chưa đi tới hoa hạ, mà ra cắt lượng thật hồi phục mà nói, hắn chính là vốn là tại hoa hạ bên trong, đối với hoa hạ ảnh hưởng so sánh ai cấp phạ già ổng còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều. Hơn nữa còn cho rằng năm đó da cắt lượng cũng không phải kéo dài tánh mạng, các ngươi ngẫm lại xem Trương Tam Phong cùng Đạt Ma cũng không có chết, cũng chưa có nghe nói qua cái gì kéo dài tánh mạng loại này sự tình, cộng thêm mọi người đều biết hiện tại ngã Phật đây cái tu luyện công pháp, chỉ cần tu đến cao hơn tu vi như vậy tuổi thọ của chúng ta cũng sẽ càng thêm lâu dài, nếu là thật chính là da cắt lượng khôi phục, như vậy tu vi của hắn chắc chắn sẽ không tại Trương Tam Phong cùng Đạt Ma. Phía dưới, như vậy hắn lại tại sao cần kéo dài tánh mạng đi? Ta cho rằng năm đó da cắt lượng tại năm Trượng Nguyên điểm cháy thật tinh đèn, hẳn đúng là tại mình phong ấn mình, chờ tới bây giờ địa cầu linh khí khôi phục mới phá phong ấn mà ra. Các ngươi đều nghe qua Trương Tam Phong nói hắn là đạt được cao nhân chỉ điểm mới đi bên trên con đường tu luyện, lúc đó hắn niên đại đó đã là thời đại mạt pháp rồi. Cho nên nói ra cát lượng chắc cũng là vì phải chờ tới một ngày này mới tại năm trưởng vốn là điểm giữa cháy thất tinh đèn, hơn nữa cũng không phải Tam Quốc diễn nghĩa bên trong nói kéo dài tánh mạng, hơn nữa mình phong ấn mình. Tuy rằng trong phòng hợp người mơ hồ nghĩ tới chỗ này, có thể là thật tại số 2 nói ra khỏi miệng thời điểm, bọn hắn đầy đủ đều ngân ra. Người bây giờ cùng bọn họ nói trên lịch sử chết hơn 1000 năm người, kỳ thực vẫn luôn không có chết. Hắn chỉ là một mực tại ngủ say. Nếu không phải bây giờ ở trên địa cầu linh khí khôi phục, thêm trên cobalt kỳ đại xà khôi phục cùng ai cập phạ dạ ổng khôi phục ở phía trước, bọn hắn thật vẫn không thể tiếp nhận số 2 hiện tại theo như lời nói. Xem ra chúng ta đời trước vẫn luôn ở đây lừa gạt đến chúng ta a. Số 1 thủ trưởng cười khổ một tiếng, chậm rãi nói ra. Hiện tại số 1 cũng từ từ thừa nhận số 2 nói rồi, bằng không căn bản không có biện pháp giải thích hiện tại 5 triệu vốn là xuất hiện loại tình huống này, hơn nữa hắn còn nghĩ tới hoa hạ đây hơn 5000 năm trong lịch sử, hiện trên tảng cây ghi lại rốt cuộc có bao nhiêu là chân chính lịch sử, lại có bao nhiêu là hoa hạ đời trước mình chế tạo ra lịch sử. Hết thảy các thứ này hắn đều không cách nào biết được, cũng chỉ có chờ đợi trong lịch sử cường giả trở về mới có thể biết rồi. Nghe thấy số 11 một một câu nói này, trong phòng hợp một lần nữa trầm mặc lại, hôm nay hội nghị này phòng trầm mặc số lần so với trước cộng lại còn nhiều hơn. Long Hồ Sơn bên trên, Mục Trần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hiện tại ra cắt lượng khôi phục sắp có thể kết thúc, đến lúc đó trên địa cầu tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy áp lực lớn, như vậy bọn hắn liền nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, mình lợi nhuận cũng nhiều hơn. Bất quá Mục Trần không muốn nghĩ tới là, mình đem ra cắt lượng khôi phục sẽ để cho Hoa Hạ chính phủ hoài nghi ghi lại lịch sử, bất quá Mục Trần cũng không có để ý bây giờ ở địa cầu linh khí khôi phục cộng thêm mình một mực đang không ngừng khôi phục một ít nhân vật lịch sử lịch sử vật này đã sớm không thích hợp bây giờ địa cầu tiếp đó một trần tiếp tục thao tác đây ra cắt lượng khôi phục nam trưởng vốn là trên đất bảy đạo to lớn cổ sáng cùng thiên thượng thất tinh bắt đầu giúp đỡ lẫn nhau gia cắt võ hầu mộ bên trong đống nhiên phát ra một đạo tia sáng chói mắt toàn bộ gia cắt võ hầu mộ đều trong nháy mắt nổ tung ta khổng minh đã trở về tia sáng này trung tâm truyền ra một câu như vậy mà nói toàn bộ hoa hạ người đều nghe rõ ràng phản phất có người tại bọn hắn bên thay nhỏ giọng nói đến đây câu một dạng Trong mấy mắt, toàn bộ hoa hạ đều sôi trào rồi. Khừ Minh, không phải là gia cắt lượng sao? Ta kháo. gia cắt lượng hồi phục, mau mau đừng xem ai cập rồi, xem gia cắt lượng ở chỗ nào khôi phục. Trong nháy mắt hoa hạ bên trong tất cả mọi người không còn quan tâm ai cập phạ dạ ở hồi phục, đều đem sự chú ý đặt ở gia cắt lượng khôi phục tiến lên. Các ngươi mau nhìn, gia cắt võ hầu mộ phương hướng. Lúc này bọn hắn rốt cuộc thấy được kia bảy đạo to lớn của sáng rồi, vừa mới bọn hắn đều một mực đang chú ý ai cập kim tự tháp nơi đó tình huống, không có một người chú ý qua hoa hạ có hay không phát sinh có dị thường gì tình huống. Bây giờ nghe gia cắt lượng một câu nói này, Tất cả mọi người đều tìm hoa hạ bên trong xuất hiện dị tượng địa phương, không phải là gia cắt lượng hồi phục đi. Trong nháy mắt, toàn bộ hoa hạ đều điên cuồng lên. Gia cắt lượng tại người hoa hạ dân trong lòng chính là có địa vị cực cao, hiện tại mở ảo gia cắt lượng khôi phục trong nháy mắt liền đốt lên người hoa hạ dân tâm tình. Lập tức đến nơi tìm kiếm hoa hạ bên trong xuất hiện dị tượng địa phương, không có một cái sẽ để ý nữa ai cập kim chữ tháp tình huống giả trang. Tại internet truyền bá xuống, không bao lâu toàn bộ hoa hạ người đều biết năm trưởng vốn là bên trên phát sinh dị tượng rồi. Gia cát lượng hồi phục tin tức này cũng đồng dạng truyền khắp toàn bộ hoa hạ vừa mới có thể là tất cả mọi người đều nghe thấy ra cắt Lượng phát ra thanh âm của, lại thêm là năm trượng vốn là xuất hiện dị tượng, tất cả mọi người đều đối với ra cắt Lượng khôi phục rất tin không nghi ngờ. Đề cử một quyển sách, Thần Hào Chi Vô Địch đến bạo, đặc điểm: sảng khoái, bạo, cháy, không có chút nào áp chế, tuyệt đối nguyên ép, Thần Hào vô địch. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 219, toàn cầu khiếp sợ. Kinh thành hội nghị bên trong, tất cả mọi người bọn họ đều nghe vừa mới ra Cát Lượng phát ra một câu nói kia, đồng thời cũng chứng thật số 2 suy đoán là ra Cát Lượng hồi phục sự thật này. Nghe được ra cắt lượng thanh âm của thời điểm, trong phòng hợp sắc mặt của mọi người đều khá là khó coi. Cho dù là bọn họ đã sớm suy đoán ra thì ra cắt lượng hồi phục, đáng tiếc coi là thật là ra cắt lượng hồi phục thời điểm, bọn hắn cũng không có vì mình sớm suy đoán ra mà cao hứng. Thật sự là ra cắt lượng. Số một thủ trưởng thì thảo nói, cho dù là bọn họ đã sớm suy đoán ra rồi, hiện tại ra cắt lượng cái thanh âm này cũng cho bọn hắn mang đến trùng kích cử lớn, đồng thời bọn hắn cũng có một chút may mắn, vẫn còn may không phải là khác đối với Hoa Hạ có địch lý lịch sử cường giả khôi phục, đây ít nhất vẫn tính là một cái tin tốt. Số 2 thì càng thêm kích động, lúc ấy số 2 nhìn tam quốc thời điểm tự đối với Gia Cắt Lượng chết đi 10 phần thương tiếc, không nghĩ tới bây giờ Gia Cắt Lượng căn bản không có chết đi, hiện tại mình còn có thể nhìn thấy Gia Cắt Lượng chân nhân, hơn nữa còn xác nhận suy đoán của mình ít nhất chính xác một nữa. Mặc dù không biết lúc ấy Gia Cắt Lượng tại năm trường vốn là bên trong đến tuột cùng là kéo dài tánh mạng vẫn là tại mình phong ấn mình, bất quá hiện tại những này đều không quá trọng yếu rồi, Gia Cắt Lượng đã chân chân thiết thiết xuất hiện chỉ là hiện tại còn không biết ra cắt lượng đối với Hoa Hạ có cái gì cái nhìn, tuy rằng bọn hắn đã từng lấy làm cho này nhiều chút hồi phục lịch sử cường giả sẽ không đối với Hoa Hạ xuất thủ, bất quá không có thật sắc thực 560 nhận những này, lịch sử cường giả sẽ không xuất thủ lòng của bọn hắn cũng không có hoàn toàn yên tâm, dù sao phía sau bọn họ chính là toàn bộ Hoa Hạ, tuyệt đối không thể đủ xem thường. Hiện tại đã có thể xác nhận là ra cắt lượng hồi phục, các ngươi nói chúng ta nên ứng đối ra sao? Số 1 thủ trưởng phục hồi tinh thần lại, ngưng trọng mở miệng nói. Nghe thấy số một thủ trưởng mà nói, số 2 cũng từ từ tính táo lại. Tuy rằng có thể nhìn thấy thần tượng của mình vô cùng kích động, chính là nếu như mình thần tượng sẽ đối hoa hạ xuất thủ, muốn đem hoa hạ biến thành thuộc quốc, đối với đám bọn hắn như vậy lại nói vậy coi như là một đợt to đại tai nạn rồi. Hiện tại vẫn không thể xác định ra cát lượng đối với chúng ta hoa hạ có cái gì thái độ, chúng ta trước tiên có thể xem chừng trước tiên, xem ra cát lượng sẽ có hay không có bước kế tiếp động tác, ta cảm thấy tuyệt đối sẽ không liền một cái ra cát lượng khôi phục đơn giản như vậy. Số 2 suy nghĩ một chút, cũng vẻ mặt nghiêm túc nói, các ngươi đều biết rõ lúc trước trên địa cầu linh khí đột nhiên bạo phát, muốn tại toàn bộ địa cầu nồng độ linh khí đều đề cao gấp đôi tận lực bồi tiếp hai cập phạ dạ ở khôi phục nên triệu hoán ra mấy ngàn sắc ước cho nên ta cho rằng lần này ra cắt lượng khôi phục cũng sẽ không đơn giản như vậy hướng theo số hai thanh em rơi xuống phòng hợp lại một lần nữa trầm mặt lại bọn hắn đều cho rằng số hai nói có đạo lý đúng là số hai nói hết thảy đều là sự thật bọn hắn thật không ngờ chỉ là không có hướng phương diện này suy nghĩ mà thôi bây giờ nghe số 2 nhắc tới bọn hắn đều bắt đầu cân nhắc số hai nói hết thảy các thứ này rồi hoa kỳ ngay tại hoa hạ chính phủ cao quan còn đang phiền nao đến lần này ra cắt lượng hồi phục thời điểm hoa kỳ tổng thống thì càng thêm tuyệt vọng tại ra cắt lượng hồi phục thời điểm Hắn cũng nhận được hoa hạ bên trong mở ảo có lịch sử cường giả hồi phục tin tức. Lúc đó hắn còn đang thành thơi không lo lắng nhìn thấy ai cập kim tự tháp tình huống thế nào, căn bản không có nghĩ đến hoa hạ vậy mà cũng tại lúc này sẽ xuất hiện lịch sử cường giả khôi phục chuyện này. Khi hắn muốn biết tình huống thời điểm, đã có người đến nói cho hắn biết nói có thể xác định hoa hạ có lịch sử cường giả hồi phục, căn bản không có để cho hắn kịp phản ứng. Lần này hắn còn nghĩ an an tâm tâm thần phục tại ai cập phạ giả ống dưới là được rồi, có lẽ khi ai cập phàm giả ống đem hoa hạ cho bị tiêu diệt thời điểm. Mình còn có thể thu được hoa hạ tu luyện công pháp, đến lúc đó mình cũng có thể tu luyện, chính là trong nháy mắt hết thảy các thứ này đều biến thành không thể nào, hiện tại hoa hạ cũng có lịch sử cường giả khôi phục, cộng thêm vốn là có thần long thủ hộ, cho dù ai cập phạ giả ông triệu hoán ra xác cướp cũng chưa chắc có thể thành công xâm phạm hoa hạ. Cho nên mộng đẹp của hắn trong nháy mắt liền tan vỡ. Cho dù đến lúc đó mình thật thần phục ai cập phạ giả ông cũng chưa chắc có thể được tu luyện công pháp, như vậy cứ như vậy hoa kỳ tổng thống liền 10 phần không cam lòng, mình biết lựa chọn thần phục ai cấp phạ gia ông đó là bởi vì có cơ hội thu được tu luyện công pháp, nhưng là bây giờ khả năng này trở nên vô tuyến nhỏ lại. Trong lòng của hắn cũng không biết còn như thế có làm. Đáng chết. Hoa Kỳ Tổng thống hung hăng nện bản một cái, thấp giọng quát. Hiện tại hắn mười phần phiền não, căn bản cũng không biết nên làm như thế nào. Lúc này nó quốc gia của hắn cũng đều biết hoa hạ bên trong cũng có lịch sử cường giả khôi phục, bọn hắn trong nháy mắt quan tâm hoa hạ hướng đi. So với hai cặp kim tự tháp bên trong phạ giả ống khôi phục, bọn hắn càng coi trọng hơn hoa hạ bên trong hồi phục lịch sử cường giả. Dù sao hiện tại trên cả trái đất liền Hoa Hạ linh khí nồng nặc nhất, nếu là có lịch sử cường giả khôi phục, như vậy theo lý mà nói cũng là Hoa Hạ nơi này tương đối lợi hại, mặc dù nói hiện tại ai cập phạ giả ông triệu hoán ra mấy ngàn sát thủ, chính là ai biết Hoa Hạ hồi phục cường giả có thể hay không cũng triệu hồi ra một ít trong lịch sử quân đội đến đâu. Hoa Hạ chính là có hơn 5000 năm lịch sử, trong lịch sử danh nhân không đếm xuể, tại những quốc gia khác trong mắt Hoa Hạ vẫn luôn là một cái quốc gia thần bí, xuất hiện cái gì tình huống bọn hắn đều sẽ không hay ý. Các ngươi có nghe nói không, Hoa Hạ cũng xuất hiện lịch sử cường giả khôi phục. Nghe nói, hơn nữa hồi phục thời điểm còn xuất hiện bảy đạo to lớn của sáng. So sánh Ai Cập phạ giả ông hồi phục thời điểm còn nhiều hơn. Cách có thể xác thực Hoa Hạ xuất hiện lịch sử cường giả khôi phục không lâu, trên cả trái đất toàn bộ quốc gia cũng đã biết cái tình huống này, đều tại thảo luận kịch liệt. Cộng thêm ra các lượng hồi phục thời điểm hình thành dị tượng so sánh Ai Cập phạ giả ông khôi phục lúc dị tượng muốn kinh sợ nhiều người, cho nên bọn hắn đối với Hoa Hạ tình huống so sánh Ai Cập kim tự tháp tình huống bên kia muốn để tâm bao lâu, cơ hồ đem tất cả sự chú ý đều đặt ở Hoa Hạ bên này. Hơn nữa Ai Cập Pharao bên này giống như đã không có ta tại cái gì hành động mới rồi, không có tin tức mới lúc trước bọn hắn trước hết chú trọng chú ý Hoa Hạ tình huống trước tiên. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Vốn là ai cập phạ giả ống khôi phục, hiện tại lại đến hoa hạ bên trong có lịch sử cường giả khôi phục, lẽ nào hiện tại những kia lịch sử cường giả đều muốn hồi phục? Ngoại trừ vừa mới bắt đầu trương tam phong cùng đàm ma trên địa cầu linh khí khôi phục đã qua đến thời gian dài như vậy rồi, liền chưa từng xuất hiện hiện tại tình huống như vậy, cho nên có người hoài nghi lịch sử cường giả muốn tại hiện tại tất cả đều khôi phục. Bọn hắn không biết hết thảy các thứ này đều là một trận ở sau lưng bày kế, một trận muốn có ai khôi phục thì có thể làm cho ai khôi phục, hết thảy các thứ này cũng chỉ là một trận nhớ để bọn hắn cố gắng tu luyện hơn, để cho tu vi của chính mình tăng lên càng thêm nhanh chóng mà thôi. Cẩn vợ ở nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 220, thuộc trung ngũ hồ. Hoa hạ năm trượng vốn là bên trong, cho dù hiện tại là ban ngày nhân dân cũng có thể rõ ràng nhìn thấy kêu bảy đạo to lớn của sáng, mà vừa hồi phục ra cát lượng đang lặng lặng đợi trong đó, liếc nhìn lại nhìn trước mắt mình căn bản là không hoàn cảnh quen thuộc, cho dù là ra cát lượng trong lòng cũng không khỏi có chút thương cảm. Bây giờ ra cát lượng chính là trẻ tuổi bộ dáng, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu có phần có một bộ tiên gia bộ dạng, trong mắt của hắn chính là có vô tận tăng thương, phảng phất đã coi nhẹ rồi trong nhân thế tất cả. Đối với gia cắt lượng lại nói hắn hết thảy đều đã ở lại Tam Quốc một đoạn lịch sử kia bên trong, hiện đang thức tỉnh đã không có năm đó muốn nhất thống thiên hạ ý nghĩ, hắn hiện tại một lòng nghĩ muốn tầm tiên vấn đạo, mình năm đó đã tận lực có thể không thẹn với lương tâm, cho dù đối mặt chủ công của mình Lưu Bị cũng không có bất kỳ thiếu nợ. Đương nhiên gia cắt lượng những ý nghĩ này cũng đều là một trần cho bịa tạo ra, bằng không gia cắt lượng một lòng nghĩ hương thịnh hồi phục hắn thất, như vậy mình đem gia cắt lượng hồi phục cũng không có có bất kỳ tác dụng gì, đến lúc đó trừ của mình hai cái nữ nhi, toàn bộ hoa hạ đều sẽ bị gia cắt lượng trò thống trị. Cho nên Mộc Trần hiện đang thức tỉnh cái này gia lượng chỉ là một lòng tu đạo. Đã không còn cái gì hương thịnh hồi phục hán thất ý nghĩ. Trong kinh thành, thủ trưởng, nam trưởng vốn là bên kia có tình huống. Đã xảy ra chuyện gì? Gia Cát Lượng bay lên trên bầu trời rồi. Nhanh, đem bên kia video cho ta mức độ qua đây. Nghe thấy bảo vệ, số một thủ trưởng liền vội và nói. Số một thủ trưởng cũng không dám buông lòng cảnh giác, tuy rằng hắn cũng cho rằng Gia Cát Lượng sẽ không đối với hoa hạ xuất thủ, nhưng là bây giờ Gia Cát Lượng nhất định là có chuyện gì phải làm, mình cũng không thể cái gì cũng không biết ta. Tuân theo số một thủ trưởng mệnh lệnh, toàn bộ hoa hạ chính phủ bắt đầu vận chuyển, không bao lâu năm trước vốn là nơi nào video đã xuất hiện ở trong phòng học rồi. Năm đó may mắn được tiên nhân chỉ điểm, ngủ say ngàn năm, hôm nay trở về, cảnh còn người mất. Trong video ra cắt lượng ở chỗ nào thì thảo nói, hắn cũng không hề để ý bên cạnh những kia một mực tại chú ý đồ đạc của mình, nếu không mình nói không có một cái có thể nghe thấy, đối với ra cắt lượng đến nói mình căn bản cũng không cần để ý những thứ này. Cố nhân thế này, hôm nay theo ta tỉnh lại. Mượn tất tinh bắt đầu chi lực, thuộc trung ngũ hổ, tỉnh lại chỉ thấy ra cắt lượng hai tay đột nhiên bắt phát quyết trong miệng thấp giọng quát lên toàn bộ hoa hạ đều có thể nghe thấy ra cắt lượng thanh âm mà lúc này thất tinh bắt đầu bắt đầu phát ra tia sáng chói mắt thậm chí so sánh vừa mới ra cắt lượng hồi phục thời điểm còn chói mắt hơn trực tiếp tản mát ra năm đạo to lớn của sáng chiếu sáng tại hoa hạ khắp mặt đất hoa hạ bên trên mỗi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy đây năm đạo to lớn của sáng thật sự là quá mức chói mắt không có một người có thể mang đây năm đạo của sáng cho coi thường tình huống gì ngũ hộ thượng tướng muốn hồi phục mỗi người đều nghe ra cắt lượng cộng thêm hiện tại từ trên trời giáng xuống đây năm đạo to lớn của sáng Tất cả mọi người đều biết đây là Ngũ Hổ Thượng Tướng hồi phục tiết đấu. Hơn nữa bọn hắn còn chú ý tới đây năm đạo cột sáng vừa vặn đối ứng Ngũ Hổ Thượng Tướng vùi thân địa phương, cộng thêm lúc trước ra cắt lượng theo như lời nói, chỉ cần không phải là kẻ ngu đều có thể biết đây là thuộc trung Ngũ Hổ đang thức tỉnh. Ngay tại lúc này, Hà Nam Lạc Dương, Vân Dương, Dương Bình Quan, Đại Ức Vệ Gia, Thành Đô Tây Giao, đây năm cái mai táng thuộc trung Ngũ Hổ địa phương đều xuất hiện dị tượng. Mộ Gia Quân Vũ, nguyện ý nghe quân sư điều phái, Mạnh Đức Nguyện Ý nghe quân sư điều phái, Mạnh Khởi Nguyện Ý nghe quân sư điều phái, Từ Long Nguyện Ý nghe quân sư điều phái. Hoàng Trung Nguyện Ý nghe quân sư điều phái, trong nháy mắt đây năm địa phương đều vang lên một tiếng thanh âm to lớn, đó là ngũ hổ thượng tướng đang đáp lại đây ra cắt lượng điều phái. Đây năm đạo thanh âm vang vọng toàn bộ hoa hạ, mỗi người đều có thể nghe rất rõ ràng. Nghe thấy 5 cái thanh âm, toàn bộ hoa hạ trong nháy mắt liền điên cuồng lên, khi bọn hắn nghe thấy ra cắt lượng nói thời điểm, bọn hắn đã đang mong đợi giờ khắc này đến. Ta kháo! Ngũ hổ thượng tướng thật phục sinh! Ta đi! Vừa mới bắt đầu ta còn chưa tin đây! Tất cả mọi người cho chàng cảnh này cho sợ ngây người, mặc dù nói bây giờ ở trên địa cầu linh khí khôi phục, sẽ có trong lịch sử nhân vật khôi phục, chính là không nghĩ đến lần này vậy mà duy nhất liền hồi phục ra cát lượng cùng ngũ hổ, vậy có phải hay không nói rõ càng ngày càng nhiều lịch sử cường giá sắp phải hồi phục? Có người nhớ đến bây giờ Ai Cập hồi phục một cái phả giả ổng hơn nữa còn triệu hoán ra mấy ngàn sắc ước, hiện tại hoa hạ bên trong ra cát lượng lại phục hồi rồi hơn nữa cũng đánh thức ngũ hổ thượng tướng lần này hồi phục lịch sử cường giả so với trước cộng lại còn nhiều hơn, cho dù là bọn họ đã trải qua lịch sử cường giả khôi phục, nhưng là bây giờ duy nhất khôi phục nhiều như vậy nhân vật lịch sử cũng xác thực là làm cho cả địa cầu đều khiếp sợ. Kinh thành hội nghị bên trong, ngay tại gia cắt lượng nói ra muốn đánh thức ngũ hồ thượng tướng thời điểm, số 1 đã tranh thủ thời gian để cho người đem có quan hệ ngũ hổ thượng tướng địa phương theo dõi cho rơi xuống qua đây. Dù sao bọn hắn không biết ngũ hồ sẽ ở chỗ nào bị gia cắt lượng đánh thức, cho nên chỉ có thể đem toàn bộ cùng bọn họ có quan hệ địa phương theo dõi cho điều ra, không cầu kim đầu. Bọn hắn một mực đều chú ý tới những địa phương kia. Đối với Gia Cát Lượng nói muốn đánh thức Ngũ Hổ Thượng Tướng, theo như lời bọn hắn cũng giống nhau mười phần khiếp sợ. Bất quá bọn hắn cũng không có một cái đi hoài nghi Gia Cát Lượng là tại cùng bọn họ nói đùa. Hiện tại Gia Cát Lượng đã ra hiện tại trước mặt bọn họ, cũng không đến bọn hắn không tin. Đây, nghe tới Ngũ Hổ Thượng Tướng phát ra thanh âm của thời điểm, toàn bộ phòng hợp đều yên tĩnh lại, không có một người nói chuyện, đều ở đây mật thiết nhìn chăm chú kia năm địa phương. Cho dù là bọn họ cho rằng Gia Cát Lượng nói không thể nào là đùa giỡn, chính là khi bọn hắn thật nhìn thấy Ngũ Hổ Thượng Tướng hồi phục cảnh tượng thời điểm, vẫn mười phần khiếp sợ trên địa cầu linh khí khôi phục lúc trước, đây một số nhân vật cũng chỉ là tồn tại ở trên sách sử, không có ai sẽ nhớ qua những này nhân vật lịch sử sẽ một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, nhưng bây giờ những này nhân vật lịch sử sát sắc thật thật xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cho dù là bọn họ tại làm sao không đồng ý thừa nhận, bọn hắn cũng đều biết hiện tại cái này địa cầu đã không còn là trước kia địa cầu, bọn hắn quen thuộc hết thảy đều đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Không, cho ta mật thiết chú ý đây mấy nơi, một khi có tình huống tới ngay nói cho ta. Đi nhanh. Số một thủ trưởng phục hồi tinh thần lại, lập tức phân phó, cho dù những này hồi phục đều là hoa hạ nhân vật lịch sử cũng không có đối với hoa hạ tồn tại cái gì lý, bất quá mình vẫn là muốn thường xuyên chú ý. Vâng. Bảo vệ xuống ngay an bài, không có bất kỳ chần chờ, cho dù mình không nghĩ ra đây là vì cái gì, nhưng là từ số 1 trên mặt có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là hết sức trọng yếu, cho nên hắn không có lại hỏi chút gì, nghe xong số 1 nói liền xuống ngay an bài. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 221, pha gia ổng đối với ngũ hổ. Ai cập kim tự tháp? Ngay tại gia cắt lượng hồi phục thời điểm, Phả gia ổng Vương liền có cảm ứng rồi. Hắn cảm thấy Hoa Hạ Phương hướng có một cổ cường đại được khí tức đang không ngừng tăng cường, hơn nữa còn cùng ngôi sao trên trời giúp đỡ lẫn nhau. Tuy rằng đây Phạ gia ông không có trực tiếp nhìn thấy ra cát lượng hồi phục tình hình, bất quá hắn cũng có thể cảm nhận được ra cát lượng tu vi cũng không thua kém chi mình. Khi hắn muốn tiến một bước kiểm tra ra cát lượng tu vi thời điểm, hắn phát hiện mình thần niệm không thể lại dò xét. Đây là ra cát lượng tại phát hiện mình được không tên thần niệm kiểm tra sau đó, lập tức đem tu vi của chính mình cho ẩn dấu đi, tuy rằng ra cát lượng cũng không sợ đây ai cấp Phạ gia ông, bất quá loại này bị theo dõi cảm giác ra cát lượng cũng không thích. Ai cập phạ giả ống rõ xét rồi hoa hạ những kia theo dõi cũng không tại cùng một cấp độ. Hoa hạ theo dõi thì tương đương với kiến nhìn cự long giống như vậy, căn bản không cần thiết để ý. Ra cắt lượng căn bản không có đem hoa hạ để trong lòng. Bất quá đối với ai cập phạ giả ống rõ xét, ra cắt lượng lại không thể làm như không thấy. Hừ, có ý tứ. Khi ai cập phạ giả ống phát hiện mình cũng không bao giờ có thể tiếp tục điều tra được ra cắt lượng tin tức thời điểm, hắn cũng không có mạnh mẽ đến đâu tiến hành kiểm tra, mà là đang kiên nhẫn cùng đợi ra cắt lượng hoàn toàn hồi phục lại. Đối với ai cập phạ giả ống lại nói ra cắt lượng nhưng là bây giờ địa cầu mạnh duy nhất một cái đối thủ. Hắn cũng sớm đã điều tra qua toàn bộ địa cầu, phát hiện bây giờ ở trên địa cầu không có một cái là đối thủ của mình. Hiện tại rốt cuộc nhìn thấy một cái có thể trở thành đối thủ mình người thời điểm, ai cập phạ giả ổng cũng là thật vui vẻ. Mặc dù cũng không cảm giác mình đánh không thắng hiện tại đang thức tỉnh người kia, có thể từ mình ít nhất phải cho đối thủ của mình một ít tôn trọng. Ngay tại gia cắt lượng hoàn toàn khôi phục sau đó, ai cập phạ giả ổng đang muốn ra tay dò xét một hồi gia cắt lượng thực lực thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác đến vừa mới gia cắt lượng khôi phục thời điểm tương ứng tinh thần lại có động tĩnh, cho nên hắn trong nháy mắt liền kiềm chế lại mình muốn xuất thủ dục vọng, cẩn thận quan sát ngôi sao kia biến hóa. Đến xem đây hồi phục nhân vật, thực lực không còn ta bên dưới a. Cảm nhận được đây tinh thần tán phát ra sóng chấn động, ai cập phạ ra ông cũng không khỏi nhíu mày một cái, cho dù là mình cũng không có đơn giản như vậy liền có thể tạo thành cái kia cảnh tượng, dẫn động tinh thần chi lực, hơn nữa đây tinh thần chi lực còn 10 phần khổng lồ. Tuy rằng hắn vừa mới cũng trong nháy mắt liền triệu hoán ra mấy ngàn sát cướp, bất quá những thứ này đều là tại mình ngủ say lúc trước đã lưu lại thủ đoạn, trước khi ngủ say liền đã làm xong chuẩn bị chu đáo rồi, cho nên mới có thể dễ như trở bàn tay đem đây mấy ngàn xác cướp cho triệu hoán đi ra. Hiện tại đây vừa mới hồi phục không biết tên cường giả cũng là đang kêu gọi một ít đã qua đời người chính là đã nhãn lực của hắn có thể nhìn ra, cho dù là trước chuyện có chuẩn bị nhưng mà không có. Mình như vậy đầy đủ, muốn triệu hắn đi ra cũng không phải đơn giản như vậy. Cho nên khi hắn nhìn thấy tràng cảnh này thời điểm, trong nháy mắt thần sắc trở nên nghiêm trọng, không còn là lúc trước lòng tin kia tràn đầy bộ dáng, rốt cuộc coi trọng hơn ra cắt sáng lên. Đó là nhất định, mục Trần hồi phục ra cắt lượng ai Cập phạ dạ ổng thật không đánh lại, ai Cập phạ dạ ổng cùng ra cắt lượng căn bản cũng không phải là cùng một cấp độ, mục Trần đương nhiên sẽ không để cho ai cập phạ gia ổng trên địa cầu xương bá sưng vưng rồi, cho nên nói đây ai cập phạ gia ổng nhiều lắm là chính là ra cắt lượng nền mà thôi không nghĩ đến chỗ đó vậy mà hồi phục cái cường giả như vậy. Khi Ai Cập Phạ Già ông nhìn thấy ra Cắt Lượng Triệu hồi ra năm đạo ngôi sao to lớn chi lực thời điểm, là hắn biết mình không phải là ra Cắt Lượng đối thủ, nếu như hai người bọn họ đổi chỗ, Ai Cập Phạ Già ông không có lòng tin có thể làm được giống như ra Cắt Lượng nhẹ nhàng như vậy, bất quá hắn cũng không có cho là mình có thể so với ra Cắt Lượng kém bao nhiêu, dù sao Ai Cập Phạ Già ông mình cũng không phải một cái dễ đối phó nhân vật. Xem ra ta muốn chinh chiến thiên hạ trở ngại chính là hắn. Ai Cập Phạ Già ông thì thảo nói: nhớ phải hoàn thành chinh chiến thiên hạ tâm nguyện như vậy ra Cát lượng chính là mình trở ngại lớn nhất chỉ cần có thể mang cái này hồi phục lịch sử cường giả cho diệt trừ như vậy thì không còn có người có thể ngăn cản mình rồi lúc này ra Cát lượng đã đem ngũ hổ thượng tướng cho tất cả đều triệu hoán đi ra rồi tiếp đó ra Cát lượng nhàn nhạt, nhạt hướng về hai cập phạ giả ẩn phương hướng nhìn thoáng qua vừa mới mình đang thức tỉnh không có công phu đi để ý tới dọ xét mình người kia hơn nữa ra Cát lượng cũng không có quá lớn sát tâm chỉ cần cái kia dọ xét mình người kia không còn có động tác gì ra Cát lượng cũng sẽ không đi để ý tới hắn bất quá nếu là thật nghĩ đến khi dễ lời của mình mình cũng không phải ăn chay nhìn thấy cái nhìn kia sau đó, gia cát lượng sẽ không có lại để ý tới ai Cập phạ giả ổng rồi, lại lần nữa rơi xuống ở trên mặt đất, nhìn tiếp hướng ngũ hổ hồi phục địa phương, nhưng cái này mới là hắn hẳn muốn coi trọng đồ vật, mà cái kia vừa mới giọt xét mình người kia, chỉ cần không còn làm một ít nhằm vào mình chuyện, gia cát lượng cũng sẽ không để ý tới hắn. tại phía xa ai Cập phạ giả ổng tại gia cát lượng nhìn mình cái phương hướng này thời điểm, đột nhiên cảm thấy một cảm giác sợ hết hồn hết vía, bất quá đây chỉ là chuyện trong chớp mắt, nếu như người bình thường căn bản không có phản ứng chút nào, bất quá ai cướp pha giả ổng cường giả như vậy, lại cảm giác hết sức rõ ràng không. Bất quá hắn cũng không biết đó là ra cắt lượng nhìn hắn một cái, nếu như biết, chỉ sợ hắn căn bản là không để được đối kháng ra cắt lượng lòng tin. Hừm, để cho ta thử xem thực lực của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại không. Ai cập phạ giả ông nghĩ không ra mình cảm giác mới vừa rồi đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không để ý nữa, hiện tại hắn đang muốn đây phải thử thám một hồi ra cắt lượng thực lực, xem mình có thể hay không đánh thắng ra cắt lượng. Chỉ thấy ai cập phạ giả ông hai tay tản mát ra quỷ dị quan mang, phản phất có thể thôn vệ tất cả loại này, những kia đến gần người nhìn hai lần đã không chịu nổi, không có một người có thể vẫn nhìn chằm chằm vào ai cập phạ giả ông hai tay. Đi. Ai cập phạ giả ổng mặt hướng ra các lượng địa phương sở tại, gầm nhẹ một tiếng, trên tay quỷ dị quang mang trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Đây là ai cập phạ giả ổng dò xét tính công kích, hắn cũng cũng không dùng hết toàn lực ngược lại lưu lại chỗ trống, nếu như cái kia hồi phục cường giả liền mình đây một lần dò xét tính công kích đều không tiếc nổi, như vậy mình chinh chiến thiên hạ này liền không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở mình rồi. Tuy rằng hắn vừa mới đã chú ý tới ra các lượng thực lực không thấp hơn mình, chính là trong lòng của hắn vẫn có sự kiêu ngạo của chính mình, cũng không cho là mình đánh không thắng ra cắt lượng, nếu là thật là sinh tử quyết chiến nói mình khẳng định có thể thắng. Bất quá hắn cũng không có đi lên liền dùng hết toàn lực, hơn nữa lưu lại mấy phần đường sống, có thể mang thực lực của hắn dò xét đi ra là được rồi, cũng không cần hiện tại liền mở ra sinh tử quyết chiến. Tới đến hạ mục 7. Ha ha ha. Ngũ Hổ thượng tướng vừa mới bị gia cắt lượng khôi phục, liền cảm nhận được có người muốn công kích quân sư của chính mình, lập tức cười nói. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 222, Phạm Hoa hạ ta người, giết không tha. Hoa Kỳ. Ngay tại gia cắt lượng đem Ngũ Hổ thượng tướng gọi tới thời điểm, Hoa Kỳ tổng thống đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu như Gia Cát Lượng không có triệu hồi ra ngũ hổ thượng tướng, Hoa Kỳ Tổng thống còn có thể an ủi mình nói, Ai Cập Phạ Gia ổng ủng có mấy ngàn sắc chưa chắc không thể thành công xâm phạm Hoa Hạ. Bất quá khi hắn nhìn thấy ngũ hổ thượng tướng bị Gia Cát Lượng gọi tới thời điểm, là hắn biết bản thân đã không có hy vọng rồi. Cho dù là Hoa Kỳ Tổng thống cũng hết sức rõ ràng Gia Cát Lượng gọi tới ngũ hổ thượng tướng, Tại Hoa Hạ lịch, lịch sử trên có cỡ nào đặc sắc cố sự, cho nên hắn biết ra cát lượng gọi tới ngũ hổ thượng tướng tuyệt đối có thể đánh thắng kia mấy ngàn sắc ước. Hơn nữa cũng không ai biết ngũ hổ thượng tướng có thể hay không đem quân đội của mình cũng cùng nhau triệu hoán đi ra. Đến lúc đó ai cập phạ dạ ổng liền thật một tia hy vọng cũng không có. Không phải nói Hoa Kỳ tổng thống xem thường ai cập phạ dạ ổng, thật sự là trên địa cầu linh khí khôi phục đến nay, Hoa Hạ cho người cảm giác giống như một tòa không thể vượt qua núi lớn muộn dạng, chặt chẽ áp trên người bọn hắn. Hoa Kỳ tổng thống đối với Hoa Hạ đã có một loại thâm nhập sợ hãi của nội tâm cảm. Không Hoa Hạ năm trưởng vốn là bên trong lúc này ra cắt lượng cùng vừa bị hắn đánh thức ngũ hổ thượng tướng căn bản cũng không biết tại phía xa hoa kỳ bên trong có người bởi vì bọn họ xuất hiện lần nữa lâm vào thật sâu cảm giác vô lực bên trong. bất quá cho dù là bọn họ biết cũng sẽ không để ý hoa kỳ tổng thống ý nghĩ đối với bọn hắn lại nói bây giờ ở trên địa cầu linh khí khôi phục đúng là bọn họ theo đuổi đại đạo thời cơ tốt nhất cậu thêm hoa kỳ tổng thống ở trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là một cái kẻ như run dế mà thôi cần gì phải để ý ý nghĩ của hắn đi. lúc này ngũ hổ thượng tướng đang đang tính toán hảo hảo giáo huấn một chút hai phạ dạ dạo đây ngũ hổ thượng tướng đã ngủ say mấy ngàn năm rồi. Ngủ say tại thân thể bọn họ bên trong chiến đấu chi hồn đã không thể chờ đợi, vừa vận hiện tại lại phát hiện có người muốn xuất thủ đối phó quân sư của chính mình, bọn hắn cũng muốn lập tức xuất thủ ứng đối lần công kích này, nhớ năm đó bọn hắn cũng đều là cấp tướng quân nhân vật, ai cũng không muốn rơi ở phía sau những người khác, đều ở đây cấp xuất thủ. Hơn nữa bọn hắn còn có thể cảm ứng được đây muốn đối phó bọn hắn quân sư kia tu vi cá nhân cũng không phải rất yếu, bọn hắn thì càng thêm kích động, thật không ngờ mình vừa mới khôi phục liền có thể có đối thủ cùng mình đánh nhau. Đối mặt hai cấp phạ giả phát ra kia một đạo công kích, Tuy rằng bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kia uy lực công kích, chính là bọn hắn không có một cái sợ hãi công kích như vậy. Nếu như ai Cập phạ Giả ông biết rõ mình muốn dò xét ra cát lượng công kích, cũng chỉ là kinh động ra cát lượng hồi phục ngũ hộ thượng tướng, hắn chắc chắn sẽ không giống bây giờ như vậy có lòng tin. Phải biết đây đã là mình bắt thành thực lực, không nghĩ đến lại không có dẫn tới ra cát lượng coi trọng, vốn đến mình muốn dò xét một loại ra cát lượng thực lực, nhưng là bây giờ chính là chỉ có thể dẫn tới ngũ hổ thượng tướng chú ý, đây căn bản cũng không phải là ai cập phạ dạ muốn thấy được cục diện, bất quá hết thảy các thứ này hắn hiện tại còn không biết. Để cho mô ra đến, Quan Vũ giống to Quan Vũ có thể nói là ngũ hổ thượng tướng bên trong thực lực cao cường nhất một cái kia rồi. Nếu là thật để cho Quan Vũ xuất thủ, sẽ không có những người khác chuyện. Những thứ khác mấy cái ngũ hổ tướng đương nhiên sẽ không để cho chuyện này phát sinh. Tại phát hiện ai cập phạ dại ở muốn công kích mình quân sư thời điểm bọn hắn đã đang xuất thủ rồi. Quan Vũ lại không có những người khác phản ứng nhanh như vậy, cho nên mới lớn tiếng quát, nhớ để bọn hắn tất cả dừng tay, giữ lại để cho mình đi đối phó lần công kích này. Bất quá bọn hắn ai cũng không muốn bảo ra một cái này khó được cơ hội xuất thủ, không có một cái dừng tay, ngược lại tăng nhanh hai phần tốc độ. Nhị ca, loại này tiểu chàng diện sẽ để cho Tam đệ đến là được rồi. Ha ha ha. Trương Phi cười to lúc này mới nói. Những người khác cũng rồi giết phụ hòa mở bay, dù sao hiện tại quan vũ đã rơi ở phía sau bọn hắn một bước, mình cũng không muốn bảo ra một lần này cơ hội xuất thủ. Quan vũ gặp hắn nhón cũng không có ý dừng lại, cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là để bọn hắn xuất thủ. Khác ngũ hổ tướng nhìn thấy quan vũ rốt cuộc không xuất thủ nữa rồi, mấy người bọn hắn cũng bắt đầu tranh đoạt lên, vừa mới bọn hắn chính là ở một bên quấy giày đối phương xuất thủ, vừa muốn muốn mình đứng đối ai cập phạ giả ổng công kích. Trong lúc nhất thời ngũ hổ thượng tướng hồi phục địa phương bắt đầu trở nên ngột ngạt lên rồi, đương nhiên quan vũ không có xuất thủ, chỉ là tại mình hồi phục địa phương lặng lặng nhìn bọn hắn mà thôi. Bọn hắn hồi phục địa phương tất cả sinh vật đều có thể cảm nhận được một cổ cảm giác gáp bách mạnh mẽ, cho dù đó cũng không phải nhằm vào bọn họ, bất quá đều có một loại cảm giác không thở nổi, bất quá bọn hắn cũng cũng không biết đây là ngũ hổ tướng đang dùng khí thế đang so liều mạng, xem ai có thể xuất thủ đối phó ai cập phạ giả ông. Vừa mới những thứ khác ngũ hổ tướng vẫn luôn ở đây dùng khí thế đang giao phong, ai có thể thắng được liền ai đi đối phó ai cấp phạ dạ ổng lần công kích này, tại quan vũ nhơ muốn thời điểm xuất thủ bọn hắn liền cùng nhau đem cho kiểm chế lại rồi, thẳng đến tin chắc quan vũ không ra tay rồi bọn hắn mới tiếp tục dùng khí thế giao phong, đương nhiên đây đều là mượi phần hòa hải, bọn hắn cũng chỉ là ngửa tay mà thôi, sẽ không tạo thành huynh đệ bọn họ giữa có cái gì không dịu dàng. Hết thảy các thứ này đều là trong nháy mắt chuyện xảy ra, ngũ hổ tướng giao phong rất nhanh sẽ kết thúc, dù sao ai cấp phạ dạ ổng công kích cũng đã gần muốn tới mình quân sư bên người, nếu như tiếp tục như vậy nữa ai cũng không có cơ hội xuất thủ rồi. Ha ha ha, đến xem ta Hoàng Trung vẫn là lao đương lĩnh chẳng đấy. Ha ha ha. Cuối cùng mấy người bọn hắn giao phong từ Hoàng Trung thắng được, dù sao Hoàng Trung có thể nói là tại ngũ hổ tướng bên trong xếp hạng thứ 2 đấy. An ta một mũi tên, chỉ thấy Hoàng Trung tay trái bóp một cái, một cái có thân thể của mình một cái cao đại cung ra hiện ở trong tay của hắn, tiếp đó tay phải kéo một cái, một nhánh có linh lực ngưng tụ ra mũi tên liền đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Trung trên tay. Đi. Hoàng Trung khẽ quát một tiếng, mũi tên liền trong nháy mắt hướng về hai cập phạ dạ ổng kia một đạo công kích bay đi, hơn nữa còn phát sau mà đến trước. Ở nửa đường liền trực tiếp cùng Ai cấp phạ dạ ổng công kích đột phải. Ầm. Một tiếng nổ vang, toàn bộ địa cầu đều có thể rõ ràng nghe thấy. Hoàng Trung mũi tên trong nháy mắt liền đem Ai 560 cùng phạ dạ ổng công kích cho bắn nổ rồi. Mũi tên cùng Ai cấp phạ dạ ổng phát ra đạo này quỷ dị quang mang đụng nhau, đưa tới bạo tạc, đem phụ cận hết thảy tất cả đều phá hủy, năng lượng to lớn hướng về bốn phía tàn phá. Tang tạm Hoàng Trung có hơi khống chế một chút mình bắn ra mũi tên cho nên không có tạo thành cái gì nó thương tổn của hắn. Hơn nữa Hoàng Trung bắn ra mũi tên kia cũng không có hướng theo va chạm liền biến mất không thấy, mà là tiếp tục hướng về Ai cập phạ dạ ổng phương hướng bay đi. Hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Đạo mắt liền tới Ai Cập Phạ Già ổng trước mặt. Ai Cập Phạ Già ổng còn chưa kịp khiếp sợ, lập tức hai tay vung đến, ở trước người triệu hồi ra một cái to lớn tấm chắn, đem chính mình thật chặt bảo vệ. Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu có lần sau, phạm hoa hạ ta người, giết không tha. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 223, Hoa Hạ chính phủ quyết tâm. Thanh âm này là ra cắt lựa phát ra, tại Ai Cập Phạ Già ổng ngăn cản hoàng trung mũi tên kia thời điểm, đạo thanh âm này trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ địa cầu lúc này hai cặp phạ giả ổng cũng sắp hoàng trung công kích cho chặt lại, bất quá hắn không có động tác khác, chỉ là nhìn thật sâu một cái hoa hạ phương hướng, ánh mắt sâu bên trong cất giấu nồng nặc kiên kỵ, bất quá cũng không có khiến người khác nhìn thấy, nhìn cái nhìn kia sau đó liền biến mất tại kim tự tháp bên trong, chỉ có chính hắn mới biết, vừa mới mình nhận mũi tên kia đã trải qua một chút đôi chút đả thương, đây chính là một kiện thập phần khủng bố sự tình a, vốn cho là mình có thể cùng hoa hạ bên trong hồi phục người cường giả kia bất phân cao thấp, thậm chí mình còn có khả năng so với hắn hơn một chút, thật không nghĩ đến chính là hắn đánh thức mấy người kia liền có cùng mình thực lực đánh một trận. Cái này khiến hắn đối với Hoa Hạ có một loại sâu đậm kiến kỵ. Không nghĩ đến, hiện tại đã có nhân vật như thế hồi phục. Xem ra đây Trình Chiến Thiên Hạ kế hoạch có trì hoãn. Nhìn thấy mình bị thương tay, ai cập phạ ra ổng thì thào nói. Hắn hết sức rõ ràng bây giờ ở trên địa cầu có rất nhiều còn chưa hồi phục cực, giả, có một chút là thực lực vượt qua xa mình. Bây giờ còn chưa có khôi phục chỉ là bởi vì bây giờ ở trên địa cầu linh khí còn chưa đủ để lấy để bọn hắn thức tỉnh mà thôi. Chờ tới trên địa cầu linh khí chết để hồi phục thời điểm Đại Thế Chi Tranh mới thật đã tới. Hiện tại chẳng qua chỉ là trò đùa con nít mà thôi. Khi đại thế chi tranh chân chính lúc mới bắt đầu, cho dù là hắn cũng cần tìm một cái người cường đại đi đầu quân, bằng không căn bản không có biện pháp sinh tồn được. Bây giờ thấy Hoa Hạ có mạnh mẽ như vậy một cái cường giả, Ai Cập Phạ gia ổng quyết định trước tiên nhẫn lại một khoảng thời gian, to như thế cầu linh khí toàn diện khôi phục lại quyết định. Long Hồ Sơn bên trên, Ai Cập Phạ gia ổng nghĩ hết thảy đều là một trần cho trí nhớ của hắn mà thôi. Khi một trần tu vi cao hơn thời điểm, khẳng định cần người càng mạnh mẽ đưa cho bọn hắn tu luyện động lực, hết thảy các thứ này đều là một trần đang vì mình về sau làm tính toán mà thôi. Húng chi muốn khôi phục nhiều nhân vật cường đại bất quá là của mình một cái ý nghĩa sự tình mà thôi, Mục Trần căn bản không có để ý, hiện tại cho ai cập Phạ giả ở một cái như vậy ký ức bất quá vì về sau tiện làm việc mà thôi, cho dù Mục Trần không tỉnh lại cường giả cũng không có có bất kỳ vấn đề gì. Hừm, trước tiên như vậy đi. Tình huống bây giờ đã quá bọn hắn nhức đầu một đoạn thời gian, ha ha. Mục Trần cười một tiếng thấp giọng nói ra. Hắn chính là một mực tại trong bóng tối đạo diễn hết thể các thứ này, không chế sự tình hứng đi. Ai cập phạ giả ổng khôi phục lại tới ra cắt lượng khôi phục, cùng ai cập phạ giả ổng xuất thủ dò xét ra cắt lượng cuối cùng bị hoàng trung một mũi tên bắn bị thương đều ở đây một trần an bài bên trong tiến hành, mục đích đều chỉ là vì bọn hắn có thể cố gắng tu luyện hơn, để cho mình có thể nhanh chóng để thăng mà thôi. Kinh thành hội nghị bên trong, khi ngũ hổ thượng tướng nói muốn thời điểm xuất thủ bọn hắn liền tiếp tục chú ý ai cập phạ giả ổng đến ngũ hổ thượng tướng phương hướng bên trên nơi có địa phương rồi. Ngũ hổ thượng tướng chính là hồi phục nhân vật, chỉ cần nghĩ một hồi đều có thể biết, cần bọn hắn xuất thủ chỉ có đều là khôi phục cường giả ai cập phạ giả ửng, cho nên bọn hắn ngay lập tức đã đang chú ý rồi cho nên bọn hắn chứng kiến ai cập phạ giả ổng cùng hoàng trung tỷ đấu cũng triệt để biết xử cường người là một tòa không thể vượt qua núi lớn. bọn hắn bây giờ còn chìm đắm trong hoàng trung một mũi tên bắn thủng ai cập phạ giả ổng công kích quỷ dị kia tạo thành trạng diện bên trong. đây, đây, tất cả mọi người đều bị hoàng trung một mũi tên này gây kinh hãi, cho dù là bọn họ đã từng kiến thức qua bất kỳ đại sa hủy diệt phù tăng quốc cảnh tượng, bất quá bây giờ cảnh tượng cũng không yếu. hoàng trung mũi tên kia cùng ai cập phạ công kích quỷ dị kia đụng nhau địa phương đích sắc không có tạo quá lớn tổn hại, bất quá cái này cũng không đại biểu bọn họ đây giao chiến so sánh bất kỳ đại sa yếu hơn. Nơi đó bầu trời đều tựa như bị xé nứt giống như vậy, xuyên thấu qua theo dõi hình ảnh có thể nhìn thấy, tại kia một tiếng vang thật lớn sau đó, bầu trời trực tiếp xuất hiện một cái hắc động lớn. Tất cả năng lượng đều hướng về cái hắc động kia phương hướng chung kích, tỏa ra trên địa cầu chỉ có đơn thuần khí lưu mà thôi. Nơi đó trời phảng phất sụp đổ một bộ phận loại này, để cho người nhìn thấy đều hết sức tim đập rộn lên, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đến hắc động nuốt chửng lấy. Thằng đến ra cắt lượng kia một giọng nói truyền tới trong thai của bọn hắn thời điểm, bọn hắn mới phục hồi tinh thần lại, không tái phát lên người. Các ngươi có nghe hay không? Ra cắt lượng nói, phạm Hoa hạ ta người, giết không tha. Các người có nghe hay không? Số 2 kích động nói, "Đây không khỏi hắn không kích động, gia Cát Lượng nói Hoa Hạ, cũng đã nói lên gia Cát Lượng đối với Hoa Hạ là nhận đồng, sẽ không muốn đến muốn hương thịnh hồi phục hắn thất, như vậy cũng chỉ nói gia Cát Lượng sẽ không đối với Hoa Hạ xuất thủ, cho nên khi số 2 nghe thấy gia Cát Lượng nói câu nói này thời điểm, cả người kích động không thể tự mình." "Hừ, ta cũng nghe được." Số 1 cũng cười nói, số 2 nghĩ tới địa phương số 1 cũng nghĩ đến. "Có gia Cát Lượng những lời này, cộng thêm Hoàng Trung có thể cùng ai Cập phạ dạ đánh ngang tay, Hoa Hạ an toàn rốt cuộc có bảo đảm." "Ha ha ha." trong nháy mắt toàn bộ trong phòng hợp người đều an tâm xuống vừa mới ai cập phạ giả ổng hồi phục thời điểm lòng của bọn hắn vẫn cũng không có để xuống qua hiện tại có gia cắt lượng những lời này bọn hắn rốt cuộc có thể an tâm một chút không cần lo lắng đây bị ai cập phạ giả ổng cho xâm phạm hoa hạ quá tốt có gia cắt lượng ở đây chúng ta không cần tiếp tục phải sợ hai ai cập pháp giả rồi không sai xem ai còn dám chọc chúng ta hoa hạ số một chậm rãi bình tĩnh lại không có vừa mới kích động như vậy mặc dù bây giờ hoa hạ có gia cắt lượng bảo hộ chính là nếu như những quốc gia khác khôi phục một cái so sánh gia cắt lượng còn lợi hại hơn lịch sử cường giả vậy con nên làm như thế nào Lúc trước bọn hắn có tiểu thanh thủ hộ, liền cho rằng không có lịch sử cường giả có thể xâm phạm Hoa Hạ. Bất quá hiện tại xuất hiện ai cập phạ giả ẩn cùng hắn triệu hoán sắc cướp, số một cũng không dám nghĩ như vậy. Lần này nếu không phải gia cắt lượng vừa vặn khôi phục, Hoa Hạ rất có thể sẽ bị ai cập phạ giả ẩn chiếm lĩnh rồi. Tuy rằng lần này may mắn để cho Hoa Hạ tránh thoát nhất kiếp, có thể cũng không ai biết lần sau có còn hay không vận khí tốt như vậy rồi. Mọi người im lặng một hồi. Lần này chúng ta Hoa Hạ may mắn tránh được nhất kiếp, cái này đích xác làm người ta cao hứng. Bất quá chúng ta hẳn muốn cố gắng tu luyện hơn, cũng không ai biết lần sau có còn hay không như bây giờ vận khí. Số 1 thủ trưởng để bọn hắn nghiến tĩnh lại, dùng mười phần nặng nghề khẩu khí nói ra đều. Nghe xong số 1 thủ trưởng, phòng hợp lại một lần nữa trầm mặt lại, bọn hắn có rõ ràng số 1 nói là sự thật, nếu không phải ra cắt lượng khôi phục, hoa hạ vận mệnh ai cũng không nói chắc được. Cho nên bây giờ chúng ta trọng yếu nhất không phải chúc mừng, mà là phải cố gắng tu luyện hơn, loại cảm giác vô lực này ta không muốn một lần nữa trải nghiệm đến. Côn ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 224, Thất Tinh bắt đầu bảo vệ Hoa Hạ. Hoa Hạ chính phủ đây lúc sau đã biết thực lực bản thân quan trọng đến cỡ nào rồi không suy nghĩ nữa dựa vào khôi phục mở cường giả hoặc là tiểu thanh đi bảo vệ bọn họ. Bất kỳ đại xà xâm phạm hoa hạ thời điểm, bọn hắn không có có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản, chỉ có thể đem tất cả hy vọng đặt ở tiểu thanh trên thân, mà bây giờ lần này ai cấp phạ giả ông khôi phục, cộng thêm hắn cứ gọi tới mấy ngàn sắc cơ, trong lòng của bọn họ vốn là cũng không có bất kỳ hy vọng, tạm tạm cuối cùng ra cắt lượng hồi phục, có thể ngăn cản ai cấp phạ giả ông bước chân của. Mỗi một lần cũng là muốn dựa vào dựa vào người khác bảo hộ mới có như vậy một chút cảm giác an toàn, lẽ nào bọn hắn thật muốn một mực tiếp tục như vậy? Một mức sống ở lịch sử cường giả sau lưng. Lần này ai cập phạ dạ ủng khôi phục, cho bọn hắn mang tới cảm giác nuột ngạt không có một cái muốn lần nữa trải qua, lúc trước có thần lòng tiểu thanh tí bảo vệ bọn họ, cho dù là bọn họ biết thực lực tại hiện tại có nghĩa là cơ hội sinh tồn, bọn hắn thủy chung vẫn là có một tia lòng chờ may mắn để ý, nếu không phải lần này ai cập phạ dạ ủng khôi phục phá vỡ bọn hắn kia một tia may mắn, bọn hắn hiện tại cũng sẽ không biết được vấn đề của mình nơi ở. Hôm nay qua đi, toàn lực thúc đẩy tu luyện, để cho chúng ta hoa hạ chân chính cường đại lên, đến lúc đó cho dù xuất hiện những thứ khác lịch sử cường giả, như chúng ta có thể dựa vào dựa vào sức của chính mình đi đối mặt. 560 Số một thủ trưởng nặng nề nói ra, hắn đã nghĩ đến vô cùng rõ ràng, đem hy vọng ký thác vào lịch sử cường giả trên thân đó là trong bất đắc dĩ lựa chọn, mình không bao giờ nữa muốn làm ra lựa chọn như vậy rồi. Vâng, bọn hắn cũng nghĩ tới những thứ này rồi, biết số một thủ trưởng nói đúng sự thật, muốn hoa hạ chân chính cường đại lên chỉ có dựa vào chính bọn hắn nỗ lực, bằng không về sau chưa chắc sẽ có hiện tại may mắn như vậy. Nam trưởng vốn là phụ cận, gia cát lượng còn phát ra kia một giọng nói sau đó liền trở nên điên lặng, tịch mịch nhìn trước mắt cảnh tượng, cho dù bản thân đã đem ngũ hổ thượng tướng cho đánh thức, chính là chủ công mình lại không có, có bất kỳ biện pháp nào. Hắn muốn bảo vệ đến Hoa Hạ mảnh đất này, chờ đợi chủ công mình lúc trở về sau khi lại quyết định, hiện tại hắn còn không có tính toán phải đem Hoa Hạ biến thành thuộc quốc, điều này cần chủ công mình khôi phục sau đó lại quyết định. Hiện đang thủ hộ đây một miếng đất cũng chỉ là không muốn khiến người khác chỉ nhọ mà thôi. Hôm nay linh khí khôi phục, chủ công không biết có thể hay không khôi phục. Phương thổ địa này sẽ để cho lượng thay thế chủ công thủ hộ. Gia cát lượng thấp giọng nói ra, những người khác chỉ có thể nhìn thấy gia cát lượng miệt trạng, không có một cái có thể nghe rõ gia cát lượng đang nói cái gì. Chư vị tướng quân, theo ta tại Hoa Hạ xung quanh bày xuống kỳ môn độ giáp, để phòng ngoại địch xâm phạm. Thu thập xong tâm tình sau đó, gia cát lượng hướng về phía ngũ hổ tướng nói ra. Ngay tại hoàng trung đối kháng xong ai cập phạ giả ẩn công kích sau đó, ngũ hổ tướng nhóm đã tới gia cát lượng bên người rồi, đang đợi mình quân sư điều phái. Đối với ngũ hổ thượng tướng lại nói hiện tại chủ công lưu bị còn chưa khôi phục, như vậy gia cát lượng chính là bọn hắn bên trong quyền hạn cao nhất một cái kia. Tất cả mọi người đều nghe theo gia cát lượng an bài. Vâng, tuy rằng bọn hắn cũng không biết gia cát lượng tính toán tại hoa hạ bên trong bố trí kỳ môn luận giáp đến tột cùng là vì sao, bất quá mình quân sư làm hết thảy đều có lo nghĩ của mình, mình không cần thiết suy nghĩ nhiều, dựa theo quân sư an bài đi làm là được rồi xiu xiu xiu xiu xiu Ngũ Hổ thượng tướng trong nháy mắt bay đến trên bầu trời, mỗi người chiếm cứ một cái phương hướng, cách xa tương đối, ra cắt lượng ở tại Ngũ Hổ thượng tướng trung ương. Thất Tinh bắt đầu, Tinh Thần trí Tôn. Bắt đầu thất tinh trận, bảo vệ. Trong sát na, trên bầu trời xuất hiện bảy đạo ngất trời tia sáng, chiếu rọi toàn bộ hoa hạ. Những này tia sáng đều do ra cắt lượng cùng Ngũ Hổ thượng tướng phát ra, Ngũ Hổ thượng tướng mỗi người nói, mà ra cắt lượng liền một người phát ra hai đạo to lớn tia sáng. Đây bảy đạo ánh sáng đối ứng trên trời thất tinh bắt đầu, từ thân thể của bọn họ phát ra cùng thiên thượng thất tinh bắt đầu giúp đỡ lẫn nhau. Bố trí xong bắt đầu thất tinh trận sau đó Gia Cát Lượng cùng ngũ hổ thượng tướng liền biến mất tại 5 trượng vốn là bên trong, chỉ còn lại đây vỡ vụn võ hầu mộ, chứng minh Gia Cát Lượng ở chỗ này khôi phục. Tình huống gì? Đây thật giống như thất tinh bắt đầu. Tất cả người hoa hạ dân đều thấy được đây 7 đạo to lớn của sáng, đồng thời cũng nghe được Gia Cát Lượng bày xuống bắt đấu thất tinh trận thì theo như lời nói, toàn bộ hoa hạ một lần nữa sôi trào lên rồi. Khi bọn hắn muốn đi 5 trượng vốn là bên trong xem kết quả một chút xảy ra chuyện gì thời điểm Gia Cát Lượng cùng ngũ hổ tướng cũng sớm đã rời khỏi võ hầu mộ rồi, bảy xuống đây bắt đầu thất tinh trận, cũng là Gia Cát Lượng để phòng những thứ khác lịch sử cường giả xâm phạm hoa hạ. Nếu như thực lực không có gia Cát Lượng cao, liền không có cách nào tiến vào hoa hạ đến. Kinh thành. Khi nhìn thấy Gia Cát Lượng cùng ngũ hổ thượng tướng bày xuống bắt đầu thất tinh trận thời điểm, bọn hắn không biết Gia Cát Lượng nhớ phải làm những gì. Nghe tới Gia Cát Lượng nói sau đó, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hiểu được, đây là tại bảo vệ bọn hắn hoa hạ. Bất quá mặc dù có gia Cát Lượng thủ hộ, bọn hắn lại không cao hứng nổi. Ai cũng không hy vọng mình là kẻ yếu cần bảo vệ của người khác. Bất quá sự thật chính là dạng này. Bọn hắn hiện tại chính là bị gia cắt lượng bảo vệ đấy. Hiện tại có gia cắt lượng bày ra trận pháp bảo hộ chúng ta, vậy chúng ta liền cẩn thận tu luyện đi. Ít nhất hiện tại hoa hạ là an toàn. Số một thủ trưởng có chút tịch mịch nói ra. Gia cắt lượng cái cách làm này để cho số một thủ trưởng có chút thụ thương, không nghĩ đến mình vậy mà cần cũng bị người tới bảo vệ. Lúc trước bọn hắn cảm giác mình thực lực yếu, được bảo hộ cũng là dễ hiểu. Nhưng là bây giờ hắn không còn như vậy con suy nghĩ. Hắn hiện tại mười phần khát vọng mình có thể nắm giữ thực lực cao cường, không còn cần lịch sử cường giả bảo hộ. Vâng. Hội nghị hôm nay liền tới đây đi, tất cả mọi người giải tán. Số một thủ trưởng phất phất tay, để bọn hắn tan hợp. Long Hồ Sơn bên trên, Mục Chân một mực tại tại đây lặng lặng nhìn năm trưởng vốn là nơi đó tình huống. Đây chính là hắn nghĩ muốn đạt đến hiệu quả, để bọn hắn biết rõ bọn hắn bây giờ cũng đều là kẻ yếu, cần bảo vệ của người khác bằng không liền vô pháp tại bây giờ trên địa cầu sinh tồn xuống núi, nếu như nhớ thoát khỏi kẻ yếu cái danh hiệu này, như vậy chỉ có cố gắng tu luyện. Dạng này cũng có thể. Mục Chân thản như nói. Có ra cát lượng ở đây, cộng thêm hắn bố trí bắt đầu thất tinh trận, hiện tại Hoa Hạ có thể nói 10 phần cường đại, ngoại trừ Mục trần ra không có ai có thể mang Hoa Hạ cho hủy diệt đi. Tuy rằng ai cập phạ giả ổng là mục trần hồi phục, bất quá mục trần cũng không có ngăn chặn hắn xâm phạm hoa hạ, còn có tồn tại đến áp lực bọn hắn mới sẽ cố gắng tu luyện, cộng thêm bản thân đã để cho ra các lượng bố trí bắt đầu thất tinh trận rồi, ít nhất hoa hạ hiện tại là hết sức an toàn. Mục trần là muốn cho bọn hắn áp lực, nhưng cũng không muốn đem hoa hạ tiêu diệt hết, cho nên hắn chỉ có thể giống như bây giờ có làm. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 225, rời đi. Tại sau khi làm xong những việc này, mục trần tính toán rời khỏi địa cầu. Bây giờ ở trên địa cầu hết thảy đều đã bước vào quỹ đạo, chỉ cần đến lúc đó mình trở lại ra một phần lực thì có thể làm cho địa cầu mình phát triển. Trải qua đây mấy lần lịch sử cường giả khôi phục, trên địa cầu người đã trải qua triệt để hiểu được rồi tu luyện tầm quan trọng, không có thực lực tại cái này, linh khí hồi phục thời đại vậy chỉ có thể mặc người chém giết. Hơn nữa Mục Trần Tại đã sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó ra cát lượng tự nhiên sẽ đem nguyên anh sau công pháp truyền thụ cho Hoa Hạ, bây giờ ở trên địa cầu công pháp đã không đủ để để bọn hắn tu luyện tới cảnh giới cao hơn rồi, Mục Trần có không muốn mình ra mặt truyền thụ những công pháp này, chỉ có thể từ ra cát lượng hoặc là khác hồi phục lịch sử cường giả đến truyền thụ xem ra là thời điểm muốn rời khỏi mục trần nhìn trước mắt địa cầu bản thân đã làm nhiều như vậy tại kích thích hắn hỏi sợ rằng liền sẽ rụt tốc bất đẳng rồi hiện tại hắn để bọn hắn hảo hảo tiêu hóa đây ít ngày tin tức hệ thống bây giờ có thể đã xuyên qua sao mục trần nhàn nhạt hướng về hệ thống hỏi mình trở lại địa cầu đã có một đoạn thời gian bây giờ ở trên địa cầu sự tình đã kết thúc mình cũng nên sẽ tây du thế giới hoặc là hồng hoang thế giới bên trong nhìn một chút có thể hệ thống cơ giới trả lời xuyên việt về hoang tích tích tích chủ chuẩn bị sẵn sàng lập tức bắt đầu xuyên việt Từ từ một chân trong mắt cảnh sắc bắt đầu phát sinh biến hóa, không còn là trên địa cầu những kia cảnh vật rồi, linh khí cũng đang chậm rãi biến hóa. Hồng hoang thế giới, yêu tộc đã làm xong chuẩn bị muốn trong vòng mấy ngày này đem thoại nhân tộc tiêu diệt. Trong những năm này yêu tộc cùng vu tộc mâu thuẫn càng ngày càng lớn, vu tộc một số người đã tại trắng trận tàn sát những kia chưa khai hóa yêu tộc, bởi vì trong những năm này yêu tộc vẫn không có phản ứng chút nào, dẫn đến vu tộc bên trong một số người càng ngày càng lừa lối. Chính là vu tộc cao tầng cũng không phải ngu, bọn hắn biết hiện tại yêu tộc không có đối với bọn hắn làm ra cái gì phản kích, sợ rằng là chuẩn bị đến đối với mình vu tộc càng nghiêm trọng hơn trả thù cho nên tại bọn hắn phát hiện cái tình huống này thời điểm, Vu Tộc đã gọi tất cả tộc nhân đều phải cẩn thận yêu tộc, bọn hắn sợ hai yêu tộc sẽ trực tiếp với bọn hắn khai chiến, nếu như bị yêu tộc tập kích, Vu Tộc nhất định sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Hiện tại đi ra ngoài Vu Tộc tộc nhân đều là kết bạn đi ra, đáng tiếc bọn hắn cũng không không có biết yêu tộc là muốn hướng bọn hắn Vu Tộc xuất thủ, bất quá không phải trực tiếp hướng về các nàng xuất thủ, mà là muốn đem tuệ nhân tộc tiêu diệt. Dù sao hiện tại tuệ nhân tộc trải qua đa bảo truyền đạo về sau, tuệ nhân tộc thực lực đã chiếm được tăng lên rất nhiều rồi, vốn là yêu tộc liền muốn đem bọn hắn tiêu diệt, bây giờ thấy loại tình huống này, phải đem nhân tộc diệt hết ý nghĩ thì càng thêm máy liệt. Yêu tộc Thiên Đình. Lúc này yêu tộc Thiên Đình đang tiến hành triệu hội, đang thảo luận muốn tấn công thoại nhân tộc phương án. Không sai, yêu tộc đang suy nghĩ muốn tấn công thoại nhân tộc. Hiện tại yêu tộc cũng sớm đã kết thúc nội minh, sẽ chờ cùng Vu tộc khai chiến. Nếu như Vu tộc nhìn thấy bọn hắn tấn công thoại nhân tộc mà không tới cứu viện, như vậy Vu tộc tại Hồng hoang bên trong sẽ không có đất đặt chân. Tới vậy thì càng tốt hơn, bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị ký càng đại quân tại mai phục Vu tộc rồi. Đến lúc đó khẳng định có thể để cho Vu tộc tổn thất nặng nề. Yêu hoàng, theo tham tử báo cáo, gần nhất Vu tộc một mực tại buộc chặt tộc nhân của mình, tại đề phòng chúng ta tấn công bọn hắn. Một cái đại La Kim Tiên cảnh giới đại yêu đứng dậy, hướng về Đế Tuấn báo cáo. Yêu tộc hiện tại một mực đều chú ý tới Vu tộc nhất cử nhất động, phát hiện hiện tại Vu tộc hoài nghi bọn hắn yêu tộc muốn tấn công Vu tộc, chính là bọn hắn không nghĩ đến chính là, yêu tộc là phải ra tay, bất quá không phải trực tiếp ra tay với bọn họ mà thôi. Ha ha, không cần để ý tới bọn hắn, mục tiêu của chúng ta là toàn nhân tộc." Yêu hoàng đế Tuấn thản nhiên nói. Trong mấy năm này Vu tộc vẫn không có dừng lại tàn sát chưa khai hóa yêu tộc, Đế Tuấn trong tâm đã sớm kìm nén một cổ tức giận, tạm tạm qua không được bao lâu thì có thể làm cho Vu tộc nợ máu trả bằng máu rồi. "Vâng." Yêu hoàng hiện tại chúng ta yêu tộc đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể cùng vu tộc nhất chiến. Bạch Trạch nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ từ đế tuấn phải luyện binh đối phó vu tộc đến nay, đều do bạch trạch dẫn dắt yêu tộc đại quân tiến hành huấn luyện, cho nên bạch trạch đối với yêu tộc đại quân tình huống hiểu rõ nhất. Được. Ba ngày sau, toàn diện tấn công thoại nhân tộc. Nghe xong trắng bóng lời nói sau đó, đế tuấn trong mắt thoáng qua một tia vô hình tia sáng, quyết định sau cùng ba ngày sau đối với thoại nhân tộc xuất thủ hiện tại Vu tộc căn bản không biết yêu tộc nhớ phải làm những gì, chỉ có thể tự cẩn thận. Cậu thêm bọn hắn cũng phát hiện tại Vu tộc phụ cận thường xuyên sẽ có yêu tộc thân ảnh, cho nên bọn hắn mới có thể cho rằng yêu tộc sẽ ra tay với bọn họ. Hùng trở về lại Hồng Hoa rồi. Nói câu nói này đương nhiên là vừa mới xuyên việt về đến Hồng Hoang Mục Trần rồi, đang cảm thụ đến Hồng Hoang bên trong linh khí nồng nặc sau đó, Mục Trần không khỏi phát ra dạng này cảm khái. Trên địa cầu thời điểm, cho dù Mục Trần đem nồng độ linh khí tăng lên một cảnh giới, cũng không có cách nào cùng Hồng Hoang bên trong so sánh. Mục Trần hiện tại sớm liền đã thành thói quen Hồng Hoang hoặc là Tây Du bên trong nồng độ linh khí rồi. Bây giờ trở lại hồng hoang bên trong Mục Trần cảm giác thân thể của mình cũng vương lòng không ít. Không cầu kim đầu. Hừm, không biết hiện tại tại thoại nhân tộc ra sao. Năm đó Mục Trần lúc rời Bất Chu Sơn bên trong tọa nhân tộc bộ lạc sau đó, cũng không có cách bao xa, Mục Trần liền trực tiếp xuyên việt về tới trên địa cầu. Hiện tại hắn trở lại hồng hoang thế giới bên trong, cũng lựa chọn về tới đây trước tiên. Nhìn thấy hiện tại chỗ ở mình địa phương cách Bất Chu Sơn cũng không phải quá xa, Mục Trần nhớ mau mau đến xem tọa nhân tộc hiện tại là tình huống gì, trở lại hồng hoang thời điểm Mục Trần Liền có thể cảm thấy trên người mình nhân tộc khí vận chi lực tăng lên không ít, nói cách khác hiện tại thoại nhân tộc thực lực có chiếm được rồi không ít đề cao. Không. Mình và Đa Bảo tại thoại nhân tộc bên trong đợi 10 năm, kia 10 năm bên trong Đa Bảo vì bọn hắn gây dựng cơ sở vững chắc, kia sợ tu luyện của bọn hắn công pháp là tương đối bình thường, tại Mục Trần sau khi rời đi cũng nhận được tăng lên không nhỏ. Đi xem một chút đi. Mục Trần cười nói ít nhất hồng hoang bên trong thoại nhân tộc là mình bây giờ biết duy nhất một nhân tộc. Cộng thêm mình cũng cùng thoại nhân tộc tương đối quen thuộc. Bây giờ đang ở thoại nhân tộc bộ lạc phụ cận cũng nên đi xem một chút. Cộng thêm hiện tại thoại nhân tộc cũng có thể nói là triệt giáo đệ tử, tuy rằng bọn hắn cũng không có gia nhập đến triệt giáo bên trong, bất quá nhiều bảo chính là tại thoại nhân tộc bên trong truyền đạo 10 năm, thoại nhân tộc bên trong tất cả mọi người đều đã trở thành triệt giáo giáo đồ. Mình thân là triệt giáo đệ tử, theo lý thuyết cũng nên đi xem một chút. Vẻo, quyết định đi thoại nhân tộc sau đó, một chân xác nhận hào toại nhân tộc bộ lạc phương hướng sau đó, liền lập tức thi triển pháp quyết hướng về toại nhân tộc bộ lạc bay đi. Rất nhanh Mục Trần liền đã đi tới ngoại nhân tộc bộ lạc phụ cận. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 226, ngoại nhân tộc trưởng thành. Sa Sa đã nhìn thấy đại đa số động phủ trước đều có người ngồi xếp bằng, hấp thu giữa thiên địa linh khí vong ná mà đang tu luyện. Chỉ thấy ngoại nhân tộc tộc trưởng qua lại rất nhiều động phủ khoảng, vì tộc nhân chỉ điểm mũi, giải đáp nghi vấn giải thích. Hiếm có động phủ phụ cận hội tụ lượng lớn linh khí, chắc là đang đột phá đi. Mục Trần thần thức tìm đòi, kinh ngạc phát hiện ba bốn người đang đột phá thiên tiên trung kỳ sắp bước vào tiền tiên hậu kỳ. Thậm chí còn có hai người đang đột phá Thiên Tiên hậu kỳ thử nghiệm bước vào Kim Tiên cửa chính. Xem ra bọn hắn đang tu luyện hành trình không có lười biếng nha. Mục Trần tự lẩm bẩm, nghĩ đến mình và Đa bảo sư huynh bỏ ra có thu hoạch, Mục Trần không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Bây giờ ngoại nhân tộc đối mặt Hồng Hoang man thú cũng có sức đánh một trận, dù sao coi như là tộc dáng rất lớn như vậy là Kim Tiên cường giả cũng không khả năng tại mọi thời khắc bảo vệ mỗi một cái tộc nhân. Cường giả số lượng bao nhiêu mới phải quyết định một cái tộc rơi xuống thực lực là không cường đại mấu chốt. Hơn nữa nhân tộc thực lực cũng là cùng Mục Trần thực lực là quả cô. Hôm nay toại nhân tộc thực lực bay vọt cũng để cho Mục Trần khí vận chi lực có chất lượng tăng lên. Kỳ thực, chỉ cần Mục Trần nhiều hơn nữa dùng một tia thần thức là có thể phát hiện, một cái trong đó đang đang đột phá Thiên Tiên hậu kỳ, dĩ nhiên là một cái 10 tuổi ra mặt tiểu nữ hải. Nhưng lúc này Mục Trần cũng không suy nghĩ nhiều, thân hình khẽ động liền đi tới tộc trưởng bên cạnh. "Mục Trần ngươi đã trở về." "Mục Trần đạo trưởng hảo." Tộc trưởng đối với Mục Trần đột nhiên xuất hiện cũng không có quá nhiều kinh ngạc, đã thành thói quen Mục Trần xuất quỷ nhập thần. Bên cạnh chính đang nghe tộc trưởng chỉ điểm tộc nhân cũng hướng về Mục Trần ôn an. "Đúng vậy, sự tình xong rồi, trong khoảng thời gian này các tộc nhân thế nào tu luyện vẫn thuận lợi chứ mục trấn hỏi tộc trưởng cười nói làm phiền ngươi cùng đa bảo đạo trưởng nha nếu không phải đa bảo đạo trưởng giảng đạo truyền giáo để cho các tộc nhân khai ngộ chúng ta thoại nhân tộc thực lực cũng không khả năng tăng trưởng được nhanh như vậy thoại nhân tộc hưng thịnh để cho tộc trưởng cảm giác hưng phấn giật vuốt biểu tộc trưởng nói tiếp đúng rồi trong tộc xuất hiện một thiên tài một cái tên là nga tiểu cô đường 5 tuổi liền hiện ra tuyệt ăn tu luyện không đến 6 năm cũng đã là thiên tiên hậu kỳ rồi hiện tại đang đang đột phá rất có thể tiến giai kim tiên sơ kỳ ồ lại có thiên phú cao như vậy người Mộc Trần không khỏi nhìn về phía kia hai cái linh khí nồng nặc nhất động phủ, trong đầu nghĩ sẽ không phải là kia hàng nga này chuyển thế đi. Ngay sau đó Mộc Trần lập tức hỏi thăm hệ thống nga có phải hay không hàng nga này chuyển thế? Đúng, kia hàng nga này Tu Vi vốn chính là chuẩn thánh nhân, chuyển thế sau đó mặc dù có một chút áp chế, nhưng mà trong vòng 10 năm tu luyện tới kim tiên cũng là chẳng có gì lạ. Hệ thống đáp trả. Nghe đến đó Mộc Trần cũng chỉ bình thường trở lại, vừa vẫn đang đang đột phá mấy cái động phủ có ba bốn cái nồng độ linh khí đã tại hạ xuống, hẳn đúng là đột phá hoàn thành bên cạnh vừa cảm nhận được nồng độ linh khí biến hóa gần 10 cái tộc nhân nhanh như tia chớp mà bay đến phụ cận trước ở nồng độ linh khí biến thành bình thường trước sở một lớp linh khí nhìn thấy bọn hắn mặt lộ mang ý tham lam hấp thu linh khí mục trần cùng tộc trưởng không nén nổi cười xem ra nữ hoa kia đột phá thành công chúng ta đi qua nhìn một chút tộc trưởng hỏi thăm đến được am mục trần suy nghĩ một chút vẫn là không có nói cho tộc trưởng nga thân phận hai người đi tới nga động phụ trước gõ cửa một cái chi mở cửa là một chừng 10 tuổi tiểu nha đầu buộc đáng yêu viên thuốc đầu mắt ngọc mày ngài không khó nhìn ra nhất định là một mỹ nhân bại hoại cái gì ra chút mồ hôi hột vài sợi tóc đen dán tại trên chán để cho người bình tiêm mấy phần thương hại chi tình chắc hẳn mới vừa đột phá dù là để cho cái đại thần này chuyển thế tiểu khả ái cũng dầy vò rồi một loại tộc trưởng gia gia tốt ngang ngọt ngào kêu, sung ngọt thanh âm giống như tháng 7 trời uống một chén băng ngọt canh thấm vào ruột gan tộc trưởng mười phần hưởng thụ cương chịu sờ một cái nga đầu nói tiểu nga lại đột phá đều sắp tới gia gia mục trần tâm lý cười to đây chính là hàng nga này chuyển thế trước đoán chừng mấy ngàn tuổi nếu như theo như tuổi ta gọi chính là tộc trưởng gọi nàng tổn nãi nãi đều không quá lắm hiện tại ngược lại là hàng nga này gọi tộc trưởng ra ra Còn may là hàng Nga này chuyển thế trí nhớ kiếp trước bị áp chế rồi, bằng không lượng người biết chuyện này không biết có thật xấu hổ. Đúng vậy, ra ra về sau liền giao cho tiểu Nga tới bảo vệ rồi, tiểu Nga có thể mạnh. Nga vung đến quả đấm nhỏ một bộ không cam lòng yếu thế bộ dáng, ô người đại ca này ca là ai? Tại sao không có gặp qua nha? Đây là một Trần đạo trưởng, là chúng ta tộc nhân đại ân nhân, ngươi gọi hắn một Trần ca ca là tốt. Tộc trưởng giải thích đến. Một Trần ca ca luôn nghe ba mẹ bọn hắn nói về ngươi, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy, so sánh ta tưởng tượng bên trong đẹp trai hơn thật nhiều nha. Miệng của ngươi thật là ngọc nha, cùng lau mật tự như Mộc Trần nhìn thấy cái này đáng yêu trình độ cùng Tiểu Ngư không phân cao thấp Tiểu Nha đầu nghĩ đến vừa mới chê cười tộc trưởng sự tình chính là một hồi bất đắc dĩ. Theo hậu tộc trưởng khai báo Tiểu nga một ít trong tu luyện sự tình sẽ đi thăm khác đột phá thành công tộc nhân là tình huống gì? Mà Mộc Trần nghĩ đến thật lâu không có thấy đa bảo sư hình liền cùng tộc trưởng cáo biệt sau đó bay đi Côn Lôn Sơn. Không lâu, Mộc Trần liền đến Côn Lôn Sơn nhìn thấy đa bảo tại phụ cận trên một ngọn núi tu luyện lập tức bay đi không. Chỉ thấy đa bảo nhắm mắt minh tư giống như là đang tu luyện nhưng bên cạnh lại không có linh khí dao động Mục Trần cũng không dám gây yêu nhau đa bảo liền ngồi xếp bằng bên cạnh nhắm mắt tu luyện. Tội nhân tộc thực lực đề cao cũng tăng lên nhân tộc khí vận, mục trần đối với một ít đạo lý giải cũng dần dần rõ ràng, vừa vặn mượn cơ hội này hảo hảo sắp xếp một hồi. Một lúc lâu, mục trần tiêu hóa nhân tộc khí vận mang tới để thăng vững chắc thực lực, vẫn cảm thấy cách đại la kim tiên cách xa vô hạn. Chính là cảm thấy cảm khái con đường tu luyện vất vả thì, đột nhiên chấn động trong lòng, một dòng nước cấm chảy khắp toàn thân, trong đầu phảng phất tạo nên một hồi sóng gợn, loại trừ rồi toàn bộ ý nghĩ đen tối, cảm giác tâm cảnh trong suốt, trong nháy mắt đối với tu luyện lại tràn đầy lòng tin. Hả? Phát cái gì cái gì? Mục trần mở mắt vừa nhìn chỉ thấy đa bảo trên thân có một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt, mặc dù cũng không lóa mắt, nhưng mà khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, lại lòng rộn ràng cũng sẽ an định lại. Không lâu, kim quang tàn đi, đa bảo mở mắt ra. sư huynh, ngươi đây là đột phá sao? giống như không có cảm nhận được linh khí biến hóa nha. mục trần nghi ngờ nói. sư đệ, ta cũng không có đột phá, ta vừa mới chỉ là tại ngộ đạo. lúc trước tại tuệ nhân tộc giảng đạo thời điểm, ta đối với đạo giống như nhiều hơn nhiều chút lý giải, nhưng mà mơ hồ cũng không rõ. ta sau khi trở về lúc tu luyện thường xuyên lòng không bình tĩnh, hơn nữa cảm giác tu vi rất khó tinh tiến. Ta cảm thấy hẳn đem đối với đạo lý giải biết rõ mới có thể tốt hơn tu luyện. Ngay sau đó ta minh tư rồi hai năm rốt cuộc hiểu được, tin tưởng không lâu sau ta liền có thể đột phá đa bảo như chút được gánh nặng. Một bảy chúc mừng sư minh, đa tạ sư minh, vừa mới sư đệ ta cũng phải chút chỗ tốt. Sư đệ khách khí rồi, kỳ thực suy nghĩ nhiều bảo dạng này minh tư nhập thần là rất nguy hiểm, một khi ý nghĩ không thông, tất sẽ tẩu hỏa nhập ma. Còn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 227 đại chiến đã tới. Ngay tại sư minh đệ hai người đang thảo luận con đường tu luyện thì yêu tộc chính đang như hỏa như đổ điệu binh khiển tướng. Yêu tộc tiên đỉnh. Đế Tuấn ngồi ở đại điện chính giữa yêu hoàng trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, một bộ không tranh quyền thế bộ dạng. Đại điện hạ chúng tướng trận địa sẵn sàng đón quân địch, Bạch Trạch nguy ngồi bên trái bên ngồi. Bên phải bên ngồi không có một bóng người, đó là thái nhất vị trí, lúc này hắn đang đang bế quan tu luyện. Đại điện bầu không khí nghiêm túc, mọi người vẻ mặt sắc khí, cùng Đế Tuấn nhàn nhã hình thành mánh liệt so sánh. Báo. Bạch Trạch quân sư, theo thám tử hồi báo, ngoại nhân tộc thực lực tổng thể đã đạt đến thiên tiên tài nghệ, kim tiên thực lực gần có mấy người, đại la kim tiên cường giả chỉ có tộc trưởng một người, Đa Bảo đã trở lại Côn Luân Sơn. Đã biết, đi xuống đi. Bạch Trạch lãnh đạo nói, lại một cái tiểu yêu vội vàng chạy vào đại điện báo. Theo thám tử hồi báo, Vu tộc đã rút lại tộc người phạm vi hoạt động, đại quân cũng đang thao luyện, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Được, đi xuống đi. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Đế Tuấn, chỉ thấy Đế Tuấn mở hai mắt ra, khẽ gật đầu tỏ ý. Bạch Trạch ho nhẹ một tiếng, háng dọn một cái, đứng dậy, đứng chắc tay. Chúng tướng sĩ si có ở đó không? Bạch Trạch âm thanh không một mặc dù không lớn, lại âm vang có lực, đại điện ra cũng có thể nghe rõ ràng. Đây dù sao cũng là chuẩn thánh cường giả, trong lời nói đều để lộ ra một cổ cường giả ngạo khí. Có thỉnh quân sư phân phó mọi người đều trả lời khí trùng vân tiêu thanh thế khổng lồ bạch trạch hài lòng gật gật đầu nói tiếp từ xưa yêu vu hai tộc không đội trời chung thủy hòa bất dung hiện có vu nhân tộc muốn luyện chém yêu kiếm đồ sát yêu tộc ta còn chưa khai hóa đệ tử quả thật khinh người quá đáng thật coi yêu tộc ta không có người có thể lần có thể đủ yêu tộc thần uy không thể xâm phạm đám tướng sĩ nhất trí căm giận nói đến hôm nay chúng ta đã thao luyện xong chờ xuất phát có phải hay không hẳn lấy lại công đạo lấy chứng minh chúng ta yêu tộc không phải có thể tùy ý khi dễ lấy lại công đạo này tất báo giết giết anh chúng tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, một chân giống một cái khí thế ngút trời nếu không phải đại điện này vì ngàn năm huyền thạch chế tạo không phải sụp không thể những này đám đại la kim tiên không phải là đùa giỡn tùy tiện một cái đến những bộ lạc nhỏ kia mỗi một cái không phải một phát chân đất dung núi chuyển hàng được đám tướng sĩ có thể có quyết tâm này chúng ta trận chiến này nhất định đại thắng tuy rằng chúng ta lần này là tấn công tuệ nhân tộc chỉ là bộ lạc nhỏ không đáng nói đến nhưng chúng ta cũng không thể xem thường nhất thiết phải đề phòng vu nhân tộc phải trang phái ra việt binh sư đại tướng quân nghe lệnh có thần chỉ thấy một cái đại hán khôi ngô tiến lên một bước, hai tay ôm quyền, người này mắt to mày rậm, hắc diện râu quai nón, một đầu rối tung tóc vàng, cặp mắt giống như châu đồng, vừa nhìn thì không phải người lương thiện. Chúc tướng quân nghe lệnh, thần chúc diệp thỉnh tại. Đây chúc diệp thành, một bộ ăn mặc tiểu thư sinh, áo mũ chỉnh tề, chỉ là sắc mà ám đạm để lộ ra một cổ âm tà. Sư đã tướng quân làm chủ soái, chúc tướng quân làm phó đẹp trai. Nhận 100 kim tiên tinh binh 1000 thiên tiên tinh binh, tấn công tội nhân tộc. Tuân lệnh. Hai người tề thanh nói. Tuy nói tội nhân tộc có chừng 3000 người, nhưng mà có thiên tiên tu vi lại chưa tới 1000 người. Kim Tiên tu vi càng thật lãi đòi. huống chi sư đã chúc diệp thanh hai người đều là đại la kim tiên trung kỳ cao thủ, đối phó tội nhân tộc tộc trưởng dư giả có thừa, tộc trưởng cái chết, hai người đồ sắt còn lại tộc nhân còn không phải cùng nghiền chết con kiến hôi một loại đơn giản. 36 thiên cương nghe lệnh, bạch trạch quất lên. Chúng thần tại. Đại điện bên cạnh có một đội vừa vặn 36 người, quỳ một chân trên đất, tay trái đỡ đầu gối trái bên trên, túi đầu chờ đợi bạch trạch mệnh lệnh. Đây 36 thiên cương là yêu tộc cực kỳ tồn tại đặc 36 người tu vi đều là kim tiền, tu vi cao nhất vừa vặn cũng là kim tiên hậu kỳ, nhưng mà đây 36 người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đều là thái nhất nghĩa tử. Tu luyện trừ ma trận pháp, 36 người hợp lực chi huy liền Bạch Trạch đều có thể chống đỡ không được, có thể thấy nó chố kinh khủng. Các ngươi đến thì mai phục ở tại Vu tộc đi đến tọa nhân tộc đường phải đi qua bên trên, nếu mà Vu tộc có phái viện binh hướng tọa nhân tộc, các ngươi nhất định phải đánh bọn họ trở tay không kịp trọng thương Vu tộc viện binh. Bạch Trạch ra lệnh: "Thần lĩnh mệnh." Bạch Trạch ngữ khí trầm chậm, chậm: "Các ngươi xem tình thế mà làm, không cần làm hy sinh vô vị, nhất định phải an toàn trở về." Cái này tỏ rõ chính là đang ám chỉ bọn hắn đánh thắng được liền đánh, không đánh lại chạy. Nói nhảm, đây 36 cái chính là thái nhất nghĩa tử, nếu như thương vong một hai cái thái nhất vẫn không thể nổi trận lôi đình tìm hắn Bạch Trạch liều mạng. Nếu không phải quả thực không có người thích hợp, Bạch Trạch là thật không muốn phái bọn hắn đi, dù sao mai phục loại sự tình này không thể nào phái cái mấy ngàn người đi, từ xa nhìn lại đông nghịt một phiến, giống như đang nói ha, nơi này có mai phục các ngươi mau tới đây. Quân sư yên tâm, chúng thần thể không được mệnh. 36 thiên cương lĩnh mệnh sau đó liền triệt hạ đi chuẩn bị. Man tướng quân, ngươi nhận 3 vạn tinh binh đóng vu tộc biên giới lấy uy hiếp vu tộc. Bạch Trạch nói tiếp đến: Tuấn lệnh, nó dư tướng quân chấn thủ yêu tộc lãnh địa, để ngừa bị người thừa lúc vắng mà vào. Hai ngày hậu tiến công thoại nhân tộc, chúng thần thể không được mệnh, lui ra đi. Chờ tướng sĩ đều tản đi. Đế Tuấn trên mặt đạm nhiên như thường thần sắc đã hoàn toàn không thấy, mặt đầy vẻ lo lắng. Quân sư, không biết lần này kết quả sẽ như thế nào. Đế Tuấn than thở nói ra: Yêu Hoàng, chúng ta yêu tộc đại quân nhất định nơi chiến tán loạn, hơn nữa đổ vu kiếm sắp luyện tạo hoàn thành, chính là vu tộc luyện tạo được rồi chém yêu kiếm, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Bạch Trạch lời thể son sắt nói: Đế Tuấn trầm rãi nói ra: Chỉ mong như vậy thôi. Ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, gần nhất luôn có một loại dự cảm không lành. Chỉ sợ kia Côn Luân Sơn sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem, nếu một tay chặn ngang thì phiền thoái. Côn Luân Sơn cũng sẽ không vì một cái như vậy bộ lạc nhỏ mà cùng chúng ta vì chiến đi, liền tính đa bảo đi giúp toại nhân tộc chúng ta kềm chế hắn là được, không giết hắn, thông thiên cũng không có mượn cớ đối với chúng ta xuất thủ. Bạch Trạch suy nghĩ một chút nói: Liền theo ngươi a, ngươi đi chuẩn bị đi, ta đi tu luyện rồi." Thần cáo lui. Côn Luân Sơn bên cạnh một nơi đỉnh núi, Mục Trần đã củng cố vừa mới tu luyện 563 lực lượng, bị đa bảo thông nội ảnh hưởng, Mộc Trần tâm cảnh trầm tĩnh hạ, ý nghĩ thông suốt tu luyện làm ít công to, cảm thấy cách Đại La Kim Tiên cánh cửa cũng không xa. Đúng rồi, Sư Minh ngoại nhân tộc thực lực bây giờ tăng lên rất nhanh, nếu không chúng ta cùng đi xem nhìn, nhìn có thể hay không nói tiếp giải một ít cao thâm hơn đạo nghĩa." Mộc Trần nói ra. "Được a, chờ một chút sư minh dưới, ta đi thu thập một chút liền khởi hành." Nói xong Đa Bảo bay trở về Côn Lôn Sơn lấy vài thứ. Không lâu, Đa Bảo cùng một Trần đã đến Bất Chu Sơn ngoại nhân tộc. Tộc trưởng nhìn thấy Đa Bảo cùng Mộc Trần đến, vội vã chạy tới, cầm thận chặt Đa Bảo tay. "Đa Bảo đạo trưởng đã lâu không gặp nha." Tộc trưởng kích động nói. Đúng nha, tộc trưởng vẫn khỏe chứ? nghe sư đệ nói tội nhân tộc thực lực để thăng thần nhanh. Lần này đến đặc biệt dẫn rồi nhiều chút đan dược và công pháp. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 228, 12 tổ vụ, đa bảo tay vung lên, con thấy trên mặt đất xuất hiện một đống đan dược và công pháp. Đây, nhiều ngại ngùng a. Toại tộc tộc trưởng nói út mở. Dù sao đa bảo tại tội nhân tộc truyền giáo giảng đạo đã để tội nhân tộc thoát khỏi trước kia sinh tồn khốn cảnh, lại sao được lại bắt người ta đan dược và công pháp đi. Tộc trưởng cứ việc thu cất đi, không cần ngượng ngùng. Hôm nay các ngươi cũng là triệt giáo một phân tử, có tư cách sử dụng những đan dược này cùng công pháp. Mục Trần hướng về tộc trưởng giải thích. Mục Trần ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn là đối với đa bảo sư huynh tràn đầy cảm kích. âm thầm thề về sau mình biến cường nhất định phải chiếu cố tốt đa bảo sư huynh. Đã như vậy, vậy cung kính không bằng thông mệnh. Những đan dược này cùng công pháp chúng ta tuệ nhân tập tu. Về sau triệt giáo có chuyện cần tuệ nhân tộc, xin cứ việc phân phó. Tộc trưởng hai tay chấp tay, tràn đầy thành ý nói. Tộc trưởng khách khí rồi. Mục Trần cùng đa bảo tể thanh nói ra. Đang lúc này bầu trời xa xa đột nhiên đông nghịt một phiến. Phản phất cuồng phong bạo vũ điểm báo một trận ba người thần thức tìm tòi sắc mặt kinh biến lập tức tọa nhân tộc tộc trưởng hô to yêu tộc đại quân xâm phạm thiên tiên trở xuống tu vi toàn bộ trốn vào trong đạo phủ còn lại tộc nhân ra ngoài đón địch tọa nhân tộc trong nháy mắt loạn thành một bầy lòng người băng hoàng tuy nói hiện tại tọa nhân tộc thực lực đại tăng nhưng mà đối mặt yêu tộc đại quân vẫn là không chịu nổi một kích không lâu lắm mọi người còn là dựa theo tộc trưởng phân phó làm xong chuẩn bị chiến đấu tiểu võ liên hệ vu tộc thỉnh cầu viện binh mọi người nhất định phải chống được viện binh đến tộc trưởng sắc mặt nghiêm trọng đem cùng vu tộc liên lạc liên lạc phù giao cho tiểu võ, mình chủ trì lại cuộc, đa bảo cùng mục trần đứng tại tộc trưởng bên cạnh đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng. Ba người bọn họ đều cảm ứng được đối phương đại la kim tiên tu vi cường giả liền có hai người, kim tiên cảnh giới cư nhiên có ước chừng trăm cái, thiên tiên cảnh giới cũng có nghìn cái. Khó giải thích nhất không phải đại la kim tiên cảnh giới hai cái, mà là kia 100 cái kim tiên cường giả. Hiện tại ngoại nhân tộc bên này đại la kim tiên cảnh giới liền có tộc trưởng cùng đa bảo hai người, đối đầu yêu tộc kia hai cái tướng quân cũng không đáng sợ, huống chi còn có mục trần cái này có thể vượt cấp khiêu chiến quái vật. Nhưng mà đối phương dù sao cũng là đại la kim tiên cường giả không phải đầu hủ nói cắt liên tiếp, chốc lát không giải quyết được chiến đấu. kia yêu tộc 100 cái kim tiên cường giả đủ để đem tuệ nhân tộc đồ toàn bộ, chớ nói chi là lại thêm kia 1.000 cái thiên tiên cảnh giới yêu tộc chiến sĩ, khi đó toàn bộ tuệ nhân tộc sẽ là một cái nhân gian luyện ngục. cho nên tuệ nhân tộc tộc trưởng hay là đem hy vọng ký thác vào vu tộc viện binh trên thân, cầu nguyện có thể kéo đến viện binh đến. tiểu võ đem tình huống bây giờ thông qua liên lạc phù nói cho vu tộc liền đem liên lạc phù trả lại tộc trưởng. đoàn người nhìn thấy từ xa đến gần yêu tộc đại quân, tuy biết không phải là đối thủ, lại không có chút nào lui bước chi ý. vu tộc đại điện. Trên đại điện 12 cái bảo tọa có một nửa hình tròn hình xếp hàng, đây 12 cái trên ghế ngồi chính là vu tộc người mạnh nhất, 12 tổ vu. Chính giữa đang ngồi hai cái là vu tộc người mạnh nhất, bên trái là đế giang, như vàng túi, đỏ như đan hỏa, sáu chân buôn cánh, hôn đôn vô diện mục, không gian tốc độ chi tổ vu. Bên phải là cú mang, thanh nếu trúc xanh, điều thân mặt người, chân dẫm lưỡng lòng, phía đông mục chi tổ vu. Hướng đế giang bên trái nhìn đến theo thứ tự là trúc dung, thú đầu nhân thân, thân khoá hồng lân, hai mặc hỏa xả, chân đạp hỏa long, phương nam lựa chi tổ vu. Cậu công, mãng đầu nhân thân, thân hắc lân, chân đạp hắc long tay cuốn thanh mãng, phía bắc nước chi tổ vu. Hậu thổ, nhân thân xà vĩ, sau lưng bảy tay, trước ngực hai tay, hai tay nắm đằng xà, trung ương thổ chi tổ vu. Trúc cửu âm, mặt người thân rắn, toàn thân đỏ ngầu, thời gian chi tổ vu. Hấp tư, mặt người điều thân, hai treo thanh xà, tay cầm hồng xà, điện chi tổ vu. Hướng cú mang bên phải nhìn đến theo thứ tự là nhục thu, mặt người thân hổ, thân khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, hai trái mặt rắn, chân giẫm lương long, thuộc hướng tây kim chi tổ vu. Huyền minh, là một giữ tận cử thú, toàn thân mọc ra cốt thứ, vũ chi tổ vu. Cường lương, trong miệng hàm rắn, trong tay nắm rắn Đầu hổ thân người, bốn võ đủ, dài tùy trỏ, lôi chi tổ vu. Thiên lô, tám đầu mặt người, thân hổ thập vĩ, gió chi tổ vu. Sa bị thi, mặt người thú thân, hai lỗ hai giống như chó, hai treo thanh xả, khí trời chi tổ vu. Đây 12 tổ vu đều là chuẩn thánh nhân tu vi, đế giang cùng cú mang hai người càng là chuẩn thánh hậu kỳ, ngày thường đây 12 tổ vu phân quản 12 cái địa vực khó có thể tụ hợp một chút, hôm nay tụ hợp một chút là vì sắp luyện thành chém yêu kiếm, chém yêu kiếm có phải hay không luyện thành quan hệ đến cùng yêu tộc đánh một trận thắng thua. Mọi người đều đang đợi đến vu tộc tối cường luyện khí sư, bạch khởi tin tốt tốt. Nếu không phải yêu tộc đối với chúng ta có đề phòng, làm hại những kia chưa khai hóa yêu tộc để cao tính cảnh giác đều không dám tùy ý trao đảo, chúng ta chém yêu kiếm cũng không đến mức luyện tạo lâu như vậy còn chưa tốt. Ngồi ở chốt nhất xa bị thi mở miệng phá vỡ trầm mặc, nói xong tay phải còn tức giận đập xuống bảo tòa tay vị nhưng chuyện này cũng không hề có thể phát tiết song trong lòng của hàn hoàng khí. Sa Bị thi quản lý vốn là bản vực cùng yêu tộc lãnh địa đến gần nhất, cho nên săn giết yêu tộc chưa khai hóa đệ tử lấy được luyện tạo chém yêu kiếm cần dị xương cùng yêu huyết nhiệm vụ liền giao cho hắn, vốn là suy nghĩ xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ này hảo để những người khác tổ vu đối với hắn nhìn với con mắt khác, khi hắn tại 12 tổ vu bên trong cũng càng lời nói có trọng lượng. Thật không nghĩ đến một lần săn giết hành động nhưng bởi vì sơ suất thả chạy một cái yêu, mặc dù sau đó tới truy giết chết nhưng mà đã quấy rầy yêu tộc. Mới có lúc sau yêu tộc cũng quyết định luyện tạo đồ ma kiếm, luyện tạo vật liệu tự nhiên cũng đến từ hắn vốn là vực. Tuy rằng hắn cũng nghiêm lệnh vực bên trong người Vu tộc ngăn chặn tùy ý đi loạn, nhưng dù sao yêu tộc bản thân liền sở trường yêu thuật ngồi mấy cái tu vi thấp người Vu tộc vẫn là dư sức có thừa, cho nên đây thường xuyên qua lại yêu tộc cũng lấy được không ít vật liệu. Nguyên bản đả thảo kinh xà đã để cho hắn tại cái khác tổ Vu trước không nói được lời nói, mà người Vu tộc lần nữa bị đổ sắt càng làm cho hắn không ngóc đầu lên được. Sa bị thi đơn giản mãi phiền muộn được suýt chút nữa một khẩu lao huyết phun ra ngoài, nếu không phải chém yêu kiếm luyện tạo chuyện can hệ trọng đại, hắn còn chưa mặt cùng các vị tổ Vu gặp mặt. Cũng may đây chém yêu kiếm luyện tạo vẫn tính thuận lợi khác tổ vu cũng không có chấp nhặt với hắn chỉ là về sau phân phối cho hắn tài nguyên thì sẽ ít hơn một thiếu được rồi chuyện đã phát sinh cũng không cần lại đoán giận rồi xem giải quyết như thế nào mới phải thượng sách luôn luôn làm người thuyết hòa hậu thổ nói ra hay là chờ bạch khởi tin tức đi đế giang lạnh nhạt nói mặt không biểu tình không thấy rõ vui giận một phần mọi người đều là gật đầu một cái đột nhiên ken một tiếng vang nhỏ xa bỉ thi liên lạc phủ tiếng một hồi hắn dùng thần thức tìm tòi mặt liền biến sắc không xong yêu tộc cọp tấn công thoại nhân rồi xa bỉ thi vội vàng nói Tội nhân tộc lệ thuộc Vu tộc, hơn nữa nằm ở yêu tộc ở tại Vu tộc tiếp giáp tự nhiên thuộc về Sa bị thi quản lý, cho nên tội nhân tộc liên lạc cũng là Sa bị thi thủ hạ. Còn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 229, quanh tay đứng nhìn. Bình thường giống như loại chuyện nhỏ này Sa bị thi tự quyết định là được, nhưng là bởi vì lúc trước săn giết yêu tộc nhiệm vụ xuất hiện sai lầm, cộng thêm nằm ở thời kỳ nhạy cảm Sa bị thi không dám tự tiện quyết định. Vạn nhất xuất hiện cái gì không may hắn thật là không gánh nổi trách nhiệm này, nói không chừng còn muốn bị trừng phạt. Yêu tộc không phải sẽ đối Vu tộc chúng ta hạ thủ sao? Xảy ra chuyện gì? Tội nhân tộc không phải cái tiểu bộ là sao? Yêu tộc công đánh bọn họ làm sao? Đại pháo đánh con muỗi? Yêu tộc có âm mưu gì sao? Yêu tộc làm sao chủ động xuất thủ? Đồ ma kiếm luyện tạo được rồi? Tổ Vu nhóm thất truy bắt thiệt thảo luận, đại điện hạ vu tộc đại thần cũng là một hồi hỗn loạn, tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện, họ hét loạn cào cào một phiến. Chư vị làm sao xem chuyện này? Đế Giang lên giọng mở miệng cắt đứt hỗn loạn. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, hiện tại chính là thời kỳ nhạy cảm, nếu như không xử lý tốt hậu quả khó mà lường được. Cú mang cao mày vẻ mặt trọng. Hiện tại tội nhân tộc đang đứng ở trong dầu sôi lửa bỏng. Nếu là chúng ta phái binh cứu viện, về sau toại nhân tộc nhất định đối với vu tộc chúng ta quyết một lòng đi theo, hơn nữa cũng càng kiên định hơn các bộ lạc nhỏ truy theo lòng tin của chúng ta." Sa Bỉ Thi mở miệng nói, dù sao toại nhân tộc thuộc về hắn quản lý, nếu như phái binh cứu viện về sau toại nhân tộc nhất định đối với hắn nói gì nghe đấy, các bộ lạc nhỏ cũng là dễ dàng khống chế. Nhưng mà nếu mà bỏ mặc không quan tâm, thiếu một toại nhân tộc không nói, khắp 563 bộ lạc nhỏ cũng sẽ lòng người bằng hoàng, lòng dân khó thật trọng. Ngược lại là bởi vì đây là một cái cơ hội, nếu mà nhân tộc bị diệt, đây không thì cho vu tộc chúng ta trừng phạt yêu tộc một cái lý do sao? Hấp tư nói ra, kỳ thực hấp tư hắn cũng là ôm tư tâm của mình, bởi vì hắn cùng Sa Bị Thi đều là 12 tổ Vu bên trong thực lực yếu nhất, hắn khẳng định không cho phép Sa Bị Thi địa vị vượt qua mình. Vu tộc nhìn từ bề ngoài hài hòa kỳ thực trong tối cũng là tại lẫn nhau so tài, ai cũng không nguyện làm nhất không có lời nói có trọng lượng người kia. Người này, Huyền Minh nói ra, ta đồng ý hấp tư các nhìn, tuy nói tội nhân tộc chỉ là cái tiểu bộ lạc, nhưng mà cũng coi là huyết hải thông cửu. Vậy chúng ta chinh phạt yêu tộc cũng là sư xuất hữu danh, cũng không đến mức rơi xuống người thoại bình đến thì chúng ta tại trắng trận tuyên dương một hồi yêu tộc làm ác có lẽ còn có thể liên hợp những chủng tộc khác đối với yêu tộc hợp nhau tấn công cũng không phải không thể hắn cũng không phải giúp hấp tư hắn chẳng qua là cảm thấy loại nhân tộc tính mạng không còn gì nữa vốn là đối với yêu tộc khai chiến bản thân liền không có gì lý do thích hợp chúng chi luyện tạo chém yêu kiếm cùng đổ vu kiếm loại chuyện này lại không tốt lấy được trên mặt bằng hình dạng nếu thật nghiên cứu kỹ cũng là vu tộc đối lý nhưng mà yêu tộc diệt thoại nhân tộc đây tính chất liền không giống nhau tuy nói hồng hoàng kia là thực lực vi tôn cá lớn nuốt cá bé có thể ủy mạnh hiếp yếu loại hành vi này cũng là vì người khinh thường có thể tóm lại là sống sờ sờ sinh mệnh A chúng ta nếu như bỏ mặc không quan tâm sợ rằng sẽ lưu lại một cái thấy chết mà không cứu danh tiếng à? Sa Bị Thi phản bác, Sa Bị Thi thật lòng muốn chết đều có, vú tới một cái hấp Tư đều đủ hắn chịu được, hiện tại còn tới một cái Huyền Minh chặn ngang một chân. Hấp Tư phần nói chuyện lượng cùng hắn không sai bị lắm, nhưng mà Huyền Minh nói chuyện xa xa so với hắn hữu dụng hơn nhiều. Kỹ thực chúng ta phái binh cứu viện tội nhân tộc cũng là có lý do đi tấn công yêu tộc, hơn nữa cũng kiếm lời cái có tình có nghĩa danh tiếng. Liên tính đến thì những chủng tộc khác không giúp đối phó yêu tộc, nhưng bọn hắn cũng nhiều lắm là không quản không hỏi mà thôi, sẽ không giúp yêu tộc đối phó chúng ta. Một khi chúng ta chém yêu kiếm luyện tạo hoàn thành, cùng yêu tộc khai chiến chúng ta vẫn có rất đại thắng coi là. Cộng công suy nghĩ một lúc lâu chậm rãi nói ra, ta cảm thấy không ổn, chuyện ra khác thường nhất định có yêu, yêu tộc lựa chọn tấn công phải nhân tộc nhất định là có đạo lý của bọn họ. Vạn nhất đây là yêu tộc bẫy dập, chính là muốn để cho chúng ta phái binh đi tiếp viện sau đó nhân cơ hội công đánh vu tộc chúng ta chủ yếu địa vực hậu quả kia không tưởng tượng nổi, hiện tại lão kia mang Như chính là mang theo 3 vạn tinh binh tại biên giới nhìn chằm chằm a. Cường Lương cũng phát biểu ý kiến của mình. Cường Lương nói thật phải, hôm nay trọng yếu nhất chính là luyện tạo chém yêu kiếm muốn là vì chỉ là thoại nhân tộc mà hỏng chém yêu kiếm luyện tạo đại nghiệp có thể liền được không bù mất ta theo ta thấy bây giờ còn là yên lặng theo dõi kỳ biến lấy bất biến ứng và biến chờ chém yêu kiếm luyện tạo hảo lập tức tấn công yêu tộc vì thoại nhân tộc trả thù tuyệt hận hấp tư tan thành nói nói có lý tan thành án binh bất động mấy cái vu tộc đều gật đầu đồng ý nhưng mà Sa bị thi cũng không nghĩ ra muốn thế nào phản bác ngày thường cùng hắn quan hệ tương đối khá mấy cái tổ vu cũng bởi vì hắn lần này phụ trách săn giết yêu tộc tộc nhân nhiệm vụ sơ suất mà lựa chọn trường mặc liền cộng công đều bị thuyết phục rồi cũng cảm thấy vẫn là hẳn án binh bất động Đại điện hạ Vu tộc Đại thần cũng đều mặc không lên tiếng. Dù sao liên quan đến chém yêu kiếm luyện tạo, nếu như làm hỏng ai cũng không chịu nổi hậu quả kia. Lúc này Sa bị thi phiền muộn vô cùng, hắn đều có thể tưởng tượng đến tội nhân tộc bị diệt sau này cảnh tượng. Về sau những bộ lạc nhỏ kia khẳng định đối với hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ có nhiều chút bằng mặt không bằng lòng. Hơn nữa bình thường biếu cho hắn đồ vật cũng sẽ ít đi rất nhiều. Hôm nay Vu tộc đệ nhất đại sự chính là chém yêu kiếm luyện tạo, mọi chuyện đều ứng lấy chém yêu kiếm làm trọng bên trong bên trong. Lại đại đa số người đều cho rằng án binh bất động mới tốt. Vậy cứ như vậy đi, truyền lệnh xuống. Vu tộc đại quân án binh bất động, chú ý yêu tộc phương diện còn không có gì động gì, chờ chém yêu kiếm một khi luyện thành, chính là chúng ta tấn công yêu tộc vì tội nhân tộc trả thù tuyết hận thời điểm. Đế Giang lãnh đạo nói, tuy rằng ngựa khí rất tùy ý, nhưng không ai dám hoài nghi Đế Giang nói, đây chính là thực lực thể hiện. Kỳ thực cái gì thấy chết mà không cứu tiếng xấu các loại Đế Giang căn bản không có để trong lòng, hắn quan tâm chỉ có chém yêu kiếm, bởi vì chỉ có chém yêu kiếm mới có thể để thăng Vu tộc thực lực, hắn bản thân liền là Vu tộc người mạnh nhất, càng rõ ràng hơn thực lực tầm quan trọng, có thực lực còn sợ người khác nói cái gì sao? Thế giới tu luyện dựa vào là năm đấm phát biểu. Thực lực càng mạnh liền càng lời nói có trọng lượng, khi thực lực ngươi đến mức nhất định thì lời của ngươi nói chính là quy tắc hoặc có lẽ là chính là thiên đạo, giống như Hồng Quân đạo tổ mở dạng. Hán đế giang cũng có một khoản dũng giả chi tâm, khát vọng biến cường, khát vọng đề thăng thực lực của mình, khắc quần thể cách nhìn lại có gì sợ. Cho nên Vu tộc quyết định khoanh tay đứng nhìn, ngoại nhân tộc sinh tử cũng chỉ nghe theo mệnh trời, xa bị thi chỉ có thể thất vọng lấy ra liên lạc phù đem đây mệnh lệnh truyền đạt ra để cho thủ hạ đem mệnh lệnh này cho biết nhân tộc. Vu tộc thảo luận nhìn như rất nhiều, kỳ thực hao tốn không mất bao nhiêu thời gian. Lúc này, Bất Chu Sơn, ngoại nhân tộc Yêu tộc Đại tướng sư đà cùng trúc diệp thanh đã xuất lệnh yêu tộc tinh binh đi tới thoại nhân tộc lãnh địa. Sư đà cùng trúc diệp thanh bay ở tại đại quân đứng đầu, ở cách thoại nhân tộc còn có một hai dặm mà thời điểm, sư đà tỏ ý đại quân dừng lại, trôi nổi tại giữa không trung, mắt nhìn xuống một trận, thoại nhân tộc tộc trưởng, đa bảo và người khác, nhìn thấy thoại nhân tộc tộc nhân xếp hàng hảo trận hình, một bộ chuẩn bị nên địch bộ dạng, sư đà đã cảm thấy buồn cười, lạnh lén một tiếng không biết tự lượng sức mình, trong ánh mắt tràn đầy mệt thị. Cẩn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương hai tha chết chứ không chịu khuất phục. Lúc này khen một tiếng. Toại nhân tộc tộc trưởng liên lạc phu tiếng, tiểu võ hưng vừa nói, nhất định là Vu tộc cho chúng ta biết viện binh ở trên đường, muốn chúng ta nhiều chống đỡ một hồi. Tộc trưởng căng thẳng thần sắc, rốt cuộc có một tia bung lỏng, thần thức tìm vỏi, tộc trưởng thần sắc lại dần dần ngưng đọng. Vu tộc có chuyện trọng đại, tạm thời rút không xuất binh lực có thể giúp các người, các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Những lời này vang vọng tại Toại nhân tộc tộc trưởng trong đầu, thật sự là trời muốn diệt ta Toại nhân tộc sao? Tộc trưởng trong lòng than thở, nhưng mà hắn lại không dám nói cho tộc nhân không có viện binh. Bởi vì viện binh chính là toại nhân tộc trong lòng hy vọng hòa chủng, một khi hy vọng phá diệt, rõ ràng thực lực khác xa toại nhân tộc khẳng định không có có lực đánh một trận, liều mạng còn có hy vọng, ý chí chiến đấu thất lạc rồi liền thật cái gì cũng không có. Tộc trưởng ruốt ruột tâm tình, giả vờ cao hứng quay đầu nói, các tộc nhân, vu tộc viện binh đã ở trên đường, chúng ta kiên trì một hồi, viện binh lập tức tới ngay, để cho chúng ta cùng nhau giết sạch yêu tộc đám này hỗn trướng. Giết, giết, giết. Toại nhân tộc chỉ một thoáng sát khí ngút trời, phản phất đến trước xâm phạm yêu tộc mới phải con ngồi của bọn họ. Ha ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Thật sự là vô tri. Còn vọng tưởng chờ viện binh qua đây, đừng nói sẽ có hay không có viện binh rồi, các ngươi chỉ là loại nhân tộc có thể hay không tại chúng ta yêu tộc đại quân thủ hạ chịu đựng qua nửa canh giờ cũng là cái vấn đề, chờ viện binh qua tới cho các ngươi nhặt xác. Huống chi các ngươi cho là chúng ta không có ngờ đến vu tộc sẽ phái binh giúp các ngươi sao? Đã sớm ở trên đường an bài trọng binh mai phục vu tộc viện binh, cộng thêm chúng ta yêu tộc đối với vu tộc toàn diện khai chiến, vu tộc chính mình cũng ứng phó không kịp, ngươi thấy để bọn hắn còn có rảnh rỗi để ý đến các ngươi đây nho nhỏ loại nhân tộc sao? Chúc Diệp Thanh cười to nói, hắn đặc biệt phóng đại mấy phần, nhớ triệt để phá tan tuệ nhân tộc tâm lý phòng tuyến. Loại này tuệ nhân tộc liền sẽ trở thành từng cái từng cái dê con đợi làm thịt không có chút nào dục vọng cầu sinh, yêu tộc cũng có thể giảm bất thương vong. Tuy nói cường giả yêu tộc nhiều không kể xiết, nhưng cũng là đến từ không dễ, hà tất làm hy sinh vô vị đi. Chúc Diệp Thanh nói có tác dụng, tuệ nhân tộc nhất thời loạn thành một bầy. Tất cả mọi người ngươi nhìn đến ta, ta nhìn đến ngươi, gương mặt không thể tin không thể tin được Chúc Diệp Thanh nói là sự thật. Có trẻ cân nhắc tâm lý tố chất thiếu một chút, đã cặp mắt từng đỏ, nước mắt nước mắt. Miệng tự lẩm bẩm, không, đây không phải là thật. Trời sẽ không vong ta tọa nhân tộc, ta còn không muốn chết, ta còn thiếu một chút liền có thể tăng cấp kim tiên cảnh giới, ta về sau chính là muốn vấn đỉnh thánh nhân cảnh, ta còn không trở thành hồng hoang đại lục cường giả, Liên cái này điểm tâm cảnh còn nói thế nào vấn đỉnh thánh nhân, thật là nực cười. Vừa mới còn sát khí ngút trời tỏa nhân tộc nhất thời hiệu sửu, tộc trưởng trong lúc nhất thời cũng không cách nào phản bác. Các người đám này yêu tộc bại hoại, chỉ sẽ y thế hiếp người ý mạnh nhất yếu, làm ra như thế làm người nơi không khinh thường sự tình, còn không biết xấu hổ. Thật coi chúng ta tỏa nhân tộc là trái hồng mềm nhớ bóp bóp, cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo nhóm chịu tội thay Các tộc nhân, dựa vào mình mới là đạo lý cứng rắn. Trận chiến ngày hôm nay, giết một cái đủ vốn. Sát đa chính là kiếm, sống sót chính là hy vọng. dù tín niệm của chúng ta nói cho đám này yêu tộc đống cảm bả. Tọa nhân tộc tuyệt không phải thứ hèn nhát. Mục Trần đứng dậy, đứng chắc tay, ngẩng đầu nhìn trên trời yêu tộc đại quân, trên mặt tràn đầy khinh thường thần sắc. Mục Trần mấy câu nói thức tỉnh tọa nhân tộc các tộc nhân, đúng vậy à? cũng hèn yếu mà chết còn không bằng buông tay đánh một trận cũng không hưởng đây thân tu vị, cũng không hưởng cuộc đời này tới đây một lần. Vạn nhất còn sống đâu, chỉ cần còn có một tia hy vọng thì sẽ không thể vứt bỏ. Phải nhường yêu tộc biết vậy nhân tộc không phải thứ hèn nhát. Phải nhường yêu tộc biết vậy nhân tộc không phải dễ chơi. Người không phạm ta ta không phạm người. Người nếu phạm ta, dù xa tất giết. Mặc dù bây giờ nói chu diệt yêu tộc có chút nói mơ giữa ban ngày, nhưng mà cũng phải để cho yêu tộc bỏ ra có đại giới. Lao lời nói hảo nơi đây không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu đã tới muốn đi nhất định được lưu lại chút vật gì thoại nhân tộc tộc trưởng đảo qua trên mặt lo lắng, thay vào đó là kiên cường cương nghị thần sắc. Mục Trần nói càng thêm kiên định tộc trưởng quyết tâm. Với tư cách tộc trưởng càng hẳn đưa đến dẫn đầu tác dụng. Ngay sau đó hắn nói ra, các tộc nhân, Mục Trần nói đúng. Tọa nhân tộc tuyệt không thứ hèn nhát, liền hãy để cho chúng ta cùng đây yêu tộc tiểu nhi nhất chiến, giết hắn long trời lỡ đất. Thậm chí tộc trưởng còn còn có một tia khao khát, nhớ làm hết sức dùng tính mạng của mình đi đổi lấy tọa nhân tộc một tia hòa trung. Tọa nhân tộc không có thứ hèn nhát, để cho yêu tộc biết sự lợi hại của chúng ta. Các tộc nhân dơ cao cánh tay hô to, mục trần cùng tộc trưởng nói để bọn hắn nguyên bản bị sợ hãi tử vong lừa gạt khâu rồi tâm cảnh sáng tỏ thông suốt. Yêu tộc, quái vật khổng lồ thực lực cách xa, chiến cũng được, cùng lắm thì chết, hà tất sợ hãi? Nhất thời, nhân tộc chiến ý ngút trời, trên mặt của mỗi người chút nào không thấy được một chút sợ hãi. Cho dù chết cũng chỉ có thể chết trận xa trường, chết bởi bảo vệ cái nhà này vườn. Tọa nhân tộc khí thế thoải mái nhất đô, giống như tại ngồi xe cắp treo cùng nhau vừa rơi xuống, thật may đến cuối cùng trở lại cửa điểm. Sư đã cùng trúc diệp thanh nhìn thấy chàng cảnh này âm thầm kêu khổ, trúc diệp thanh càng là hối hận mình nói những lời đó. Nếu không phải hắn những lời đó đưa đến tác dụng ngược lại, tọa nhân tộc cũng sẽ không liều mạng đánh nhau. Lần này nhất định là một đợt quyết chiến, không cầu kim đầu. Nói nhảm nhiều như vậy làm sao? Đánh là được rồi, để các ngươi lãnh giáo một chút yêu tộc lợi hại. Đây sư đã vốn là tính hấp tấp, nếu không phải Trúc Diệp Thanh một mực tại âm thầm kéo hắn, hắn đã sớm đi lên đánh, mới sẽ không nghe bọn hắn nói kia bao lâu. Nói xong sư đà dẫn đầu công kích, phía sau yêu tộc tinh binh cũng là ùa lên. Đoạ nhân tộc cũng đang tộc trưởng dưới sự hướng dẫn, hướng về yêu tộc. Rất nhanh, tốc độ nhanh nhất tộc trưởng cùng sư đà liền giao chiến với nhau, những người khác cũng tự dắt tìm tới chính mình đối thủ, Trúc Diệp Thanh đối chiến là Đa Bảo, cùng Mục Trần chiến là yêu tộc một tên kim tiên hậu kỳ đại hãn, người này lưng hùng vai gấu, đầu bù loạn vải đích, to bằng cánh tay đại gần xanh nổi lên, sử một đôi đại truy hổ hổ sinh phong. Tọa nhân tộc số ít mấy cái kim tiên cảnh giới cường giả cũng là đồng dạng cùng yêu tộc kim tiên cảnh giới cường giả đối chiến, ngay cả hàng Nga này chuyển thế, tiểu nga cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy tộc trưởng Cùng Sư đà hết tốc lực mà đánh về phía cùng nhau, trên nắm tay đều bao quanh linh khí, hai người đấu một quyền, vang một tiếng vang thật lớn, số lớn linh khí hướng bốn phía bắn bắn ra, suýt chút nữa lật ngược theo sát phía sau mấy tên kim tiên cảnh giới cường giả, Tọa nhân tộc tộc trưởng Cùng Sư đà hai người cực tốc lui nhanh, hai người đều không tốt bị nắm đấm hơi tê dại, so sánh Sư đà muốn càng dễ chịu nhiều chút, dù sao yêu tộc cường độ thân thể vốn là môn thâm nhân nhưng thoại nhân tộc tộc trưởng cùng sư đà trên lệnh cũng không lớn, sư đà trong tâm hơi kinh ngạc, lập tức liền bình thường trở lại. mặc dù không cách nào dựa vào cường độ thân thể đánh bại thoại nhân tộc tộc trưởng, nhưng mà yêu tộc sở trưởng không chỉ là cường độ thân thể, yêu thuật cũng là tương đối cứng hãn. huyết dương sư hống, sư đà ra tay trước. cẩn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 231, tộc trưởng vs sư đà, chỉ thấy sư đà một tiếng quá lớn, trận tròn đôi mắt, hai tay nắm quyền để xuống bên hông, sau đó lật tay hướng về trời, hai tay nâng qua đỉnh đầu, lòng bàn tay hướng lên trời. Sư Đà trên đầu xuất hiện một cái cao 50, 60m từ linh khí hóa thành đầu sư tử cẩn thận nhanh chóng, sinh động như thật, ngoại trừ là dùng linh khí ngưng tụ mà thành cùng thật đầu sư tử không khác nhau gì cả. Tọa nhân tộc tộc trưởng nhìn thấy tràng cảnh này, sắc mặt nghiêm trọng, cũng vội vàng điều động linh khí chuẩn bị tiếp chiêu. Sư Đà thúc dục linh khí, "Ôi!" Chỉ thấy linh khí đầu sư tử biến thành quỷ dị màu đỏ máu, lập tức mở ra miệng lớn dính máu, hít một hơi. Gào! Một tiếng, chỉ thấy một cái màu máu đỏ linh khí cầu sông đầu sư tử miệng lớn dính máu bên trong phun ra. Kích thước tiếp cận đầu sư tử gấp đôi, đường kính 100m tựa như nhất luân màu máu hồng nhật, linh khí cầu thật nhanh hướng về ngoại nhân tộc tộc trưởng bay đi, kéo theo không khí xung quanh nhanh chóng lưu động. Sư đả và táo phình rung động, rối tung tóc vàng tung bay theo gió, thanh thế thật lớn. Ngoại nhân tộc tộc trưởng không dám chút nào xem thường, đem lượng lớn linh khí hội tụ cấp bách tại hai tay lập tức về phía trước đẩy một cái. Kim đao khoát phủ. Tộc trưởng chợt quát lên, trước ngực đột nhiên xuất hiện một cái từ linh khí ngưng tụ mà trưởng thành gần 150, 60m màu vàng song diệp chiến phủ. Chiến phủ hình dáng vô vị không có gì lạ. Nhưng mà phụ phong lấp lánh hàn mang để cho người cảm nhận được áp lực cực lớn, phản phất sở bên trên sở liền sẽ bổ xương. Chiến phủ nhanh chóng hướng về mầu máu linh khí cầu nên đón, bại nhân tộc tộc trưởng cái chán dị ra hơi mồ hôi dịệt, chắc hẳn chiêu này kim đao khoát phủ là lãng phí tộc trưởng không ít tinh lực. Rất nhanh kim đao khoát phủ liền cùng huyết dương sư hung gặp nhau, màu vàng chiến phủ sắc bén phủ phong thẳng cắt máu đỏ linh khí cầu, nhưng mà cắt vào ước chừng 5 6 thước sau đó sẽ lại cũng trước không vào được rồi, hai cổ hóa hình linh khí không ai nhường ai, rằng co không nghỉ. Sư đả cùng bại nhân tộc tộc trưởng nhìn thấy tràng cảnh này đều sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên thực lực của đối phương đều vượt qua mình nhận định. Không lâu lắm, chiến phủ cùng màu máu linh khí cầu mặt ngoài đều bắt đầu xuất hiện vết nẻ, ngay sau đó là vô pháp ngăn trở sụp đổ. Màu vàng chiến phủ cùng màu máu linh khí cầu đồng thời sụp đổ, sau đó bạo phát ra năng lượng cường đại hướng bốn phía nhanh chóng quét tán. Toại nhân tộc tộc trưởng cùng sư Đạt đều đem hai tay khoanh ở tại trước ngực điều động linh khí mới tháo xuống đây phá chiêu, sau đó huy lực còn lại, cách lân cận một chút mấy cái chính đang giao thủ thiên tiên cảnh giới toại nhân tộc tộc nhân cùng yêu tộc cũng không có cơ hội phản kháng, liền bị tộc trưởng cùng sư đà huy lực còn lại động chết rồi. Liên kim tiên cảnh giới cũng phải dùng hết khí lực ngăn cản mới miễn cho gặp họa. Mọi người đều dừng lại tay nhìn về phía sư đã cùng tộc trưởng hai người. Một mực tại chú ý tộc trưởng nơi này, mục trần trong tâm âm thầm cảm thán, có công pháp chính là tốt, cư nhiên có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy, xem ra cần phải nhanh chóng tìm một bộ thích hợp công pháp của mình rồi. Mục trần hiện tại cũng không có tốt một chút chiến đấu công pháp, dựa vào chỉ là biến thái cường độ thân thể cùng người khác cứng đối cứng và đơn giản linh khí công kích, cùng công pháp công kích song đầy đủ không phải một cái cấp bậc. Dù sao mục trần chỉ có một chỗ mạnh, hắn có thể làm được chỉ là bảo đảm mình bất tử, nhưng mà thoại nhân tộc những tộc nhân khác sinh tử hắn hiện tại cũng không có biện pháp quá tốt đang lúc mọi người bị đại la kim tiên cảnh giới khiếp sợ thời điểm một cái yêu tộc kim tiên cảnh giới cường giả mà đánh lén đối thủ của hắn trực tiếp hướng về phía tuệ nhân tộc một cái đồng dạng là vàng tiên cảnh giới tộc nhân đánh một quyền thật may tuệ nhân tộc kim tiên cường giả phản ứng nhanh vào tới lập tức phản kích mọi người lại bắt đầu chiến đấu chỉ là đều không hẹn mà cùng mà cách xa tuệ nhân tộc tộc trưởng cùng sư đà hai người dù sao thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp họa vẫn là cách xa một chút tốt đoàn tấn sư chào băng sơn thần vụ một chảo một búa lại là thế quân đối đầu va chạm sau đó lại là buộc phát ra năng lượng cường đại sóng cách không đủ xa thiên tiên cảnh giới thoại nhân tộc nhân cùng yêu tộc nhân lại bị liên lụy bị bất đồng trình độ tổn thương phá địa chính phủ phong xa sư quyền thiêm phong bá phủ huyết vân sư bảo hai người đủ loại chiêu thức va chạm nhau đều triệt tiêu pha chiêu trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia ngược lại thì một ít tu vi dưới đáy ngược lại thương vong thảm trọng một trận bên này cùng đầu bù đại hán cũng là chiến niềm vui trằn trè tuy rằng một trần tại công pháp bên trên không có ưu thế nhưng mà hắn nắm giữ biến thái cường độ thân thể đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng đầu bù đại hán khoảng cách xa đấu mà là lấn người mà bên trên cùng đầu bù đại hán chính diện lẫn nhau vừa đầu Bù Đại Hán bản thân liền là một con gấu yêu tu luyện mà thành hóa thành hình người, da dày thịt béo, cường độ thân thể cùng cùng đẳng cấp tu vi so sánh cũng là càng hơn một bậc. Đối mặt một Trần tiếp cận đánh nhau, hắn không chút nào hư, dù sao hắn đối với thân thể của mình cường độ tràn đầy tự tin, sao có thể nghĩ đến một Trần tên biến thái này cường độ thân thể là có thể vượt cấp khiêu chiến? Hai người nắm đấm đụng vào nhau, đầu Bù Đại Hán chọn cánh tay suýt chút nữa phế, trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, thật không ngờ đánh giá thấp Mục Trần, không dám ở xem thường Mục Trần rồi. Mục Trần chỉ là nắm đấm hơi tê dại nhưng lại vẫn làm bộ cánh tay rất đau bộ dáng xoa xoa bà vai, đầu bù đại hán nhìn đến đây, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cảm thấy mục trần khẳng định so với chính mình càng nghiêm trọng hơn. Mục Trần đây diễn một tay vợ kịp hay, điển hình giả heo ăn thịt hổ không. Thoạt nhìn giống như dùng thời gian rất lâu, nhưng kỳ thật tâm lý của hai người hoạt động chỉ là chuyện trong chớp mắt. Đầu bù đại hán đại hán lập tức lại phát khởi công kích mã liệt. Vành, vành, vành. Hai người đều là từng cú đấm đấu thịt, ngươi đánh ngực ta một quyền, ta liền đánh ngươi bên thắt lưng một quyền, ngươi đánh má bên trái của ta một quyền, ta liền đánh ngươi má phải một quyền chỉ chốc lát hai người đều thở hổn hục, đầu bù đại hán đã sương mặt sưng mũi, Một trần cũng là cố ý để cho mình xem mười phần chật vật, trên thực tế hắn chính là lãng phí một chút khí lực mà thôi, đầu bù đại hán đối với hắn căn bản không tạo được tổn thương gì, đầu bù đại hán cảm giác mình giống như nhanh tàn giá, khí lực cũng mau dùng hết, hắn nhìn thấy mục trần một bộ dáng vẻ chật vật cảm thấy một trần cũng không kém nhanh sức cùng lực kể rồi, hắn thoáng chậm thở ra một hơi, hai chân đạp xuống đất, nhảy vọt lên cao một hồi bay về phía mục trần, đem linh khí toàn bộ tập trung đến trên nắm tay, tụ lực một quyền thẳng hướng mục trần mặt mà đi, muốn cho mục trần một kích cuối cùng. Mộc Trần nhìn thấy cảnh này, khoẹt miệng nghiêng hơi nhếch lên, lộ ra một tia cười tà. Hắn buộc phát ra toàn lực, nên hướng đầu bù Đại Hán, đem đầu nhẹ nhàng đi phía trái ngăn lại, dễ dàng tránh thoát đầu bù quả đấm của Đại Hán, quyền phải vung lên thẳng tắp đánh tới đầu bù Đại Hán chỗ phải, trực tiếp liền trọng thương rồi đầu bù Đại Hán. Vốn là Mộc Trần liền bạo phát ra toàn lực cộng thêm đầu bù Đại Hán bay gấp tới tốc độ khiến cho một quyền này lực sát thương càng thêm lớn, húng chi đầu bù Đại Hán đem toàn bộ linh khí đều tụ tập ở trong quả đấm căn bản không có cân nhắc phòng thủ sự tình, đưa đến đầu bù Đại Hán trực tiếp bị một quyền này đánh cho không có sức chiến đấu. Mộc Trần càng là thừa thắng truy một, bay đánh. Toàn lực mấy quyền đem không kịp hóa hóa thành nguyên hình đầu bù đại hán trực tiếp đánh chết, dù sao cũng là đầu hùng yêu, nếu để cho hắn hóa thành nguyên hình chỉ sẽ khó đối phó hơn. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 232, Trúc Diệp Thanh thảm bại. Một chân giải quyết xong đầu bù đại hán sau đó, lập tức nhìn về phía đa bảo tình thế thế nào. Đa bảo cùng Trúc Diệp Thanh giống như tại giò xét lẫn nhau, giống như cũng không có cầm suất toàn lực. bảo Đột nhiên trúc Diệp Thanh ngưng kết khí tức hai trưởng khoảng xuất hiện màu đỏ sẫm linh khí mạnh mẽ để cho nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống cắt đá bụi trần có cây run lẩy bẩy nhất thời sắc trời âm u rất nhanh nơi lòng bàn tay chính là xuất hiện một cái gần như thực chất màu đỏ sậm trường bằng banh bóng rổ linh khí cầu sau đó bất tình lình đẩy về phía ngay phía trước đa bảo đi cho đi lòng bàn tay cấp tốc thúc đẩy cái tiêm màu đỏ sẫm bóng rổ chính là xông về đa bảo tốc độ cực nhanh tựa như hành tinh va chạm địa cầu linh khí cầu rời khỏi bàn tay sau đó trong nháy mắt phình to rồi gần trăm lần hừ đa bảo thấy vậy cũng không có xem thường hắn biết trúc Diệp Thanh là lấy ra thực lực mạnh mẽ đến Đa Bảo rút ra sau lưng đeo trường kiếm, trường kiếm trong tay nhìn thấy cấp tốc bay tới đường kính 60 lớn nhỏ màu đỏ sẩm linh khí cầu. Đa Bảo cao ngất giơ trường kiếm lên đột nhiên điều động linh khí chính là chém đem đi qua. Phá! Đa Bảo hét lớn một tiếng, đây hắn không có biến ảo thành linh khí trường kiếm mà là lấy thực tế trường kiếm giơ lên giống như căng thẳng dây cung dốc sức vung xuống. ầm! Trường kiếm chém tới linh khí không một cầu nhất thời linh khí cầu bị chặt ra một lỗ hướng đến, vốn là nhanh chóng đi tới nhưng là bây giờ đột nhiên ngừng lại nhưng mà không ngừng lăn lộn tựa như Đa Bảo trường kiếm đang ma sát đến bánh xe răng sở ra to lớn kia lựa bắn tán loạn từ phương. Xa, xa nhìn đến đa bảo thân thể và linh khí cầu kích thước hình thành so sánh rõ ràng, giống như kiến cùng con voi. Nha. Đa Bảo lạnh rên một tiếng trường kiếm mãnh lực đè một cái nếu như là phẩm chất thấp lần binh khí đã sớm bị đây cường đại ngút trời đứt hai linh khí cầu cho đánh nát nhưng mà đa bảo đây chính là thông thiên giáo chủ truyền thừa cho binh khí của hắn. Bất thình lình đè một cái đột nhiên linh khí cầu liền bị từ trung tâm chém đứt hướng về hai bên bay đi đánh vào trên mặt đất tạo ra được hai cái to lớn hang động đến. Cái gì? Trúc Diệp thanh khiếp sợ một hồi không nghĩ đến hắn cường lực một đòn cư nhiên bị đa bảo tùy tiện cho phá trừ từ một điểm này nhìn đa thực lực không kém hắn. Hiện tại tới phi ta. Đa Bảo cười lạnh một tiếng, giơ Trường Kiếm lên nhanh chóng vọt tới thoáng cái chính là vọt đến trước Diệp Thanh trước mặt. To Trường Kiếm càn quét ra ngoài không ngừng dứt đến Trúc Diệp Thanh. Dù sao Toại Nhân Tộc là Đa Bảo lần đầu tiên truyền giáo đối tượng, cũng giống như là Toại Nhân Tộc là Đa Bảo đệ tử. Hôm nay đệ tử gặp nạn Đa Bảo lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nhưng mà Trúc Diệp Thanh tốc độ rất nhanh hơn nữa, thân thể mười phần linh hoạt tránh thoát Đa Bảo đủ loại đánh chết. Nhưng mà Đa Bảo năng lượng quá mức mạnh mẽ hơn nữa tốc độ cực nhanh trúc Diệp Thanh tránh thoát đi cũng phi thường cố hết sức. Hai người tại trong trời cao có qua có lại bước vào vô cùng sốt ruột chi chiến bất phân thắng bại. A. Lúc này Trúc Diệp Thanh đột nhiên phát hiện đầu Bù Đại Hán đã bị Mục Trần đánh chết, nhất thời tâm thần loạn lên. Đây đầu Bù Đại Hán là dưới tay hắn một viên đại tướng, Tu Vi chính là Kim Tiên hậu kỳ, thực lực càng là siêu quần, thân thể mạnh mẽ, cường độ đối mặt Đại La Kim Tiên cường giả cũng miễn cưỡng có lực đánh một trận. Không nghĩ đến thời gian ngắn như vậy liền bị Mục Trần liền nhanh như vậy tiêu diệt, chẳng lẽ đây Mục Trần che giấu Tu Vi, thực tế cũng là Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nếu quả như thật là như vậy vậy coi như đại sự không ổn. Ha ha, Mục Trần quả nhiên lợi hại nha. Đa Bảo cũng không khỏi bật cười. Yêu tộc tiểu nhi tiếp theo tan thành mây khói chính là ngươi. Đạo sĩ thúi cho dù chết ta cũng muốn kéo ngươi làm chịu tội thay. Trúc Diệp Thanh lần này hoàn toàn chọc giận lạnh lùng nói ra. Trúc Diệp Thanh triệt để điên cuồng tất cả chiêu thức linh khí một lần duy nhất bảy ra, tựa như thôi pháo hoa một loại không ngừng hướng đa bảo thả ra linh khí công kích cố gắng đem đa bảo vây, mà đa bảo cũng đang Trúc Diệp Thanh phát ra toàn bộ linh khí trong công kích dùng trường kiếm không ngừng chém chặn đánh đến phát ra kháng kháng kháng ken ken chen tiếng vang lớn. Đạo sĩ thúi ta muốn ngươi chết vô cùng thế thảm. Trúc Diệp Thanh lại là lạnh lùng nói ra. Đầu bù đại hắn chết đối với hắn tạo thành ảnh hưởng kia là không cách nào lường được. Kháng. Tiếng vang cực lớn vang tận mây xanh. Đa Bảo một cái trường kiếm chém cản trở một đạo linh khí công kích trực tiếp xông ra linh khí vòng bay đến, Thư tất cả vốn liếng dùng hết đi. Tiếp theo ta liền muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực chân chính. Cái gì? Nhìn thấy Đa Bảo cư nhiên bình yên vô sự từ hắn không ngừng bắn linh trong khí trận trốn ra được, Trúc Diệp Thanh lại là kinh hãi vô cùng có loại mặt trời lặn cuối chân núi cảm giác. Mà lúc này một Trần đã bay ở Đa Bảo sau lưng nhìn thấy Đa Bảo chiến đấu, Một Trần nở nụ cười hớn hở tựa hồ đối với Đa Bảo biểu thị khẳng định. Sư Minh ta và ngươi cùng lên kết thúc cái này yêu tộc tiểu nhi. Không cần, ngươi đi giúp tộc trưởng đi đa bảo quay đầu nhìn thoáng qua Mục trần chính là nói ra. Ơ, hảo. Một trần cười tà gật đầu. Chỉ cần yêu tộc hai cái này đại là kim tiên cường giả cái chết, yêu tộc liền đại thế đã qua. Còn giữ lại trăm tên kim tiên tù vi một trần, tọa nhân tộc tộc trưởng cùng đa bảo ba người hợp đủ sức để ứng đối. Cái gì? Lúc này Trúc Diệp thanh đôi môi rung rung vừa tức giận nói. Cái gì cái gì nha ngươi đều nói bao nhiêu cái gì không cần cái gì, dám đến xâm phạm tọa nhân tộc kết quả sau cùng chính là ngươi bị tiêu diệt. Đa Bảo cầm lấy Trường Kiếm đang vân giá vụ sông bắn qua Trường Kiếm kéo ở sau lưng đang đến gần Trúc Diệp Thanh thời điểm lại là nhanh chóng vọt tới đạt đến Chuất Diệp Thanh không nhìn thấy độ cao đây là đang xúc thế. Chết đi! Đa Bảo hét lớn một tiếng đột nhiên từ trời cao to nhanh đánh xuống sinh ra năng lượng đó là to lớn vô hạn. Lần này so như tận thế bạo phát sinh ra to lớn ngút trời năng lượng để cho người khiếp sợ để cho người phân chấn. Kinh sợ lòng người hồn hòa phá tán. Tôn giả vừa mới bởi vì tức giận liên tục không ngừng phóng ra linh khí công kích Đa Bảo, linh khí tổn thất hơn nửa tuy rằng vừa mới cũng lén lén ăn không ít đan dược nhưng hiển nhiên không thể nào đạt đến đến trạng thái đỉnh phong. Hắn vừa mới muốn dùng giày đặc công kích đem đa bảo triệt để đánh chết nhưng hắn không nghĩ đến đa bảo cư nhiên tiếp nhận được rồi hơn nữa hiện đang phát ra rồi hung hăng như vậy công kích. Ầm. Trường kiếm mang theo cường đại vô cùng linh khí hướng phía trúc diệp thanh chém tới, đây là đa bảo gần nhất vừa lĩnh nội chiêu thức, bởi vì đa bảo phát hiện dạng này công lực là mạnh nhất. Nhưng không thể nghi ngờ lần này trường kiếm năng lượng là ngập trời, trường kiếm xẹt qua cao 5670, không khí đều thiêu đốt thành khí bốc hơi hầu như không còn trong lúc nhất thời để cho người hít thở. Cái gì? Trúc diệp thanh lại là hô to một tiếng vội bạo lui ra ngoài nhưng mà tốc độ của hắn rõ ràng chậm chậm, mà trường kiếm tán phát ra năng lượng bao trùm phạm vi lại lãng lịch thiên đại, tựa như một cái vô biên bàn tay, liền tính tôn ngộ không cường đại đi nữa cũng không trốn thoát như lai lòng bàn tay. Bành bành bành, lại là dồn dập nổ vang chém xuống một kiếm, bá đạo linh khí năng lượng áp xuống, Trúc diệp thanh còn nào có đường sống, bị năng lượng áp hướng về mặt đất, bay một hồi bắn trúng thân thể đập về phía mặt đất lại là hùng tiếng vang lớn trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái động lớn đến Trúc diệp thanh lọt vào trong đó. Sinh tử biết trước, cái gì? Chu tướng quân, thấy một màn này sư đã không dám tin hô lên, cẩn vợ ở nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 233: Sư Đà bạo tẩu. Vốn cho là đồng dạng là đại la kim tiên cảnh giới, chúc diệp thanh mới có thể ngăn cản đa bảo một đoạn thời gian, không nghĩ đến đa bảo thực lực cư nhiên mạnh như vậy. Sư Đà một quyền đánh bể tộc trưởng một cái đạo công kích, cấp tốc lui nhanh nhìn trên mặt đất cái kia hố, loáng thoáng có thể nhìn thấy chúc diệp thanh nằm ở bên trong toàn thân không một chỗ hoàn hảo, sợ rằng là kiểu tử nhất sinh rồi. Sư Đà nhìn thấy hấp hối chúc diệp thanh, ánh mắt từng bước biến đỏ. Mục Trần vốn là muốn qua đây giúp nhân tộc tộc trưởng, chính là tộc trưởng cùng sư Đà đều là dụng công pháp đang chiến đấu. Hán cường độ thân thể ưu thế không phát huy ra được, hắn liền đi đối phó những tiêu kim tiên cảnh giới yêu tộc chiến sĩ. Mặt trời bá phủ. Nha. Tọa nhân tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng, đột nhiên vẳng, một thanh bá đạo linh khí cự phủ công kích trùng kích hướng về Sư Đà. Liên Phong sư quyền. Cùng lúc đó, Sư Đà một cái trọng quyền xuất kích, đột nhiên một đạo to lớn quả đấm của chính là đánh về phía tộc trưởng. Lúc này tộc trưởng sắc mặt siết chặt, không thể không nói, Sư Đà một chiêu này đã ra tăng uy lực, mục đích đúng là vì chúc diệp thanh báo thủ. Tộc trưởng song trưởng phụ to lớn linh khí năng lượng, nhắm ngay nắm đấm, mãnh lực bổ chém tới lại thêm một đạo linh khí công kích. Sở đơn thuần một chiêu mặt trời bá phụ không đủ để ngăn chặn. thêm nữa đa bảo cũng hướng bên này điên cuồng kéo tới. kháng. một đũa chém vào năng lượng to lớn trên nắm tay, phát ra chói thai vụ vụ âm thanh, nhưng là linh khí cự phủ vẫn là bị đánh nát. nứt toát. cuối cùng đao kích hai bên va chạm sơn thể, một tòa ngọn núi to lớn trực tiếp bị san thành bình địa. cự quyền uy lực còn lại lại là giống như gợn sóng giống như kéo tới, cũng may tộc trưởng sau đó bù nhiều hơn một đạo công kích, để cho vừa mới đập vỡ mặt trời bá phụ liệt phong sư quyền có chút lực bất tòng tâm, bù đắp vỡ vụn bay ra. Vốn là sư Đà cùng Trúc Diệp Thanh đều vô cùng phấn phấn, bởi vì bọn hắn lần này tấn công mang binh lực, đủ để nghiền ép ngoại nhân tộc phòng ngự. Nhưng là nơi nào nghĩ đến nhiều hơn một cái thực lực cùng đại La Kim Tiên có thể nhất chiến cũng chỉ có Kim Tiên cảnh giới một trận, mà bây giờ cư nhiên Trúc Diệp Thanh lại bị đa bảo tiêu diệt. Bỗng nhiên sư Đà ánh mắt lộ ra quỷ dị hồng quang, hồng quang không ngừng ra bên ngoài mở rộng, tại sư Đà trên mặt hình thành lộn xộn bừa bãi đồ án. Sư Đà đây là tiến vào trạng thái của bạo, tiên là thiêu đốt tu vi và sinh mệnh lực làm giá trong thời gian ngắn để thăng năng lực mình yêu thuật. Hừ, lợi hại. Tọa nhân tộc tộc trưởng trên cao nhìn thấy sư đà hận sống nói: Bất quá ngươi lợi hại hơn nữa lại làm sao? Đa bảo đạo trưởng đã diệt kia Trúc Diệt Thành, ngươi là ngăn cản không nổi chúng ta đấy. Tiêu diệt ngươi, chỉ là vấn đề thời gian. Nói không sai. Đa bảo cung khuyên, sư đà, ngươi vốn là là sư tử khai hóa tu luyện hóa thành hình người, có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên, không dễ dàng nha, ngươi dạng này dàng có nữa, có lẽ có thể ngăn cản chúng ta một hồi, nhưng ngươi cũng sẽ trả một cái giá thật là lớn, thậm chí chọn đời không được siêu sinh. Vậy liên thử một chút xem sao. Sư đà tiếng trong lòng hắn biết, thật sự là hắn là không chống đỡ nổi thời gian bao lâu, nhưng mà lần này chiến bại hắn vô kiểm trở về yêu tộc, Vì yêu tộc đại nghiệp, cho dù chết, hắn cũng không hối. được, là ngươi tìm chết. đa bảo đạo trưởng, vậy hãy để cho chúng ta phát động manh liệt nhất tấn công đi. thoại nhân tộc tộc trưởng lạnh rên một tiếng. được, đa bảo đáp ứng nói, hai người này cũng không có trực tiếp phát ra công pháp chiêu thức công kích, mà là vận dụng to lớn linh khí sóng, lần này tình thế càng thêm đáng sợ, để cho người trong nháy mắt cảm giác đến nẹt thở, uy áp. sư đã thấy một màn này, phủ đầy quỷ dị hồng quang trên mặt cũng lộ ra vẻ dầu gì đến. Bọn hắn muốn nhấc lên công kích sau cùng, mà một đòn này chú định để cho hắn vô pháp ngăn cản. Nhưng mà hắn nhất định phải ngăn cản, nhìn sang yêu tộc chiến sĩ, lúc này Mục Trần đang cùng 7, tám cái kim tiên cảnh giới yêu tộc cao thủ hôn chiến, không rơi chút nào hạ phong. Yêu Hoàng, Sư Đà Tha làm yêu tộc chết trận, cũng phải để cho yêu tộc thành tựu đại nghiệp, yên tâm đi. Sư Đà trong lòng mặc nghiệm, đồng thời cũng vận lên toàn bộ có thể sử dụng linh khí, lần công kích này chính là tính quyết định, bởi vì hắn nhìn thấy Đa Bảo cùng toại nhân tộc tộc trưởng đã vận dụng tất cả linh khí. Mà Đa Bảo cùng tộc trưởng Quả Nhân vận đủ tất cả linh khí, chuẩn bị cuối cùng đánh lúc này đa bảo cùng tộc trưởng xung quanh đều gắn kết đến linh khí khổng lồ, linh khí khổng lồ năng lượng trực tiếp để cho xung quanh khí hậu biến hóa, thật mạnh hành linh khí năng lượng, ta chưa từng thấy biết, quả nhiên là đại la kim Tiên, chính là không giống nhau. lúc này phần lớn người đều dừng lại chiến đấu, nhìn thấy đa bảo cùng loại nhân tộc tộc trưởng xung quanh đông lại linh khí, yêu tộc một người chiến sĩ pháo hôi giáp hâm mộ và ghen ghét nói, đúng vậy a, lạnh quá nha, ta cảm giác nhiệt độ thấp xuống mấy chục độ, pháo hôi ớt có do, xung quanh mặt đất của khô đều bị chết rét. lúc này một trần cũng là vung ra linh khí đến, tạo thành một cái phòng ngự trận thế, che ở hắn và phụ cận nhân tộc tộc nhân. Chặt chặt, quả nhiên là đại la kim tiên cường giả, ta giống như hiện tại liền đạp vào cái cảnh giới này. Yêu tộc một cái kim tiên cảnh giới cao thủ cuồng mãng cũng là ăn ao ước vô cùng nói ra. Yên tâm đi, cùng trưởng quan, ngươi khẳng định có thể. Pháo Hôi Giáp nhìn thấy cuồng mãng gọi nói, hắn vốn là yêu tộc một cái tiểu bộ lạc thiên tiên cường giả, hiện tại đột nhiên gia nhập yêu tộc đại quân, hơn nữa thiên phú đạt được tướng quân công nhận, hắn thật là thụ sủng nhược kinh, tiếp xúc hết thể đều là mới tinh, tựa như trọng sinh mở dạng. Lúc trước hắn tiếp xúc cao nhất thực lực chẳng qua chỉ là thiên tiên trung kỳ hậu kỳ, mà bây giờ cơ hồ đều là kim tiên cảnh giới lớn đến ngày hôm nay đột nhiên thấy được hai ba cái đại la kim tiền đây chẳng lẽ không phải to lớn chấn động sao hưng mượn ngươi chúc lạnh. bất quá tiểu giáp nha ta phải nói cho ngươi thiên phú của ngươi so sánh ta tốt hơn thậm chí so sánh chúc tướng quân đều muốn tốt cho nên ngươi ngày sau thành tựu nhất định vô khả hà lượng quân mãng nhìn thấy pháo hôi giáp nói ra pháo hôi giáp gật đầu một cái đa tạ cung xếp kỳ thực ta có thể rời khỏi bộ lạc nhỏ đi ra bên ngoài khai nhạn giới đã không chỗ nào cầu xin bất quá ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện chấn hưng yêu tộc pháo hôi giáp kiêm nói ra nhưng kỳ thật nội tâm đã hưởng hực vô cùng hắn muốn trở thành cường giả Hắn muốn cười kiêu ngạo hừ hững, hắn muốn siêu việt tất cả. Dĩ nhiên, loại này ra tâm là không thể biểu lộ ra đấy. Muốn công kích, bất quá đáng tiếc chúng ta toại nhân tộc thương vong cũng không ít, nếu như đa bảo cùng tộc trưởng bọn hắn có thể sớm một chút đánh bại sư đà cùng trúc diệp thanh là tốt. Thật may lần này có bao nhiêu bảo đạo trưởng giúp đỡ, không thì chúng ta toại nhân tộc có thể hay không tránh thoát chàng thai nạn này còn khó nói. Tiểu Võ tiếp rẻ nói ra, một cổ sống sót sau thai nạn hương phấn tự nhiên mà xin run. Ôi, người so với người làm người ta tự chết nhà, bất quá mặc kệ thực lực biết bao cao, gác tội chúng ta tội nhân tộc, kia đều phải chết. Có phần nhỏ tội nhân tộc tộc nhân đã bành trướng cũng cười lạnh nói, "Muốn công kích?" Lúc này to to lớn khí thế đã ngưng kết tại ba người xung quanh, mây đen áp thành, nồng nặc vừa dày vừa nặng thực lực, chiếu sáng mảng lớn bầu trời, để cho người nhìn thấy sau đó, tựa như ngày tận thế, nghẹt thở, áp lực, khí tức tử vong. Đây ba cổ thực lực, nếu mà toàn bộ công kích ra ngoài, tuyệt đối có thể phá hủy toàn bộ tội nhân tộc bộ lạc, thậm chí càng tàn khốc hơn, đây chính là to mạnh thực lực biểu hiện, đây là không ai sánh bằng, tuổi thành nô trại. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 234, yêu tộc chiến bại. Xung quanh tội nhân tộc tộc nhân cùng yêu tộc nhân nhìn thấy sau đó, chố mắt nghẹn họng, đều muốn biết, công kích này ra ngoài sẽ tạo thành bao lớn phá hư. Bất luận làm sao, nhất định sẽ không để cho các ngươi tội nhân tộc tốt hơn, cho dù chết cũng phải kéo các ngươi cho ta chịu tội thay. Sư đã cười như điên nói, hắn toàn bộ của cải linh khí năng lượng đã lấy ra. Vốn cho là hắn lần này đi ra không thể đợi nổi, không có nguy hiểm gì, đây cũng là yêu hoàng yên tâm phái hắn và Trúc Diệp Thanh đi ra ngoài nguyên nhân, nơi nào nghĩ đến hiện tại cư nhiên gặp phải hai cái một nửa đại la kim tiên cường giả. Đương nhiên, nửa cái nói đúng một trận. Hừ, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tọa nhân tộc tộc trưởng nhìn thấy Sư Đà nói ra, đây nhất công kích ra ngoài, bọn hắn tạo thành linh khí tổn thất cũng là vô cùng vô tận, trong thời gian ngắn mới có thể khôi phục. Bớt nói nhảm, đã cho ta sẽ sợ các ngươi." Sư Đà lạnh rên một tiếng. "Hừ, vậy chúng ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên." Tọa nhân tộc tộc trưởng lạnh lùng một tiếng. "Đi chết, đi chết." Đa bảo cùng tọa nhân tộc tộc trưởng đồng thời lệ khí gần một tiếng, nhất thời hình thành dâng trào linh khí năng lượng bắt đầu từ hai người xung quanh đánh về phía Sư Đà. "Ho hô ho hô hô hô cực kỳ dâng trào mênh mông linh khí năng lượng sông bắn qua, mà lúc này sư đà cũng chỉ được đem vừa mới đông lại tất cả linh khí sông bắn qua cản trở 567 trận, nhưng hắn biết, không ngăn cản được. Bất quá hắn lại có thể xác định, hắn có thể dùng thân thể của hắn cùng đa bảo, ngoại nhân tộc tộc trưởng hai người lấy mạng đổi mạng, bởi vì hắn còn có đòn sát thủ sau cùng, tuy rằng bằng tự sát. Nhưng vì yêu tộc Tôn Nghiêm, hắn nguyện ý đánh bạc tất cả. Mau rút lui, nhanh. Mục Trần đột nhiên bắt được bên cạnh mấy cái thực lực thấp hèn nhân tộc tộc nhân, nhanh chóng sau này lui nhanh, khủng bố như vậy linh khí năng lượng, liền tính bị dư âm trần đến, đó cũng là chí mạng hay là trốn càng xa một chút thật là tốt đi. yêu tộc nghe lệnh, mau thối lui đến phía sau ta phòng ngự trận bên trong, tránh cho thương vong. mà cùng lúc đó, yêu tộc kim thiên cảnh giới cao thủ cũng kéo tốc độ quá chậm thiên tiên cảnh giới người yêu tộc cấp tốc biểu lùi, đây cũng không phải là đùa giỡn. hai cổ nồng nặc cơ hồ bản chất rồi linh khí lao qua, để cho tim người đều muốn bạo liệt. đồng thời một đại cổ màu đỏ sấm năng lượng khổng lồ cũng là bay ra ngoài, hai chọn một, sắp đụng nhau. ba cổ năng lượng kịch liệt dắt nhau, tại lẫn nhau tới gần sát khe hở kia, không gian tựa hồ đều nứt ra khe hở. bành bành bành bành bành, bành bành bành, bành bành bành, suy suy suy suy suy suy suy suy, tạch tạch tạch tạch tạch tạch kết nổ vang thanh âm, toàn bộ toàn nhân tộc bộ lạc cỏ cây đều là vỡ nát, tốc độ kinh người, từ một phiến màu xanh lá mạ, thoang cai biến thành sa mạc, trận thế như vậy, để cho người thấy được, tuyệt đối vô cùng chấn động. Mà tại bốn bề, địa chất tan vỡ, cánh không vốn là đất bằng phẳng, mà bởi vì địa liệt nguyên do, đã tạo thành hai đầu to lớn đại liệt cốc, hơn nữa nước bên trong thế sung tới, nước nhận định phi thường sâu. Màu đỏ sẫm năng lượng thật lớn một mực tại ngăn trở, nhưng mà hiển nhiên nó còn có chút mất lốt, từ từ bị lượng cổ bá đạo năng lượng sau này đè ép, cuối cùng sau này nhanh chóng rút lui. Cái gì? Sư Đả đột nhiên kinh sợ, hắn còn đánh giá thấp loại nhân tộc tộc trưởng cùng đa bạo năng lượng, hắn vốn tưởng rằng linh khí đụng nhau sau đó liền sẽ triệt để nổ tung, tựa như đám mây hình nấm giống như vậy, mà sẽ có dư âm trùng kích qua đây, nó như vậy hắn còn có ngăn trở thực lực, nhưng không nghĩ tới ngay cả mang năng lượng của mình đều bị hai cổ năng lượng cho xâm về, nói như vậy, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Mà phòng ngự của hắn trận cũng sắp giống như màng mỏng giống như vậy, không có bất kỳ tác dụng gì. Sư Đà nhanh chóng bay đến phòng ngự trận bên trong, nhưng mà trùng kích tới linh khí năng lượng chính là càng nhanh hơn. Hắn căn bản là không kịp mang đi yêu tộc còn dư lại những chiến sĩ khác. A, cho dù chết, ta cũng bảo hộ yêu tộc còn dư lại chiến sĩ. Sư Đà lần nữa chắn tại phòng ngự trận ra. Nhìn thấy cấp tốc bay tới năng lượng, hắn biết, hắn không trốn thoát. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi bảo hộ sau lương tộc nhân hắn đều muốn thử một chút. A, một cổ danh giới năng lượng xông đánh tới Sư Đà, Sư Đà trực tiếp bị chấn bay lên, miệng phun máu tươi. Lúc này trong đầu của hắn Vạn Tiên suy nghĩ, ánh mắt mê ly nhìn thấy phòng ngự trận lúc này phòng ngự trận lại một lần bị năng lượng to lớn thốn vệ năng lượng sẽ qua mặt đất nước toát hình thành to lớn tung lũng còn chỗ nào có thể nhìn thấy yêu tộc những chiến sĩ kia nha? ha ha tự giải quyết lúc này tộc trưởng vô cùng kích động nói quá tốt yêu tộc đại quân rốt cuộc xong đời bất quá nếu không phải bọn hắn đều lùi đến sư đà phía sau chúng ta vẫn không thể một lưỡi bắt hết lúc này tiểu võ cũng cảm thấy thốn thức nói mà tại trong trời cao đa bảo cùng vạn nhân tộc tộc trưởng đều là lộ ra nụ cười đến bọn hắn biết bọn hắn thắng được thắng lợi cuối cùng Đa Bảo đạo trưởng, không nghĩ đến đều là đại la kim tiên cảnh giới sư đà cư nhiên cần hai người chúng ta liên thủ mới có thể đánh bại, thật sự là nguy hiểm thật nha. Nếu không phải đạo trưởng ngài vừa vặn ở đây, thoại nhân tộc lần này nhất định giữ nhiều lấy ít. Đa tạ đa bảo đạo trưởng tương trợ. Thoại nhân tộc tộc trưởng nhìn thấy đa bảo nói ra, hai tay chắp tay nói cảm ơn. Tộc trưởng khách khí rồi, đều là triệt giáo đệ tử, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Việc cấp bách hay là đem chiến trường dọn dẹp một chút, lại thương lượng một chút làm thế nào chứ? Đa bảo liền vội vàng đỡ dậy nhân tộc tộc trưởng nói không sai, ngược lại còn dư lại người yêu tộc cũng đã không có sức chiến đấu gì, ta cùng tộc nhân dọn dẹp là được, cũng không nhọc đến đa bảo đạo trưởng. Toại nhân tộc tộc trưởng vừa nói trực tiếp mang theo mấy cái thực lực khá cao tộc nhân hướng về sư đà bay đi phương hướng bay đi. Sư đà lúc này đã không còn hy vọng, bởi vì hắn nhìn thấy thiên tiên cảnh giới tộc nhân tuyệt đối đã bị đánh tan thành mấy khói, còn lại một số ít không chết kim tiên cảnh giới tộc nhân cũng là trọng thương trong người, không có chút nào sức đánh một trận. Nhìn thấy toại nhân tộc tộc trưởng tìm tới, sư đà biết hắn hẳn cũng phải chết, bất quá liền tính tộc trưởng không tới giết hắn, hắn cũng sẽ không lại cầu hỏa vu thế. Ta kính người sư đà là một đại la kim tiên cường giả, ta không giết ngươi, ngươi tự mình kết thúc đi. Tọa nhân tộc tộc trưởng rơi vào sư đà trước mặt, một tay lưng ở sau lưng, một tay vu vu dầu mép của mình. Ta. Sư đà còn muốn hỏi tộc trưởng có thể không thể bỏ qua còn dư lại người yêu tộc, nhưng vừa mở miệng liền ngại nói đi xuống. Mình mang binh qua đây là muốn tiêu diệt tọa nhân tộc toàn tộc, hôm nay chiến bại lại sao có ý cầu người mở ra một con đường? D... Sư đà thở dài một tiếng, tay phải tụ lực hướng thiên linh cái vỗ một cái. ầm. Sư đà tay phải rút xuống, ngạch đầu một cái lô máu, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Những tộc nhân khác nhìn thấy yêu tộc dư nghiệt cũng là giận bù mấy trưởng, nhưng mà phát tiết không tức giận trong lòng, dù sao tội nhân tộc thương vong thảm trọng đều là bại những yêu tộc này người ban tặng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 235: Khai thiên thần phủ. Mọi người ở đây dọn dẹp chiến trường thời điểm, Mục Trần nhìn thấy vừa mới bị đa bảo cùng tội nhân tộc tộc trưởng hợp lực đánh vỡ khe danh bên trong có một vật kỳ quái, có một phần nhỏ lộ ra bộ dáng thật giống như một cái tay cầm, đen sẫm đen nhánh. Mục Trần tò mò bay qua nhớ vừa nhìn đến tụ cùng. Hưu. Mục Trần thân hình khẽ động, không lâu thì đến khe danh bên trong. Mục Trần hướng đi cái kia kỳ quái màu đen tuyno ra, đưa tay hướng về cái kia tương tự tay cầm bộ phận, dè đặt nắm chặt. Trong bàn tay truyền đến một cổ âm hàn cảm giác lạnh như băng. Mục Trần trong tâm dự cảm đến chỗ này vật cũng không đơn giản, hết vật phi phàm. Nhìn thấy thoại nhân tộc tộc nhân tất cả đều bận rộn dọn dẹp chiến trường, cứu thương người bị thương, dọn dẹp yêu tộc dương nhiệt, không có ai chú ý tới hắn. Mục Trần hơi phát lực, vật này phản phất cảm giác đến có người muốn đem nó rút ra một dạng, ong mà run run đến, gần giống như một đầu khốn thú đang cố gắng thoát khỏi giam cầm nó xích sắt, giống như muốn tránh thoát một trần bàn tay. Mục Trần kinh ngạc một chút, theo tức gia tăng cường độ. Tay phải nắm chặt, cánh tay gân xanh trở hiện, chọn cánh tay hướng theo kia tay cầm lay động tần số mà run rẩy, 10 phần quá dị. Đột nhiên kia tay cầm không giải thích được toé ra một cổ 10 phần năng lượng khổng lồ, trực tiếp rót vào một trần bàn tay, truyền đến cánh tay bên trên, giống như phải đem một trần cánh tay chống bạo. Tích, tích, tích. Kiểm tra đến năng lượng cường đại công kích tốc chủ, tự động bắt đầu phản kích. Hệ thống nhắc nhở đạo. Sau đó một cổ khả năng lượng càng mạnh mẽ từ một trần trong thân thể tán phát ra, truyền vào tiến vào một trần cánh tay phải. 3. Mục cánh tay bên trong truyền đến đôi chút nổ vang thần bí tay cầm phát ra năng lượng tại gặp phải hệ thống phóng thích ra năng lượng nhất định chính là đại vu thấy tiểu vu hơi chút chống cự sau đó tay cầm phát ra năng lượng liên tục bại lui quân lính tăng dã chỉ chốc lát liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tam hơi mục trần có chút chưa tỉnh hồn hắn cảm giác tay cầm phát ra năng lượng không kém gì vừa mới tộc trưởng cùng đa bảo hợp lực một đòn nếu không phải là có hệ thống bảo hộ hắn ít nhất cũng phải phế một cánh tay tay cầm phản phất cảm nhận được mục trần cường thế thừa nhận bàn mà không còn lay động mặc cho mục trần rút ra mục trần tay phải vừa dùng lực đem từng điểm từng điểm rút ra chỉ thấy từng chút từng chút hiện lộ ra màu đen tuổi lùi đường thứ vật thể từ mảnh nhỏ cùng rộng, rốt cuộc, một chân đem nó hoàn toàn rút ra, nguyên lai là một cái cự xích, dài năm thước, cuối cùng rộng một thước dưới, toàn thân đen sẫm, nơi tay cầm chạm chỗ tỉ mỉ đan chéo vân nghiêng, cự xích mặt ngoài bao trùm bụi đất hoàn toàn không che giấu được nó tiết lộ ra ngoài âm hàn, tước chừng có nặng 500 cân, một trần đơn dùng tay phải cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhấc tới, nếu muốn cơ múa vẫn là phi thường tốn sức, điều động linh khí, tay phải đỗng nhiên chấn động, đem cự xích mặt ngoài bụi đất đánh rơi, lộ ra diện mục thật của nó. Cự xích mặt ngoài chuyện khắp đến một ít chữ kỳ quái, một chân nhìn thấy hảo giống như khá quen, lại không chút đầu mối cảm thấy lộn xộn bừa bãi vừa mới cự xích phát ra năng lượng thì mục trần cảm thấy nó chẳng khác nào có sinh mệnh nhưng bây giờ một chút động tĩnh cũng không có cự xích an tĩnh bị hắn nắm ở trong tay tại mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu dọi xuống lấp lánh mà lập lẻ khiến người sợ hãi quan mang thoạt nhìn tuy rằng không sắc bén nhưng mà mục trần không hoài nghi chút nào đây cự xích lực sát thương mục trần tâm niệm vừa động đem thanh này cự xích thu vào không gian chữ vật ngắm nhìn một phía cũng không có người phát hiện đây cự xích xuất hiện mục trần mặt mày dạng dỡ không nghĩ đến gặp vận may bạch kiểm như vậy cái bà bối Gỗ thô Mộc Trần đối với đây cự xích cảm thấy hứng thú, là bởi vì cảm thấy tại toại nhân tộc tộc trưởng cùng đa bảo đây lượng đại la kim tiên hợp lực một đòn phía dưới, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại nhất định không phải là phàm vật. Sau đó nhìn thấy cự xích toàn cảnh còn có phóng xuất ra thử dò xét năng lượng càng thêm kiên định Mộc Trần ý nghĩ, càng thêm muốn đem cự xích cho mình sử dụng ý nghĩ. "Hệ thống, thanh này cự xích đến tuột cùng là lai lịch thế nào, có manh mối gì sao?" Một Trần hỏi thăm hệ thống. "Đây là bản cổ khai thiên thần phù toái phiến một trong, tương truyền bản cổ lúc khai thiên tiêu hao hết trọn đời tu vi, thân thể cũng hóa thành hồng hoang đại lục tất cả. Mà vũ khí của hắn Khai Thiên Thần Phủ cũng ở đây kinh thiên động điệu biến đổi lớn bên trong sổ đổ, vỡ vụn thành bốn cái toái phiến tán lạc tại Hồng Hoang đại lục phía trên. Hệ thống trả lời: Ban cổ không phải thượng cổ cự thần sao? Kia hắn dùng vũ khí nhỏ bé hẳn rất lớn, coi như là vỡ vụn thành bốn cái toái phiến cũng không đến mức tiểu thành như vậy đi." Mục Trần nghi ngờ nói. Hệ thống giải thích: Vậy Khai Thiên Thần Phủ vốn là phủ rộng dài 3 vạn 3000 trượng, trôi độ dày 3300 trượng, dài 66.000 trượng, nhưng trải qua Khai Thiên Lực địa biến đổi lớn sau đó uy lực lớn tổn hại, vỡ vụn thành bốn cái toái phiến sau đó hóa thành bốn cái vật phẩm nhỏ bé tự nhiên cũng thật to lớn rút lại. Dù vậy hiện tại uy lực chưa tới ban đầu một phần vạn nhưng vẫn là thượng cổ thập đại thần khí bên trong mạnh nhất một kiện thần khí. Nói như vậy gom đủ 4 cái toái phiến có thể có được khai thiên thần phụ sao. Một Trần nhìn thoáng qua kia rút ra cự xích lưu lại hố, cảm thấy có chút khó có thể tin. Vô duyên vô cớ nhận được đem cự xích, cư nhiên có lai lịch lớn như vậy. Không sai, đúng. Hệ thống trả lời nói. Nếu bộ dáng như vậy vậy khẳng định rất nhiều người đang thu thập đi. Xem ra đây cự xích là một việc khó giải quyết nhà. Một Trần đột nhiên cảm thấy lưu lại cự xích khả năng không là một chuyện tốt, nói không chừng sẽ đưa tới tai họa. Không cầu kim đầu kỳ thực đây bốn cái toái phiến tại tán lạc thời điểm đã biến thành những vật phẩm khác bộ dạng, không có ai biết cụ thể là vật phẩm gì bộ dạng trưởng thành ra sao. Hơn nữa ngươi vừa mới cũng thử qua, đây bốn cái toái phiến đã có linh trí, nếu không phải vừa mới giúp ngươi một tay đem đây cự xích cho giáo huấn phục phòng nó là sẽ không dễ dàng bị người chạm vào. Tu vi không đến đại la kim tiên cảnh giới cơ bản đều là tan thành mấy khói, coi như là đến đại la kim tiên cũng chỉ là không bị giết hết, chịu hay không chịu tổn thương cũng rất khó nói chớ nói chi là không chế. Hệ thống nói tiếp, đại đa số người đều cảm thấy đây chỉ là một truyền thuyết, bởi vì cũng không có thực tế manh mối cũng không có cách nào nghiên cứu thật hay giả có người nói sợ dĩ đem khai thiên thần phụ liệt vào thượng cổ thập đại thần khí đứng đầu là bởi vì đối với bản cổ kính ngưỡng cùng tưởng nghiệm, cũng có khác một câu trả lời hợp lý nói khai thiên thần phụ tại bản cổ khai thiên tích địa sau đó liền triệt để hứa mất hiện tại tin tưởng truyền thuyết cũng đang thu thập người vẫn là số ít vừa mới bắt đầu xác thực có rất nhiều người cuồng nhiệt đang thu thập muốn nắm giữ khai thiên thần phụ nhưng mà không có ai biết rõ mình thiên tân vạn khổ lấy được một số thứ đến cùng là đúng hay không khai thiên thần phụ tại phiến dẫn đến sau đó xuất hiện rất nhiều người tâm thuật bất chính lợi dụng cái tình huống này đến lừa gạt Tuy tiện cầm món đồ liền nói là khai thiên thần phụ tại phiến về sau nữa người mắc lừa nhiều hơn liền không có ai lại tin nguyên lai like là dạng này à nói như vậy muốn thu thập đủ bốn cái toái phiến cũng không phải chuyện dễ dàng rồi mục trần 4 là vốn còn muốn thu thập đủ 4 cái toái phiến đạt được khai thiên thần phụ nghe thấy hệ thống nói như vậy đã bỏ đi ý nghĩ đối với người khác mà nói xác thực là khó khăn nhưng mà ngươi không giống nhau ngươi quên ngươi là một có hệ thống nam nhân sao yên tâm chờ đụng phải khác toái phiến ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết hệ thống dương dương đắc ý nói ra kỳ thực hắn tại khen mục trần chính là đang biến tướng khen mình cẩn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ Chương 236, thượng cổ thập đại thần khí, đối với hệ thống không biết xấu hổ, Mục Trần cũng là mặt lên lại. Nhưng mà hắn không có phản bác, dù sao hệ thống cũng là nói sự thật, không có hệ thống Mục Trần hiện tại còn khổ bức mà dẫn dắt tiểu vũ vùi ở trong căn phòng đi thuê. Vẫn là ngươi châu bò, thật không hổ là tối cường vị diện buôn lậu hệ thống. Mục Trần vũ một cái hệ thống lị bợ, tránh cho lần sau nhìn thấy khai thiên thần phủ toái phiến không nhắc nhở hắn. Đây không phải là, nếu như hệ thống có thể hóa thành hình người, bây giờ bộ dáng chỉ định là một nghịch tiểu nam hải đáp ý nếp lên hắn kia đầu cao ngạo, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, khóe miệng liếc nhìn một bên, một bộ không sợ hãi gì bộ dạng đúng rồi, khai thiên thần phụ là thượng cổ thập đại thần khí đứng đầu, kia còn lại 9 cái thượng cổ thần khí là cái gì? mục chân hỏi. bài danh thứ hai chính là hiên viên kiếm, hiện tại là thông tiên giáo chủ có. xếp hạng thứ ba chính là phục hy cẩm, ban đầu là hàng nga này sử dụng, nhưng bây giờ thường hy chuyển thế vì nga, phục hy cẩm tại thái âm tinh, đợi nga tu luyện tới cảnh giới nhất định liền có thể cảm ứng được phục hy cẩm cũng sử dụng nó rồi. bài danh thứ tư chính là thần nông đỉnh, bây giờ đang ở long vương ngạo thiên trên tay. bài danh thứ 5 chính là luyện yêu vũ, hiện tại là đế giang có. bài danh thứ là hạo thiên tháp, hiện tại là cú mang có. Bài danh thứ 7 là Đông Hoàng Trung, hiện tại vì Đông Hoàng Thái nhất sử dụng. Bài danh thứ 8 chính là Không Độc Ấn, hiện tại là đế tuấn sử dụng. Xếp hạng thứ 9 chính là Côn Luân Kính, hiện tại vì Hi Hòa toàn bộ. Bài danh thứ 19 chính là Nữ Hoa Thạch, hiện tại là con gái Hoa toàn bộ. Cư nhiên có nhiều như vậy tại yêu tộc trong tay, khó trách yêu tộc ngông cuồng như vậy. Mục Trần sau khi biết hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ đến thượng cổ thần khí người nắm giữ phần lớn là yêu tộc, nếu mà yêu tộc sẽ đối thoại nhân tộc trả thù mà nói, khẳng định lại là một đợt tai nạn. Một Trần lắc lắc đầu, Trước tiên đem thần khí sự tình để một bên, nhìn một chút bốn phía toại nhân tộc còn giữ lại các tộc nhân đã đem chiến trường dọn dẹp không sai bị lắm. Bị thương tộc nhân đã tập trung lại tại chữa thương, chết trận tộc nhân cũng đã mai táng được rồi, đến mức yêu tộc người chính là đảo hố to tùy tiện đem bọn họ chôn. Mục Chân nhìn về nơi xa một cái tìm được đa bảo cùng vị trí tộc trưởng, vừa vặn đa bảo cùng toại nhân tộc tộc trưởng đang bàn luận cái gì, thân hình khẽ động bay đến đa bảo cùng tộc trưởng bên người. Các ngươi đang thảo luận cái gì chứ? Mục Chân hỏi. "Ôi, Mục Chân ngươi qua đây. Tới đúng dịp, chúng ta đang thảo luận còn giữ lại tộc nhân muốn an bài thế nào đây." Tộc trưởng mặt mà mày chau nói nhìn thấy thoại nhân tộc tộc nhân chết thì chết thương thì thương tộc trưởng trong lòng vô cùng hối hận, hận mình không có năng lực bảo vệ bọn hắn, hận vu tộc vô tình vô nghĩa, thấy chết mà không cứu, càng hận hơn yêu tộc y mạnh nhất yếu, lòng dạ ác độc, thật là thiên lý bất dung. Dự, yêu tộc thật sự là không hề có nhân tính, cư nhiên phái nhiều lính như vậy lực phải đem chúng ta thoại nhân tộc đuổi tận giết tuyệt. lần này thương vong tộc nhân có nhiều hay không? mục trần cũng thở dài một cái. lần này chết trận tộc nhân gần ngàn người, phần lớn là tu vi quá mức thấp kém, mới không có gì chống đỡ chi lực, giao thủ một cái liền tùy tiện bị giết hết người không phải số ít bị thương nhẹ trọng thương không sai biệt lắm cũng có vài trăm người phần lớn đều là thiên tiên cảnh giới kim thiên cảnh giới chỉ có một trọng thương thật sự là làm vậy a thoáng cái chết một nửa tộc nhân tộc trường đấm ngực dậm chân nói nhưng mà nghe thấy một trần nói chúng ta tuệ nhân tộc dài vẫn là trong lòng ấm áp hiện tại tuệ nhân tộc rơi vào tình cảnh như thế một trần còn đem mình nhìn thành tuệ nhân tộc một phân tử thật sự là so với kia bất nhân bất nghĩa vu tộc mạnh hơn nhiều hùng chi lần này nếu không phải đa bảo cùng một trần giúp đỡ tuệ nhân tộc lần này cũng khó trốn cái này tộc trường bất đau buồn đi chắc hẳn lần này các tộc nhân sẽ càng thêm biết thực lực tầm quan trọng, về sau tu luyện cũng sẽ càng thêm chăm chỉ. Đối với tuệ nhân tộc sau này phồn vinh phát triển cũng sẽ còn có giúp đỡ, tin tưởng cũng không thiếu người trong lần chiến đấu này cũng sẽ có chút linh ngộ. Dù sao loại này đại chiến sinh tử là nhất có thể khiến người ta lớn lên, chỉ là nhất mỗi tu luyện, ngược lại rất dễ dàng đang tu luyện trên đường lạc lối tự mình, không biết mình là vì cái gì mà tu luyện. Mục Trần cũng không biết làm sao an ủi tộc trưởng, bởi vì vô luận là ai, nhìn thấy sớm chiều sống chung lâu như vậy bằng hữu liền dạng này cách mình mà đi ai cũng không chịu nổi, chúng chi với tư cách đứng đầu một tộc nghĩ tới đây, mục trần vô, vô tộc trưởng bả vai nói tiếp đến, tộc trưởng nhìn thoáng chút, người chết không thể sống lại, chúng ta dâu hóa đau thương thành sức mạnh nỗ lực tu luyện, chỉ có biến cường mới có thể thủ hộ mình nhớ bảo vệ người cùng vận. Nếu là bởi vì đắm chìm trong đau đớn bên trong không đi ra lọt đến mà sản sinh tâm ma mà nói, vậy liền được không bù mất rồi. Nói xong mục trần trong đầu hiện ra tiểu ngư bộ dạng, xinh đẹp động lòng người, ngủ thì điểu môi bộ dạng rất là đáng yêu, tiểu ngư một cái nhăn mày một tiếng cười chính là mục trần nhớ bảo vệ tất cả. Tộc trưởng vừa nghe sáng tỏ thông suốt, bản nhân bi thương mà bị long đông tâm cảnh thoáng chốc sang trong. Đúng, mục trần ngươi nói đúng. Nếu mà một mực đắm chìm trong trong bi thường, tu luyện khẳng định tinh không vào được, có thể hay không bảo hộ tộc nhân còn khó nói, chớ đừng nói chi là báo thù không. Chỉ có hóa đau thương thành sức mạnh nỗ lực tu luyện, quân tử báo thù 10 năm không mượn, một ngày kia, thù này tất báo. Nhất thời tộc trưởng cả người cùng biến thành một người khác tựa như, ánh mắt lấp lánh, sắc mặt sầu bi ưu dung đổi thành hăm hở, một cổ không kiểm chế được khí thế hướng về bốn phía bập bênh ra ngoài, trong sát na cảm giác thân ảnh của hắn khôi ngô cao lớn hơn rất nhiều. Một chút cũng không nhìn ra là mới vừa trải qua sinh ly tử biệt người, duy nhất một chút cùng hắn hiện tại khí chất bất đồng chính là ánh mắt của hắn bên trong có một đám lửa. Đoàn kia cháy hừng hực lửa là toạ nhân tộc lửa phục thủ, là tộc trưởng đem hắn tất cả bi thương thống thiết ngưng hóa mà thành, hắn cũng không nhớ đau đớn, mà là đem bi thương thống khổ hóa thành báo thù độc lực. Hắn muốn càng cường đại hơn lên. Một ngày kia dùng thanh này lửa phục thủ đem yêu tộc đốt sạch. Rất tốt, hiện tại xác thực không phải nên đau đớn thời điểm. Đa Bảo nhìn thấy tộc trưởng khí thế cùng thần thái sau đó cũng là cảm thấy vui mừng việc cấp bách là làm sao đem các tộc nhân thu xếp ổn thỏa. sắc trời cũng không sớm. Liên đem những kia không có bị phá hư động phủ sửa sang một chút, tối nay tạm thời trước tiên ở bên này qua đêm đi, cũng tốt để cho bị thương tộc nhân có thể chữa thương. Mục Trân nói ra nhưng đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Vạn nhất yêu tộc biết phái tới quân đội toàn quân bị diệt, nội trận lôi đỉnh sẽ đối chúng ta tội nhân tộc đả kích trả thù. Nếu mà còn tiếp tục sinh hoạt ở nơi này, này sẽ là một đợt thai hoạn ngập đầu nha nhân tộc tộc trưởng nói đến. Một trận trả lời sẽ không có chuyện gì. Sư đà cũng nói yêu tộc đối với vu tộc cũng có động tác, hiện tại cũng kinh động một. Bảy rồi vu tộc. Tin tưởng yêu tộc đang bệ buồn ở tại chuẩn bị cùng vu tộc chiến đấu, cũng sẽ không lập tức tiêu đối với chúng ta xuất thủ. Chúng ta trước tiên tại đây đâu, vào đấy một đoạn thời gian chờ bị thương tộc nhân thương lành lại tính toán sau đi. Còn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử. Chia sẻ. Chương 237, yêu tộc mâu thuẫn. Mục Trần nói có lý, yêu tộc chốc lát là sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Chúng ta liền an tâm ở bên này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, xem tình thế biến thành hình dáng gì. Đa bảo cũng là tán thành Mục Trần cách nhìn Được, liền theo Mục Trần nói, chúng ta ngay tại ban đầu tại đây nghỉ ngơi trước tiên, ta đi an bài một chút. Vừa nói xong, tộc trưởng liền vội vàng bay đi an bài các tộc nhân đâu vào đấy. Ôi! Sư Minh! Sao rồi? Không, không có gì. Sư Minh ngươi cũng đi làm việc đi. Mục Trần gọi lại sắp đi ra bảo vốn là muốn đem khai thiên thần phụ sự tình nói cho đa bảo nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi thôi nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện dù sao vật này quá mức lạ lùng ai sẽ nghĩ tới mọi người khổ khổ tìm kiếm lại không có một chút đầu mối thượng cổ thần khí khai thiên thần phụ thoái phiến, liên dạng này bị mục trần dễ dàng nhận được được có chuyện gì liền nhớ nói cho ta đa bảo cũng không có đa tạ ừ tốt sư minh mục trần cười hắc hắc vậy thì tốt ta trước tiên đi tu luyện khôi phục một chút linh khí trận chiến ngày hôm nay hao phí quá nhiều tinh lực cùng linh khí đa bảo mặt lộ vẻ mệt mỏi đi thôi sư minh hôm nay ngươi cực khổ rồi là được nghỉ ngơi thật khỏe một chút rồi. Hôm nay xem các ngươi chiến đấu, ta thật giống như có lĩnh ngộ mới, cũng phải hảo hảo đi củng cố một hồi. Được, tiên nếu ngươi có cái gì không biết liền hỏi lại ta. Được rồi sư minh. Mục Trần cùng Đa Bảo cáo biệt, hai người mỗi người đi tìm địa phương nghỉ ngơi. Lúc này, yêu tộc thiên đình, Đế Tuấn chính đang đại điện ngay chính giữa yêu hoàng trên ghế ngồi, tay phải cùi chỏ tựa vào bảo tọa trên tay vịn, phải tay vịn cái chán, chân mày chặt méo, mặt đầy vẻ buồn rầu. Bên cạnh Đông Hoàng Thái nhất vị trí vẫn không có một bóng người. Bạch Trạch ở một bên ngồi cũng là u buồn không nói, nhìn thấy điện hạ đám tướng sĩ. Điện hạ chúng tướng sĩ đều túi đầu không dám nói nữa, một phiến không khí trầm lặng. Mọi người cũng đã biết sư đã cùng quốc diệp thanh toàn quân tử trận tin tức, hơn nữa theo thám tử hồi báo, ngoại nhân tộc thương vong bất quá hơn 1000 người. Mà nguyên bản mai phục vu tộc viện binh 36 thiên cương cũng bởi vì vu tộc căn bản không hề phái binh trợ giúp ngoại nhân tộc, kết quả không công mà về. Tất cả mọi người sợ hai đế tuấn nổi giận, không có ai nguyện ý mở miệng làm chim đầu đàn, rất sợ chọc giận đế tuấn không có quả ngon để ăn. Trầm mặc đã sắp xỉ nửa canh giờ, toàn bộ đại điện yên lặng như tờ, bầu không khí càng ngày càng áp lực, liền như báo táp khúc nhạc dạo, an tính để cho người khó bị. Năng lực chịu đựng kém tướng sĩ bắp chân không ngừng du lên, mồ hôi lạnh đã không cầm được chảy xuống. rốt cuộc, khụ khụ. đế tuấn ho nhẹ một tiếng, mở miệng phá vỡ đây đáng sợ tinh mịch. sư đã tướng quân cùng trúc diệp thanh tướng quân toàn quân bị diệt tin tức, chắc hẳn mọi người đều biết đi. một phía yên tĩnh như chết, không người dám ứng. đều cầm sao? vẫn là đều chết hết. đế tuấn hai tay dùng sức vỗ một cái bảo tọa tay vị, trận tròn đôi mắt, nơi cổ nổi gân xanh giận dữ hét. rào. chúng tướng sĩ đều hù dọa nhanh chóng quỳ xuống. yêu hoàng bất giận. mọi người mở miệng nói, bất giận. muốn ta làm sao bất giận? Yêu tộc ta đại quân đi tấn công chỉ là toại nhân tộc một cái tiểu bộ lạc. Kết quả mình lại toàn quân bị diệt, mà toại nhân tộc chỉ là chết không đả thương được một nửa, yêu tộc ta tôn nghiêm ở chỗ nào? Ta yêu hoàng mặt mũi ở chỗ nào? Đế Tuấn gào được nước bọt đều thiếu một chút phun đến đứng ở phía trước tướng sĩ. Ẩm. Đế Tuấn thuận tay cầm lên bên cạnh khảm kim ngọc châu bảo châm đến thuần hậu rượu ngon xa đắt ly rượu liền hướng trên mặt đất té tới. Tuyệt đẹp ly rượu bị ném được phá thành mảnh nhỏ, trong ly rượu ngon rơi xuống một chỗ, tựa như vẽ ra một bức sơn thủy vậy mới vẽ. Cho dù ly rơi nhiều hơn nữa toái mấy phần, rượu văng lại nhiều mấy phần cũng giá cũng khó mà tiêu tán đế tuấn lửa giận trong lòng vốn là đi tấn công tội nhân tộc chính là muốn cho vu tộc một chút màu sắc xem thừa cơ suy yếu vu tộc thực lực thuận tiện lập uy để cho vu tộc cùng những chủng tộc khác biết hắn yêu tộc không phải dễ chơi ờ không phải trái hồng mềm nhớ bóp liền bóp lấn hắn yêu tộc nhất định phải trả giá thật lớn nhưng hôm nay lại bị tội nhân tộc cho mạnh mẽ đánh mặt rồi ý mạnh hiếp yếu nhiều lắm là liền ở sau lưng vì người khinh thường nhưng mà lăng ngược hay sao ngược lại bị đánh mặt cũng sẽ bị người lấy ra làm làm trên mặt nổi chế cười cái này khiến đế tuấn buồn thiếu chút nữa thì một khẩu lao huyết phun ra ngoài. Yêu hoàng bất giận, trước mắt việc cấp bách vẫn là thương lượng nhìn đứng phó, như thế nào cục diện bây giờ đi. Nhìn thấy Đế Tuấn đem khó chịu phát tiết đi ra, Bạch Trạch mới dám mở miệng, đứng lên, hai tay chắp lại, khuất thân chấp tay khuyên Đế Tuấn hết giận. Đế Tuấn nhìn thấy Bạch Trạch nói như thế, cũng không tiện phát tác lại, tay vung lên. "Mà thôi, các ngươi nói nói làm sao bây giờ đi." Nói đầy đủ cá nhân đều lùi ra sau ngồi ở trên bảo tọa, không có chút nào ra trước trận chiến bình tĩnh. Thoáng yên lặng chỉ chốc lát sau. "Yêu hoàng, dựa vào vi thần ý kiến, tương ứng lập tức phái trọng binh đem bọn nhân tộc tiêu diệt, để trùng trấn chúng ta yêu tộc uy nghiêm." một cái đại la kim tiên cảnh giới võ tướng dẫn đầu mở miệng trước. ừ. vì sao nói như vậy? Đế tuấn vấn đạo không. bởi vì hiện tại người biết chuyện này còn không nhiều. nếu là có thể tại này kiện sự tình truyền bá ra ngoài lúc trước liền đem còn thừa lại tội nhân tộc cho diện sát nói. là có thể ngừng lại người khát miệng. nếu có người có dụng tâm khác muốn lợi dụng chuyện này lợi đồn hoặc chúng cũng sẽ chấn nhiếp chúng ta yêu tộc uy nghiêm. kia đại la kim tiên cảnh giới võ tướng nói tiếp. yêu hoàng điện dưới vi thần có cái nhìn bất động. một khác đại la kim tiên cảnh giới quan văn lên tiếng nói ra. Hái khanh mời nói. đệ tuấn gật đầu một cái tỏ ý hắn nói tiếp. Thân cảm thấy hiện tại xuất binh tiêu diệt toại nhân tộc không quá thích hợp, dù sao chúng ta phái binh tấn công toại nhân tộc bị người ta biết đã vì những chủng tộc khác khinh thường. Nhưng là bây giờ liền coi như bọn họ đối với chúng ta yêu tộc có ý kiến gì cùng ý tưởng hoặc cũng không tiện đối với chúng ta xuất thủ, bởi vì chúng ta phái đi đại quân toàn quân bị diệt, mà thoại nhân tộc là chết không đả thương được một nửa, luôn tổn thất chúng ta so sánh toại nhân tộc tổn thất đại. Mà nếu như chúng ta tiếp tục phái binh đuổi tận giết tuyệt mà nói, há chẳng phải là rơi xuống người thoại binh nói chúng ta yêu tộc đuổi tận giết tuyệt tàn bạo vô cùng? hiện tại chính là cùng vu tộc nước lửa không dung thời điểm nếu là cho rồi vu tộc cái cớ này đánh trừ ma vệ đạo cờ hiệu liên hợp những chủng tộc khác đối với chúng ta hợp nhau tấn công mà nói kia hậu quả khó mà lường được á hy vọng yêu hoàng nghĩ lại sau đó làm thù này không phải không báo vì đại cục nhân nhất, nhất thời mà sẽ thành đại sự ái khách nói cũng không phải là không có đạo lý đây quan văn nói xong đế tuấn cũng là lâm vào trong mâu thuẫn mười phần xoắn xuýt không biết nên làm thế nào cho phải đại điện hạ chúng tướng sĩ cũng là thất truy bắt thiệt nhỏ giọng thảo luận một bảy ý kiến của mình có người cho rằng võ tướng nói đúng cũng có người cho rằng quan văn nói đúng Trong lúc nhất thời yêu tộc tiên đỉnh cũng là lọt vào nho nhỏ trong hỗn loạn. Bạch Trạch, ngươi thấy thế nào? Đế Tuấn hay là đem vấn đề khó khăn quăng cho Bạch Trạch? Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 238, đồ vũ kiếm tôi luyện máu. Dựa vào thần nhìn thấy vẫn là không hợp phái binh đem tội nhân tộc đối tận giết tuyệt, hôm nay Vu tộc đã có phòng bị, đối với chúng ta cũng là nhìn chằm chằm. Khác quần thể càng đối với chúng ta yêu tộc thực lực cường đại kiên kỵ đã lâu chỉ là ngoại nhân tộc chẳng qua chỉ là chúng ta vốn định cảnh cáo một chút vu tộc mà động một cái tiểu quân cờ mà thôi, không cần thiết vì đây tiểu quân cờ mà ảnh hưởng đại cục. Thân ý kiến, bây giờ còn là án binh bất động. Tiên lặng theo dõi kỳ biến, Đồ Vu kiếm luyện tạo hiện tại đang bước vào thời khắc mấu chốt. Vẫn là trước tiên đem man tướng quân triệu hồi, trấn thủ yêu tộc đại bản doanh, tránh cho sinh ra biến số gì. Bạch Trạch tư duy một lúc lâu, cảm thấy vẫn là án binh bất động tốt, cho vu tộc tạo thành một cái trong thời gian ngắn yêu tộc không dám khinh cử vọng động giả tưởng. liền theo Bạch Trạch nói xử lý đi, không có chuyện gì khác liền bãi triều đi. Đế Tuấn đứng lên, vung tay phải lên dẫu ra sau lưng, liền đi xuống Yêu Hoàng Bảo tọa, cùng Tiên Yêu Hoàng. Đại điện bên trong chúng tướng sĩ thể thành cung Tiên Đế Tuấn, bạch trạch, ngươi theo ta để nhìn dưới độ vu kiếm luyện tạo tình huống. Đế Tuấn bay đầu kêu một tiếng bạch trạch. Được, Yêu Hoàng. Bạch trạch vội vàng đuổi theo. Yêu tộc luyện khí điện bên trong. Không một. Đây luyện khí điện, diện tích bất quá mấy ngàn m2, màu trắng tương gạch, màu xám đen đỉnh ngói. Bên ngoài nhìn như vô vị không có đủ, chỉ một tòa lớn một chút phụ trạch mà thôi. Yêu tộc trong thiên đỉnh kém nhất hành cùng cũng so sánh đây nguy nga lộng lẫy bên trên gấp trăm ngàn lần. Nhưng mà yêu tộc không ai dám coi thường chỗ này bởi vì đây là yêu tộc tối cường luyện khí sư, thử thiết địa bàn. Lời nói đây thử thiết, yêu tộc 10 thánh một trong, hình dạng cũ kinh tượng, tựa như châu, nhưng có cử giác da lông đen nèm, lấy thiết làm thức ăn. Bài thiết vật lợi như vừa, giống như hắn bậc này linh thú, quả thực hiếm thấy, lại có thể ngắn gọn sát thép Hắn luyện hóa ra hình người, màu da đen tuyền, sắc mặt như đá nổi, trong tay xước rồi cái đại thiết truy, ở trần, vừa nhìn chính là ngang ngược lực lớn hạng người. Toàn thân chuẩn thánh nhân tu vi, không yêu thích võ đạo lại mê hoặc con đường luyện khí, nhưng cũng cho hắn làm ra một chút thành cửu, đúng là hiếm thấy. Chỉ thấy đây luyện khí điện bên trong cũng không kiến trúc gì, chính giữa là một cái bề rộng chừng chớ 500 trăm em luyện khí lô. ở tại nó nói là luyện khí lô còn không bằng nói là luyện khí hố, bởi vì lò miệng là cùng mặt đất ngang hàng, toàn bộ luyện khí lô là trôn ở mặt đất xuống, luyện khí lô bề ngoài khả năng cũng chỉ có thử thiết bên rồi. vách lò bên trong, khắc họa đến rầm rạp chẳng chị minh văn, nhìn nó chất liệu thật giống như dùng cổ đồng tạo thành, nhưng mà bên trong lò chạy xuôi chất lỏng màu đỏ sậm, thật giống như dung nham, đem vụ cận trong không khí lượng nước đều bốc hơi rồi, một cái nhìn sang dung nham mặt ngoài không khí đều bị nhiệt độ thiêu đốt được vào mèo đây chính là yêu hỏa kết diễm yêu tộc lợi hại nhất Hỏa Diễm, có thể nói là thiêu trời thiêu mà thiêu không khí. Kim Tiên cảnh giới đi xuống lập tức tan thành mây khói, đại la Kim Tiên cảnh giới ở yêu hỏa kiếp diễm thiêu đốt dưới cũng không chống nổi 2-3 phút đồng hồ. Đây luyện khí lô bên trong có một thanh kiếm bị bốn cái phân biệt tiếp nối tại luyện khí lô 2 bên Hàn thiên huyền thiết liên treo ở ngay chính giữa, xích sắt có lưới nền hình dáng phân bố, kiếm dài gần 4 thước, toàn thân ô đỏ, thật giống như mông thượng ô màu đỏ một tầng tạp chất, phảng phất dị sét giống như vậy, cách này yêu hỏa kiếp diễm cũng bất quá chừng 2 thước. Đây bốn sợi xích sắt cuối cùng liền với tám cái rộng 4050 mm hình vuông huyền thiết đao. Ao bên ngoài khắc họa đến rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ án, thật giống như một ít yêu tộc tổ tiên bản thân. Trong ao đều là chất lỏng màu đỏ sẫm, loại chất lỏng này quỷ dị được hướng theo Hàn Thiên Huyền Thiết liên róc rách được chảy hướng chính giữa thanh kiếm kia. Kia chất lỏng màu đỏ thấm tại cách yêu hỏa tiếp giẫm khoảng cách gần như vậy thế mà lại không bị bốc hơi, liên dạng này từ từ từ viền thiết ao hướng theo Hàn Thiên Huyền Thiết liên chạy hướng thanh kiếm ôm màu đỏ kiếm. Vốn là chuôi kiếm mà sau đó là thân kiếm lại là mũi kiếm, cứ như vậy mặc cho chính nó truyền ra không có chút nào cọ rửa sạch trên kiếm ôm màu đỏ tạp chất. Chờ ở mũi kiếm ngưng tụ thành một cái màu đỏ sẫm giống nước, chậm rãi được rọt đi xuống. Sinh sôi nhọ xuống đến yêu hỏa kiếp diễm trung lập mã bị bức hơi biến thành một phần nhỏ ôm màu đỏ hơi nước lập tức chậm rãi tăng lên chính xác được lướt qua thân kiếm mà sau đó phụ ở trên kiếm sử dụng kiếm lại theo lên mấy phần sinh sôi sinh sôi sinh sôi cứ như vậy không ngừng tái diễn luyện khí lô bốn phía để nhiều loại binh khí có liền giải rắc mà trồng chất vào có đặt ở trên cái giá có dùng xích sắt treo giữa không trung trên mặt đất thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít té xuống đất lên mặt còn có mấy cái kệ sách lung tung chen chúc chung một chỗ phía trên đổ đầy các loại cổ thư ngọc giản hỗn loạn vô cùng Điện nội ngược lại không có mấy người, chỉ nhìn kia thử thiết đeo cửa điện kim đao khoát phủ ngồi ở một tấm ghế đá lớn bên trên, bên cạnh để một đống vũ khí, cầm trong tay một khối khối sắt liền hướng trong miệng đưa. có két, co két. Dễ như chờ bàn tay liền đem khối sắt mớm xuống, còn đập đi miệng đến, thật giống như kia khối sắt đến trong miệng hắn liền sẽ trở thành mỹ vị quận thìa. Hừ, vẫn là kém một chút, vẫn là nhai được động, lại luyện cái 2 3 lần liền không sai biệt lắm. Thử thiết không chớp mắt nhìn chằm chằm thanh kia ô hưng kiếm. Bên cạnh mấy cái tiểu đồng bộ dáng yêu tộc tiểu binh đang không ngừng từ một cái tương tự nhà vệ sinh căn phòng của bên trong, không ngừng vận cục thiết đi ra đặt ở thử thiết bên cạnh lúc này Đế Tuấn cùng Bạch Trạch đi vào, Thử Thiết lưng ngồi cũng không biết, con nồng nhiệt mà ăn khối sát. đến lúc những kia tiểu đồng nhìn thấy Đế Tuấn cùng Bạch Trạch hai người đi vào, vội vã quỳ xuống. yêu hoàng hảo, quân sư hảo, Thử Thiết sau khi nghe cũng đội vàng đứng lên chuyển thân hành lễ. yêu hoàng hảo, quân sư hảo, tất cả đứng lên đi. Đế Tuấn từ từ nói, ngữ khí không có một chút nhấp nhô, để cho người không phân rõ vui giận, chỉ là hơi nhíu chân mày có thể nhìn ra hắn có một chút phiền lòng. đúng vậy, yêu hoàng ngài làm sao có rảnh đến ta cái chỗ chết tiệt này thị sát nhà. Thử thiết cười dạng dơ nói nói, đang muốn xoa tay thì phát hiện trong tay còn có một khối khối sắt, bên mép có chút vụn sát, vội vàng vừa dùng cái tay còn lại mu bàn tay xóa đi mép vụn sắt, một bên đem khối sắt đưa ra hỏi, yêu hoàng, quân sư có muốn tới hay không một khẩu. Hết cách rồi, tên này chính là cái tùy tiện không có tâm tư gì người, ngoại trừ luyện khí cũng mong đợi hắn không được có thể làm gì. Đế Tuấn cùng bạch trạch hai người nhìn nhau cười một tiếng, bất đắc dĩ nói, không, người ăn là tốt rồi. Được a. Thử thiết lại rút tay về. Sinh đẹp 567 tí tách được lại cắn một cái, trong miệng mơ hồ không do nói, yêu hoàng cùng quân sư qua đây là vì chuyện gì à, chẳng lẽ là đến xem kia độ vu kiếm luyện tạo được thế nào sao? Chính là, kia độ vu kiếm luyện tạo tiến triển như thế nào? Đế Tuấn hỏi. Rất thuận lợi, thân kiếm đã chế tạo xong, dùng làm một khối ta rất lâu không nỡ bỏ ăn cực phẩm huyền cương, ta phế thật lớn kình mới đem nó ăn lại cho ngắn gọn qua một lần, đã không cắn nổi. Lúc này mới dùng yêu hỏa kiếp diễm cho chế tạo thân kiếm hình thức ban đầu, hiện tại là tại tôi luyện máu giai đoạn, cần thu thập tới vu tộc tinh huyết dùng tới cổ đức pháp rèn luyện 99 tháng. Hôm nay còn kém một tháng liền đại công cáo thành." Thử Thiết đấm đấm lồng ngực của mình tự hào nói ra. Rốt cuộc nghe được một chút tốt tin tức, Đế Tuấn cũng là thở dài nhẹ nhõm. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 239, Vũ tộc tranh luận, Đế Tuấn liền sợ hãi nghe thấy Thử Thiết nói đây đổ Vũ kiếm luyện tạo xuất hiện vấn đề gì, dù sao đây đổ Vũ kiếm luyện tạo không phải nói thực lực mạnh bao nhiêu hoặc là phái bao nhiêu binh lực liền có thể giải quyết. Hắn chỉ có thể hỏi Thử Thiết cần tài liệu gì, sau đó cung cấp cho hắn đồ vật, còn dư lại liền giao cho Thử Thiết rồi nhưng mà thử thiết tên này thật sự là để cho người không dám hoàn toàn yên tâm, cũng may hắn đối với luyện khí nghiên cứu thật không phải là thổi, vẫn là có chút vô liếng. nguyên lai like những kia huyền thiết trong ao giả bộ đều là người vu tộc tinh huyết, trang bị đầy đủ đây tám cái ao lớn cái này cần chu diệt bao nhiêu người vu tộc, đây đổ vu kiếm nếu như trải qua nhiều ngày như vậy tôi luyện máu, đến thì luyện tạo thành công, chắc hẳn uy lực khẳng định mười phần biến thái. ngươi được đấy thử thiết, ngươi những này thiết không có phí công ăn. bạch trạch vú thử thiết bà vai, nghe thấy thử thiết nói tất cả thuận lợi, hắn cũng là thật cao hứng. đây không phải là, cũng không nhìn là ai luyện tạo. Ta chính là chúng ta yêu tộc đệ nhất luyện khí cao thủ đây. Thử thiết đem ngược lấy được cầm ẩm, ẩm dung động, tương đối ý. Đúng rồi. Đến thì luyện tạo thành đây đồ vũ kiếm, uy lực thế nào? Đế Tuấn hỏi. Cùng những chủng tộc khác chiến đấu ngươi, uy lực nhất định là không cần phải nói, cùng thượng cổ thần khí dĩ nhiên là không so được. Nhưng là bởi vì là dùng vu tộc tinh huyết rèn luyện 99 81 tháng, đang cùng vu tộc lúc đối chiến, uy lực sẽ gia tăng thật lớn, thậm chí có thể sẽ siêu quá thượng cổ thần khí. Hơn nữa địa phương mạnh nhất ở chỗ kiếm khí của nó bên trong hàm chứa huyết sắt chi khí, sẽ đối với người vu tộc tạo thành tổn thương cực lớn. Cho dù là đại la kim tiên cảnh giới cũng sẽ nhận ảnh hưởng, tương đương với quần thể tổn thương. Còn có đây đồ vu kiếm còn có khát máu đặc tính, nó sẽ đang chiến đấu hấp thu cùng nó tiếp xúc người vu tộc máu tươi, sau đó tăng cường uy lực của nó. Máu tươi chủ nhân tu vi càng cao, tăng cường uy lực liền càng mạnh. Thử Thiết nói xong, lại mỹ tư tư cắn một cái trong tay khối sắt. Quắc kết, quắc kết. Âu cục thử Thiết bụng vừa gọi, Hoa Cúc xếp chặt, một bộ muốn đi nhà vệ sinh bộ dạng. Nếu như đây đồ vu kiếm sau khi luyện thành, không biết Đế Tuấn đến thì dùng đây dùng thử Thiết bài tiết vật luyện tạo mà thành đồ vu kiếm, trong lòng là cảm giác gì, có thể hay không ghét bỏ nó? Ha ha ha ha, nghĩ không ra đây đổ vu kiếm cư nhiên mạnh mẽ như vậy, thật không hổ là yêu tộc ta tối cường luyện khí sư thử thiết luyện tạo. Bạch khởi nghe thấy thử thiết nói đây đổ vũ kiếm uy lực ra sức như vậy, cũng là đối với vu yêu hai tộc tức sắp đến nhất chiến lòng tin chần đấy. Thử thiết mấy ngày nay người đã vất vả. Đế tuấn vu vua, vua nằm chân bà vai, cho ăn thử thiết một chén súp gà cho tâm hồn. Sau đó đế tuấn nói tiếp, kế tiếp một tháng liền làm phiền người cực khổ đi nữa một chút rồi, thêm đem dầu đem đây đổ vu kiếm luyện tạo hoàn thành. Sau khi luyện thành, nhất định có trọng lượng. Thử Thiết vội vàng đem vật cầm trong tay khối sắt ném một bên, lao miệng bên vũ sát, một gối mà quỳ, đầu gối phải chạm đất, tay trái để xuống trái trên gối, tay phải thành quyền đứng ở mà, gật đầu hơi thấp kém. Đa Tạ yêu hoàng tín nhiệm, thỉnh yêu hoàng yên tâm. Ta thử thiết nhất định sông pha khói lửa, không chối tử, át phải đem đồ vu kiếm luyện tạo hoàn thành. Nhìn thấy thử thiết bắt đầu nghiêm túc lên còn tượng mô tượng dạng, Đế Tuấn cũng là yên tâm rất nhiều, khẽ gật đầu nói, được, hy vọng ngươi không nên cô phụ ta tín nhiệm đối với ngươi. Lúc này, Vu tộc đại điện, đại điện chỗ cao nhất có hình nửa vòng tròn sắp hàng 12 cái bảo tọa ngồi đế giang. Cú mang trở 12 người, 12 tổ Vu không có một vắng mặt. 12 người, liền như vậy ngồi an tĩnh, phản phất mỗi người đang suy tư sự tình một dạng. Con con con con. Đại điện hạ Vu tộc đại thần mồm năm mươi nhỏ giọng thì thầm thảo luận đấy. Toại nhân tộc đem yêu tộc thất bại tin tức đã truyền tới Vu tộc tới nơi này, tất cả mọi người không thể tin được, yêu tộc tinh binh cường tướng lại bị chỉ là toại nhân tộc một cái tiểu bộ lạc đánh bại. Kỳ thực yêu tộc cùng Vu tộc biết đều không tỉ mỉ, yêu tộc chỉ biết là sư đà cùng trúc diệp thanh mang binh đi tấn công nhân tộc sau đó bị nhân tộc giết đến không chừa giáp, mà không biết vội vã lúc ấy đánh bại trúc diệp thanh cùng sư đà chủ yếu là đã bảo. Vu Tộc biết thì càng biết, liền yêu tộc phái chính là người tướng quân nào cũng không biết. Dù sao lúc ấy sư đã cùng Trúc Diệp thanh toàn quân che, một cái còn sống trở về báo tin cơ hội cũng không có. Mà thoại nhân tộc đánh bại yêu tộc đại quân tin tức cũng là thoại nhân tộc tộc trưởng cùng đa bảo bọn hắn cố ý thả ra ngoài, cố ý không để cập tới đa bảo cùng một trần, hảo tạo thành một bước thoại nhân tộc thực lực so với lúc trước đã là khác nhau trời vực giả tưởng. Cho nên bây giờ Vu Tộc cùng yêu tộc đều là đang nghi ngờ, thoại nhân tộc lúc nào thực lực mạnh như vậy, yêu tộc có thể hay không phải chính là thực lực kém nhất, không thì như vậy sẽ bị nhân tộc tiêu diệt. Có khả năng. Dù sao vu tộc chúng ta mới phải yêu tộc kẻ tử thủ, yêu tộc bọn hắn khả năng tại lĩnh giữ thực lực, không nỡ bỏ phái ra thực lực mạnh mẽ một chút binh lực. Nhất định là như vậy, không thì ngoại nhân tộc làm sao có thể trong thời gian ngắn để cao thực lực nhiều như vậy. Thế nhưng, ngoại nhân tộc cũng có khả năng thật sự là nắm giữ thực lực này đâu. Khó nói đâu, vạn nhất người ta may mắn thu được cái gì bí bảo hoặc là truyền thừa đâu. Vậy chúng ta lúc trước thấy chết mà không cứu, bọn hắn có thể hay không ghi hận trong lòng, sau đó chờ cơ hội trả thù chúng ta. Ừ, Vậy cũng phải bọn hắn có lá gan đó, vu tộc chúng ta không phải dễ chơi. Ở. Thật sự là tức cười nói liên tính thật sự là gặp vận may, đó cũng là vu tộc các đại thần thất truy bắt thiệt thảo luận đủ loại ý kiến đều có ông nói ông có lý, bà nói bà có lý không? Được rồi, mọi người im lặng một hồi. mười hai tổ vu đứng đầu đế giang mở miệng ngăn lại đây huyên náo huyên náo trong máy mắt vu tộc đại thần rối rít nhắm lại miệng của mình đại điện chợt thì an tĩnh liền một cây châm sạch trên đất thanh âm đều nghe trong sạch. loại nhân tộc đánh bại yêu tộc phái đi công đánh bọn họ đại quân chuyện này mọi người đều biết chắc hẳn kết quả này đều là ra ngoài mọi người dự liệu. chư vị đại thần các ngươi thấy cho chúng ta tiếp theo ứng nên ứng phó như thế nào? Khi thực ta cảm thấy chuyện này cùng quan hệ chúng ta không lớn, tọa nhân tộc không bị diệt, cùng yêu tộc kết toán, sau đó làm sao phát triển đối với vu tộc chúng ta đều không có ảnh hưởng gì. Liên tính tọa nhân tộc cùng yêu tộc tàn sát lẫn nhau, đến thì nhất định là tọa nhân tộc bị còn ăn hiếp. Hấp tư khinh thường nói, lần này tọa nhân tộc không bị yêu tộc tiêu diệt, để cho hấp tư cảm thấy có chút ít tiêm vui. Ngược lại là bởi vì đây là một cái tốt cơ hội, tọa nhân tộc có thể đánh bại yêu tộc đại quân, nói rõ bọn hắn thực lực hôm nay đã không thể khinh thường nếu là chúng ta hôm nay thân xuất việt thủ cải thiện một hồi quan hệ giữa ngày sau thoại nhân tộc nếu như có thể vì chúng ta vu tộc sử dụng cũng là một cổ thế lực không nhỏ sa bị thi nghe thấy hấp tư biểu lộ liều mạng thái độ vội vã phản bác lần này thoại nhân tộc không thể bị yêu tộc nơi một bảy tan sát hết đối với sa bị thi lại nói là một tin tức tốt cùng thoại nhân tộc quan hệ giữa còn có thể bổ túc một chút cũng tốt ván hồi vu tộc ở đó phụ cận mấy cái tiểu bộ lạc trong lòng hình tượng còn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 240 vu tộc tranh luận hơn nữa lần này toại nhân tộc buộc phát ra thực lực cũng để cho người hai mắt tỏa sáng nếu như còn có thể đem toại nhân tộc nắm giữ ở trong tay mình nhất định có thể được các tổ vua coi trọng về sau phát biểu cũng nhiều một chút phấn khích cũng có thể tranh thủ được nhiều tài nguyên hơn sa bị thi tâm lý đánh tính toán nhỏ nhặt hấp tư bên kia làm sao sẽ không có suy tính của mình đi thật vất vả có một cơ hội có thể đem sa bị thi địa vị dẫm ở dưới chân mình lại làm sao có thể để cho sa bị thi đơn giản như vậy liền xoay mình đi đây hấp tư bản thân là mặt người điều thân hóa thành hình người thân mang một bộ trưởng bảo màu trắng bao bên trên treo một cái đại bằng điểu toàn thân màu nâu đen làm dương cánh mà bay hình, ánh mắt như ưng một loại sắc bén, lông vũ hoa văn có thứ tự chỉnh tề nhưng lại chút nào không làm cho người ta mềm mại cảm giác. Mỗi phiến vũ lông đều lộ ra như lưới dao phong mang, hai cánh đại mà rộng, giống như có thể che khuất bầu trời. Hai chân to khỏe có lực, lợi chảo như đao, thật giống như một chảo nắm chặt khoảng khiến người nghe tin đã sợ mất mật, sinh động như thật, phản phất lúc nào cũng có, thể sẽ bay ra ngoài một dạng. đen nhánh tóc trải cách đỉnh đầu thành một cái chỉnh tề búi tóc, buộc ở một cái tinh xảo bạch ngọc phát màu bên trong, còn cắm vào một cái điêu khắc thành xà hình chân cài tóc, chân cài tóc dùng hắc ngọc chế thành. Dài chừng chớ 10 cm, lối vào 5 cm có thiết hình, nửa đoạn sau 10 cm có thẳng tắp hình, điêu khắc tinh tế, mắt rắn nơi lộ ra quỷ dị hường quang, không một miệng xà khẽ biết, phun ra tế tế lơi rắn, liền vài rắn đều khắc họa vô cùng tỉ mỉ. Thanh tú ngũ quan, một đôi chân mày lá liễu, một bộ mắt ngọc mày ngài, lông mày thành cụ tú. Chỉ là sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, đôi môi tím thẫm. Mười ngón tay mảnh nhỏ thẳng thon dài, cũng là dị thường trắng bệnh, tay phải vịn ở bảo tọa trên lan can, tay trái đùa bỡn một đầu màu máu đỏ cổ rắn, đây cổ rắn cực giống hấp tư trên đầu con rắn kia hình châm cái tóc, chẳng qua là màu sắc không giống nhau. Cổ rắn màu đỏ mười phần tươi đẹp, giống như mạo mới ngưng tụ thành một dạng. Ánh mắt giảm đạm không ánh sáng, đầu rắn lười biếng nằm ở hấp tư trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng khạc một hồi đồng dạng màu máu đỏ lưỡi rắn, đuôi rắn tùy ý gục. Cổ rắn cùng chủ nhân của nó hấp tư một dạng thuật nhìn đầy yếu, lại để lộ ra một cô u buồn, cũng đều là thâm độc nhân vật. Hấp tư tay trái ngón cái vươn khe đến, vươn ve cổ rắn, từ đầu rắn cùng thân rắn. Sau đó âm dương quái khí nói, nói tới ngã nhẹ nhàng, nếu như hiện tại đi chợ giúp nhân tộc mà nói, vạn nhất đem kẻ gây họa dẫn hướng vu tộc chúng ta làm sao bây giờ? Hôm nay yêu tộc bị này nhục lớn nhất định sẽ mất lý trí, liệu mạng muốn tìm về thể diện, mặc kệ bỏ ra giá bao nhiêu. Nếu như bình thường, yêu tộc đối với chúng ta khả năng còn sẽ có mấy phần kiến kỵ, nhưng bây giờ nếu như chúng ta một tay chặn ngang, yêu tộc đem đầu mâu chuyển hướng chúng ta, đây chẳng phải là cái mất nhiều hơn cái được. Ta xem vẫn là khoanh tay đứng nhìn hảo. Nói xong hấp tư tay trái ngón cái lúc sau đầu rắn phụ hướng về thần rắn, liền dạng này lặp lại đến, một hồi một hồi mà sở. Màu đỏ cổ rắn, thích chí hí mắt, nhãn quang đi theo hấp tư đều nhìn về phía xa bị thi giống như có thể cảm giác được chủ tâm tư của người giống như vậy, lộ ra một bức thần tình kinh thường. phản phất tại đối với Sa Bị thì nói, nhớ xoay mình, đừng nằm ngậm ba ngày rồi. Sa Bị thi cảm nhận được hấp tư khiêu khích, cũng là không khỏi lên cơn giận dữ. Sa Bị thi bản thân vì mặt người thú thân, hai lỗ tai giống như chó, hóa thành hình người làm một cái một em 6 mấy thu cạnh chẳng hán, tuy rằng thân có cao hay không, nhưng lại cả người cơ bắp, màu nâu đầu đinh, một tấm hình vuông mặt chữ quốc, một đôi gặp gió đại nhĩ, một đôi màu nâu mày rộng, cặp mắt tia hí, sống mũi ngắn sợ, đôi môi thật dày dưới là màu nâu dâu quai nón. Trên người đánh mình trần, chỉ mặc một kiện màu đen da gấu áo ngoài của tay, hiện lộ ra cổ đồng sắc ngang ngược vóc dáng, trước ngực hai khối lớn cơ ngực lớn bởi vì bị hấp tư nơi khí, thuận theo hô hấp lúc lên lúc xuống địa khởi thu phục, một cái không hợp nhau bụng tướng quân cũng là run run. Hai tay có khuyết đại bạo tạc cơ thể, hai đầu cơ bắp cùng bằng cơ ba đầu giống như một cái số lớn hồ lô, song thủi trò đặt ở bảo tọa trên lan can, hai tay bởi vì tức giận mà nắm chặt thành quyền, cánh tay nổi gân xanh, hạ thân đến lấy cái màu đen vải bố quần dài, chân mặc màu đen dày vải. Kim đao khoát phủ ngồi ở trên bảo tọa, một đầu màu vàng cổ giả bản tại hắn khoan hậu trên bà vai. Đây rắn toàn thân màu vàng ống, dài chừng chớ tháng 3 năm 10 cm, có 6 7 cm độ dày, đầu có làm thịt hình tam giác, hình thể so sánh hấp tư cái kia cổ rắn lớn hơn gấp mấy lần, lúc này nó đang cùng hấp tư cổ rắn đối mặt, không cam lòng yếu thế mà khạc màu đỏ tươi lưỡi rắn phát ra xèo xèo thanh âm. Sa Bị Thi đối với hấp tư cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, gò má thịt đều giận đến một đốn nhất đốn. Đây Sa Bị Thi nhìn thấy thật thả, dường như tứ chi phát triển đầu góc khu kỳ thực tâm lý thở mắng, phi, hấp tư ngươi tiểu tử này, ngươi tính là cái thứ gì? Luôn cùng lão tử đối nghịch, lại dám xấu chuyện tốt của lão tử. Sa bị thi do dự một chút, nói tiếp, hừ, chỉ là yêu tộc, liên thoại nhân tộc đều có thể đánh bọn họ mặt, vu tộc chúng ta tại sao phải sợ bọn họ đâu? Yêu tộc có thể hay không trả thù thoại nhân tộc còn khó nói đâu, những chủng tộc khác cũng là đối với yêu tộc có phần có phê bình kinh đáo, yêu tộc cho dù là lựa giận ngục trời, phải phái binh vãn hồi nhan trước kia cũng sẽ suy tính một chút đi. Nếu mà yêu tộc không đúng thoại nhân tộc trả thù, vậy chúng ta bây giờ đi đỡ thoại nhân tộc một cái liền có thể dùng cực thấp đại giới vãn hồi lòng của bọn hắn, cũng đưa khác truy theo chúng ta bộ lạc nhỏ đánh một châm thuốc trợ tim, tương đối xúc một hòn đá ném hai chim. Nếu như yêu tộc phái binh trả thù mà nói chúng ta cũng có thể phái binh tập kích bọn hắn, đi cứu viện tuệ nhân tộc hoặc là tấn công yêu tộc thiên đình đều được. dạng này nhất định có thể trọng thương yêu tộc, suy yếu thực lực của bọn họ. đến thì những chủng tộc khác nhìn thấy yêu tộc nghèo túng nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. loại này chúng ta liền có thể liên hợp những chủng tộc khác đối với yêu tộc hợp nhau tấn công, tiêu diệt yêu tộc tình thế bắt buộc. kỳ thực xa bị thi nội tâm cũng đang tính toán đến, chính hắn cũng biết, nói cái gì đỡ tuệ nhân tộc một cái hảo cho hắn đi theo vu tộc bộ lạc nhỏ đánh cường tâm hiệu dĩ nhiên chính là tuệ nhân tộc phụ cận mấy cái bộ lạc cũng không phải xa bị thi địa bàn sao, khắc cách xa một chút bộ lạc nhỏ khả năng còn không biết phát sinh chuyện gì, được lợi cũng chính là xa bị thi mình. Mà thứ phía sau cũng chỉ là xa bị thi đem sự tình nói tới lý tưởng hóa khuyết đại hóa mà thôi, chẳng qua là dùng để che giấu hắn tư tâm mà thôi. Khắc Tổ vu nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, liên tục gật đầu, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, đều đối với đây mãng phu nhìn với cặp mắt khác xưa. Xa bị thi đây cũng là chó ngáp phải rồi, dùng để che giấu mình tư tâm giải thích cư nhiên bị người cho rằng là nhìn sự tình toàn diện, phân tích vấn đề tỉ mỉ. Khắc Tư nhìn thấy cảnh này cũng là âm thầm lo lắng. Tay trái phủ rắn ngón cái không tự chủ dùng sức, thanh tú cặp mắt đảo quanh mà chuyển, suy tính nên làm thế nào cho phải. Ngay cả kia màu đỏ máu cổ rắn đều có chút không chịu nổi lực đạo này, nhưng cũng không dám kháng nghị, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng. Hấp tư nhanh chóng hồi tưởng vừa mới bên dưới Vu tộc đại thần thảo luận cái nhìn có không có gì có lợi cho hắn, còn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 241, cổ luyện động. Vừa mới cũng có đại thần nói, liền tính vậy nhân tộc trong thời gian ngắn đem thực lực để thăng tới mức như thế, nhất định là gặp vận may thu được một ít bí bảo hoặc là thần bí truyền thừa. Dù sao chúng ta lúc trước thấy chết mà không cứu. Nếu như thoại nhân tộc ghi hận trong lòng, giả vờ đầu hàng đợi ngày sau bọn hắn cường đại lên, khó tránh khỏi sẽ không đối với chúng ta phản bội đối mặt, lấy oan báo ân. Cũng có khả năng yêu tộc phái khả năng chính là nhiều chút tu vi thấp phá hôi, mục đích đúng là vì nhóm tạo thành giả tưởng, để cho chúng ta lơ là sơ suất vào yêu tộc ấy. Nếu như chúng ta cho là yêu tộc thực lực bị suy yếu, tùy tiện phái binh, ngược lại sẽ để cho yêu tộc có thể thừa dịp. Hấp tư phản bác. Hấp tư đã tỏ rõ chính là cùng sa bị thi không qua được, không khí tràn ngập một cổ mùi hỏa dược, đã có mấy cái tổ vu phát giác một chút đầu mối. Cho mày. Hiện từ lúc nào rồi, còn đang làm nội đấu, thật sự là không thể nói lý. Sa Bị Thi nghe thấy Hấp Tư nói như vậy, song quyền nện một phát bảo tọa, trọn tròn đôi mắt mà chọn trận mắt nhìn Hấp Tư, suýt chút nữa bật thốt lên nói ngươi có ý gì, làm sao khắp nơi cùng ta đối địch? Nhưng lên cơn giận dữ sau khi, còn sống một tia lý trí để cho hạn chế chủ mình, Hấp Tư cũng là không cam lòng yếu thế mà chừng trở về, trong tay trái màu đỏ máu cổ rắn cũng ngẩng đầu lên xèo xèo hung ác khạc lưỡi rắn. Ẩm. Đế Giang dùng sức vỗ xuống tay vị, bản nhân Sa Bị Thi, Hấp Tư nhị vị tổ vu tranh chấp mà gây rối nghị luận Vu Tộc Đại Thần đều trong nháy mắt an tĩnh. Đế Giang hơi nổi giận nói: "Được rồi, hai người các ngươi đều an phận một chút. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, những người khác các ngươi thấy thế nào?" Đế Giang bản thân như vàng núi, sáu chân bốn cánh, hôn đôn vô diện mục, hóa thành hình người, làm một cái một M78 nam tử Tuần Mỹ, góc cạnh rõ ràng gương mặt, bạch tạm da thịt, một đôi mày kiếm, thâm phí đôi mắt, sóng mũi cao, đen bóng tóc lên đỉnh đầu lược thành một cái chỉnh tề búi tóc ở tại buộc tóc khảm bảo tử kim phát bảo, Thân mang trường bào màu vàng nóng, bào bên trên thêu vu tộc thánh rắn đồ đằng, giống như dao giống như long, lại không có chảo, không có sừng, toàn thân ô kim màu Toàn thân vây quanh hắc khí, ngại vọt lên cao giá ở tại trong mây mù, miệng xa mở lớn, phang phất một thở một hít khoảng có thể phun lửa cấp thủy. Bào giác theo mãnh liệt màu vàng sóng cả, ngay cả Đế Giang ngồi bất động thì hoàng bào thật giống như sẽ bị sóng cả kéo theo giống như vậy, phình mà động. Ngồi ở trên bảo tọa, tứ bình bất ổn, trong lúc dở tay nhấc chân mang theo một cổ đế vương chi khí, một đầu màu vàng cổ rắn, dài chừng chớ 16 17 cm, ước chừng một chỉ độ dài, cuốn quanh ở tay trái của hắn chỗ cổ tay, vẫn không núc Nếu không phải thỉnh khạc vừa phun kia lời rắn, còn tưởng rằng đây chẳng qua là cái màu vàng vòng tay. Lúc này, xa bị thi. Hấp tư hai người nhìn thấy Đế Giang nổi giận, đều là hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đều thu liễm. Hấp tư ngồi tê đít bảo tọa bên trong, nhắm mắt dưỡng thần, một bộ không còn hỏi tới bộ dáng. Sa bị thi, hai tay ôm ở tại trước ngực, nhãn quang nhìn về phía nơi khác, xin khó chịu. Đế Giang tổ vu bất giận Đại điện hạ vu tộc đại thần rối rít khuyên Đế Giang bất giận, vu tộc không có phân vu vương, là từ 12 tổ vu cùng nhau thống trị, nhưng mà 12 tổ vu mình nhấn thật lực đứng hàng, tất cả mọi người lấy Đế Giang, cú mang hai người dẫn đầu. Ngay tại Sa bị thi, Hấp tư hai người tranh chấp loạn vào bế tắc thời điểm. Lúc này, vu tộc cổ luyện động. Nai động ở tại vu tộc lãnh địa ở giữa nhất chỗ vu sơn bên trong cửa động không có một ngọn cỏ, có chừng chỉ có mấy ngọn đã khô chết cũng biến thành màu đen méo cổ cây. Rất nhiều không nói rõ ràng là thứ gì hài cốt loạn xạ chất đống tại cánh cửa, hoang vu vô cùng, hoàn toàn tĩnh mịch. duy nhất một chút sinh cơ cũng chỉ có canh giữ ở cửa động mấy cái vu tộc thủ vệ cùng ngừng ở méo cổ trên cây quả đen. nha nha quả đen kêu mấy tiếng, khả năng đây là nơi đây biết duy nhất phát ra thanh âm đi. động miệng phía trên trên vách núi vai vai níu níu mà có khắc mấy chữ, loạn thoáng có thể phân biệt ra được viết là cổ luyện động. cửa động là dùng hai miếng cũ nát tấm gỗ làm không biết có phải hay không nhỏ bé không tương xứng, đóng lại còn lộ ra một cái hở. Bước vào cửa động, băng vào động ngoài cửa ánh sáng có thể nhìn thấy là một đầu đi xuống động đường, ước chừng cao 2m, rộng 1 mét. Trên mặt đất là khanh khanh hoa hoa bậc thang đá, động bên trong ẩm thấp không khí khiến cho bậc thang hai bên thiếu đi địa phương mọc đầy rêu xanh. Trên bậc thang xoẹt xoẹt mà đủ loại bò cảm, rán, nô công, nhện các loại động vật tại bò tới bò lui, trên tường khắc họa đến rất nhiều quái dị đồ án, có người, có không biết vật gì quái vật, có độc vật, cũng có thật giống như nghi thức nào đó cử hành quá trình, còn có thật nhiều động vật treo ở trên tường, để cho người không biết là đồ án còn là vật sống, hướng động đường bên trong nhìn đến, một phiến mơ mịt, chỉ có hơn 100 em mở nơi có một chiếc lấp lánh ánh nến chỉ dẫn phương hướng, tại chỗ động khẩu chỉ có thể nhìn thấy đệ nhất chén ánh nến sẽ đi qua không biết bao xa lại có một chiếc ánh nến, chỉ có điều thoạt nhìn càng thêm ảm đạo, sẽ đi qua chính là đen kịt một màu rồi. đứng tại động đường bên trong con có thể nghe âm phong thổi nhẹ vụ vụ âm thanh cùng độc vật bò lã cha âm thanh, có lúc sẽ cảm thấy giống như là có người ở ngay bên tai thì thầm, hoặc là tại phía sau ngươi nhẹ giọng hô hán tên của ngươi, hoặc giả là chỉ có vụ vụ âm thanh cùng lã cha âm thanh cảm giác mình là nghe nhầm không có ai có thể nói tới trong sạch rốt cuộc là nghe nhầm hay là thật có người ở hồ hoàn hán đi vào động này nói không biết đi bao xa bằng vào thời gian suy đoán chắc có 1.000 em mở dài bộ dạng đến thứ 10 chén trúc đèn thì động đường im bặt mà dừng dẫn nhập mi mắt là một cái màu xám cho cửa đá mở tối ánh đến chiếu theo chiếu vào trên cửa đá chỉ có thể nhìn được thạch chính giữa cửa cầu khẩn có một đầu thẳng đứng kẽ hở nhỏ khe cửa hai bên có hai cái cửa em chợt nhìn cho là hoàng cung trên cửa thành loại kia sư tử ngậm viên hoàn loại kia đồng nắm tay lại gần vừa nhìn mới phát hiện là hai cái dương miệng lớn dính máu tạc đá đầu rắn trên dưới răng nhọn núi liền cùng một chỗ Một bên ngậm một cái từ tiểu xà xoay quanh mà thành tạc đá vòng tròn. Hai cái đại xà đầu ánh mắt bước lên nhàn nhạt thủng quang. Nếu đẩy ra cánh cửa này không phải Vu tộc cho phép người tiến vào, như vậy miệng xà nơi liền sẽ phun ra kịch liệt xương động. Đại La Kim Tiên Tu Vi trở xuống không có chút nào sức chống cự. Cửa đá sau đó chính là Vu tộc luyện khí luyện cổ trọng địa rồi. Cổ luyện động. Chỉ thấy đây cổ luyện động có đường kính 1000m nửa vòng tròn thể, gần giống như một cái tô út ngược lên đây vu sơn bên trong. Động bên trong trên tường cách mỗi 2 mét liền có một cái cây đuốc. Đem động này bên trong chiếu thoải mái, chỉ là những này cây đuốc đều là quỷ dị màu lam. Động bên trong các loại khô lâu tùy ý có thể thấy, các loại động vật càng là khắp nơi đều có. Động bên trong làm người khác chú ý nhất chính là một hố một. Hồ, trên mặt đất có một cái, đường kính hơn 100m hồ to. Tại bên kia lại có một cái dài chừng rộng 10m, ước chừng 5m bất quy tắc hồ mặt, bên trong chảy xuôi chất lỏng màu xanh lam, nhưng mà không có chút nào để cho người cảm thấy mát mẽ chi ý, dựa vào một chút gần cũng cảm giác có một cổ hơi nóng đánh tới, hồ trên mặt như có trong suốt hơi nước đang không ngừng bay lên. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 242, Bạch Hởi. Tại màu lam hồ mặt đứng bên cạnh đến một người, mà đây cổ luyện động bên trong trừ người này ra liền không người khác rồi. Chỉ thấy hắn người mặc một bộ trường bào màu đen, trường bào ra còn bộ một kiện đấu đồng màu đen. Áo choàng phía trên viết một thật to màu trắng vu chữ, giọng thùng thình mũ trùm đạp kéo ra phía sau mình, lộ ra một cái quang lưu lưu đầu người. Da thịt trắng bệnh, trên đầu xăm dày đặc kỳ dị đồ án, giống như văn tự vừa tựa như đồ đằng, từ sau hót mãi cho đến bộ mặt. Không chỉ không có tóc cũng không có lông mày, hai con mắt khác thường tiểu, giống như hai cái khe hở, bốc lên hồng quang, không, có sống mũi. Chỉ có mũi nơi có một cái tính cách tượng trưng tiểu nổi lên cùng hai cái lỗ dùng để hô hấp, cũng không, có lỗ thai, chỉ có tại hai bên mỗi người có nửa cái ốp nhị cùng một cái lỗ thai, đôi môi không có một chút màu máu, cũng là hoàn toàn trắng bệnh, còn có chút ít dạn nước ngầm miệng, chỉ có thể phân biệt ra miệng ra cái kia cái hở, cả khuôn mặt thật giống như hồ gián hồ một dạng. Những tiêu đồ án kỳ dị đến trên mặt hắn cũng còn chưa có kết thước, cái chán, bộ mặt, cảm lộ tại y phục bên ngoài cổ, đều là dậm dạp chẳng chỉ thỉnh xăm. Người này đứng tại hồ mặt một bên, hai tay mở ra, lộ ra tay cùng nửa đoạn cánh tay cũng đều hiện đầy chẳng trị kỳ quái đồ án tay phải cầm một cái khô lâu chế thành pháp trượng, đỉnh cao nhất là một cái một loại nào đó động vật đầu lâu, xem ra kích thước hẳn đúng là người hoặc là vi loại, bên trong xương sợ bước lên quỷ dị lam hỏa, màu lam ngọn lửa từ nơi con mắt cùng miệng ra trôi ra. Đầu lâu dưới liên tiếp là một đoạn là trừng một thước dáng dấp xương trụ, hẳn đúng là dùng tích trụ xương chế thành, tay của người này vừa vặn nắm 570 tại đây xương trụ một nửa nơi, xương trụ cũng là bước lên hơi lam quang. Xương trượng cùng chủ nhân của nó đều là quái dị không nói ra được. Người này chính là vu tộc tối cường luyện khí sư từng cái Bạch Khởi. Nói đến Bạch Khởi liền không thể không nói tới vu tộc luyện khí căn nguyên rồi cổ thân bản cổ khai thiên sau đó, vu tộc vừa đạn sinh thì, vu tộc cũng sẽ không luyện khí, chỉ sẽ luyện cổ, cùng sử dụng luyện cổ cải thiện thân thể của mình cường độ, sử dụng vũ khí chỉ chính là tìm ra thượng cổ lưu truyền xuống hoặc là tấn công những chủng tộc khác có được. Thượng cổ truyền lưu vũ khí dù sao cũng là số ít, nhưng chủng tộc khác luyện tạo dù sao không thích hợp vu tộc sử dụng, dùng không tiện tay cũng không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất. Cho nên cho tới nay vu tộc nhất sở trường đều là dựa vào cổ độc hoặc là dựa vào cường độ thân thể cận chiến vũ khí và công pháp, cái tình huống này một mực kéo dài rất lâu. Thẳng đến 200 năm trước, Vu tộc được Xương luyện cổ đệ nhất kỳ tài, Bạch Khởi, hắn sáng tạo ra rồi một loại đặc biệt luyện khí pháp, luyện tạo ra vũ khí chuyên môn cho người Vu tộc sử dụng. Bạch Khởi luyện cổ thiên phú có thể nói là biến thái, tại Vu tộc hoàn toàn có thể xếp hàng người thứ nhất, tại luyện cổ phương diện tiến bộ thật nhanh. Nhưng mà luyện cổ thiên phú cũng không có nghĩa là tu vi cao thực lực mạnh, Bạch Khởi chính là quá mức truy cầu thực lực cùng tu vi, chỉ vì cái lợi trước mắt, nhớ dựa vào cổ thuật đề cao tu vi của chính mình. Bản thân hắn là thân rắn mặt người, có 8 cái chu đốc, toàn thân xanh biếc. Hóa thành hình người cũng là một vị phong độ nhẹ nhàng phong lưu lãng tử, một lần đối với mình dùng cổ tính toán cưỡng ép để cao tu vi, sau khi thất bại mới đem mình làm người không ra người quỷ không ra quỷ, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Sau khi thất bại, bạch liền không chưa gượng dậy nổi, mà là làm rõ song mình đối với cùng thực lực cùng cảnh giới theo đuổi chẳng qua chỉ là hư vô mà mịn, cũng dùng cái này phó dung nhan vì giới, thời khắc cảnh giác mình, một lòng nghiên cứu cổ thuật. Bạch Khởi cũng biết rõ vũ khí luyện tạo vẫn là vu tộc một cái điểm yếu. Một lần ý tưởng đột phát, hắn cảm thấy dùng tương tự luyện cổ phương thức luyện tạo vũ khí đâu. Loại này vu tộc tộc nhân lúc sử dụng còn có thể đem tự thân cổ phát huy ra huy lực lớn nhất. Nghĩ đến liền làm. Ngay sau đó Bạch Khởi tại cổ luyện động bên trong bế quan 10 năm nghiên cứu, rốt cuộc công phu không phụ người có lòng, thật để cho hắn nghiên cứu ra được. Đây là vu tộc trong lịch sử sự kiện quan trọng, tượng trưng cho vu tộc rốt cuộc có thuộc về mình luyện tạo thuật cùng vũ khí. Điều này cũng làm cho Bạch Khởi tại vu tộc địa vị nước lên thì, thì lên. 12 tổ vu càng là phong hắn làm vu tộc tối cường luyện khí sư sau đó bạch khởi càng là một đầu đâm vào vu tộc luyện khí thuật bên trong một lòng nghiên cứu còn đem này luyện khí thuật truyền thụ cho vu tộc có thiên phú tộc nhân mà đây vu tộc dùng cổ luyện khí kỳ thực cùng dùng cổ luyện thể nguyên lý không sai biệt lắm kỳ thực cũng là dùng cổ gia tăng vũ khí cường độ sau đó lại dùng sẽ không bài xích lẫn nhau cổ độc gia tăng phụ hiệu quả nói là đơn giản nhưng nhất thiết phải đối với đủ loại cổ thói quen giải tương đối toàn diện hơn nữa đối với cổ luyện tạo cũng có rất cao yêu cầu cho nên thiên phú giống như người vu tộc liền cổ luyện tạo hảo đều rất khó khăn chớ nói chi là lấy cổ luyện khí. Đến bây giờ Vu tộc còn có thể luyện làm ra vũ khí tốt nhất cũng chỉ có Bạch khởi một người, 12 tổ vu lúc này mới đem vu tộc luyện cổ thánh địa, cổ luyện động ban cho Bạch Hởi, hy vọng hắn có thể luyện làm ra vũ khí cường đại hơn tạo phúc vu tộc. Mà cổ luyện động bên trong, quý báu nhất chính là đây vạn cổ khanh cùng vu diễm nằm rồi. Vạn cổ khanh, một cái đường kính 120mm hình nửa vòng tròn ma hố, từ thượng cổ liền tồn tại, là từ quý báu mà nấu chảy huyền thiết tự nhiên hình thành. Đất này nấu chảy cứng rắn vô cùng, chịu được thiên địa hỏa, nhưng lại không cách nào dùng để luyện tạo vũ khí, đầu tiên là bởi vì không người nào có thể đem nó đập vỡ hoặc là thay đổi nó hình dáng. Kỳ thực mà nấu chạy huyền thiết có một kỳ quái đặc tính, chính là có một nơi vỡ vụn chính là cả khối vỡ vụn thành bụi phấn. Cho nên tại Vạn Cổ Khanh bên trong luyện cổ, bất luận luyện chế cái gì nhiều độc cổ đều không thể đem đây Vạn Cổ Khanh ăn mòn phá hư, đồ đượng không bị phá hư nói liền có nghĩa là có thể luyện chế ra mạnh hơn cổ vật. Vạn Cổ Khanh hố miệng bốn phía bị Vu tộc tăng thêm một vòng từ ngàn năm lưu ly làm thành bình chướng, ngàn năm lưu ly bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, vô luận là cái độc gì vật đều không cách nào tại cái gì bỏ. để phòng hố bên trong đê cấp cổ vật thoát đi ra ngoài. Rõ ràng như thế đây Vạn Cổ Khanh đối với Vu tộc ý nghĩa là bực nào trong đại, cũng nói bạch khởi tại trong Vu tộc địa vị một chỗ khác chính là Vu Diễm Đàm rồi, Vu Diễm Đàm là một cái dài trường rộng 10 mét, ước trường 5 em quy tắc hình dáng hồ mặt, vì sao chỉ là nho nhỏ hồ mặt sẽ như bảo này đâu? Tuy nhiên cùng bạn cổ khanh đánh đồng với nhau, bởi vì bên trong chảy không phải nước mà là thiên hạ hiếm có lam hỏa diễm diễm, đây lam hỏa diễm diễm có màu lam, mặt ngoài không khí cũng bởi vì nhiệt độ thiêu đốt mà biến đến dạng, như có trong suốt hơi nước không ngừng bốc hơi lên tăng lên, hình thái cùng dung nham không sai biệt lắm nhưng mà uy lực chính là muốn xa lớn xa hơn dung nham hơn trăm hơn nghìn lần, cùng yêu tộc yêu hỏa kiếp diễm cũng có thể liệu một trận nhưng mà ai mạnh ai yếu thật sự chính là khó nói dù sao còn chưa người cầm lấy đến hai loại viêm diễm thử qua nhận định chạm qua người đều đã tan thành mây khói mà đây lam hỏa diễm diễm đáng nhắc tới chính là nó không hề giống yêu hỏa kiếp diễm mãnh liệt như vậy vừa đụng liền lập tức bị cắn nuốt diệt mà là chậm rãi xâm thực hơn nữa đây lam hỏa diễm diễm hơi dính liền sẽ bổ sung thêm bên trên nó mang theo hỏa độc cho dù ngươi lập tức rời đi rồi hỏa độc cũng sẽ từ từ xâm thực thân thể của ngươi thiêu nướng xương cốt của ngươi đây thâm nhập linh hồn hành hạ không có ai có thể ngăn cản được chỉ có thể trong thống khổ chết đi cẩn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ Chương 243: Cốt kiếm với hỏa. Lúc này Bạch Khởi tại cổ luyện động bên trong chính là vì luyện tạo kia chém yêu kiếm, hắn đứng tại vu diễm đàm bên cạnh, là muốn đem thu thập đủ 9981 khối yêu tộc dị xương lợi dụng lam hỏa diễm diễm rèn luyện thành hình. Mỗi một khối dị xương, Bạch Khởi đều đã dùng đặc biệt cổ tăng cường nó cường độ, tổng cộng dùng 81 loại cổ, mỗi loại cổ cũng không giống nhau. Chỉ thấy Bạch Khởi hai tay mở ra, tay phải cầm bạch cốt pháp trượng, pháp trượng chóp đỉnh bạch sắc khô lâu đầu toát ra màu lam ngọn lửa, mà sau đó trượng đem cũng bước lên lăng quang, tiếp theo từ tiếp xúc pháp trượng tay phải bắt đầu, phía trên rậm rạp chẳng chịt đồ án bắt đầu hiện lên lăng quang vốn là tay trái, tiếp theo là cánh tay trái, mà sau đó là cánh tay trái, sau đó là trước ngực, cổ, bụng, tay phải, Lang Quang bắt đầu chậm rãi giải giác toàn thân, từ đỉnh đầu cho tới hai chân, chỉ còn lại cặp mắt còn bốc lên quỷ dị hường quang. Tiếp đó, pháp trượng đầu lâu bắn ra một vệ sáng xanh, soi tại đặt ở bạch khởi bên cạnh trên đất 81 khối dị quật thượng. Chỉ thấy dị xương quỷ dị động, như có một cái bàn tay vô hình tại sắp xếp đặt bọn chúng, một khối tiếp một khối mà xếp hàng thành kiếm hình. Sau đó một cái hoàn chỉnh màu trắng cốt kiếm di động giữa không trung, cốt kiếm dài chừng một M3, tại bạch khởi dưới thao túng hướng vu diễm đảm trung tâm bay đi. Đến vu diễm đàm đích chính trung tâm, chỉ thấy cốt kiếm mui kiếm hướng xuống, dưới, kiếm đem hướng lên trên, từ từ cắm vào vu diễm đàm bên trong. Cốt kiếm từng bước tới gần lam hỏa diễm diễm, nguyên bản dùng cổ độc rèn luyện qua yêu tộc dị xương, tại lam hỏa diễm diễm thiêu đốt dưới, vậy mà từ mui kiếm nơi bắt đầu tí tách được bước lên hắc khí. Nhưng hắc khí kia cũng không có tăng lên, mà là quấn quanh ở cốt kiếm bên trên, cách vu diễm đàm mặt ước chừng 20 cm, hướng theo cốt kiếm chậm rãi rời xuống động, hắc khí vẫn là dừng lại ở độ cao đó, chỉ là càng tụ càng nhiều, nhanh chóng vây quanh cốt kiếm chuyển động. Sau đó cốt kiếm bắt đầu cắm vào vu diễm đàm, mui kiếm cắm vào, mặt đầm gần sóng không sợ hãi. Không như trong tưởng tượng mãnh liệt phản ứng, cũng không biết có phải hay không vừa tiếp xúc liền bị triệt để tiêu đốt. Bạch khởi trong lòng cũng không chắc chắn, bởi vì chỉ là hắn lần đầu tiên tại luyện tạo vũ khí trong quá trình đem vũ khí hoàn toàn cùng Lam hỏa diễm diễm tiếp xúc, hắc khí càng tụ càng nồng, không ngừng ở làm xương kiếm tẩy lễ, vốn là mũi kiếm, sau đó thân kiếm đoạn trước, hướng theo cốt kiếm di chuyển, lại là trong thân kiếm đoạn, thân kiếm đoạn cuối, trôi nắm, đuôi kiếm, cốt kiếm liền dạng này một tốc một tốc mà bước vào Vu diễm đảm, thẳng đến cuối cùng trôi nắm thời điểm, hắc khí đã nồng nặc đến hóa đặc rồi, ngay tại trôi nắm bước vào Lam hỏa diễm diễm thì. Hắc khí tại đôi kiếm ngưng tụ thành một cái hạt châu màu đen hướng theo cốt kiếm cùng nhau tiến. Vào vu diễm đảm bên trong, khi hắc khí tiếp xúc lam hỏa diễm diễm thì, vu diễm đàm rốt cuộc có phản ứng, ba một tiếng, tại cốt kiếm ra bước lên một tia khói trắng, cũng khuấy động lên hơi có chút gợn sóng, nhưng mà như giọt nước mưa vào nước, thoáng cái cũng chưa có. Bạch Khởi trong lòng cũng là lo âu bất an, nhưng hắn cũng chỉ có thể mật thiết mà chú ý vu diễm đàm biến hóa, cốt kiếm đã hoàn toàn không nhìn thấy, vu diễm đảm nhìn như mặt ngoài không có chút nào biến hóa, kỳ thực cũng là sóng ngầm cuộn luồn. Bạch Khởi cũng là một lần tình cờ ngoại ý muốn phát hiện yêu tộc dị xương đối với đây Lam Hỏa Diễm Diễm có chống trả nhất định, lúc này mới quyết định đem cốt kiếm hoàn toàn chìm vào vu Diễm Đàm bên trong rèn luyện, hắn cũng là tại bác nhất bác, không thành công thì thành nhân. Đại khái qua 6 7 phút, đây 6 7 phút tại Bạch Khởi xem ra giống như đợi một thế kỷ giống như vậy, vu Diễm Đàm trung tâm, như có đồ vật đang từ từ nổi lên. Có thể nhìn thấy một cái hắc ảnh từ tiểu từ từ lớn lên, sau đó xuất hiện một thanh kiếm hình hình dáng, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng, càng càng rõ ràng rốt cuộc nổi lên mặt đồng. Bạch Khởi vội vàng, thúc dục pháp trượng, đem rèn luyện tốt cốt kiếm cầm về. Chỉ thấy cốt kiếm tại Bạch Khởi dưới thao túng, từ vũ diễm đàm mặt chậm rãi lơ lửng giữa trời, mà cốt kiếm kia liền như một cái quân tử giống như vậy, vạn hoa tùng trung quá, chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh diệp không dính vào người, không, có nhiễm một tí lam hỏa diễm diễm. Cốt kiếm từ vũ diễm đàm trung tâm không nhanh không chậm bay về phía Bạch Khởi, đến gần thì, Bạch Khởi dùng tay trái nắm lấy trôi nắm, đem cốt kiếm nắm trong tay tỉ mỉ tuẩn tận. Cốt kiếm dài một gạc hai, khối yêu tộc dị xương đã hòa làm một thể, không nhìn ra là từ dị xương hợp lại mà thành, mũi kiếm có màu ngà sữa, màu sắc chậm rãi biến sâu. Đến trong thân kiếm giữa đã thay đổi dần thành màu sáng cho, xuống chút nữa từ từ biến thành đen, đến kiếm đem cuối cùng đã là thay đổi dần vì màu đen như mực, trên thân kiếm có tế tế vết khác, ước chừng 80 đạo, kiếm đem là một đầu hai đầu rắn cuốn nhiều mà thành. Cái hai đầu này rắn một đầu đại nhất đầu tiểu, thân rắn cũng chỉ có ngón tay út bàn lớn bằng, 10 phần quái dị. Đầu to tại kiếm ngạc nơi hé ra miệng lớn dính máu, hàm trên hàm dưới giãn cách cách 10 cm, hai đôi răng nanh dài đều vì 3 cm, lóe hàn mang, mà thân kiếm liền từ đây miệng xả bên trong thông suốt mà ra, thật giống như là lưỡi rắn diễn biến mà thành mà mảnh khảnh thân rắn liền cuốn quanh ở trôi nắm bên trên, tổng cộng xoay quanh chín vòng, mỗi vòng cách nhau 1 cm, tới rồi trôi nắm cuối cùng, tiểu cái đầu rắn vừa vặn ngay tại trôi nắm cuối cùng đích chính trung tâm, đầu rắn liền so sánh quả, bóng bàn lược ít một chút, thành tròn như thể, miệng xa khẽ nết, lưỡi rắn nhẹ xuất, toàn bộ đầu rắn có màu đen như mực là chọn kiếm nhất đen địa phương, đặc biệt là đoạn cuối cùng chỗ kia lưỡi rắn, liền như không có tinh tinh không, có trăng lượng ban đêm đó đen nhèm. Bạch khởi kích động đến nắm rèn luyện tốt cốt kiếm tay trái không được được run dậy, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười dài ha ha ha ha ha ha. Ta Bạch Khởi không hổ là Vu Tộc đệ nhất luyện khí sư, Lão Thiên không phụ ta, không phụ ta, không cầu kim đầu, ta không có chút huyết sắc nào đôi môi bởi vì Bạch Khởi mở miệng cười to mở ra nước ra được càng thêm lợi hại, khiến cho Bạch Khởi thoạt nhìn tăng thêm thêm vài phần dữ tợn, đầy đáng sợ tiếng cười. Khuyết đại thân thể động tác, không biết còn tưởng rằng Bạch Khởi tẩu hỏa nhập ma, liền trên đất độc vật đều không tự chủ cách Bạch Khởi xa một chút. Bạch Khởi không khỏi tay trái vung lên, nhất chạm, một đạo kiếm khí màu xanh lam vung ra, phanh một tiếng, đánh vào cổ luyện động trên vách tường, bụi mở nổi lên một phía, chờ bụi mở tạm đi sau đó. Chỉ thấy trên tường để lại một đạo sâu ba khoảng 10 cm vết kiếm, trên mặt đất chút cách tường quá gần độc vật đều là bạo thể mà chết. Bạch Khởi hài lòng gật gật đầu, tự nói nói, còn chưa luyện tạo hoàn thành liền có uy lực như vậy rồi, nếu như kiếm này luyện thành, chỉ sợ chính là ta Bạch Khởi cuộc đời này luyện khí đỉnh phong đi. Không, không sai, chém yêu kiếm luyện tạo còn chưa hoàn thành, còn thiếu một bước cuối cùng dùng cổ độc rèn luyện tăng cường uy lực. Vốn là tại ban đầu luyện tạo chém yêu kiếm trong quá trình, Bạch Khởi cũng không định đem chém yêu kiếm bỏ vào vu diễm đàm rèn luyện, nhiều lắm là chính là tại quá trình chế tạo bên trong gia nhập một chút lam hỏa diễm diễm. Dù sao đây chém yêu kiếm đối với Vu tộc ý nghĩa trọng đại, không cho phép ra một tia không may. Nhưng mà Bạch Khởi cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản cảm dỗ, mỗi cái luyện khí sư đều mong mỏi luyện làm ra thực lực siêu cường vũ khí, một cái khả năng đem chém yêu kiếm để thăng uy lực cơ hội đặt ở trước mắt, Bạch Khởi lại làm sao có thể không động lòng đây. Cuối cùng Bạch Khởi vẫn là mạo hiểm đem chém yêu kiếm bỏ vào Vu Diễm Đàm bên trong, không nghĩ đến đánh, bậy đánh bại đánh bạn, hiệu quả xuất phát từ dự liệu tốt, nếu như thất bại trong gang thức, kia Bạch Khởi khẳng định liền trở thành Vu tộc tội nhân thiên cổ rồi. vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 244 Hát hạt cùng lam hoàn tiểu xà dây vo một phen đây chém yêu kiếm cuối cùng cũng thối hỏa thành công bạch khởi cũng là tạm thời thu thập tâm tình một chút trái tay cầm vừa thối hỏa thành công chém yêu kiếm đi về phía vạn cổ khanh chỉ thấy vạn cổ khanh rồi có đến không hết động vật nện nô công bò cạp nô công rán còn có thật nhiều gọi không nổi danh côn trùng lúc này vạn cổ khanh dưới đáy xuất hiện hai cái khu vực chân không kia là hai cái động vật làm trung tâm xuất hiện khu vực chân không không có trùng dám tới gần một cái là toàn thân đen nhánh bò cạp thân hình cũng lớn kích thước tại 7 8 ly mét thậm chí so sánh bên cạnh một ít nện hình thể còn nhỏ nhưng mà màu sắc chính là xấu nhất nếu như tia sáng lại tối một chút quả thực liền cùng đây vạn cổ khanh hòa là một thể nó diêu vọ dương ai mà vung đến hai càng, mấy cái chân ngắn nhanh chóng đông đưa nhanh chóng di động đến nơi đến chốn có thể nói là náo loạn toàn bộ độc vật đều muốn rời xa nó điên cuồng mà chạy thoát thân hưu một tiếng xé gió âm thanh chỉ thấy đây bỏ cảm nhanh chóng sắp xếp giật mình cái đuôi dùng cái đuôi gai độc đốt một hồi một cái không kịp chạy chối chết nô công nô công nhất thời co quắp rất nhanh sẽ khô quắp lại đến hơn nữa chạy ra một cổ nồng nặc chất lỏng màu đen đây hách hạt nhanh nhỗ cơ múa hai cẳng hai ba cái liền đem nô công cho cắt thành mấy đoạn một đoạn một đoạn đưa vào trong miệng, liền kia chất lỏng màu đen cũng không thả qua, hút không còn một nống. Ăn xong đây nô công hắc hạt trên thân màu sắc lại sâu hơn mấy phần, sau đó khoái trá hướng về bảy trùng tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, đây chính là một đợt đồ sát, không có lực phản kháng chút nào. Mà một con khác độc vật là một cái hắc lam sen nhau tiểu xà, dài chừng 10 cm, ngón giữa lớn bằng, toàn thân đen nhẻm, trên thân đan sen đến một vòng một vòng lam hoàn, tươi đẹp màu lam tương đối dễ thấy. Trông rất đẹp mắt, nhưng mà nhắc nhở người khác đây tiểu xà nguy hiểm, càng đẹp càng diễm lệ đồ vật thường thường liền càng nguy hiểm. Đúng như mang hoa hồng gai tươi đẹp đẹp mắt Nhưng ngươi muốn hái thưởng thường, thường liền phải trả giá thật lớn. Đây Lam Hoàn tiểu xà tại đây vạn cổ khanh trung hòa hắc hạt địa vị không sai biệt lắm, phụ cận độc vật đều tranh tiên khủng hổ chạy thoát thân, không có trùng nguyện ý tới gần. Lam Hoàn tiểu xà thân thể S hình bay động, nhanh chóng di chuyển về phía trước, phía trước độc vật nhanh chóng hướng về hai bên chạy trốn, đem Lam Hoàn tiểu xà sau lưng độc vật gắng gượng chen trúc về phía trước. Mà Lam Hoàn tiểu xà đột nhiên một cái hồi mã thương, điều chuyển đầu rắn, nguyên bản ở phía sau độc vật lại kinh hoàng thất thố mà vội vàng chạy thoát thân. Có một đầu dài chừng 20 cm màu đỏ tươi tiểu xà không phản ứng kịp, Lam Hoàn tiểu xà nhanh chóng tìm vào đầu, đem cắn, nhanh chóng quay cuồng, màu đỏ độc xà liền dây dụa thời gian cũng không có liền dạng này bị mất mạng. Lam Hoàn tiểu xà mở ra miệng xà cưỡng ép nuốt vào đây hình thể là nó gấp hai màu đỏ độc xà, chỉ thấy nó đem miệng há lớn như tương đối nó hình thể lại nói một cái 10 phần khuyết đại chiều rộng, đủ để đem hồng xà đầu rắn nuốt vào. Mà đây hồng xà vừa tiến vào Lam Hoàn tiểu xà trong miệng thật giống như biến mất không thấy giống như vậy, không có chút nào đem Lam Hoàn tiểu xà thân thể chống đỡ đại từng chút từng chút, thật nhanh Lam Hoàn tiểu xà liền hoàn thành nó ăn uống. Hồng xà không còn sót lại một chút cặn liền dạng này không có, Lam Hoàn Tiểu xà thân thể cũng phát sinh biến hóa, tươi mới màu lam vòng tròn càng thêm tươi đẹp lường lánh, màu đen địa phương lại sâu hơn vài lần. Lam Hoàn Tiểu xà cùng hắc hạt liền dạng này tại vạn cổ khanh bên trong khoái chá săn thức ăn, nhưng chúng nó thật giống như ước định song giống như vậy, một chung một bên, nước giếng không phạm nước sông. Vạn cổ khanh bên trong độc vật bị bọn chúng đuổi kịp điên cuồng tán loạn, một ít thực lực thấp hèn thậm chí nhớ muốn trốn khỏi đây vạn cổ khanh, leo lên trên, kết quả leo đến kia ngàn năm lưu ly li bên trên liền thẳng tắp rất xuống, lại gia nhập chiến đoàn. Vận khí không tốt liền trực tiếp rất xuống hất hạt hoặc là Lam Hoàn Tiểu Sa bên cạnh, kết quả có thể tưởng tượng được, trời sập nào có không hưởng dụng đạo lý a. Hơn nữa cái độc khắc vật khoảng cũng đang lẫn nhau chiến đấu thôn vệ lẫn nhau, có thể nói là thắng làm vua thua làm giặc. Cũng có tự cho là thực lực cao cường đi khiêu chiến hất hạt hoặc là Lam Hoàn Tiểu Sa, bất kể là đơn đấu vẫn là vây công, toàn bộ đều hóa thành nó hai chất dinh dưỡng. Vạn cổ khanh bên trong độc vật đang lấy mắt thường tốc độ rõ rệt giảm bớt, mà hất hạt cùng Lam Hoàn Tiểu Sa màu sắc cũng đang không ngừng càng sâu. Thường ngày lúc này, Bạch Khởi là sẽ ở hướng bên trong rốt vào một ít cổ vật, dù sao độc vật bình thường ở bên trong đó là một con đường chết, nhưng mà càng địa phương nguy hiểm liền càng có kỳ ngộ, nếu như vận khí thôn phệ mấy con thực lực cao cường cổ vật, liền có thể tại đây vạn cổ khanh bên trong sưng bá nhất phương. Nhưng hôm nay là chém yêu kiếm luyện tạo mấu chốt nhất thời gian, đây vạn cổ khanh bên trong cổ vật đã tại bên trong nuôi dưỡng tu luyện 77-49 tháng, bên trong kia hắc hạt cùng lam hoàn tiểu xa ngay cả Bạch Khởi chính mình cũng không nắm chắc có thể rồi. Rất nhanh vạn cổ khanh bên trong chỉ còn lại lác đác mấy con cổ vật, đây quả thực là cổ trùng trùng giữa luyện ngục. bị chết liền cặn bã cũng không có. Toàn bộ vạn cổ khanh bên trong đều là sạch sẽ, còn giữ lại ngoại trừ hắc hạt cùng lam hoàn tiểu xà cũng chỉ có ba cái cổ trùng rồi. Giang qua một hồi, ba cái cổ trùng lựa chọn đồng thời tấn công hắc hạt, có ý đồ mưu lợi là trước tiên giết hắc hạt tại liên thủ giết lam hoàn tiểu xà, sau đó ba trùng lại nhất quyết thứ hùng. Lý tưởng là đầy đạn, thực tế thì cốt cảm, vừa đối mặt hắc hạt một đôi lại ngao, một ngao một cái, cái đôi lại đốt một cái, ba cái vô danh cổ trùng. Tốt. Hiện tại đây vạn cổ khanh bên trong chỉ còn lại hắc hạt cùng lam hoàn tiểu xà hai cái cổ trùng rồi. Bạch khởi đứng ở nơi này vạn cổ muốn vừa nhìn hết thảy các thứ này không? một chung một hạt tranh phong tương đối, mỗi người đều biết đến quyết tử chiến thời điểm. Lên keng. Hắc Hạt dùng sức gấp kẹp mình đại ngao, Lam Hoàn tiểu xà vậy. Đầu rắn đứng lên, không cam lòng yếu thế xèo xèo mà khạc lưỡi rắn. Hưu hắc hạt dẫn đầu làm khó dễ, lấn người mà lên, mạnh mẽ có lực hạt vị dùng sức chết hướng về Lam Hoàn tiểu xà đầu. Lam Hoàn tiểu xà linh hoạt né tránh hắc hạt công kích, nhưng mà cũng tìm không đến thời gian rảnh rỗi phát động công kích. Ken, ken. Hắc hạt một đôi đại ngao hổ hổ sinh uy, bén nhọn công kích Lam Hoàn tiểu xà, nhưng đều bị Lam Hoàn tiểu xà cho tránh né. Hai chủng thể lực nhanh chóng trôi qua. Hắc Hạt vẫn chiếm được phòng, xem ra vừa mới cuối cùng tắn nuốt kia ba cái cổ trùng cũng là để cho Hắc Hạt thực lực đại tăng. Rất nhanh Lam Hoàn Tiểu Xà thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, Hắc Hạt thấy vậy càng là không muốn sống mà thêm nhanh công kích. Kéo! Đột nhiên Hắc Hạt một ngao bẻ gãy rồi Lam Hoàn Tiểu Xà cái đuôi, Lam Hoàn Tiểu Xà cũng là há mồm ra từ răng nanh ra phun một cái nọc độc tại Hắc Hạt trên lưng. Xeo xeo Hắc Hạt trên lưng bị Lam Hoàn Tiểu Xà nọc độc cắt mòn, Lam Hoàn Tiểu Xà lúc này cũng là không dễ chịu, chỉ thấy nó đột nhiên này sinh ác độc bộc phát ra khiến người khiếp sợ tốc độ, cắn một cái vào Hắc Hạt trên lưng bị nọc độc ăn mòn địa phương, sau đó điên cuồng mà xoay chuyển. Bạch Khởi cũng là hơi kinh ngạc, vốn tưởng rằng là hắc hạt thắng chắc. Hắc hạt cũng là không có hiểu rõ, rõ ràng đã kiệt sức làm sao còn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Một bảy vội vã một càng cua hướng về Lam Hoàn tiểu xà thân thể, Lam Hoàn tiểu xà điên cuồng quay cuồng, đây một kìm tuy rằng kìm đến tiểu xà thân thể nhưng lại không có thể đem nó kiềm đoạn, liền chỉ kém một chút ít. Lam Hoàn tiểu xà lại bị trọng thương, có thể nó vẫn không có nhả ra. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 245, cốt kiếm rắn. Hắc hạt hướng theo Lam Hoàn tiểu xà quay cuồng mà cuồn động rất nhanh, hất hạt đã mất đi năng lực chống cự, một đôi đại ngao tùy ý loạn sắp xếp, nhưng mà Lam Hoàn Tiểu Xà không có hạ thấp phòng bị, cứ việc kiệt sức còn vẫn miễn cưỡng lao lộn, mãi đến đem hất hạt phân chia hai đoạn quang bay ra đi, Lam Hoàn Tiểu Xà lúc này mới dừng lại. Lam Hoàn Tiểu Xà không ngừng co quắp, giống như tại thở hổn hển giống như vậy, vừa mới hất hạt kìm mở vết thương kia cùng cái đuôi bị kéo cắt vết thương kia, không ngừng chảy máu đen, thoi thoát, thật giống như không còn sống lâu nữa. Bạch Khởi thấy cảnh này, cũng là lắc lắc đầu, thở dài một cái, cho rằng Lam Hoàn tiểu Xà cùng hất hạt lấy mạng đổi mạng, vừa mới truyền thân chuẩn bị lại lần nữa luyện cổ rồi. Nghị Thẩm Chém yêu kiếm luyện tạo lại được theo sau mấy năm. Lúc này, chỉ thấy đây Lam Hoàn tiểu xà, dây dụa bò hướng hắc hạt thi thể, vốn là đưa ra lưới rắn đem hắc hạt chạy ra máu từng chút từng chút uống tiến vào trong miệng, kỳ tích phát sinh, Lam Hoàn tiểu xà vết thương trên người không chảy máu nữa rồi. Giống như khí lực từng chút từng chút hồi phục, nó bắt đầu há mồm đem hắc hạt thi thể đưa vào trong miệng, chờ nó đem đây bán bộ phận hoàn toàn tiêu hóa thì, vết thương lấy mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu khép lại. Lam Hoàn tiểu xà đã trở lại không một rồi mạnh như rồng như cọp trạng thái, ngay sau đó đem một phần khác hắc hạt thi thể thôn vệ rơi xuống, lại là đem chính mình cùng hắc hạt lưu máu toàn bộ uống cạn. Đột nhiên Lam Hoàn tiểu xà trên thân màu lam vòng tròn bắt đầu phát quang, tiểu xà thống khổ tại vạn cổ khanh đáy hố lăn qua lăn lại, xèo xèo mà kêu. Bạch Khởi nghe thấy vạn cổ khanh bên trong có động tĩnh, xoay người nhìn lại, trợn to kêu bước lên hồng quang đôi mắt nhỏ, miệng hoàn sợ thành đó hình chữ. Chỉ chốc lát lam hoàn tiểu xà không tái phát hết, hơn nữa trở nên mặt nhăn xẹp xuống, ảm đạm không ánh sáng. Ngay tại Bạch Khởi cho rằng đây lam hoàn tiểu xà bị phản vệ mà chết, thu hồi vẻ kinh ngạc thì. đột nhiên, kia mặt nhăn tiểu mình, nguyên lai đuôi rắn nơi toát ra một cái đuôi nhỏ, sau đó chậm rãi cởi ra. Cư nhân là một đầu so sánh ban đầu số nhỏ nhất Lam Hoàn Tiểu Xà, ước chừng 7cm, lớn bằng so với ban đầu nhỏ một vòng. Nhưng mà trên thân Lam Hoàn so với ban đầu càng thêm lóa mắt, màu đen bộ phận cũng so với ban đầu càng thêm thâm trầm. Nguyên La Lam Hoàn Tiểu Xà đã biến thành một tấm khô des bì, đây mới Lam Hoàn Tiểu Xà đem nó nuốt vào bụng bên trong sau đó, cao ngạo mang nó đầu rắn, nhìn chăm chú bạch khởi. Đây, đây, thật sự là bất khả tư nghị, cư nhân sẽ là xuất hiện phá sau rồi lập loại tình huống này. Bạch khởi cả Lam nói, kích động không thôi. Từ xưa liền có vượng hoàng Dũng hỏa, nghiệt bản trọng sinh, sâu ăn là hòa bướm, phá kén trọng sinh. Đây Lam Hoàn tiểu xà phá sau rồi lập lột da ra cùng hai người này cũng là cùng một cái đạo lý, bình thường rắn lột da là bình thường sự tình, là vì thân thể lớn lên, ban đầu xà bị chứa không được bộ này thân thể thì liền sẽ lột ra. Mà cổ rắn lại bất động, cổ rắn sẽ không càng nuôi càng lớn, chỉ sẽ thân thể màu sắc sẽ càng ngày càng sâu hoặc là càng ngày càng tươi đẹp, cũng sẽ không cải biến kích thước, sẽ chỉ ở thực lực đạt đến khác một giai đoạn thời điểm gặp phải một ít tình huống đặc biệt mới có thể lột ra thu nhỏ, mà muốn đến cái giai đoạn này cần phải bỏ ra cực lớn nỗ lực cùng cực đại kinh ngộ, toàn bộ vu tộc đến bây giờ cổ rắn lột ra số lần vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên Cổ rắn màu sắc có thể nói rõ thực lực của nó, nhưng mà trải qua một lần lột da sau cổ rắn, thực lực là thành bội mà gia tăng, hoàn toàn là bay vọt về trước. Ha ha ha ha! Thật sự là trời cũng giúp ta, Vu tộc đại vận nắm quyền, tiêu diệt yêu tộc, nhất thống hồng hoang trong tầm tay. Bạch khởi kích động đến quả thực muốn điên rồi. Bạch khởi giơ tay phải lên, thúc giục pháp trượng, đầu lâu lại toát ra màu lam ngọn lửa, Lam quang bắt đầu giải rác toàn thân, hắn đem tay trái cốt kiếm hướng vạn cổ khanh vùng trời quăng ra, cốt kiếm ổn ổn đương đương ngừng ở giữa không trung. Bạch khởi một bên điều khiển cốt kiếm bay về phía Lam hoàn tiểu xà, vừa dùng tâm niệm câu thông Lam hoàn tiểu xà cho biết nó làm xong bị cốt kiếm cắn nuốt chuẩn bị. Ai biết, đây Lam Hoàn tiểu xà thực lực đã không phải là Bạch Khởi có thể khống chế, Lam Hoàn tiểu xà hủy bỏ Bạch Khởi ý tứ, sau đó nhanh chóng hướng về bên cạnh né tránh đi qua. Đùa, Lam Hoàn tiểu xà trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể tại đây vạn cổ khanh bên trong tiếp tục sống sót, hôm nay ngươi Bạch Khởi không coi nó là bả bối cung cấp coi thôi đi, còn muốn cứ gọi hắn bị cốt kiếm tôn phệ. Làm sao có thể? Lam Hoàn tiểu xà vừa thu được đây thực lực cường đại, còn chưa bưng biết nóng, liền muốn để nó chắp tay đưa lên, hơn nữa Bạch Khởi thực lực cũng không đủ khống chế nó, đổi thành ai ai cũng không muốn. Bạch Khởi bởi vì Lam Hoàn tiểu xà phản kháng bị phạt vệ lão đạo mà rút lui mấy bước, một khẩu ô màu đỏ máu tươi phun ra, trên pháp trượng đầu lâu bên trong màu lam ngọn lửa dập tắt, trên thân lam quang cũng đã biến mất. Cốt kiếm không bị khống chế tự do rơi xuống, mũi kiếm hướng xuống dưới, xuyên thẳng mà xuống. Lam hoàng tiểu xà đã sớm vọt đến một bên, cốt kiếm cùng vạn cổ khanh đáy chạm va vào một phát phanh toát ra mấy chút lửa. Với vạn bắn hướng lam hoàng tiểu xà vị trí hiện tại, đây chọc giận lam hoàng tiểu xà, nó mở to miệng xà, nhảy vọt lên cao một hồi nhanh chóng bay về phía cốt kiếm, giang nhanh nơi phun ra nọc độc xả mũi kiếm, nọc độc va chạm vào cốt kiếm thì phát ra tí tách tiếng vang, cũng bước lên khói đen sau đó Lam Hoàn Tiểu Sa ở trên không bên trong đầu rắn nhẹ nhàng lắp một cái, tránh khỏi bay về phía mà đến cốt kiếm. thân rắn ngăn lại, chen một tiếng thân rắn đụng phải thân kiếm. cốt kiếm ngang bay về phía một bên, rơi trên mặt đất. Lam Hoàn Tiểu Sa cũng ở một bên dừng lại, khinh thường nhìn thấy cốt kiếm. cốt kiếm mũi kiếm dính nhuộm đến Lam Hoàn Tiểu Sa nọc độc, hiện tại còn tí tách khói đen bốc lên, nhưng vẫn là không có dấu hiệu bị ăn mòn. sau đó, một màn kỳ quái xuất hiện, nọc độc bắt đầu thuận theo thân kiếm chậm rãi đi ngược dòng nước hướng nơi tay cầm chạy tới, đến nơi đến trốn đều là bước lên khói đen, nhưng lại không thấy nọc độc bốc hơi lên giảm bất hoặc là cốt kiếm bị ăn mòn. Nọc độc liền dạng này truyền vào nơi tay cầm cái kia hai đầu dán đại xà đầu miệng bên trong, rất nhanh, nọc độc toàn bộ lưu tiến vào, khói đen lại không có tan đi, một mực vờn quanh tại cốt kiếm bên phía. Đột nhiên, hai đầu rắn hai đôi mắt dán lóe lên lam quang, cốt kiếm đùng một tiếng gọi lên, kéo theo vừa mới những khói đen kia, đống dưng nhất chạm, chém về phía Lam Hoàn Tiểu xà một đạo kiếm khí màu xanh lam mang theo khói đen bổ về phía Lam Hoàn Tiểu Sả, tốc độ cực nhanh, chém đây Lam Hoàn Tiểu Sả ứng phó không kịp, tạm tạm phản ứng khá nhanh, chợt hiện tránh đi, nhưng mà bị chém bị thương rồi một hồi, trong người bên trên để lại một đạo vết thương nhỏ, vết thương không có chảy máu nhưng phải thì phải quỷ dị bước lên hắc khí Phanh một tiếng vang thật lớn còn dư lại kiếm khí đánh vào vạn cổ khanh bên trên từ từ tiêu tán lam hoàng tiểu xà cảm giác vết thương trên người thật giống như tại hướng trong cơ thể mình bò vào đi ngứa khó nhịn không ngừng tại trên mặt đất cọ sát vết thương cốt kiếm này cũng không có bỏ qua cho lam hoàng tiểu xà tiếp theo lại bổ ra mấy đạo kiếm khí ầm ầm ầm vạn cổ khanh bên trong không ngừng được phát ra tiếng vang lớn lam hoàng tiểu xà tạ thị vẫn là không tránh khỏi cuối cùng này một đạo kiếm khí bị trẻ rồi vứt vàng bị chặn ngang chặn đứt còn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử Chia sẻ. Chương 246, Chém yêu kiếm luân hành. Lam Hoàn tiểu xà bị cốt kiếm cho sét đánh hỏng thành hai đoạn, tại trên mặt đất có rút hai lần liền bất động rồi. Mà cốt kiếm hướng theo vừa mới mỗi chạm một hồi, kia hai đôi mắt rắn liền ảm đạm mấy phần, hiện tại mắt rắn chỗ lam quang đã là phi thường mờ đi. Chỉ thấy cốt kiếm ung dung lắc lư phiêu hướng Lam Hoàn tiểu xà thi thể, rút lên bảy, giống như một cái lớn tuổi lắc đầu. Rốt cuộc bay đến kia hai đoạn bên cạnh thi thể, nơi tay cầm tiểu xà đầu nhích tới gần trong đó một đoạn thi thể, kia tiểu xà đầu thật giống như đang sống, hơi hơi dương miệng rắn, đem đoạn này thi thể cho lướt vào, mắt rắn lam quang lại ảm đạm mấy phần sau đó lại miễn cưỡng đem một cái khác đoạn thi thể cho nước vào, liền lam hoàn tiểu xả chạy ra dòng máu màu đen đều chưa thả qua. cảnh tượng cùng vừa mới lam hoàn tiểu xà thôn vệ hất hạt cảnh tượng giống nhau như lúc, chỉ là kiếm đem chỗ tiểu xà thôn vệ xong cũng không có mặt nhăn quắp đi xuống, mà là hai đôi mắt rắn nạm đạm xuống, lam quang tiêu tán vô ảnh vô tung, toàn bộ vạn cổ khanh đều yên tĩnh lại. đột nhiên, ầm ầm, ầm, ầm, liên tiếp chín tiếng nổ. hô hô, tại cốt kiếm nơi nổi lên một trận âm vong, vây quanh cốt kiếm không ngừng xoay tròn, tựa như một hồi cỡ nhỏ vào rồng. hô, hô. Bạch Khởi thấy cảnh này cũng là hơi sừng sờ, vừa mới bận biểu áp chế thương thế của mình, ngay cả nghe thấy vạn cổ khanh bên trong ầm ầm rung động cũng không dám tiến lên kiểm tra, dù sao Lam Hoàn tiểu xà đối với hắn tạo thành phản vệ chính là tương đối nội thương nghiêm trọng. Thật vất vả, khôi phục một chút, kết quả nhìn thấy trước mắt trận này cỡ nhỏ cơn lốc, Bạch Khởi cũng là chủ trừ không thôi, không biết đúng hay không muốn lên kiểm tra trước, lại sợ cốt kiếm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lại sợ Lam Hoàn tiểu xà lại một cái công kích là có thể kết quả mình. Trái lo phải nghĩ, mười phần xoắn xuýt, đang lúc này, cơn lốc dần dần thu nhỏ, vụ vụ âm thanh từng bước không có. Bạch Khởi lúc này mới hạ quyết tâm, dù sao là chết, chém yêu kiếm luyện không tạo được hắn cũng không có mặt thấy 12 tổ vu, cũng không có mặt thấy vu tộc tộc nhân, cùng mất hết mặt mũi, còn không bằng bị đây Lam Hoàn tiểu xà kết quả tại đây cổ luyện động bên trong, tối thiểu chết có ý nghĩa. Bạch Khởi chậm rãi đi lên phía trước, cổ đưa lao trưởng, hắn sợ hãi nhìn thấy cốt kiếm đứt đoạn tại đây vạn cổ khanh bên trong, mà Lam Hoàn tiểu xà liền đang đợi mình nô đầu ra cho mình một kích chí mạng. Bạch Khởi từng bước từng bước rời, vạn cổ khanh đấy cảnh tượng từng điểm từng điểm hiện ra ở Bạch Khởi trong mắt. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc, cốt kiếm mui kiếm xuất hiện ở Bạch Khởi trong tầm mắt, sau đó thân kiếm từng điểm từng điểm lộ ra tiếp đó kiếm đem ra cái kia đại xà đầu cũng xuất hiện ở bạch khởi trong tâm nhịn sau đó xuất hiện cảnh tượng dọa bạch khởi giật mình nguyên bản màu đen như mực nơi tay cầm giống như có một vòng một vòng lam hoàn bị dọa sợ đến bạch khởi nhanh chóng lùi về sau hắn đứng tại vạn cổ khanh một bên vốn là cách đấy bộ phận liền có chừng một trăm cộng thêm hắn cực độ khẩn trương nhìn liếc qua một chút căn bản là không có thấy rõ nhìn thấy lam lam theo bản năng cho rằng lam hoàn tiểu xà quấn quanh ở cốt kiếm trôi nắm bên trên bạch khởi an định tâm thần đối với sự nhát gan của chính mình áo nào không thôi kỳ thực không chắc hắn đổi thành ai cũng cùng dạng Thần Tinh căng thẳng, cao độ thời điểm sát thực rất dễ dàng làm ra phán đoán sai lầm. Đây phán đoán sai lầm chính là đem Bạch Khởi gấp đến độ xoay quanh, Bạch Khởi trong đầu nghĩ, vậy phải làm sao bây giờ? Cốt kiếm thoạt nhìn hẳn đúng là không việc gì, nhưng mà đây Lam Hoàn tiểu xa địa bản tại kiếm đem bên trên đây tính là chuyện gì a? Nếu như thúc dục pháp trượng điều khiển cốt kiếm bay lên, ác sẽ đem Lam Hoàn tiểu xa cho mang tới, ta hiện tại trọng thương khẳng định không phải kia cổ rắn đối thủ. Cốt kiếm còn chưa bị hủy, chép yêu kiếm vẫn có cơ hội có thể luyện chế thành công, ta nếu như chết như vậy há chẳng phải là quá bất đức? nếu như lúc này có người ở bên cạnh nghe thấy bạch khởi nội tâm hoạt động nhất định sẽ cười như điên không thôi bên ngoài thoạt nhìn tương đối khủng bố doanh người máu tươi bên mép lại cho hắn tăng thêm vài tia thâm độc mà nội tâm của hắn hoạt động tương phản hẳn là to lớn như vậy cư nhiên đang tính toán đến chết như thế nào phong quang thể diện một chút tựa như một cái làm việc quá khả năng trẻ con mở dạng không có chút nào một bộ vu tộc đệ nhất luyện khí sư bộ dạng rất nhanh bạch khởi cũng phát hiện mình cười có gì phải sợ lợi hại hơn nữa cũng là lão tử luyện thành không phải tổng không thể giết lão tử đi bạch khởi tự nhủ cho mình đánh bạo sau đó giới run run rầy rầy bước chân của tuống đi vạn cổ khanh, con bất quá lần này hắn cũng không lui lại tính toán, cốt kiếm nghĩa một lần xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, lần này hắn trực tiếp chỉ nhìn hướng về cốt kiếm nơi tay cầm, phát hiện kia màu lam vẫn tồn tại như cũ, định thần nhìn lại, đây không phải lam hoàn tiểu xà quấn quanh ở kiếm đem nơi, mà là kiếm đem không biết nguyên nhân gì, một vài chỗ biến thành màu lam. bạch khởi nhãn quang liếc một vòng vạn cổ khanh đấy, phát hiện lam hoàn tiểu xà đã không biết nơi nào đi tới, vô ảnh vô tung biến mất. bạch khởi phản ứng đầu tiên chính là hẳn đúng là lam hoàn tiểu xà bị cốt kiếm cắn nuốt mất rồi, nhưng mà hắn không dám chút nào hạ thấp phòng bị, liên tục tra xét mấy lần sau đó. Xác nhận không có Lam Hoàn tiểu xả tung tích sau đó, hắn lúc này mới thúc dục trong tay phải pháp trượng, khô lâu mắt miệng nơi toát ra màu lam ngọn lửa, Lam quang vẫn thuận theo pháp trượng lan tràn bạch khởi trên thân kỳ dị phù văn, mãi đến toàn thân. Vạn cổ khanh đáy cốt kiếm phản phất cảm ứng được bạch khởi điều khiển giống như vậy, song song mà bay lên không, bạch khởi bởi vì thụ thương, thực lực đại giảm, điều khiển khởi cốt kiếm cũng là mọi phần ăn, cốt kiếm bay bay liền hướng dưới đốn nhất đốn chí. Rốt cuộc cốt kiếm cũng là bay đến hố miệng, bạch khởi đã là đầu đầy mồ hôi sắp muốn không nhịn được giống như vậy, tại cốt kiếm tiếp cận, bạch khởi pháp trượng đầu lâu bên trong màu lam ngọn lửa trong nháy mắt biến mất sưng nhất thời đi xuống, cũng may bạch khởi dùng hết sức lực toàn thân huy động tay trái, dùng sức một chảo, nắm cốt kiếm chui nắm, sau đó đặt mông ngồi trên đất, chật vật không thôi. bạch khởi nhìn trong tay cốt kiếm, không, hẳn gọi chém yêu kiếm, trên mặt lộ ra vui mừng cười miệng. bởi vì hắn nắm đưa tới tay một khắc này liền cảm nhận được thanh kiếm này có lực lượng vô tận. bạch khởi không khỏi đem pháp trưởng để ở một bên, tinh tế ngắm đây chém yêu kiếm. Nhũ bạch sắc mũi kiếm cùng lúc trước cũng không khác nhau quá lớn, chọn kiếm đại thể màu sắc vẫn như cũ từ bạch đến cho lại tới đen thay đổi dần, nhưng mà lưỡi kiếm liền như đã khai phong giống như vậy, loé khiến người sợ hai phong mang. Nhích tới gần mới nhìn rõ, nguyên lai trên thân kiếm kia 80 đạo vết khắc biến thành tươi đẹp màu lam dây nhỏ, cách xa căn bản không nhìn ra, mà kiếm đem biến hóa liền tương đối rõ ràng, hai đôi mắt rắn nơi thật giống như khảm bên trên bốn viên lam ngọc tựa như, mặc dù không có phát quang, nhưng mà ánh đến chiếu sáng tiểu dạng người rực rỡ cũng có thể nói rõ bất phàm của nó. Ban đầu quấn quanh ở kiếm đem bên trên tiểu xà, thân rắn nhiều hơn một vòng một vòng màu lam vòng tròn, cùng kia lam hoàn tiểu xà giống nhau như lúc, màu lam vòng tròn tươi đẹp vô cùng, cho chém yêu kiếm tô điểm rồi mấy giờ sát thái, tăng thêm vài tia hà khí bình tiêm mấy phần u bở, càng là nhiều mấy phần tươi đẹp đồ vật thì càng nhiều mấy phần nguy hiểm. Vu tộc chém yêu kiếm trải qua chắc trở rốt cuộc luyện đã tạo thành, Bạch Khởi tại Vu tộc địa vị khẳng định lại sẽ hướng theo tăng cao, nhưng mà Hồng Hoang đại lục lại cuối cùng rồi sẽ nhấc lên như thế nào mưa máu gió tanh cũng không biết được. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 247, Một trần tính toán. Bạch Khởi thoáng nghỉ ngơi một hồi, thúc dục động trong tay pháp trượng, màu lam ngọn lửa lóe lên một cái liền phốc điệu diện rồi, lóe lên một cái rồi biến mất lam quang huyền hóa thành một cái màu lam quá đen. Bất khởi thì thẩm đối với màu lam quạ đen phân phó cái gì đó, sau đó quạ đen liền bay ra ngoài, đến cửa đáng nơi hưu mà hóa thành một vệt ánh sáng một hồi xuyên qua khe cửa, mà sau đó lại biến trở về quạ đen bộ dáng, bay qua động đường, bay ra cửa động, hướng về vu tộc đại điện bay đi. Mà ngay vừa mới chém yêu kiếm cương luyện thành xuất hiện dị tượng thời điểm, Bất Chu Sơn phụ cận, ngoại nhân tộc bộ lạc, Mục Trần vừa mới tại một nơi đỉnh núi, nhắm mắt dưỡng thần, ngồi tĩnh tọa tu luyện. Tích tích tích, vu tộc luyện đã tạo thành chém yêu kiếm, cũng đưa tới Cửu Thiên Lôi Tiếp. Hệ thống thanh âm cứng ngắc tại Mục Trần trong đầu vang dội. Mục Trần mở hai mắt ra, nhìn về phía vu tộc phương hướng chỉ nhìn thấy chỗ rất xa có một tiểu sử mây đen răng đầy bất quá bởi vì khoảng cách quá xa cũng không thấy rõ cái gì Một trần tâm lý thầm nói chắc hẳn đây chém yêu kiếm cũng nhất định không phải phàm vật nếu không làm sao có thể đưa tới cựu thiên lôi kiếp đây chém yêu kiếm chính là vu tộc lợi dụng yêu tộc còn chưa chưa khai hóa tiểu yêu trong cơ thể dị xương cộng thêm lam hỏa diễm diễm cùng trí cường cổ độc luyện tạo mà thành hệ thống trả lời yêu tộc dị xương là yêu tộc cốt đầu sao làm sao còn 573 có thể dùng để làm tài liệu luyện khí mục trần to mò nói Yêu tộc dị xương là chỉ có còn chưa khai hóa tiểu yêu mới có, khai hóa sau đó, dị xương liền biết biến hóa là yêu đan, mới có thể hóa thành hình người tu luyện, mà nắm giữ dị xương tiểu yêu, mười trong đó mới có thể ra một ít. Hệ thống nói tiếp, mà luyện tạo đây chém yêu kiếm, thì cần muốn 90-981 khối dị xương. Đây chẳng phải là đồ sắt gần ngàn yêu tộc còn chưa khai hóa tiểu yêu rồi, tuy nói cá lớn nuốt cá bé, có thể đây cũng quá tàn nhẫn quá không có nhân đạo đi." Mục Trần tức tối bất bình nói. Hệ thống giải thích nói, chính là bởi vì luyện tạo đại giới quá cực kỳ tàn ác, không hề có nhân tính, mới có thể đưa tới đây cựu thiên lôi kiếp. Vậy đây Vu tộc khẳng định tổn thất nặng nề đi, Cửu Thiên Lôi kiếp uy lực chính là không thể khinh thường. Nghĩ đến Vu tộc liền tính có thể luyện thành chém yêu kiếm nhưng mà được bị Cửu Thiên Lôi kiếp tẩy lễ được sạch một lớp ra, thiện ác cuối cùng cũng co báo mục, trấn tâm bên trong mới phải bị một chút. Cho dù yêu tộc lại hèn hạ vô sỉ, Vu tộc từ trước quanh tay đứng nhìn đến bây giờ dùng tàn nhẫn như vậy phương thức luyện tạo chém yêu kiếm, cùng lấy bạo chế bạo cũng không khác nhau gì cả, Vu tộc cùng yêu tộc nhất định chính là cá mẹ một lửa. Hệ thống không nhanh không chậm nói, cái đó ngược lại không có Chém yêu kiếm là kia Vu tộc đệ nhất luyện khí sư bạch khởi tại Vu sơn cổ luyện động bên trong luyện thành, kia Vu sơn chính là từ cổ thần bản cổ thân thể một bộ phận hóa thành, tiếp nhận cửu thiên lôi kiếp vẫn là dư sức có thừa. Kia cửu thiên lôi kiếp nhiều lắm là chính là đem trên đỉnh ngọn núi chém thành mấy cái lỗ hổng, căn bản không hề bổ tới chém yêu trên thân kiếm, không quan trọng. Mục chân tĩnh vọa thân hình nhất thời nghiêng về một bên, suýt chút nữa ngã xuống. Ta đi. Đây cũng có thể. Kia đột phá hoặc là luyện tạo cái gì thần khí nghịch thiên không liền trực tiếp ở đó cổ luyện động bên trong không là được rồi sao? Mục chân 10 phần phi muộn, như vậy người Vu tộc con đường tu luyện há chẳng phải là rõ mặt rõ? Mưa mặt mưa. Cũng không phải nói như vậy, đạo cũng có đạo, đúng như âm dương, mọi việc đều có hai mặt. Trải qua lôi kiếp, không chống nổi, tan thành mây khói, chống nổi rồi tất tương đương với phá sau rồi lập, vững chắc căn cơ. Mà đầu cơ chụp lợi tránh né lôi kiếp, tất tương đương với hảo nhoáng bên ngoài. Hệ thống dừng lại một chút nói tiếp, liền nói cách khác, nếu ngươi đột phá đại la luân tiên cảnh giới không trải qua lôi kiếp, như vậy tu vi ngươi quả thật có đại la kim tiên cảnh giới, nhưng thực lực của ngươi lại không có đạt đến đại la kim tiên cảnh giới. Tuy nói kim thiên cảnh giới không có đối thủ nhưng mà gặp phải đồng dạng tu vi lại có vượt qua lôi kiếp đại la kim tiên cảnh giới cường giả cũng chỉ có bị treo lên đánh phần. Nói như vậy, như vậy chém yêu kiếm uy lực khởi không phải bình thường bạn rồi. Mục trần như có điều suy nghĩ nói ra, có hay không trải qua lôi kiếp uy lực chỉ là tương đối mà nói, liền tính chém yêu kiếm không có trải qua lôi kiếp, uy lực của nó vẫn rất lớn, đặc biệt là đối với yêu tộc lại nói, chém yêu kiếm càng là không cách nào ngăn cản tồn tại. Bởi vì bản thân liền là đối với yêu tộc mà luyện tạo, tự nhiên đối với yêu tộc sẽ tạo thành càng lực sát tương lớn. Hệ thống 10 phần không lời nói, nếu là có thể. Nó thật muốn cho Mục Trần một cái lên mắt, làm sao sẽ hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề. Mục Trần không có chút nào nhận thấy được hệ thống không kiên nhẫn. Vậy lần này yêu tộc có thể thì có bị, vu tộc vậy mà luyện làm ra như thế tà môn vũ khí. Tuy rằng cảm thấy vu tộc dạng này có chút tàn nhẫn, nhưng mà đây yêu tộc cũng là đúng người đúng tội. Chính là vạn nhất vu tộc tiêu diệt yêu tộc, tại đây Hồng Hoang Đại Lục xương vương xứng bá, hi vọng không phải là một phiến dân chúng lầm than cảnh tượng đi. Hệ thống đã làm mặt đen lại, có chút không muốn để ý Mục Trần rồi. Cũng không có khoa trương như vậy, liền tính vu tộc có chém yêu kiếm, nhưng là thật vu yêu hai tộc khai chiến mà nói, không có đánh mấy tháng. Vũ tộc là không có khả năng đem yêu tộc tàn sát hết. Húng chi yêu tộc hiện tại cũng đang luyện tạo đồ vũ kiếm, nếu như luyện thành, vũ yêu hai tộc lại là thế quân lực địch. Hệ thống 10 phân bất đắc dĩ nói. Hệ thống nói lời đã không giống lúc trước chỉ có một pha không có cảm tình tiếng cơ giới, chỉ có điều một trần tạm thời còn chưa phát hiện chi thế này. Ồ, đồ vũ kiếm. Đây cũng là từ tài liệu gì luyện tạo mà thành, sẽ không giống chém yêu kiếm như vậy cực kỳ tàn đắc đi. Hệ thống nén ở tính tình giải thích, đồ vu kiếm cùng chém yêu kiếm luyện tạo phương pháp tàn nhẫn trình độ cũng là 8 lạng nửa cân, kia là thử thiết ngắn gọn qua cực phẩm huyền cương làm kiếm cơ, lợi dụng yêu hỏa kiếp diễm cùng người vu tộc tinh huyết rèn luyện 90 98 tháng. Hôm nay luyện tạo được cũng không xê xích gì nhiều, nhiều lắm là còn một tháng liền luyện tạo hoàn thành. Vậy đây yêu tộc. Được rồi, nói cho ngươi đủ nhiều rồi, ngươi tự xem xử lý đi, ta cần nghỉ ngơi khôi phục năng lượng. Còn không chờ Mộc Trần nói xong cũng bị hệ thống cắt đứt. a, ngươi trả lời nữa ta một hai vấn đề là được. Hệ thống. Vô luận Mộc Trần làm sao hô hoán, hệ thống chính là trầm mặc không nói. Một chân trong lòng mình tính toán, Vu Tộc luyện tạo ra được chém yêu kiếm, chuyện thứ nhất khẳng định chính là muốn đối với yêu tộc khai chiến, cho nên yêu tộc tự lo không xong chắc chắn sẽ không đối với tội nhân tộc hạ thủ. Nếu như Vu Tộc cùng yêu tộc khai chiến hiện tại thua thiệt nhất định là yêu tộc, nếu mà đánh tới một nửa thời điểm yêu tộc đem đồ vu kiếm luyện tạo hoàn thành, lúc này yêu tộc khẳng định tổn thất nặng nghề, nhất định sẽ không chịu để yên, nhất định sẽ buông tay đánh một trận, cùng Vu Tộc nhất quyết sinh tử. Mặc kệ ai thắng ai thua, yêu tộc cùng Vu Tộc khẳng định thực lực đại giảm, mà Vu Dương hai tộc khai chiến trong khoảng thời gian này, vừa vặn là tội nhân tộc thở dốc nghỉ ngơi cơ hội tốt đến lúc Vu yêu hai tộc đại chiến kết thúc, thoại nhân tộc cũng có thể khôi phục 77, 88, mà bất kể là Vu tộc vẫn là yêu tộc nhất định là không có tinh lực lại đến tìm thoại nhân tộc gấp rồi. Sự tình giống như tại hướng đối với thoại nhân tộc có lợi phương hướng phát triển, cho nên bây giờ chỗ mấu chốt chính là yêu tộc chém yêu kiếm phải chăng có thể luyện tạo thành. Côn ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ chương 248 Thiên đạo chi nộ. Thời gian trở lại ngay tại chém yêu kiếm sắp luyện thành thời điểm. Lúc này Vu tộc đại điện bầu không khí bởi vì sa bị thi cùng hấp tư hai người suýt chút nữa vạch mặt mà mười phần áp lực điện bên trong vu tộc đại thần đều là không dám ngôn nữ còn lại mười cái tổ vu trong tâm đều hơi hơi bất mãn báo một cái vu tộc binh lính vội vội vàng vàng mà chạy tới đi lên quỳ một chân trên đất hai tay chắp tay chơi hiện dị tượng vu sơn trên đỉnh ngọn núi mây đen giăng đầy thật giống như cửu thiên lôi kiếp dấu hiệu đế giang nghe xong gương mặt khôi ngô sắc mặt cứng trọng trong mày cảm thấy chuyện có kỳ quặc sau đó nói đi đi ra xem một chút từ đế giang đánh đầu đội còn lại tổ vu vội vã đi ra vu tộc đại điện Vu Tộc Đại Thần cũng liền bận rộn đi theo phía sau đi ra, chỉ thấy Đế Giang đứng chắc tay, đứng Vu Tộc cửa Đại Điện Bạch Ngọc trên bậu thang, gật đầu khẽ nâng, nhìn về Vu Sơn Phương Hướng. Chỉ thấy Vu Sơn bên trên, mây đen răng đầy, toàn bộ Vu Sơn bao phủ tại một phiến trong mờ tối. Trong tầng mây thỉnh thoảng lóe một tia một chút địa hoàng, mơ hồ truyền ra từng trận rầm rầm tiếng gầm nhỏ. Thật giống như kia trong tầng mây ẩn nút mấy cái lôi long, đang không ngừng lẩn quẩn, phảng phất đang đợi là thứ gì xuất hiện, sau đó nối đuôi rơi xuống, tạo thành hủy thiên diệt địa tổ thương. Trên núi một loại náo loạn cảnh tượng, đủ loại động vật điên cuồng mà chạy thục mạng. Điện quang lấp lóe càng ngày càng thường xuyên, ầm ầm âm thanh cũng càng ngày càng vang lên. Đột nhiên, trong tầng mây, có một đạo thân ảnh thật nhanh được chạy trốn xuống. Đế Giang cùng với các tổ Vu còn có Vu tộc các đại thần định thần nhìn lại, là một đầu lôi dao từ trên trời rơi xuống, kèm theo thiên đạo chi huy, nhanh nhanh muốn vớt, miệng lớn dính máu bên trong răng nhanh hết đường. Giao long chi khu tùy ý đông đưa, trên thân ám tử sắc lôi vết sen lẫn lượng màu trắng địa quang. Đây lôi dao, thang tấp liền hướng Vu Sơn trên đỉnh ngọn núi xông thẳng mà xuống. Do trời lôi hóa thành giáo chảo, liều lĩnh mà vùng đến, mạnh mẽ có lực, dường như muốn vùn nát tất cả. Rất nhanh lôi dao liền đung đưa đến thân thể vung đến kinh chào đánh tới đây vu sơn trên đỉnh núi vang một tiếng kinh thiên động địa đinh hai nước gót đồi đất nổi lên bốn phía đồi mờ có sóng gợn hình dáng tàng ra khói đồi tan hết vu sơn trên đỉnh núi bị lôi dao đánh trúng địa phương cây cối nám đen không thôi ngã đông ngã tây mà mặt đất bị uy lực to lớn như vậy thiên lôi dao long bắn trúng sau đó cũng không đáng ngại chỉ có bị đánh trúng phương lực vi sụp xuống hình thành một cái hố nhỏ lôi dao cùng vu sơn và chạm sau đó liền tan thành mây khói nhưng mà mây đen răng đầy bầu trời lại không có một chút muốn dấu hiệu tiêu tán ngược lại càng thêm amu Điện quang càng chợt hiện càng sáng, càng chợt hiện càng nhanh. Tiêu chớp màu trắng cùng sấm sét màu tím đan vào một chỗ, tại u tối trong ngây mụ va chạm ra sấm chớp rền vang, thỉnh thoảng ầm ầm rung động. Sau đó bắt đầu xuất hiện từng trận gió nhẹ, tại lôi dao sau khi va chạm còn may mắn còn sống sót cảnh khô lá nát, tại gió nhẹ thổi lất phất dưới, chậm rãi bay động. Gió càng thổi càng lớn, lá cây càng bay càng cao. nhẹ gió càng thổi càng lớn, càng thổi càng cuồng. Chỉ chớp lát chính là cuồn phong gào thét, lá cây bay múa đầy trời, kèm theo từng trận khán tiếng sấm chớp. Tiếng sấm càng ngày càng vang lên, đỉnh hai nhức, như, như tiêu chớp chi thế như một đạo bạch quang phá vỡ bầu trời. Cuồng phong vây quanh Vu Sơn không ngừng xoay tròn, kéo theo không khí trung quanh phạm vi trăm dặm đều là gió thổi cỏ lây. Đế Giang đứng tại cửa đại điện, trường bào màu vàng nóng bị gió thổi phình rung động, và áo ở trong gió phiêu vũ không ngừng sắc mặt mười phần ngưng trọng. Đây Cựu Thiên Thiên Kiếp Đạo thứ nhất lôi dao đối với Đế Giang lại nói, tuy nói không phải không thể ngăn cản, nhưng cũng phải tốn hao không ít công vu. Hơn nữa này Thiên Đạo xem ra là bởi vì đạo thứ nhất lôi dao không có tạo thành cái gì thực chất tính phá hư mà nổi nóng không thôi, giống như đang nổi lên càng cường đại hơn hạ một đạo lôi dao. Gió đang cuồng, lôi đang giận, điện đang hung dữ. Vu Sơn xung quanh tất cả sinh vật đều ở đây run lẩy bẩy rất sợ hạ một đạo lôi kiếp sẽ bổ vào trên người mình ngay tại trong tầng mây lôi điện chi lực nổi lên đến khiến người cảm thấy khủng bố cực kỳ thời điểm một tiếng kỳ dị tiếng sấm vang rộn khởi một đầu lôi dao từ trong mây ngủ nhô đầu ra đơn thuần đầu liền so sánh vừa mới cái kia lôi dao lớn hơn một vòng dương miệng lớn dính máu răng nanh bên trên khiến người sợ hãi điện hồ cản rỡ tán loạn đấy dao thân từ mực đậm giống như trong tầng mây dần dần hiện ra thân hình kích thước so sánh vừa mới kia một đầu lôi dao đều lớn hơn một phần móng vuốt cũng càng thêm to khỏe có lực trên thân mơ hồ có thể thấy được một chút mơ hồ long lân Tối tử Sắc Thiên Lôi hóa thành giao long chi khu cuốn vòng quanh rất nhiều màu trắng điện hồ, nâng chảo sắp xếp thân giữa mang theo từng tia long uy. Khi lôi giao hoàn toàn từ trong mây mù lúc đi ra, sắc trời đã ú tối vô cùng, cuốn phong thổi loạn, phàm là một chút sấm chớp rền vang đều bị dọa sợ đến người run lên một cái. Chỉ thấy đây số lớn lôi dao, tại trong bầu trời, nhanh chóng quanh quần mấy vòng, ngạo mạn thái độ hiển lộ không thể nghi ngờ, một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ giống như thế gian vạn vật đều không lọt nổi mắt xanh của nó bên trong, lại thích giống như đang cười nhạo vừa mới đầu kia lôi giao vô năng, không, có chút nào thành kỷ, liền chọc giận Thiên Đạo ra hỏa đều không gây thương tổn được một tí sau đó một tiếng dí dài, thở dài, không cầu kim đậu, số lớn lôi dao ve vậy thân thể, bốn trào đạp nhẹ, nhanh chóng được hướng về Vu Sơn lao xuống mà đi, ngăn lại đạp một cái, tuy rằng mức độ không lớn, nhưng mà hàm chứa lực lượng vô cùng, ngăn lại đủ để đất trời rung chuyển, đạp chân lấy núi lở đất nước. trên thân điện hồ càng là lấy khuyết đại tốc độ lưu vào đến, không khí bên người bị cường độ cao lôi điện thiêu đốt ra một cái khu vực chân không. Vu Sơn phụ cận động vật đều bị dọa sợ đến quỳ xuống đất túi đầu, không dám ngẩng đầu quan sát. Số lớn lôi dao hướng vu sơn trên đỉnh ngọn núi nhanh trong phong tới, giống như phải đem ẩn nó vu sơn đây bên trong trái với thiên đạo đổ vô sỉ tìm ra. Rất nhanh, đây lôi dao sắp cùng vu sơn đụng nhau. Lúc này, số lớn lôi dao đem móng trước về phía trước dùng sức đạp một cái, phát ra một tiếng tiếng xé gió, có thể thấy đây đạp một cái lực đạo. Nhưng mà, cùng lúc đó, số lớn lôi dao đi phía trước đạp một cái phá không khí còn chưa truyền đi, liền bị nó cùng mặt đất tiếng và chạm che vung tới. Ấm ẩm Ẩm. Số lớn lôi dao kết kết thật thật đụng phải Vu Sơn trên đỉnh ngọn núi, ám tử sắc lôi dao thân thể chỉ một thoáng hóa thành ám tử sắc lôi cầu sen lẫn màu trắng điện hồ, sau đó bạo một tiếng vang thật lớn, năng lượng to lớn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết hướng ra, thiên đạo lôi kiếp đến nơi đến trốn, đều là tan thành mây khói, không lưu chút nào, một phiến nám đen, lấy số lớn lôi dao đánh trúng địa phương làm trung tâm, phạm vi ngàn mét bên trong đều là không còn sót lại chút gì, bốn phía một phiến tĩnh mịch, chỉ còn lại cuồng phong vụ mà thiếu. Đến lúc cuồng phong đem bụi đất đi sau đó, Vu Sơn bị đánh trúng địa phương lại chỉ là sụp xuống một cái lớn hơn hố mà thôi. Đế Giang và người khác sau khi nhìn đều là kinh ngạc không thôi, nhất định chính là nói nhảm, Vu Sơn chính là bản cổ di thân biến thành, há lại dễ dàng như vậy bị hủy hư. Thấy cảnh này, Thiên đạo quả thực là thẹn quá thành giận được không thể lại thẹn quá thành giận. Sắc trời càng là mờ mịt, cuồng phong càng là mãnh liệt, chứng minh thiên đạo độ ý. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 249, không phát hiện chút tổn hao nào. Số lớn lôi dao thanh thế như vậy tấn vánh công kích lại chỉ là tại Vu Sơn bên trên lưu lại một cái hố, cái này khiến đế Dัง và người khác đều là kinh ngạc bọn hắn còn không biết đầy Vu Sơn lai lịch, nếu không làm sao sẽ tùy tiện ban thưởng cho Bạch Khởi đi. Toàn bộ nhìn thấy lần này cảnh tượng trong lòng người ý nghĩ đầu tiên chính là mẹ nhà nó. Cư nhiên còn có loại thao tác này. Vậy sau này nếu như đột phá hướng Vu trong núi trốn một chút, đây chẳng phải là đắc ý, không cần sợ hãi lôi kiếp. Con đường tu luyện tựa như cùng cùng mở hở giống như vậy, vương vương vàng vàng. Đế Giang chờ 12 tổ Vu đều là mắt buốc tinh quang, tâm lý đều tự tính toán muốn thế nào đem cổ luyện động từ Bạch Khởi trong tay cầm về. Mà khác ở bên cạnh Vu tộc đại thần đều là lập tức bỏ đi cái ý niệm này, dù sao điểm này tự biết mình mọi người vẫn phải có. Lúc này Thiên đạo căn bản không có tâm tư quản người Vu tộc tâm lý đang suy nghĩ gì, nó hiện tại đã bị lửa giận làm đầu góc mê muội. Cảm giác thân là Thiên đạo lại bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, mất hết mặt mũi mặt, thẹn quá thành giận. Ở song vận dụng hai đạo lôi kiếp lại một chút động tĩnh cũng không có, nhất định chính là đối với Thiên đạo Vũ Nụ. Thiên đạo vô pháp ngôn ngữ, chỉ có thể dùng càng tối tâm sát trời, càng táo bạo tiếng sấm, càng nhức mắt như tia chớp, cuốn hơn tùy tiện gió để diễn tả nó nội ý. Mây đen từng bước nặng, trong cùng nhất đều cảm giác suýt chút nữa thì đụng phải Vu sân rồi, để cho người cảm thấy vô cùng áp lực. Nhưng mà càng là như thế, Đế Giang trong mắt tinh quang liền càng ngày càng lóe sáng rồi, hắn hơn phân nửa đã đoán được tại sao lại xuất hiện cựu Thiên Lôi Kiếp. Nhìn thấy trước hai đạo thiên kiếp nện vào tại Vu Sơn bên trên lại chỉ để lại hai cái một lớn một nhỏ hố, Đế Giang trong lòng ít nhiều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể chịu đựng qua đây cựu Thiên Lôi Kiếp, như vậy Vu tộc sắp nên đón một cái khác văn trương. Ầm ầm. Mây đen bên trong sấm chớp rền vang đã tiếp cận ranh giới bùng nổ rồi, không ngừng đang gầm thét, dường như muốn lao ra mây mù trói buộc. Cùng phong đã lớn như tiếp cận báo táp trình độ, cách Vu Sơn gần một chút người đều không mở mắt ra được rồi. Tu Vi thấp một chút liền tính không làm sao tới gần vẫn là không thể không cần linh khí bao phủ ở mình sau đó lại cách xa một chút rất sợ ảnh hưởng đến. Đột nhiên két một tiếng, một đầu thân ảnh màu tím nhanh chóng hướng về Vu Sơn bắn tới, tốc độ nhanh đến mơ hồ không thôi. Miễn cưỡng có thể thấy là một đầu màu tím lôi dao, nhìn thân hình nếu so với trước kia cái kia còn lớn hơn mấy phần. Thẳng tắp hướng về Vu Sơn bắn dội mà đi, không có một chút rung dài, Đại khái là trước hai đạo lôi kiếp để cho Thiên Đạo quá mức mất thể diện, đã không muốn làm tiếp nhiều chút chuyện dư thừa rồi, còn muốn hung hăng mà đem cái kia chọc giận Thiên Đạo ra hỏa bổ đến một chút cặn bã cũng không có cẩn thận mà phát tiết cơn giận này lấy ván hồi thiên đạo thể diện. Hiu, một tiếng đôi chút tiếng xe gió kẹp ở vu vu cùng trong tiếng gió không tầm thường chút nào. Lôi dao bạo phát ra tốc độ nhanh nhất trực kích vu sơn, thanh thế thật lớn. ầm, bạo, liền như mới vừa lôi dao một loại va chạm xong mặt đất sau đó cũng hóa thành một cái hình cầu lôi đoàn. Sau đó bạo phát, chỉ có điều tiếng vang so sánh vừa mới còn muốn vang hơn hơn mấy phần. Lôi đoàn bạo phát liên lụy bán kính cũng so sánh vừa mới xa hơn. Bước khói lên trần cộng thêm vụ vụ mà tiếu cuồng phong quả thực tự như cùng bạo cắt giống như vậy, để cho người không thấy rõ đây vu sơn đỉnh là một loại đây như thế nào cảnh tượng con không chờ bụi mở tàn đi, lại một đạo lôi kiếp đánh xuống, nhưng mà không có ai có thể thấy rõ tình huống cụ thể, chỉ thấy mờ mờ một phiến bên trong một đạo màu tím kia sáng trợn lóe lên, không phân rõ cùng mới vừa lôi giao so với là có vẻ tiểu. chỉ nghe ầm, một tiếng bang hơn tiếng va chạm, sau đó bạo, một hồi, còn chưa tiêu tán bụi mở lại ra bên ngoài khuyết tán mấy phần. theo sát lại là một tiếng kết, lại một tia sáng tím thoáng qua. ầm, bạo, két, ầm, bạo, két. liên tiếp năm đạo lôi kiếp, thiên đạo giống như đánh mất lý trí giống như vậy. Điên cuồng mà phát tiết, mỗi hướng theo một đạo lôi kiếp bổ tới Vu Sơn bên trên, bụi mở báo táp liền làm lớn ra mấy phần. Cái này ngay cả tiếp theo năm đạo lôi kiếp bổ xong sau, toàn bộ Vu Sơn cơ hồ bao phủ tại bụi mở trong gió lốc. Không có ai biết chuyện gì xảy ra, Vu Sơn bị tàn phá thành bộ dáng gì. Thiên đạo giống như không muốn nhìn thấy kết quả cuối cùng giống như vậy, tổng cộng 9 đạo lôi kiếp bổ xuống dưới sau đó, Vu Sơn bên trên mây đen liền từng bước tan đi, lộ ra nguyên bản trời xanh mây trắng, cuồng phong dần dần dừng lại, trong gió bay múa bụi đất cũng từng bước bay rơi trên mặt đất, tất cả bình tĩnh lại. Mọi người lúc này mới thấy rõ Vu Sơn bên trên là loại cảnh tượng như thế nào trên đỉnh ngọn núi tất cả lớn nhỏ hố gồ ghề cây cối đều là ngã đông ngã tây tới gần hố đều là nám đen không thôi hố bên trong càng là hoang không có một vật có thể nói là một mảnh hố độ thêm trên không trung hướng theo cuộn phong tản đi mà chậm rãi bay xuống là cây xanh vàng đen tăng thêm hơn mấy độ vắng lặng tuy rằng vũ sơn bị đây cựu thiên lôi kiếp đánh hoàn toàn thay đổi nhưng trên thực tế cũng không có tạo thành nhiều tổn thất lớn người vây xem vẫn còn không biết rõ đến tuột cùng là thứ gì chọc giận tới thiên đạo có không ít người suy đoán là có cái gì thiên bảo vật xuất thế mới dẫn phát lần này dị tượng Liên tính Vũ Sơn là Vu tộc cấm địa, chính là người vì tiền mà chết chim vì thực mà vong, nếu không vì mình, trời chu đất diệt không. Trọng bảo trước mặt, tất cả mọi người tướng Vu tộc cấm lệnh quên đi. Rất nhiều người đều đã nóng lòng muốn thử, nhìn chung quanh muốn lên trước tìm tỏi kết quả, có thể lại không ai dám làm chim đầu đàn. Một mặt là sợ có nguy hiểm, một mặt là bọn người bắt ve hoàng tức rình sau đạo lý ai cũng hiểu, ai đều muốn làm hoàng tức, không có ai muốn vì người khác làm giá ý ý. Ấy. Mà Vu tộc các đại thần hoặc nhiều hoặc ít đoán được là cái gì đưa tới đây cựu Thiên Lôi Kiếp, dù sao đây vu phía dưới núi chính là cổ luyện động, hiện tại chỉ là Vu tộc đệ nhất luyện khí sư Bạch Khởi ở bên trong luyện tạo chém yêu kiếm, hôm nay đây cựu Thiên Lôi Kiếp xuất hiện, hơn phân nửa là Bạch Khởi luyện tạo thành công. Nhìn thấy cựu Thiên Lôi Kiếp cũng không có khả năng đem Vu Sơn Bộ ra, đế giang cầm đầu 12 tổ vu trong mắt đều là lập lòe kích động quan mang, hưng phấn trong lòng chi tình giật vu ngôn biểu, vu tộc các đại thần cũng là ý cười mặt, chuẩn bị hướng về 12 tổ vu dành nói chúc mừng, nhưng lại sợ không có tận mắt nhìn thấy, có sơ suất gì, đều một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Tất cả mọi người nhìn thấy Đế Giang chờ hắn lên tiếng. Đế Giang nhìn thấy cảnh này, chuyển thân chính diện đối với vu tộc các đại thần. "Chư vị các đại thần, chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng mấy năm gần đây vu tộc chúng ta đệ nhất luyện khí sư Bạch Khởi tại đây vu dưới chân núi cổ luyện động bận rộn gần 10 năm không biết có chuyện gì đi. Không sai, là luyện tạo vu tộc chúng ta trinh phạt yêu tộc thần binh lợi khí, chém yêu kiếm. Hôm nay, trời hiện cựu thiên lôi kiếp dị tượng này, khẳng định chính là Bạch Khởi đại sư luyện tạo thành công. Mà đây chính đạo thiên đạo lôi kiếp chưa có thể thương tới đây cổ luyện động một tí, bảo ngày mai phù hộ vu tộc chúng ta, chúng ta trinh phạt yêu tộc một một." Bảy chiến, Át sẽ đại thắng. Đế Giang Tâm Tình cũng là hết sức kích động, không khỏi kích tình cảm khái, Vu tộc chúng thần nghe xong cũng đều là nhiệt huyết sôi trào. Rồi Dít chắp tay tề thanh nói, trời phù hộ ta Vu tộc, trận chiến này Át sẽ đại thắng. Cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 250, Bạch khởi tin tức. Tốt, tốt, trận chiến này Át sẽ tái nhập sử sách trở thành Vu tộc vượt thời đại nhất chiến, vì hậu nhân truyền lại tụng, chư vị có công thần đều sẽ lưu truyền tiên cổ, quan diệu cộng sơn. Đế Giang vung tay phải lên đem bảo khâm vung ở sau lưng, lời nói hùng hồn nói: các vị vu tộc đại thần nghe thấy đều là hai mắt thả ánh sáng, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tại lần này vu yêu trong đại chiến mở ra quyển cước, tiền đồ sáng lạng. đế giang nhìn thấy các vị vu tộc đại thần phản ứng, tâm lý hết sức hài lòng, không nén nổi bắt đầu về ảo muốn đánh bại yêu tộc sau cảnh tượng. nhưng nhìn đã có nhiều chút tới gần vu sơn tộc nhân du dịch, đế giang cũng là đột nhiên tỉnh táo, vẫn là chính sự quan trọng hơn. được rồi, bạch khởi còn chưa truyền tin tức đến, cũng không biết đây chém yêu kiếm là cái tình muốn gì, chúng ta trước tiên về đại điện yên lặng bạch khởi đại sư tin tức tốt đi, dạng này tùy tiện đi cổ luyện động bên trong. Vạn nhất đây chém yêu kiếm còn chưa luyện tạo tốt, vậy lại hỏng chuyện rồi. Truyền lệnh xuống, xua đổi Vu Sơn xung quanh tộc nhân, phái binh chấn thủ Vu Sơn. Bây giờ đang là nguy cấp, những người không có nhiệm vụ hết thảy không được đến gần, tránh cho quấy rầy đến Bạch Khởi Đại sư, hỏng Vu tộc chúng ta đại nghiệp. Nói xong, Đế Giang dẫn đầu hướng trong đại điện đi tới không một, nó tổ Vu theo sát phía sau. Vu tộc các đại thần rối rít là hướng hai bên mau tránh ra, nhường ra một con đường, đều là mặt hướng 12 tổ Vu, hai tay chắp tay, gật đầu hơi híp, không dám cùng 12 tổ Vu bên trong bất kỳ người nào có ánh mắt tiếp xúc, mười phần cung kính Đến lúc 12 tổ Vu đi vào đại điện sau đó, các đại thần mới theo ở phía sau nối đôi mà vào, một cái phụ trách thủ vệ Vu Sơn quân tướng đội vàng đi thêm phái nhân thủ, hoàn thiện hảo Vu Sơn thủ hộ làm việc. Tránh cho có chút không kềm chế được tộc nhân, chạy đến Vu Sơn bên trên đi, không cẩn thận làm chế mại chém yêu kiếm luyện tạo, đây chính là rơi đầu sự tình. Luyện tạo chém yêu kiếm một chuyện cũng chỉ có Vu tộc các đại thần biết, các tộc nhân cái vốn liền không hiểu rõ, chuyện này lại không tốt trắng trợn làm, cho nên trước kia cũng không dám ở Vu Sơn bên này bộ hạ trọng binh, sợ làm cho sự chú ý của người khác, đả thảo kinh xả. Hôm nay chém yêu kiếm luyện tạo thành công đang ở trước mắt, cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, hết thảy đều kia là chém yêu kiếm làm trọng. Ngay sau đó, cái này quân tướng cơ hội là điều đi toàn bộ hắn có thể điều động binh lực. Tại Vu Sơn phụ cận An bài kín kẽ phòng ngự, các binh lính thân mang chiến hải, cầm trong tay vũ khí, có thể nói là năm bước một chặng gác, 10 bước một chặng gác, như gặp đại địch. Nguyên bản còn ôm một tia ảo tưởng người Vu tộc nhìn thấy tình cảnh này, rồi rít bỏ đi ý niệm trong lòng, đại theo bản năng cho rằng đây là tổ Vu nhóm cũng nhìn thấy lần này dị tượng, phái binh qua đây tra thăm dò hư thực, đem bỏ vào trong túi, hơn phân nửa là cùng bọn chúng những tiểu nhân vật này vô duyên. Đại đa số đều là tản giả không còn mấy xem, nhưng mà có rất ít người hiếu kỳ đến tột cùng là thứ gì đưa tới Cựu Thiên Lôi Kiếp, vẫn ở lại Vu Sơn phụ cận, muốn vừa nhìn đến tột cùng, nhưng mà bị Vu tộc binh lính đội hình uy hiếp đến, không dám áp sát quá gần, chỉ có thể ở phương xa đưa cổ ngắm nhìn. Các binh lính mỗi người cũng không dám buông lỏng, thần tình nghiêm túc, cặp mắt nhìn chằm chằm đến xung quanh tất cả, liền không trung bay côn trùng đều không thả qua. Quân sẽ càng là hạ lệnh nói, toàn bộ binh lính liên thủ dùng linh khí chúc thành một đạo linh khí bình chứng tướng Vu núi xung quanh bao phủ lại, thật sự là thảo mục giai binh. Mà còn dư lại vây xem tộc nhân cũng là rối rít suy đoán, mỗi người nói một điều. Nhưng mà không ai nói được trong sạch đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, bầu không khí thoáng cái khẩn trương đến mức tận cùng. Vũ tộc trong đại điện, bầu không khí cũng là mười phần khẩn trương, đế trang trở 12 tổ vu đều là nóng này không thôi, các đại thần cũng không dám nhiều lời, có thể làm đều làm, cũng chỉ có thể chờ đợi bạch khởi tin tức. Thời gian chờ đợi luôn là rất dài, mọi người đều là cảm giác một ngày bằng một năm, mỗi một phút mỗi một giây trải qua đều là như thế rất dài. Đế giang ngồi tê đít bảo tọa bên trong, trong ánh mắt tràn đầy lo âu, mày kiếm nhẹ béo. Tuấn Tú khuôn mặt nói năng thận trọng. Tay phải đưa vào trên lan can, ngón trỏ không có chút nào tiết tấu một hồi một cái khẽ chọc đấy. Cổ tay trái nơi nguyên bản một mực bàn chớp màu vàng cổ rắn, phản phất cảm nhận được Đế Giang lo hô giống như vậy, đem đầu đưa đến Đế Giang bàn tay trái bên trong, nhẹ nhàng cọ sát, giống như đang an ủi Đế Giang không nên quá gấp gáp. Đang lúc mọi người cũng chờ đến nhanh không nhẫn lại được thời điểm, một cái màu lam quạ đen bay vào đại điện, mọi người đều biết đây là bạch khởi truyền lời phương thức, đều là hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi muốn biết chém yêu kiếm phải trang luyện tạo thành công. Mậu lam quạ đen phát lăng mà bay về phía Đế Giang, ánh mắt của mọi người đều đi theo đến mậu lam quạ đen, chỉ thấy mậu lam quạ đen dừng ở Đế Giang trên bà vai, đem đầu đưa đến Đế Giang bên hai, thì thầm nói rồi mấy câu liền cách đế giang gần nhất cú mang các loại trúc dung hai người đều không nghe rõ đây màu lam quạ đen đang nói cái gì nhưng mà có thể nhìn thấy màu lam quạ đen thì thầm song sau liền trực tiếp hóa thành một tia ánh sáng màu lam từ từ tiêu tán mà đế giang tại sau khi nghe xong nguyên bản nhẹ ôm theo chân mày cuối cùng thư giãn mở ra vốn là căng thẳng gương mặt của cũng là buông lòng xuống tâm tình vui sướng giật vu một biểu tay trái tại màu vàng cổ đầu rắn bên trên khẽ vuốt một hồi cổ rắn ngoan ngoãn trở lại nơi cổ tay của hắn tiếp tục địa bàn thành vòng tay hình được được thật tốt liên tục đạo ba tiếng hảo sau đó đế giang hai tay vỗ một cái bảo tọa tay vị. Đứng bật dậy, khởi thế chi mạnh mẽ thế cho nên trên thân minh hoàng trưởng bảo đều từ đầu đến cuối lay động mấy lần. Thật sự là trời phù hộ vu tộc chúng ta. Bạch Khởi đại sư thành công luyện tạo chém yêu kiếm, đây là vu tộc chúng ta một chuyện mừng lớn. Đế Giang giơ hai tay lên, nói năng có khí phách nói ra. Vu tộc các đại thần đều là thở dài một hơi, sau đó hưng phấn tề thanh nói ra, trời phù hộ vu tộc, luyện được chém yêu kiếm, đại nghiệp sẽ thành. Chúng ta nguyện ý nghe tổ vu phân phó, vì vu tộc vất đầu lâu. Tung nhiệt huyết, lên núi đao xuống biển lửa. Ha ha ha. Có các ngươi những này nghĩa đảm trung thần, thật sự là vu tộc vinh hạnh. Chư vị đại thần theo ta cùng đi cổ luyện động mắt thấy một hồi đây chém yêu kiếm diện mạo đi. Đế Giang vung tay phải lên, sau đó hai tay lưng ở sau lưng đi xuống bảo tọa, mười 11 cái tổ vu đều là hương phấn không thôi đi theo Đế Giang hướng đại điện đi ra ngoài, các đại thần hướng về hai bên tách ra, đều tự động mặt hướng chính giữa, tạo ra một con đường. Chờ đợi 12 tổ vu từ trung tâm đi tới sau đó, vu tộc các đại thần mới đi theo ở 12 tổ vu phía sau hướng vu sơn phương hướng bay đi, nhất thời không chung mấy chục siêu cấp cường giả cùng nhau phi hành, trang diện 10 phần trắng lệ. Nhiều cường giả như vậy tụ tập ở chung với nhau khí thế khiến người nghe tin đã sợ mất mật, nguyên bản một ít tại Vu Sơn bên cạnh còn nghĩ tìm cơ hội hạng giá áo túi cơm nhìn thấy cái trận thế này đều là sợ vỡ mật, mau gọi tiêu mất cái ý nghĩ này, không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Các binh lính nhìn thấy tổ Vu nhóm đều đích thân tới, đều là không dám buông lòng chút nào, lấy ra trạng thái cao nhất, hy vọng có thể tại tổ Vu nhóm trước mặt biểu hiện tốt một chút một loại, phóng thích linh khí cũng càng thêm chuyên chú, linh khí cũng ngưng thật mấy phần. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 251, thần kỳ lực lượng Đế Giang tỷ số 12 tổ vô cùng chúng đại thần tại Vu Sơn kết thúc, lúc trước tại trên đại điện nhìn từ xa, chỉ biết là Vu Sơn bị lôi kiếp đánh cho gồ ghề một mảnh hỗn độn, hiện tại đến gần mới biết, cũng chỉ có mặt ngoài một tầng sinh vật bị tổn thương không còn hình dáng, nhưng mà Vu Sơn cả cấu tạo cùng kết cấu bên trong vẫn không phát hiện chút tổn hao nào, nào. Đế Giang một nhóm người đều chôn tức không thôi, không có một không ở trong lòng âm thầm than phục đây thượng cổ thần sơn chắc chắn ngoan cường. Đế Giang tâm tình thật tốt, đối với ngày sau tiêu diệt yêu tộc giấy lên lòng tin từ lớn, tay vung lên, hướng về phía chú đóng Vu Sơn taxi binh khẳng khái nói: "Người đâu, ở đây binh lính toàn bộ trọng thưởng, ban trung thừa công pháp đan dược." Các binh lính đều thụ sủng nhược kinh, vội vã quỳ xuống lãnh thưởng, ngày thường làm vì cấp thấp nhất binh lính, ngay cả mặt mũi thấy 12 vũ tổ cơ hội đều phải xem vận khí tranh thủ, lần này kéo đây cựu lôi thiên kết phúc, vậy mà một hơi nhìn thấy tất cả tổ vu cùng đại thần, còn bị đế giang trọng thưởng, điều này thật sự là có thể thổi phồng một năm vinh hạnh lớn lao. Đế giang tự mình đỡ dậy trước người người gần nhất binh lính, binh lính hoảng sợ toàn thân không ngừng run lên dậy, đế giang bị hình dạng của hắn chọc cười to, đế giang vô vô bợ vai của hắn nói: "Vu Sơn thành bại, chính là quyết định vu yêu hai tộc đại chiến thành bại, các ngươi nhất định phải đem hết toàn lực bảo vệ Vu Sơn chu toàn." Lúc cần thiết, phải không tiếc vứt bỏ tánh mạng của mình, hiểu không? Các binh lính bị cực lớn với dự bị ký thác này gánh nặng, nhất thời đều nhiệt huyết sôi trào, chỉnh tề như một quỷ xuống đất lĩnh mệnh, gào vang lên trời động địa. Nguyện Lam vu tộc túi người tinh túy, tự nhi hậu dĩ. Đế Giang cổ vũ một loại lòng quân, đối với các binh lính phản ứng thật là hài lòng, chắp lấy tay gật đầu một cái, cuối cùng không nhẫn lại được trong tâm đối với Trảm Yêu Kiếm mong đợi, không nói thêm gì nữa, bước nhanh hướng về cổ luyện động đi tới, còn lại tổ vũ nhóm cùng đám đại thần cũng đều không kịp đợi đuổi theo. Cổ luyện động bên trong, Bách khởi từ khi bị Lam Hoàn tiểu xà phản kháng phản vệ sau đó, Tự thân linh khí cùng nguyên khí đều hứng chịu tới trọng thương, trong thời gian ngắn muốn khôi phục là rất không có khả năng, thật vất và áp chế lại thương thế luyện tạo ra được Trảm Yêu Kiếm, còn đến không kịp nghiền cứu tỉ mỉ, như thế nào cũng không nghĩ đến vậy mà kích phát Cửu Lôi Thiên Kiếp. Thật là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, thiên đạo phẫn nộ cũng không phải người bình thường có thể chống cự được, cũng chỉ có Đại La Kim Tiên muốn trải nghiệm thanh này sau khi chết sống lại cảm giác, kia cũng là vì đạt được cao hơn tu vi để cao thực lực, lấy Bạch Khởi tu vi bây giờ, coi như không có tụ thường, miễn cưỡng gánh nổi đạo thứ nhất lôi dao đều coi như hắn là phúc lớn mạng lớn hơn rồi. Hiện tại trọng thương đến thử hậu quả càng thêm không dám tưởng tượng rồi. Có thể hết lần này tới lần khác đây cổ luyện động là bản cổ lưu lại thượng cổ thần động, chắc chắn trình độ là không thể tưởng tượng, tiếp lấy một đạo lôi giao giống như thêm vào nhột, điều này cũng hoàn toàn chọc giận thiên đạo, liên tiếp 5 6 đạo thiên lôi oanh vù sơn trời đất quay cuồng, không ngừng run dữ. Trong lúc nhất thời hòn đá tứ sứ lăn xuống, sinh linh đồ thán, thiên lôi đến nơi đến trốn không có một vật còn sống, động bên trong cổ trùng bị kinh sợ sao động tứ xứ né tránh, đều bị thành phiến động chết, trong nháy mắt nám đen hững cổ trùng thi thể đầy đất đều là, căn bản không thể nào đặt chân. Bạch Khởi chưa từng gặp qua trận thế này, không khỏi hoảng hồn lo lắng. Nhưng mà hắn biết rõ, trong lực chạm yêu kiếm so với hắn trọng yếu hơn. Đây là hắn hao phí toàn bộ tâm huyết tác phẩm đỉnh cao. Đây không chỉ là một thanh kiếm, nó càng đại biểu bạch khởi địa vị và vinh dự. Mấu chốt nhất chính là, thanh kiếm này có nghĩa là cùng yêu tộc đại chiến thành bại, tương đương với trực tiếp ảnh hưởng vu tộc tại hồng hoang bên trong địa vị thống trị. Bạch khởi càng nghĩ trong lòng sứ mệnh cảm giác liền càng mãnh liệt. Tuy rằng người bị trọng thương, nhưng mà hắn vẫn là liều mạng đem chạm yêu kiếm bảo vệ dưới thân thể. Vì dưới đất con thành hình cung, hai tay gắt gao bảo vệ thân kiếm, nguyên ý vì bảo đảm kiếm mà anh dũng hy sinh bộ dáng. Vu Sơn ra thiên lôi cuộn cuộn, cổ luyện động bên trong đảo muốn ngã. Động thân không ngừng run rẩy. Bạch Khởi không biết là, đây không ngừng run rẩy là Vu Sơn đối với hắn cười nạo, còn có đối với hắn vậy mà coi thường hắn đây thượng cổ thần động kiên cố chừng phạt, bên ngoài đây vài đạo nó lôi, đối với sừng sức ngàn vạn năm mà không ngã Vu Sơn thật sự là chưa tới nhắc tới. Nhưng mà Bạch Khởi trong lực trảm yêu kiếm nhưng bởi vì như địa chấn run rẩy cảm nhận được khí hiệp, bên ngoài quần cuộn thiên lôi đã kích phát trảm yêu kiếm đối với nguy hiểm đi tới hệ thống phòng ngự. Thân kiếm bắt đầu kịch liệt lay động, phía trên màu lam dây nhỏ phát ra càng ngày càng nhấp mắt lang quăng, thoạt nhìn giống như là muốn tuận theo đường vân nứt ra một dạng. Bạch Khởi kinh ngạc nhìn trong lực trảm yêu kiếm không giống tầm thường phàm lư còn chưa làm biết chuyện gì xảy ra, liền phát hiện trảm yêu trên kiếm cuốn lấy nhau hai đầu lam hoàn tiểu sa càng bóng loáng, nhìn kỹ một chút, phàm phất còn đang chậm rãi di chuyển. Lượng lũ hắc khí từ miệng rắn bên trong cuốn vòng quanh thăng lên đến, chậm rãi bọc lại thân kiếm, sau đó vậy mà thuận theo bạch khởi che chở thân kiếm tay bay thẳng mà lên trong nháy mắt rút cuộc bọc lại bạch khởi toàn thân, hắc khí to ra bạch khởi hình dáng, liền cột tóc đều bao phủ tại bên trong, bạch khởi toàn thân chấn động, xé rách đau đớn giống vậy từ đến. Trong cơ thể linh khí đột nhiên không bị khống chế của cuốn, xung ngang đánh thẳng, phàm phật tại cùng một cỗ khắc lực lượng khổng lồ cái giây hắc khí không ngừng từ bạch khởi lỗ chân lông hướng bên trong rót vào. bạch khởi vốn là trắng liếu ra thịt từng bước trở nên trong suốt, trên đầu đồ án trở nên giống như trên thân kiếm tây văn, lộ ra nhàn nhạt lang quang. đôi mắt lại vọt đến hắc khí, cả người thoạt nhìn quỷ dị lại đáng sợ. bạch khởi đau thẳng đổ mồ hôi lạnh, có giúp chịu đựng, cảm giác đến linh khí của mình chính đang liên tục bại lui, cuối cùng vậy mà cùng cổ kia to lớn mà lực lượng vô danh hòa làm một thể. mấy tiếng nổ qua đi, động bên trong bình tĩnh lại, vũ sơn vẫn cứng, nếu không phải đầy đất cổ trùng thi thể và một ít lăn xuống đá vụn, rất khó nhìn ra tại đây vừa mới trải qua cựu thiên lôi tiếp. bạch khởi chưa tỉnh hồn, thống khổ ngồi thẳng lên đột nhiên cảm nhận được chưa từng có trong lịch sử thoải mái, vừa mới tất cả đau đớn giống như đều biến mất, thoáng một hồi, Bạch Khởi thử dò xét vận dụng linh khí, một cổ linh khí hùng hậu trong nháy mắt tụ hợp tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng giơ tay lên bắn ra, to lớn khí thế lao ra đi, một tảng đá lớn bị đánh vỡ nát. Bạch Khởi mừng rỡ như điên, nhất định là vừa mới chạm yêu kiếm vì bảo vệ mình, tăng cường phòng ngự, mà tự mình ôm ở thân kiếm, bị chạm yêu kiếm phát ra phòng ngự các biện pháp cùng nhau bao phủ, lúc này mới sở được một điểm lực lượng, Tu Vi đã nhận được đề cao rất nhiều, Bạch Khởi nhân họa đắc phúc kích động không thôi, cầm kiếm tay không ngừng run rẩy âm thanh, Hảo kiếm a, Hảo kiếm a. Yêu thích không buông tay mà xa lắc nữa, Bạch Khởi vừa nhấc mắt, đế giang dẫn 12 vu tổ cùng chúng đại thần nưởng nược mà tới. Đế giang nhìn thấy đây đầy đất cổ trùng thi thể và hỗn loạn không chịu nổi đá vụn, bước chân dừng lại, trong bụng khẩn trương. Đương nhiên, hắn khẩn trương là chảm yêu kiếm phải trang hoàn hảo, Bạch Khởi chết sống với hắn mà nói không liên quan nặng nhẹ. Đế giang vội vàng quét nhìn một cái, một hồi liền phong tỏa cách đó không xa quần áo tạ tơi sắc mặt trắng liễu bạch khởi, nhiều hơn nữa một cái, ánh mắt liền dính vào bạch khởi trong lực thành kia song rắn cuốn chuôi, tản ra thâm thẳm làn quang, mang theo lăng liệt khí sơ xác tiêu điều trên kiếm, các tổ vũ đại thần cũng đều trận to hai mắt mắt không chớp nhìn chằm chằm thanh này bảo kiếm tuyệt thế. thế. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 252, Trảm yêu kế hoạch, đế giang đi nhanh đến bạch khởi trước mặt, không nói lời nào, một cái cầm lấy tản ra làm quang trọng yêu kiếm, xí si nóc khẽ vuốt trên thân kiếm kia 80 đạo tế tế lam quang tây văn, tuyệt vời này đồ án thật sự là khiến người si mê không thôi. Đế Giang cảm thụ được Tế Văn bên dưới viên trảo năng lượng thật lớn, đây chính là thực lực và địa vị đại biểu. Đế Giang vuốt ve trên chuôi kiếm hai đầu xanh đen vòng tiểu xạ, không kèm hám được năm lấy, giơ tay lên liền muốn hướng về phía phía trước bổ đi thử một chút đây chạm yếu kiếm uy lực. Bạch Khởi vừa nhìn tình huống không đúng, đây chạm yếu kiếm uy lực cũng không phải bình thường sự vật có thể tiếp nhận, cầm tới đối phó yêu tộc chính là có thể để cho đối phương cả đoàn bị diệt. Đế Giang đây không biết nặng nhẹ một kiếm hạ xuống, không chừng phải đem đây vu sơn bộ ra, đến lúc đó ảnh hưởng đến tộc nhân mình coi như không có lợi lắm rồi. Bạch khởi đây vừa nghĩ bên này liền tay mắt lanh lẹ thoáng vận lực một cái đè xuống đế giang xuẩn xuẩn dùng động tay khẩn trương lớn tiếng nói đế giang tổ vu tuyệt đối không thể a vu tộc luôn luôn lấy thực lực nói chuyện lấy đế giang thực lực hạ đại vu tộc thống lĩnh địa vị là không có thể dung chuyện không người nào dám dễ dàng đối với đế giang động tay động chân các tổ vu cùng chúng đại thần nhìn thấy bạch khởi khác người cử động tim phất lên tới cổ họng đều vì bạch khởi lốm mảng nặn một vệt mồ hôi lạnh đế giang bị bạch khởi một tiếng gầm này kéo trở lại tâm trí vừa mới vậy mà mê hoặc vào thanh này cũng có vô hạn bị lực chạm yêu kiếm vô pháp tự kiểm chế suýt nữa gây thành đại họa liền vội vàng nắm tay vừa thu lại thu kiếm vào vỏ Thay đổi ý nghĩ trở về, vừa mới Bạch Khởi đây nhấn một cái mặc dù 573 nói là hắn theo bản năng cử động, nhưng mà Đế Giang vẫn là nhạy cảm phát hiện Bạch Khởi linh khí cùng tu vi đều tăng lên không chỉ một hai cái độ, tràn đầy khí thế, tu vi hiển nhiên là đã đến Kim Tiên trung hậu kỳ giai đoạn, trong thời gian ngắn vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Đế Giang nheo mắt lại, tự thiếu phi thiếu nói ra: "Bạch Khởi, mấy ngày nữa tu luyện rất dụng công sao, tu vi tăng nhanh như vậy?" Bạch Khởi kinh sợ, chẳng biết tại sao liền vô ý thức muốn giấu giếm vừa mới trong động chuyện xảy ra, lập tức chắp tay nói: "Đế Giang tội vu nói đùa, thần đem toàn bộ tâm huyết đều gia nhập vào Trạm Yêu Kiếm luyện tạo. Thời gian tu luyện càng không bằng trước kia, tại sao có thể có tăng lên trên diện rộng? Đế Giang lẳng lặng nhìn hắn mấy giây, trong đầu nhanh chóng tính toán, một cái Bạch Khởi liền tính tăng lên nhanh hơn nữa cũng kém xa mình, vô luận như thế nào cũng sẽ không đối với mình tạo thành uy hiếp gì, trước mắt chuyện trọng yếu nhất là trước mặt thanh này Trảm Yêu kiếm mới đúng, suy nghĩ Đế Giang liền đem sự chú ý kéo trở lại Trảm Yêu trên kiếm, lại bắt đầu cặp mắt bắn lửa đánh giá, mắt không rời kiếm lớn tiếng tán dương khởi Bạch Khởi. "Ha ha ha Bạch Khởi, luyện tạo thanh kiếm này ngươi làm phi thường thành công, ta muốn phong ngươi làm nhất đẳng công thần. Ban thưởng muốn bao nhiêu cho bao nhiêu, không muốn khách khí với ta." Chờ đến lúc đó chúng ta dùng thanh kiếm này đoạn diệt yêu tộc, ta phong ngươi một khối lãnh địa. Đế Giang như thế hảo phóng tán thưởng để cho còn lại tổ vu cùng đại thần đều ghen tị mù quáng, đây mạch khởi bởi vì một thanh kiếm địa vị liền lên cao nhanh như vậy, đây để bọn hắn khổ tâm tu luyện lâu như vậy mới trèo lên trước đám đại thần tâm lý rất phẫn nộ. Còn sót lại 11 vị tổ vu cũng cảm thấy Đế Giang hưng phấn quá mức rồi, một vị đắm chìm trong mừng rỡ bên trong quên chính sự, cú mang ho nhẹ một tiếng nói. "Đế Giang, lúc này tộc ta Trảm yêu kiếm đã luyện tạo hoàn thành, yêu tộc đồ vu kiếm còn chưa truyền tin tức đến chúng ta là không muốn bố trí một loại đánh đòn phủ đầu, giết bọn hắn hứng phó không kịp." Sa Bỉ Thi nhìn thấy Đế Giang đối thoại khởi đại gia tán thưởng vốn là một bụng bất mãn, vốn đến địa vị mình liền không cao, không có quyền nói chuyện nào, hiện tại được rồi, nửa đường lại rẽ ra tới một cái phủ giêu mà lên khởi, liền muốn nhanh chóng chuyển di Đế Giang sự chú ý, vừa vặn cú mang tỷ số mở miệng trước, Sa Bỉ Thi đổi sát theo nên đó cùng. Đúng vậy đúng vậy à, ngoại nhân tộc đã thương nặng yêu tộc, yêu tộc sĩ khí tổn thương nặng nghề, chúng ta mau thừa dịp còn nóng rèn sát, trực tiếp mang tinh binh mấy chục ngàn phóng tới yêu tộc trong nhà công đánh bọn họ, có chẳng yêu kiếm hết sức giúp đỡ, chúng ta đánh đâu thằng đó, nhất định có thể nhất cử diệt yêu tộc. Sa Bị Thi nói mặt mũi hưng hào, nhiệt huyết sôi trào giống như đã có nắm chặt 100%, sau lưng đại thần kiến thức qua trạm yêu kiếm sau đó cũng đều tin chắc Vu tộc khẳng định có thể đại bại yêu tộc, rồi giết phụ họa. Sa bị thi vì tự kiếm hồi sự chú ý, có chút đắc ý nhìn về phía Bạch Khởi. Chính là hắn quên còn có một cái khăng khăng muốn cùng hắn đối nghịch kẻ tử thủ. Hắc Tư nhìn thấy ồn ào lên Sa bị thi cùng đám đại thần, khinh thường cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng nói: "Lỗ mãng không thành được đại sự, tộc ta nếu như tùy tiện tấn công, định sẽ tao ngộ đến yêu tộc toàn lực phản kháng, chẳng yêu kiếm xác thực lợi hại, nhưng mà yêu tộc vì sinh tồn mà chiến, nhất định sẽ khiến cho ra tất cả vô liếng." Không đợi hấp tư nói xong, Sa Bị Thi bị cái này, mặc kệ hắn nói cái gì đều thích phản bác kẻ tử thủ tức bất tình đầu, phẫn nộ ngắt lời nói. Ý của ngươi là chạm yêu kiếm uy lực không đủ giết bất tử chỉ là yêu tộc. Đế Giang ngược lại rất có hứng thú nghe hấp tư nói ra giải thích của mình, bởi vì hắn tỉnh táo lại về sau cũng cảm thấy không thể tùy tiện tấn công yêu tộc, phải có sách lược. Đế Giang giơ tay lên tỏ ý Sa Bị Thi đừng lên tiếng, hướng về hấp tư khẽ nâng cằm, tiếp tục. Sa Bị Thi nhất thời xì hơi, liền Đế Giang cũng đứng tại hấp tư bên kia, mình còn có thể nói cái gì? Con thật không cam lòng trợn mắt nhìn đắc ý hấp tư. Hấp tư đã nhận được cho phép, không chút hoang mang nói một chút. Tộc ta nếu như tùy tiện tấn công, liền tính cuối cùng đạt được thắng lợi, cũng là đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800, trả giá cao cũng là cực cao. Đến lúc đó bị thương nặng nguyên khí, kỳ hạ bộ làm nhỏ, tỉ như, đối với Vu tộc đã mang trong lòng ngăn cách tọa nhân tộc. Tháp Tư vừa nói liền ý vị sâu xa nhìn về phía xa Bị Thi, xa Bị Thi khí toàn thân phát run nhưng lại không làm gì được hắn, chỉ có thể để cho hắn nói tiếp. Bảo đảm không được sẽ khởi binh tạm phản, bọn hắn sẽ chờ ngồi thu ngư ông đắc lợi nhà. Hơn nữa chúng ta không có chút lý do nào tấn công Yêu tộc, rõ ràng là dựa vào chạm yêu kiếu bị mạnh nhất yếu, sợ là không được lòng dân ai cho nên, lấy tao ý kiến Tộc ta tạm thời không muốn đem trảm yêu kiếm luyện tạo thành công tin tức để lộ ra ngoài, trước tiên có thể hy sinh một ít bộ lạc nhỏ để mà khơi mào sự việc, đi chọc giận yêu tộc, thuận tiện có thể hơi gọt yếu một ít yêu tộc binh lực, chờ yêu tộc đại khai sắc giới, chúng ta cho hắn thêm nhóm một kích chí mạng, để bọn hắn khó lòng phòng. Bị, hấp tư những lời này vừa vặn nói ra, đế giang ý nghĩ trong lòng, đế giang liên tục gật đầu, nhìn về phía hấp tư trong ánh mắt của mang theo chút tán hưởng, chính là xa bị thi biết, đây hấp tư mỗi câu ý hữu sở chỉ, đều xông thẳng tới mình, này rõ ràng chính là muốn đem dưới tay hắn bộ lạc đều lôi xuống nước, để cho hắn càng thêm không có thực quyền a. Sa không thi khí cắn răng nghiến lợi. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ